chương bốn trăm linh bốn về trường học phòng trọ chương bốn trăm linh bốn về trường học phòng trọ nhìn xem náo nhiệt tình cảnh hứa một cùng tâu ngọc g i a o cũng không có nhịn xuống tìm tới bành nhã cùng b i ể u ca mấy người ngồi xuống thao tác mấy cái mặt t r ư ợ n g chờ đến trạm vào tối kết thúc buổi chiều hoạt động phía sau trong mấy người liền tâu ngọc g i a o nha đầu này thắng một chút về sau chính là hứa một đem nha đầu này đưa trở về mai tử bá không biết có phải hay không là bởi vì về sau mỗi ngày không phải hứa một đi tìm tâu ngọc dao chính là t â ngọc dao đến tìm hứa một nguyên nhân năm sau khoảng thời gian này quà thật nhanh một cái t r ớ c mắt liên quan nguyên tiêu, nguyên quan đồng i tới lại đi mai Giao hai người sự tình triệt trở trước Trong một một tử Tâu một theo một, tình học hứa phụ không hứa nhà chuyến. hứa định Ngọc mấy mẫu Mang đem ngày. đoán, xuống. đó, để đ ra bá sự thời xác định tại hơn nửa năm vào tháng năm về lao ra xử lý cái tiệt diệu cùng các thân thích công bố hai người đính hôn thông tin được đến xác định ngày tháng phía sau hứa một cùng tâu ngọc giao một mực ở vào nửa phấn khởi trạng thái dù sao hai người bọn họ cũng coi như chính là tu thành chính quả cũng bởi vậy đến trở lại trường trước mấy ngày thời điểm cũng chính là ngày m ư ơ i chín tháng hai hai người liền không n h ị được tạm biệt người trong nhà chuẩn bị ngồi lên ô tô về chủ thành nàng dâu chúng ta đi thôi quay đầu liếc nhìn lão ra phương hướng hứa mục sách theo dương hành lý nói ân tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng gật đầu hai người lên xe tiêu phí trọn vẹn hơn hai giờ đổi ngồi xe taxi hứa một hai người cuối cùng là về tới trường học đối diện tiểu khu nhìn xem quen thuộc phong cảnh mặc dù rời đi mới không đến một tháng nhưng hứa mục vẫn như cũ có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác có lẽ là vì ăn tết tháng này phát sinh rất nhiều sự tình a đi tới dưới lầu ngồi thang máy sau khi lên lầu hai người mở cửa phòng ra không khí không tính khó chịu bởi vì hứa mộc rời đi phía trước mặc dù đem hệ thống điện nước đều đóng nhưng lưu lại cửa sổ thông gió liếc nhìn rất lâu không có ngủ qua gian phòng hứa mộc cười nhạt một tiếng trực tiếp kéo lấy dương hành lý vào tâu ngọc dao trong phòng đơn giản thu dọn một chút đem y phục nhét vào nha đầu kia chuyên môn lưu cho hắn một cái trong t ủ chén hứa mộc rỗi lưng một cái xoay người đi nhà vệ sinh hơn một tháng không có lại không khí liền tính còn tốt nhưng cũng không khỏi tích lũy rất nhiều cho đùi hắn muốn tiến hành tổng vệ sinh mà t â ngọc dao thì là cầm cái chậu nước tiếp nước dùng khăn mặt lao lên chỗ ngồi loại hình đồ vật、Ấn. nơi này được cho là hai người bọn họ người nhà tự nhiên hai người cũng là phát ra từ nội tâm muốn cộng đồng g i ữ g ì n thậm chí nói về sau phòng ở mua bọn họ cũng phải cùng một chỗ chậm dãi trang trí chậm dãi hóa trang thành hai người thích bộ dạng mới đối nói đến mua nhà hứa một một bên lau nhà vừa nhìn tâu ngọc ra hỏi nàng dâu ngươi nghĩ kỹ chưa chúng ta nói xong mua nhà đến cùng ở đâu mua hai năm này giá phòng một mực tại tăng thừa dịp ta hiện tại có chút tích góp chúng ta sớm một chút giải quyết thôi hai năm này giá phòng chính là căng gọt thời điểm mặc dù hứa một không kém điểm này nhưng có thể tiện nghi mua hắn vẫn là vô cùng vui lòng mà còn hắn mua nhà đem trang trí giao cho nhà đầu đốc quả thực hoàn mỹ tốt ta tâu ngọc giao tranh minh họa thu vào nuôi t h á n g cũng không ít tính xuống chỉ cần chừng một năm mua nhà trang trí chuyện này đối với hai người đến nói thật không tính là cái gì nghe vậy l a o bàn tâu ngọc giao ngừng lại thả xuống khăn mặt phía sau nàng thoáng h g ư n g phấn lấy điện thoại ra lật ra bản đồ phía sau chỉ hướng một phiến khu vực nơi này thế nào ngươi nhìn khối khu vực này cách chúng ta nhà cũng không xa mà còn cách đó không xa chính là ra lăng giang thậm chí được cho là giang cảnh phòng đâu phụ cận trường học cũng h i ề u còn có đường sắc nhẹ quả thực muốn quá tốt nói xong nàng đưa điện thoại đưa cho hứa m ụ c trong con mắt đều là chờ mong tiếp nhận điện thoại hứa m ụ c đầu tiên nhìn chính là khu vực phát hiện xác thực như nha đầu ngốc nói đồng dạng phía sau hắn nhẹ nhàng g ậ t đầu từ trên bản đồ nhìn địa phương này quả thật không tệ thậm chí nói cùng song phương ba mụ lựa chọn vị trí cũng cách không xa liền tính về sau bọn họ không ở kia một bên phòng ở để lại cho nhà mình con cái người một nhà cũng sẽ không cách quá xa cọ cái cơm cũng liền hơn mười phút thế nhưng cụ thể làm sao có tốt hay không vẫn là phải tự mình đi nhìn xem dù sao đây là bọn họ chính mình mua bộ thứ nhất phòng a có thể chúng ta đi xem một chút đưa điện thoại còn cho nhà đầu này hứa m ộ t lộ ra cửa nhạt trở lại trường còn có hai ngày ngày mai đi nhìn vừa v ẫ n thích hợp bộ dáng tâu ngọc g i a o liền vội vàng gật đầu sau đó hai người một bên tâm sự kế hoạch tương lai cùng với mua nhà phía sau muốn làm sao làm sao trang trí một bên thần tốc tiến hành tổng vệ sinh tại tới gần buổi trưa hai người bọn họ cuối cùng là đem toàn bộ gian phòng tiến hành một lần đơn giản thanh lý ngẫu nhiên hai người hơi có vẻ hễ p ả i tựa vào trên ghế sofa chậm rãi điểm lên thức án ngoài vừa trở về trong tủ lạnh cái gì đều không có muốn làm cơm cũng không được húng chi hai người bọn họ cũng không muốn làm cơm hứa m ộ t tại thoáng nghỉ ngơi sau đó điều chỉnh một cái tư thế nằm ở tâu ngọc g i a o trên đùi cái sau s ư ớ n g sở thoáng bất mãn chu mò một cái nàng cũng muốn nằm nàng dâu ngươi nhìn thời khóa biểu không có không đợi tâu ngọc g i a o nói chuyện hứa m ộ t gùi gùi đầu phía sau trực tiếp mở miệng hỏi ân bị quấy dày một cái tâu ngọc g i a o bất mãn ngáy mắt biến mất bất quá nàng cũng tò mò thứ hai học kỳ chương trình học đến cùng là dạc gì có thể hay không càng bận rộn cùng với địa mục thứ hai còn ở đó hay không đạo sư tại trong nhóm phát cùng ngươi nói chúng ta học kỳ này có chút khủng bố nha một tuần lễ có ba ngày đ ờ i khóa nàng dâu ngơi ư nhiều một môn đ o á n chừng có bốn ngày đều là đ ờ i khóa à sao nghiêng đầu một cái tâu ngọc giao cả người đều bối rối nói như thế nào đây tại trường cấp ba thời điểm vẫn không cảm giác được đến đầy khóa có nhiều mệt mỏi nhưng lên đại học quen thuộc mỗi ngày liền mấy tiết khóa sinh hoạt phía sau đối mặt mỗi c h u nhất đầy khóa nàng đều cảm giác đặc biệt trả tấn hiện tại có thể có bốn ngày lời khóa đây không phải là muốn nàng b ệ n nha ô n may mắn tâm lý t â ngọc giao vạn phần mong đợi l ậ xem lên chương trình học của nàng đơn vài giây đồng hồ phía sau sắc mặt của nàng lập tức s ụ xuống ồ ồ ồ hoa hứa ca ta xong thật là bốn ngày lời khóa trừ thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thế mà cũng là đầy nàng kêu khóc ôm lấy hứa một đầu cảm giác tiếp xuống học viện sinh hoạt hoàn toàn đủ ám thậm chí bởi vì chuẩn bị đi nhìn phòng hưng phấn cũng biến mất không ít hứa mộc thấy thế tranh thủ thời gian vô vô nha đầu này cánh tay đem đầu tránh ra phía sau ngược lại ôm lấy nha đầu này sớ lấy tản ra nhàn nhạt bạc hạ vị mái tóc hứa mộc nhỏ giọng an ủi không có việc gì không có việc gì nếu không được ta giúp ngươi cùng một chỗ nhà dù sao lão sư đều là tiếp thu dự tính đến lúc đó nói không chừng ta cũng có thể học một chút vẽ tranh đâu thật nước mắt rưng rưng ngầm đầu tâu ngọc giao chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một sợi được như ý t h ầ n sắc quá nhiều mà thôi nàng cũng không phải là tiếp thụ không được cho nên nàng khóc hề hề bộ dạng vốn là trang cho hứa m ộ c n h ì n chương 405, n h ì n phòng kế hoạch chương 405, n h ì n phòng kế hoạch muốn liền tính để hứa mộc nói ra theo nàng cùng một chỗ lời nói lại cắt bảo dài đến như thế soái vạn nhất tại nàng khi đi học có cái gì hoành h à n h n h i ê n y n mặc nào bị mỹ tới gần làm sao xử lý mặc dù nàng tin tưởng mình mị lực nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nha đặt ở bên cạnh trông coi thật tốt nha thật dợ khóc dở cười nhẹ gật đầu hứa m ộ t nhìn ra nha đầu này chỗ sâu trong con n g ư ờ i lõe lên đạt được t h ầ n sắc nha đầu này thật là càng ngày càng nhí nha nhí nhảnh ngoại hạng bán đưa tới cửa hứa m ộ t hai người cũng nghỉ ngơi đến không sai b i ệ t lắm ăn qua cơm hai người bọn họ tại thoáng nghỉ ngơi sau đó lại lần nữa tiến hành lên tổng vệ sinh nếu như nói mới vừa rồi là thô sơ giản lược quét dọn hiện tại liền tính bên trên tương đối tinh xảo nói ví dụ như thật lâu liền không có đi ngủ qua hứa mộc gian phòng lại nói ví dụ như tâu ngọc giao để tại trong nhà giá v ẽ thuốc màu hết thể giải quyết hứa mộc hai người làm ra một cái lớn m ậ t quyết định đó chính là đem hứa mộc ban đầu ở gian phòng kia cải tạo thành hai người cộng đồng phòng làm việc lấy trung tâm cửa sổ là đường danh giới một nửa giao cho tâu ngọc giao để giá v ẽ thuốc màu một nửa khác thì giao cho hứa mộc dùng cho sáng tác duy nhất để người khó chịu chính là cải tạo cần chút thời gian nói ví dụ như xử lý chính giữa giường lớn cùng với dựa vào tường tủ quần áo tiếp xuống dòng dã một b u chiều h ứ a một hai người đầu tiên là đem giường thu thập đi ra mở ra đặt ở dựa vào tường vị trí với hung ác kéo một lần thu thập một chút che giấu rác rưởi dơ bẩn cuối cùng tại buổi tối bảy tám giờ hai người kế hoạch mới miễn cưỡng xem như là hoàn thành một chút tiếp xuống chỉ cần đem đồ vận chuyển vào đến cái này hai người cộng đồng phòng làm việc liền xem như hoàn thành hô giải quyết xoa xoa mồ hôi chán tâu ngọc g i a o chống n ạ n h nhìn xem thu thập đi ra gian phòng khắp khuôn mặt đầy cảm giác thành tiệu đây chính là nàng cùng lại cắt bảo cùng một chỗ thu thập cảm giác thành tiệu trực tiếp kéo căng tô ta đi tám chúng ta ngày mai còn phải đi xem phòng ốc đâu hứa một cười cho nha đầu này xoa xoa c á i chán cảm giác hôm nay vô cùng phong phú cùng tại lao gia khác biệt mặc dù bọn họ cũng thường xuyên đơn độc cùng một chỗ thế nhưng bọn họ cũng không dám quá mức thân mật tốt ta vạn nhất bị bắt gặp nhiều xấu hổ nha có thể tại chỗ này hoàn toàn không giống tốt ta không quản là ôm ôm hôn, hôn hôn hay là nâng cao cao đều không có người quấy dày tự nhiên tâm tình buông lỏng trình độ là thật không giống ừ liên tục gật đầu t â ngọc dao giật giật bị mồ hôi thấm ớp một chút cổ áo t h trong t ủ quần áo lật ra áo ngủ đi nhà vệ sinh một ngày này chỉnh đốn xuống đến liền xem như mùa đông cũng nóng đến không được nhưng để người kỳ quái là nàng cũng không có cảm giác được có cỡ nào mệt mỏi có lẽ đây chính là cùng thích người cùng một chỗ làm việc mới sẽ cảm giác kỳ quái như thế à nghe đến tiếng nước nhớ tới hứa m ộ t chớp mắt nghĩ đến lao ra lúc chuyện phát sinh ngẫu nhiên trong lòng hắn k h ẽ động trên mặt lộ ra cười xấu xa lúc này cầm lên tắm rửa y phục cởi áo l ạ g yên đi tới nhà vệ sinh bên ngoài gian giắc tiếng mở cửa vang lên kèm theo một tiếng duyên dáng gọi to phía sau trong phòng tắm tiếng nước lập tức thay đổi đến lộn、sột. một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời thọ tử lại lần nữa bị ô nha đổi về nhà phía sau hứa mộc mở hai mắt ra n ắ m thật chặt bên cạnh nha đầu ngốc chăn mền trên người tối hôm qua hai người bọn họ lại dậy vào đến hơn nửa đêm cho nên gần như không có suy nghĩ hứa mộc quyết định để nha đầu này ngủ thêm một lát chính mình thì là xuống giường mặc quần áo vào chuẩn bị đi cho nha đầu này mua sớm một chút đến mức nhìn phòng mua sớm một chút thời điểm thuận tiện gọi điện thoại là được rồi giao cho môi giới chính là sau hai mươi phút xét theo hai cây bánh quậy mấy cái bánh bao cùng với sữa đậu nành cháo loang hứa mộc về tới trong nhà đem đồ vật đặt lên bàn hắn trở lại phòng ngủ phát hiện tâu ngọc g i a o vẫn như cũ không có tỉnh nhỏ đồ lười dậy ăn cơm n à n n ặ n nha đầu này gõ má hứa m ộ c mỉm cười góp đến bên thai nàng kêu một tiếng theo anh anh anh tiếng rên rỉ vang lên tâu ngọc g i a o k h ẽ t o mày miễn miễn cưỡng cưỡng mở mắt ân phát ra g i ọ n g núi nàng nhìn xem hứa m ộ c làm đúng nói nhân ra còn chưa tỉnh ngủ nha để ta lại ngủ năm phút đồng hồ có tốt hay không liền năm phút đồng hồ nói xong tâu ngọc dao hai mắt nhắm lại cũng không đợi hứa mục đáp lời lúc này b i t miệc lên bọc lấy chăn mềm trên người trực tiếp mở ngủ hứa mục xứng sờ trong mắt lõe lên cười x ấ u xa trực tiếp đưa tay nắm nha đầu này cái m ũ i không đến năm giây vừa mới nhắm mắt lại tâu ngọc g i a o lại lần nữa mở hai mắt ra nộ khí phun trào tại một cái đ ẩ y r a hứa một móng nuốt đồng thời nàng trực tiếp cắn một cái đi lên nga ô nhìn không được hứa một hét thảm một tiếng đáng đ ờ i tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tâu ngọc g i a o buồn ngủ cũng biến mất không còn chút tung tích không tiếp tục để ý hứa mục thoáng mang theo điểm lên sảng khí tâu ngọc dao từ trong chăn chui ra lập tức ở vào kêu trên bên trong hứa mục lập tức chừng lớn hai mắt nhìn thấy trước mắt trắng bóng một mảnh nhìn cái rắm quần đâu, n áo của ta đâu, bị hư một một nhìn nhìn, lạnh một tiếng l tô ngọc giao tiếp nhận chụp tại trước người lập tức vừa rồi cái tia rụ hoặc vô cùng phong cảnh bị một tầng hồng nhạt lét nội y che chắn khu khu đi ra ăn cơm đi chờ nha đầu này mặc quần áo tử tế hứa mộc ra vẻ vô sự phát sinh ho khan một tiếng ngẫu nhiên q u a y người dẫn đầu ra phòng ngủ ăn lên cơm sáng mà tâu ngọc g i a o thì là trước đi nhà vệ sinh rửa mặt trong đó đi qua phòng khách lúc nàng quyến rũ nhìn hướng một một cái bàn mua ra bản tiểu thư không được mê chết n g ư ờ i chờ ăn xong cơm sáng thời gian đi tới buổi sáng khoảng tám giờ hai người thu dọn một chút cầm lên chìa khóa mang lên thẻ ngân hàng trực tiếp lựa chọn ra ngoài ngày hôm qua liền kế hoạch tốt bọn họ chuẩn bị đi xem một chút phòng ở nếu như có thể mà nói thậm chí có thể trực tiếp liền mua hai người xuống lầu ra tiểu khu phía sau trực tiếp chuẩn bị đón xe ngoài ý muốn chính là lần này đợi chừng nhanh hai mươi phút mới nhìn đến một chiếc xe taxi đi qua mua xe nhất định phải mua xe ngồi tại chỗ ngồi phía sau hứa một ngựa khi vô cùng kiên định phía trước bằng lái tới tay phía sau nếu không phải là bởi vì ăn tết hắn đã sớm chuẩn bị mua lấy một chiếc thay đi bộ hiện tại lại kinh lịch lâu như vậy chờ xe thời gian không thể nghi ngờ càng chắc chắn mua xe ý nghĩ chờ nhìn xong phòng ở nếu như thích hợp bước kế tiếp nhất định không thể miễn chính là mua xe rồi mà còn hắn cùng nha đầu ngốc về sau kế hoạch vốn là nghĩ đến chỗ du lịch nhìn xem bít giang nam bắc dưới tình huống như vậy mua một chiếc xe không thể nghi ngờ là càng thêm thuận tiện kế hoạch mua thôi nhưng n h ư ợ lên tâu ngọc giao có chút cổ quái hỏi bất quá h ư ơ ca ta có thể biết rõ ngươi muốn m u a cái dạng gì xe sao nói xong nàng ngáy máy mắt một bộ vẻ hiếu kỳ chương bốn trăm linh sáu không cẩn thận liền mua nhà chương bốn trăm linh sáu không cẩn thận liền mua nhà ngay vậy hứa một s ừ n g sốt một chút mua cái gì dạng xe hắn thật đúng là không nghĩ qua nhưng lại thế nào cũng sẽ không tuyển chọn mua kiếp trước nhật hệ nghiên thanh bánh thịt cảm giác a ngạch suy nghĩ một chút đã cảm thấy tóc gáy dựng lên dù mình đến lúc đó nhìn đi chờ hai ta đem chuyện phòng ở xác định chúng ta tại tính toán đến cùng mua cái gì nghe nói như thế tâu ngọc giao ánh mắt sáng lên lúc này lấy điện thoại ra lật ra một tấm khiến hứa một xấu hổ bức ảnh nói cái này cái này h ứ a ca ngươi cảm thấy thế nào đáng yêu à đẹp mắt à. hảo ca ca liền mua cái này à. nhìn xem bức ảnh h ứ a mộc trực tiếp lâm vào bất đắc di bên trong hảo ra hỏa cái này trong tấm ảnh xe loại hình chính là không hiểu nhận đến nữ hải tử thích đầu cá kho tiêu ngoan ngoãn cái này mới hai nghìn một mươi bốn năm a thế mà liền có đầu cá kho tiêu đi be be khoanh tay đặt ở trước người hứa một toàn thân tính kháng cự nói ta cự tuyện nếu không được nhiều mua một chiếc nhưng nếu để cho ta mở cái đồ chơi này sẽ số oxy ô ít miệng một xẹp tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa một hai mắt nháy một cái trong hai con ngươi toát ra hủy khuất t h ầ n sắc thấy thế hứa một hơi mềm lòng một cái thế nhưng vừa nghĩ tới về sau chính mình mở cái đồ chơi này ra ngoài các huynh đệ tốt chừng to mắt nhìn tình cảnh cả người đều đã tê dần tranh thủ thời gian l ắ n đầu hứa một lại lần nữa cự tuyệt nói không được chỉ có chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi ô t â ngọc dao tiếp tục viết môi ánh mắt h u á n nhìn thấy người trong lòng tựa như ngấp tại cào đồng dạng cuối cùng phát hiện hứa một cái này lại cắt bảo phi thường nghiêm túc phía sau nàng hừ hừ mấy tiếng không có lại tiếp tục yêu cầu hứa một miễn cưỡng đồng ý chuyên môn mua cho nàng một chiếc đầu cá kho tiêu đề nghị bất quá trong nội tâm nàng cũng âm thầm lên một ý kiến tân đó chính là để lại cắt bảo ngồi nàng tay lái phụ thế mà còn ghét bỏ bên trên nàng tiểu khả ái hừ nửa giờ sau hứa một hai người từ xe taxi bên trong đi xuống xa xa một vị trên người mặc tây trang nam nhân liền chạy tới tự giới thiệu phía sau hứa một được đến vị này là hắn ngày hôm qua liên hệ bất động sản tiêu thụ tiểu trần thông tin mặc dù a tiểu trần nghiên kỷ so hứa một hai người đều lớn nhưng ngành dịch vụ chính là như vậy ai là khác h nhân chính là lấy ai vì chủ tại tiểu trần dẫn đầu xuống hai người tới phụ cận tòa nhà trung tâm bán ca úc tới đây là vì cầm chìa khóa vì đương nhiên chính là nhìn phòng không có phát sinh trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện sự việc kỳ quái nói ví dụ như gặp người quen hay là cái gì béo vệ trung niên nam nhân đi lên khiêu khích hứa một hai người chờ tiểu trần cầm lên chìa khóa phía sau trực tiếp đi phụ cận lâm giang khu nhà vừa giữa trưa hai người nhìn xong ba bộ phòng ở cuối cùng đều không như vậy hài lòng không phải vị trí kém chút chính là lấy ánh sáng không tốt phụ cận cơ sở không được cuối cùng tại cung bất động sản tiêu thụ tiểu trần ăn sau bữa cơm trưa thoáng nghỉ ngơi mấy người lại lần nữa nhìn lên còn lại căn hộ lần này tại nhìn đến thứ ba căn hộ ở giữa thời điểm hứa một hai người cuối cùng là nhấc lên một chút hứng thú trong ánh mắt l ó e lên một ít ý động tầng tám ngồi nam c h i ì u bắc ba phòng hai sảnh tổng cộng một trăm hai mươi m không tính lớn nhưng đối với hai người đến nói cũng không tính là nhỏ chủ yếu nhất là phòng ngủ chính cùng phòng khách mặt hướng giang biên mấy cái phòng ngủ đều có cửa sổ nhỏ đài lại thêm bên ngoài phòng khách ban công nhỏ cùng với tiện lợi giao thông hoàn cảnh cách đó không xa trường học những này nguyên bộ cơ sở cộng lại hứa một hai người tự nhiên làm ộ t cái liền tới thuận mắt giá cả cũng không tính hợp lý tám ngàn một cái mở tính xuống tổng cộng vẫn chưa tới một trăm vạn bộ dạng cái này đặt ở phía sau mấy năm dạng này hình thức phòng lúc cộng thêm hoàn cảnh không đến một trăm vạn muốn cầm xuống bộ phòng này nằm mơ còn tạm được cho tiêu thụ tiểu trần một cái chở động tác tay phía sau hứa một nhìn hướng tâu ngọc dao có chút ý động mà hỏi thế nào ta cảm thấy bộ này cũng không tệ lắm bộ dạng đầu tiên nhà hình thức cùng hoàn cảnh hắn đều hài lòng thứ nhì đây là hệ i phòng không cần đi cân nhắc cái gì kéo dài thời hạn giao phòng a đôi nát c a loại hình phá sự trực tiếp mua hai người bọn họ cần cân nhắc cũng chính là trang trí vấn đề nhiều đơn giản thuận tiện mà còn về sau cái này giá phòng còn phải tăng trường hợp này bên dưới mua lại khẳng định là sẽ không ăn thiệt thòi hắn cũng nhìn cách đó không xa còn có một chỗ đại thương trường bệnh viện trường học bên trong cũng có thậm chí đường sắt nhẹ đứng đều không xa loại này tốt phòng ở có thể hôm nay bọn họ không mua liền bỏ qua có thể nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o lộ ra nụ cười không có cái gì dễ nói n à n g cũng thật hài lòng thậm chí đã tại tưởng tượng làm sao trang trí nơi này cái kia đi chúng ta ký hợp đồng a gặp tâu ngọc g i a o gật đầu hứa một quay đầu hướng tiểu trần nói quyết định vậy liền trực tiếp định ra đến dù sao hứa đại thiếu gia hiện tại có tiền sớm một chút giải quyết cũng sớm một chút thiết tâm tiểu trần nghe vậy trong mắt lóe lên hư vấn bán phòng có thể là có trích phần trăm không phải vậy hắn phí sức bồi tiếp chạy là vì cái gì đây không phải là có hiện thật hay không vấn đề mà là bán đi một bộ p h ò n g ở trích phần trăm liền tương đương với mấy tháng cơ bản tiền lương a trường hợp này bên dưới tự nhiên đến tận tâm tận lực cho nên khi nghe đến hứa mục nói ký hợp đồng phía sau hắn tranh thủ thời gian lấy ra một mực đặt ở túi sách bên trong túi văn kiện bởi vì kiếp trước mua qua cho nên hứa mục tại xác định không có vấn đề phía sau trực tiếp lựa chọn ký tên tiếp xuống chính là về trung tâm bán cao ốc xử lý một chút về vặt cùng với đi ngân hàng chuyển khoản loại hình ân toàn khoản cầm xuống hết thảy giải quyết cầm tới chìa khóa đã đi tới buổi chiều khoảng năm giờ c ự tuyệt tiểu trần lại mời bọn họ ăn một bữa cơm mời hứa một hai người ngồi lên xe taxi hướng trường học đối diện tiểu khu mà đi chờ trở lại quen thuộc tiểu khu bên ngoài hai người hơi có vẻ kích động nhìn nhau vài lần đặc biệt là tâu ngọc dao phụ trách cầm chìa khóa nàng la sờ soạn lại s ờ luôn cảm giác hôm nay có chút mộng ảo nói thế nào đi xem một chút mà thôi liền trực tiếp mua đâu đừng nhìn chúng ta trước tiên nghĩ bên dưới buổi tối ăn cái gì a sờ soạn một cái nha đầu này đầu hứa một bất đắc gì lắc đầu phía sau hỏi một câu cái này đều nhanh sáu giờ rồi bận rộn một ngày còn đem phòng ở trực tiếp mua không được ăn bữa ngon điểm nha n ồ i lầu thu lại tiểu ý đem c h ì a khóa bỏ vào túi sách bên trong phía sau tâu ngọc giao đề nghị đi h ứ a mộc trực tiếp gật đầu suy nghĩ một chút hắn bổ sung nói ăn xong rồi còn có thể đi siêu thị dạo chơi bao lâu không ở trong nhà nấu cơm trở lại trường phía trước cũng nên chính mình làm chút đồ ăn ân muốn ăn ngươi nấu mặt ừ tâu ngọc giao gật đầu lập tức hai người một chút cũng không có trì hoãn trực tiếp đi giáo khu phụ cận phố buôn bán tùy ý tìm nhà tiệm lầu sau khi cơm nước xong hai người bọn họ đi ở vào tầng một siêu thị lớn mua sắm lần này hai người mua đồ vật khá nhiều cái gì r a u dưa trái cây xương sườn thịt bò loại hình hai người tràn đầy nâng hai đ ạ i túi về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đem những vật này phân loại nhét vào tủ lạnh thịt vào cấp đống phòng r a u dưa trái cây thì là tất cả để tại giữ tươi tầng t r ư ờ n g bốn trăm linh bảy trở lại trường ngày đầu tiên t r ư ờ n g bốn trăm linh bảy trở lại trường ngày đầu tiên chờ thu thập xong hai người theo thứ tự đi tắm rửa một cái trở lại phòng ngủ hứa m ộ t nho nhỏ gõ một lát chữ mà tô ngọc g i a o thì là nhìn một lát tv mười giờ tối đúng giờ giúp vào với nhau đi vào m ộ n đẹp mấy ngày kế tiếp hai người thảo luận một cái mua xe vấn đề cùng với sau khi trở lại trường ăn bài cứ như vậy mấy ngày chính là thời gian thoáng một cái đã qua đem tâu ngọc giao đưa về nữ ngủ phía sau h ứ a m ộ t lâu ngày không gặp về tới ký túc xá bên trong trong phòng ngủ chứ vừa trở về hắn bên ngoài phùng đào cũng tại đang nằm tại trên giường đầy mặt sán lạ nụ n cười đập điện thoại xem xét liền biết là tại cùng những người khác nói chuyện trời đất bộ dáng h ứ a mộc thấy thế nghi ngờ nói lão đại cùng tiểu tam đâu còn chưa có trở lại cái này đều ngày cuối cùng bởi tối đạo sư còn muốn điểm danh đâu lại thế nào cũng có thể trở về mới đối lão đại không biết tiểu tam ngược lại là nói với ta cùng hắn biểu tỷ buổi triệu mới trở về tốt ta h ứ a một gật đầu đem đồ vật thu thập một chút phía sau đặt m ô n g ngồi ở chính mình trước bàn mở ra bàn bút ký tiểu thuyết tới gần kết thúc hắn cần thật tốt cấu tứ một cái dù sao đây chính là hắn bộ thứ nhất tiểu thuyết lại thế nào cũng phải nghĩ một cái để hắn để các độc giả hài lòng kết quả mới được tới gần giữa trưa vương kiệt kéo lấy dương hành lý đẩy ra phòng ngủ cửa lớn liền các ngươi ba đâu vẫn chưa về vương kiệt tại sao khi đi vào quét phòng ngủ một vòng lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi còn không có đâu đến buổi chiều hứa một quay đầu đem lực chú ý từ nhỏ nói lên rời đi đi ra a được tôi h ta còn muốn nếu là đều ở đây giữa t r ư a cùng đi ra ăn một bữa đâu lúc này nghe đến vương kiệt lời nói phùng đào ngẩng đầu lên nhìn xem hai người trực tiếp lắc đầu nói khả năng này không được không đợi hứa một hai người nghi hoặc hắn lại lập tức giải thích ta đáp ứng học tỷ đi đón nàng giữa t r ư a mười hai giờ rơi đến không sai biệt lắm lao đ ạ i còn có hứa một các ngươi nhìn xem xử lý a ta trước tiên cần phải đi nói xong phùng đào trực tiếp từ trên giường bay xuống quần áo trình tề trực tiếp ra phòng ngủ nhìn xem tiểu tử kêu bóng l ư n g biến mất hứa m ộ c cùng vương kiệt cùng nhìn nhau bất đắc dĩ i a n g tay ra đến không hổ là nói bên trên yêu đ ư ơ n g à ngày trước tiểu tử này cũng sẽ không cứ như vậy vứt xuống bọn họ tới chỉ có hai ta vương kiệt nhữ mày cổ quái nhìn xem hứa m ộ c ánh mắt này để hứa m ộ c nháy mắt lên run một cái tranh thủ thời gian xua tay cự tuyệt nói đừng l ã o đại ngươi vẫn là theo ngươi manh manh đi thôi thật muốn tập hợp đợi buổi tối cũng không muộn nói xong hứa một tranh thủ thời gian quay đầu làm bộ nhìn lên tiểu thuyết đại cương không có cách nào mặc dù biết lão đại xu hướng tình dục bình thường nhưng cái này nha thực sự là quá cường tráng lại thêm nhã nhặn mang theo kính mắt còn cùng kiệt ca đồng dạng có cái kiệt chữ hắn thực tế nhịn không được đưa vào một cái được thôi tiếc nuối gật đầu vương kiệt tiếng nói nhất chuyển hỏi n g ư ơ i đ â y không đi tìm nhà n g ư ơ i giao giao đi a bất quá muốn một chút được đến trả lời chắc chắn vương kiệt lại lần nữa nhẹ gật đầu thu thập song dương hành lý của mình đem đồ vật đều sau khi bố trí kỹ lưỡng hắn cũng rời đi phòng ngủ lập tức toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại hứa một, một người trừ xung quanh phòng ngủ thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh i ê nhất nhất nữ l ngủ trở lại phòng ngủ cùng đám bạn cùng phòng hàn huyên một hồi ngày bắt quái một cái riêng phần mình nghỉ đồng sinh hoạt phía sau cuối cùng cũng là tâu ngọc dao một người lưu tại phòng ngủ Thiêu m nhưng manh bị v ơ Kiệt kêu đi. kêu mà trần hồng cùng liễu như quỳnh thì là nghe đến tâu ngọc giao chuẩn bị giữa t r ư a cùng hứa m ộ c cùng một chỗ các nàng liền trước thời hạn rời đi phòng ngủ chơ nửa ngày không đợi được hứa m ộ c phát thông tin tâu ngọc giao thoáng bực bội lấy ra điện thoại nàng phải thật tốt hỏi một chút từ lại cắt bảo đến cùng đi làm cái gì có phải là muốn bỏ đói nàng mà đúng lúc này điện thoại len ken một tiếng trực tiếp văng lên nàng d â u xuống đây đi ta đã đến dưới tòa nhà ký túc xá nhìn thấy thông tin mới vừa rồi còn chuẩn bị thật tốt chất vấn một cái hứa một t â ngọc giao trong lòng lập tức bị mừng rỡ tràn đầy thu thập một chút phía sau nàng thần tốc trở về cái lập tức đến thông tin không đến hai phút đồng hồ liền đi tới dưới lầu làm sao chậm như vậy nha chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o thở phì phò đập hứa một một cái t a ta hứa một mau nhận sai nhỏ giọng giải thích nói đây không phải là tiểu thuyết chuẩn bị kết thúc nha đến tưởng tượng kết quả muốn ăn cái gì nếu không đi đảo viên nhà ăn a hơn một tháng không có đi không biết có thể hay không có cái gì kinh hỷ nô suy nghĩ một chút tâu ngọc g i a o gật đầu đi phòng ăn trên đường hứa một cùng nha đầu ngốc chia sẻ một cái trong phòng ngủ phát sinh sự tỉnh mà t â ngọc dao thì là chia sẻ một cái mấy cái bạn cùng phòng nói b ắ t quái sau khi cơm nước xong hai người không có trực tiếp trở về phòng ngủ ngược lại trong trường học chậm rãi bắt đầu đi dạo trên đường đi đại bộ phận đều cây cối vẫn như cũ khô héo tiêu điều nhưng thỉnh thoảng vẫn là có thể nhìn thấy một chút rút mầm non cây cối mùa đông mặc dù còn không có qua nhưng mùa xuân tựa hồ đã tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ thỏ đầu ra trầm n g â m một lát nhìn xem một gốc cây liêu rút ra mầm non hứa mục nhịn không được thầm nói tuyết động tối theo băng măng dọn tân xuân trộn hướng ngọn liếu về a nhìn xem h ứ a n một tâu ngọc g i a o trước mắt cười xấu xa nói không có học thức nghe không hiểu bất quá h ứ a ca ta ngược lại là biết một bộ vô cùng có ý tứ phim phóng sự cũng là viết mùa xuân ân h ứ a n một những người nghi hoặc nhìn nha đầu này cái gì phim phóng sự nghe vậy tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên trêu t ứ c cười xấu xa treo đủ h ứ a n một khẩu vị về sau nàng mới c h ầ m rãi mở miệng mùa xuân tới vạn vật sống lại lại đến những động vật sinh sôi thời kỳ trên núi không khí bên trong tràn đầy ho sbon khí tức ha ha ha ta nói không sai chứ chính là cái này đậu phộng trứng to mắt hứa mộc mộng bức nhìn xem tâu ngọc dao cản rỡ cười to hắn tranh thủ thời gian nhìn xung quanh một chút phát hiện cách bọn họ gần nhất đ ồ n g học cũng có mấy chục mét về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn cái gì nha ta lại không có nói sai ha ha ha xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt tâu ngọc dao lung lay đầu tiếp tục cười không ngừng có câu nói rất hay n h ã đến cực hạn chính là t ụ tục đến cực hạn chính là nhã hứa ca đọc thơ được cho là nhã cái kia nàng nói âm dương giao phối vạn vật bản nguyên sao lại không phải một loại nha đâu ngươi lợi hại ta phục được thôi hứa mộc bất đắc dĩ lắc đầu là nha đầu này nhảy thoát dựng lên con cái từ đột phá tầng quan hệ cuối cùng nhà đầu này mỗi ngày thật là càng ngày càng làm càng cùng tùy tiện chương 408, h ọ p lớp chương 408, h ọ p lớp cũng bởi vậy hứa một không dám tiếp tục mang theo tâu ngọc dao đi dạo mua hai ly t r à sữa mang theo nhà đầu này đi thư viện ở một buổi chiều đến buổi tối hai cái phòng ngủ người toàn bộ đều sau khi trở lại trường hai nhóm người tụ cùng một chỗ ăn xong bữa cơm tối hàn huyên tán gâu phía sau riêng phần mình trở về phòng ngủ một đêm thời gian đào mắt mà qua vừa dạng sáng ngày thứ hai hai cái phòng ngủ không hẹn mà cùng thật sớm rời khỏi giường tại phòng ngủ bên dưới tụ lại phía sau đơn giản đi nhà ăn đối phó cơm sáng tranh thủ thời gian về tới văn học viện phòng học bên trong phụ đạo viên chu văn thao cũng là thật sớm đứng ở trên giàn g đài nhìn xem dần dần đủ quân số phòng học hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu không sai mặc dù đám người kia có đôi khi sẽ trốn học nhưng tại s a u khi trở lại trường tiết thứ nhất họp lớp bên trên vẫn là cho hắn một cái mặt mũi cơ bản đều tới đông đủ h ứ a một cùng t ô n ngọc dao ngồi tại hàng thứ năm đến mức đám bạn cùng phòng thì là phân biệt ngồi tại hai bên vị trí về phần tại sao không ngồi hàng phía trước ân lực áp bách tốt đẹp a l ầ n l ư ợ n thời gian lại qua hơn m ộ ư ơ i phút trung vào học tiếng như ước chừng văng lên lập tức chu văn thao cầm lên sổ điểm danh gõ g ó bục i ả n g phía sau lớn tiếng nói đi yên tính một chút từ giờ trở đi điểm danh nói xong hắn liền đọc lên tên thứ nhất trân hạo đến liệu d a i d a i đến la đình đỉnh đến h ứ a mục đến trọn vẹn năm phút đồng hồ thật dài sổ điểm danh mới hoàn toàn bị đọc xong nhấp một miếng nước nuốt xuống phía sau chu văn thao háng r i n g một cái gông xuống sổ điểm danh nhìn phía dưới đông đảo học sinh hắn cười cười cái này mới tiếp tục nói như vậy ta liền bắt đầu học lớp a các bạn học học kỳ mới đến ta hy vọng đại gia có cái tình cảnh mới tựa như học kỳ y đồng giặc nha mặc dù các bạn học đều là lần thứ nhất lên đại học nhưng cũng dần dần quen thuộc đồng thời hòa hợp tới học kỳ này so với học kỳ y muốn sốt sáng rất nhiều ta hy vọng đại gia gặp phải vấn đề thời điểm ngay lập tức nghĩ tới là ta cái này phụ đạo viên còn có một chuyện chính là nói yêu đương vấn đề nói xong chu văn thao dừng một chút cái này mới thở dài nói không biết các bạn học còn nhớ hay không đến học kỳ y có vị hệ k h á c năm hai đại học học sinh bị lộ ra chân đạp mấy đầu thuyền sự t ì n h người này đã nghỉ học nâng lên chuyện này ta là muốn để các bạn học ghi nhớ tất cả mọi người là thật vất vả mới đi đến tây nam đại gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người là nhân c h i thường tình lao sư không trở ngại tự do yêu đương thế nhưng có một số việc lao sư hy vọng các bạn học minh bạch có một số việc nghĩ lại mà làm sao cơ hồ là nháy mắt phòng học tất cả mọi người trong con mắt không hẹn mà cùng hiện lên suy tư t h ầ n sắc đều là m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi người trưởng thành rồi bọn họ là có độc lập năng lực suy tính tại thoáng sau khi suy nghĩ một chút liền hiểu đây là đạo sư tại gõ bọn họ đồng thời thuận tiện nhắc nhở quan tâm bọn họ nhìn xem yên tĩnh lớp học chu văn thao trong mắt lóe lên một sợi mịt mờ vui sướng rất tốt xem ra lời hắn nói đều nghe lọt được r a tiếp xuống một học kỳ hy vọng sẽ không tại xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n mãi đến tiếng trung tan học vang lên chu văn thao phất phất tay kết thúc lớp đầu tiên thật dài l ạ i nhải nhìn thấy những người khác lần lượt rời đi hứa một đám người đứng lên ánh mắt chuyển động tại nhìn một cái phòng ngủ hảo trưởng từ bọ phía sau hứa một có chút ngượng ngùng bàn giao vài câu chuẩn bị kéo lên t â ngọc dao về phòng thuê. tuy nói học kỳ này chương trình học gấp nhưng thợ hồ là vì để cho bọn họ có chỗ chuẩn bị tại ngày đầu tiên trừ tất cả hệ đều có học lớp bên ngoài cũng không có những chương trình học khác mà hứa một cùng tâu ngọc giao cũng tại chương trình học cùng hai người một mình ở giữa tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng đó chính là mỗi tuần đầy khóa trong đó bọn họ đều không về phòng trọ bên kia trực tiếp ở tại phòng ngủ tính xuống bởi vì hứa một đáp ứng đi buổi tiếp tâu ngọc giao dự tính bọn họ một tuần lễ có bốn ngày thời gian đều ở trường học cho nên cái này khai giảng ngày thứ nhất thời gian nhàn h ạ liền có vẻ hơi chân quý không về phòng trọ qua một cái hai người sinh hoạt quả thực là đối một ngày này vô cùng lãng phí đi đi đi t r ầ n hống l i t mắt ra hiệu hứa một hai người tranh thủ thời gian đi thậm chí nàng còn đẩy một cái tiêu manh manh cùng với trường phùng đào một cái ra hiệu bọn họ những này yêu đương nhân sĩ mau chóng rời đi dù sao không phải ai đều thích ăn thức ăn cho chó mặc dù có thể đập chính phú nhưng chua lúc thức dậy cũng là thật chua ân ai bảo hai cái phòng ngủ tổng cộng tám người hiện tại chỉ còn lại ba người vẫn còn độc thân nhà mà còn nàng chỉ là có chút chua mà thôi để tâu ngọc giao đám người tranh thủ thời gian đi cũng là cho bọn họ nhường ra hai người sinh hoạt tốt ta hồng hồng tâu ngọc giao trước mắt thần tốc ôm lấy trần hồng cánh tay phía sau lung lay làm n u n g nói ngươi tốt nhất rồi nhân ra ngày mai liền trở về phòng ngủ muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm tốt không tốt nói xong nàng trứng mắt nhìn một bộ ngươi m a u nói ngày mai nàng làm tốt mang tới dán g dấp nghe nói như thế trần hồng ánh mắt sáng lên mặc dù chưa ăn qua dao dao làm đồ vật thế nhưng nha đầu này có thể là tại trong nhóm phát qua bức ảnh tốt ta xem xét liền coi như không tệ bộ dạng nghĩ tới đây nàng lúc này liền chuẩn bị bắt đầu gọi món ăn bất quá một giây sau tâu ngọc giao không đợi trần hồng mở miệng chỉ là nháy mắt liền buông lỏng ra cánh tay của nàng thần tốc giữ chặt hướng một phía sau nàng c ư ờ i xấu xa một cái tại trần hồng ánh mắt nghi hoặc bên trong trực tiếp cất bước liền hướng phòng học đi ra ngoài một bên đi còn một bên quay đầu xua tay nói hồng hồng ngươi từ từ suy nghĩ a ta cảm thấy hứa ca đói bụng ta trước dẫn hắn về nhà nấu cơm cho hắn ngày mai gặp tiếng nói vừa ra nháy mắt t â ngọc giao thân ảnh của hai người cũng biến mất tại phòng học ngươi trần hồng chừng to mắt ngươi nửa ngày không nói nên lời nhà đầu kia rõ ràng chính là đang khoe khoang đúng không còn hứa ca đói bụng huyết thật m g o i tim nói cái yêu đương coi như xong thế mà có thể dính nhau đến loại này tình trạng không được không được nàng nhất định phải đốt mười cái tám món ăn m ệ t chết cô nàng kia ồ ồ ồ có thể là nàng vì cái gì như vậy ghen tị bóp lúc này khu khu tiêu manh manh nhẹ nhàng hò khan một tiếng mấy người nhìn nha đầu này chẳng biết lúc nào đã xây dịch đến vương kiệt bên cạnh tất nhiên giao giao hai người bọn họ đi cái kia hồng hồng ta cũng đi trước ca ngày, ngày mai gặp nói xong tiêu manh manh gò má hường đỏ lôi kéo vương kiệt liền chạy một cái chớp mắt một đám người lại chạy trốn hai người ưu hoán nhìn xem tiêu manh manh chạy ra phòng học trần hồng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía p h ù n g đảo người đây cái sau ư ớ n g sở ánh mắt phiêu hốt tả h ư u quét một cái cuối cùng hắn chắp tay nhanh như chốc cũng chạy ra ngoài đến đây phòng học nội bộ chỉ còn lại trần hồng l i ê u như quỳnh cùng với trần h ạ o ba người đều là độc thân cũng bởi vậy trong phòng học bầu không khí lập tức thay đổi đến cổ quái lại thê lương ta nghĩ ăn sống con hầu chương bốn trăm linh chín ta nghĩ ăn sống con hầu mới ra lầu dạy học hứa một cùng tâu ngọc g i a o liền không nhịn được nhìn nhau phúc một cái nhịn không được tâu ngọc g i a o nợ nụ cười nàng chống lạnh h í p mắt nhìn xem hứa một vui vẻ n h ư mày rất rõ ràng cái bộ dáng này n h a đống ố c vô cùng đắc ý người còn không biết xấu hổ hứa một n ế t miệng lên va nhẹ một cái nha đầu này phía sau chế nhạo nói lúc nào luôn luôn nghiêm chỉnh tô nữ n hiệp cũng học xấu nha nhìn ngươi bạn cùng phòng con mắt đều chừng lớn còn không phải theo ngươi học quyến rũ liết hứa một, một cái t â ngọc dao n g a đầu cười, cười. sau đó nàng tiếng nói một cái đi vòng đừng kéo những thứ này hứa ca nói đi ngươi đem ta kéo đi ra hôm nay đến cùng làm u ố n làm gì ngay vậy hứa một vô tội gian tay cưỡng ép giải thích nói ta người thành thật tốt ta ố t t có thể làm gì nhiều nhất tối đa cũng chính là về trong nhà để ngươi cho ta làm bữa ăn mà thôi ân chính là như vậy tiếng nói thành khẩn tựa như thật không có ý tứ gì khác đ ồ n g dạng tin ngươi cái quỷ chờ chút có bản lĩnh đừng lên giường của ta tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái trực tiếp trận nhìn h ư ớ một một cái trung thực ha ha đi nếu là cái này lại cắt bảo đều đàng hoàng lợi nói trên thế giới này cũng không có cái gì không thành thật người bất quá ngươi tất nhiên nâng lên dừng một chút nàng tiếp tục nói cái k i a nói đi hứa ca ngươi muốn ăn cái gì nô、no. hứa một suy nghĩ một chút liếc nhìn điện thoại thời gian mới chín giờ năm mươi nếu như bây giờ đi mua đồ ăn chỉ cần không làm cái gì cần sớm chuẩn bị mấy giờ đồ vật cơ bản cũng còn kịp bộ dạng nghĩ tới đây ánh mắt của hắn loay lên đem đầu tiến tới tâu ngọc g i a o bên hai ta nghĩ ăn sống con hậu ánh mắt yếu ớt t â ngọc dao nhìn xem cười xấu xa hứa một chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một sợ im lặng tốt tốt tốt nàng l i ề n biết là dạng này ăn đến lúc đó ngươi đừng hối hận liền được t h ở phì phò trường hứa một một cái tâu ngọc giao hử lạnh một tiếng lập tức nàng một phát bắt được hứa một kéo lấy cái này lại cắt bảo liền hướng ngoài trường học đi đến trên đường đúng lúc một chiếc xe trường học đi qua cho hai người lại tiết kiệm nửa giờ đi bộ thời gian mới ra học viện hai người không có một chút dừng lại trực tiếp đi phụ cận siêu thị lớn cửa siêu thị tâu ngọc giao đem rừng sắt ở phụ cận đẩy xe kéo tới trực tiếp nhét vào hứa một trong tay ngươi lẩy xe nhìn xem xe đẩy hứa một cười nhận lấy đ ầ y lên i đ ầ y thôi dù sao cái này lại không phải cái gì mệt nhọc sự tình trong nhà còn có mét lại thêm trước mấy ngày bọn họ về tiểu khu còn bổ sung mua thật nhiều đồ ăn hôm nay tối đa cũng chính là mua chút đồ ăn vặt còn có giữa chưa muốn làm tươi mới nguyên liệu nấu ăn mà thôi cái này siêu thị tương đối lớn vừa vào cửa chính là một đống lớn đồ rửa mặt kệ hàng đi lại trên đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai cái nữ tính hướng dẫn mua hàng kêu gọi khác h nhân điểm này để hứa một một mực rất kỳ quái loại này trào hàng vì cái gì chỉ là tồn tại ở đồ rửa mặt kệ hàng bên này đâu chẳng lẽ những đồ chơi này còn sẽ có ngoài định mức trích phần trăm bất quá liền tính h i ế u kỳ hứa một không ngừng lại hỏi một câu dù sao đối với hướng dẫn mua hàng tiêu thụ loại người này đến nói muốn nhất chính là ngươi tiến lên t á n gấu chỉ cần t á n gấu bọn họ liền có biện pháp để ngươi mua lấy như vậy một chút trong nhà đồ rửa mặt đều có cũng đều là nha đầu ngốc bổ sung mua hắn cũng không thể thêm p h i ề n chạy qua đồ dùng hàng ngày cậy hàng chính là một mảng lớn trái cây khu chạm mặt tới chính là một trận sầu riêng hương vị không thể nói rót tối nhưng cũng không thể nói do hương hứa một từ tiền thế bắt đầu dù sao liền ăn không quen cái đồ chơi này cũng liền tại lúc này tâu ngọc g i a o dừng bước đứng ở bầy đầy sầu riêng giá đ ơ m phía trước mua chút hứa mục nhữ mày trực tiếp hỏi hắn nhớ tới nha đầu này khẩu vị một mực so hắn muốn nặng rất nhiều bao gồm sầu riêng nha đầu này cũng là t h í c h ăn Ngậy quay đầu liếc nhìn hứa mục tâu ngọc g i a o do dự một chút cuối cùng trong không khí càng thêm nồng đậm sầu riêng vị bên trong nàng sâu sắc gật đầu lại cắt bảo có tiền đã như vậy nàng còn tình điểm này làm gì à mà còn bằng vào nàng hiện tại tiếp ký tên cầm tới tiền mất bút khao khao chính mình vẫn là có thể tốt t lập tức đi ngang qua tâu ngọc g i a o một loạt tuyển chọn tỉ mỉ cái gì cái này n ứ t r a không quá tốt cái kia không quá sung mãn xem xét thịt liền không nhiều loại hình lựa chọn phía sau hai người chọn lựa một cái nặng năm cân sầu riêng nhỏ đắt một cái hơn một trăm khối bất quá so với về sau đến nói vẫn là tính toán tiện nghi thỏa mãn đem bỏ vào xe đẩy tâu ngọc g i a o nhét miệng lên mang theo hướng một tiếp tục đi tới rời đi trái cây khu chính là một mảng lớn r a u d ư a khu nghĩ đến trong nhà không có gì xứng đồ ăn phía sau hứa một hướng đẩy xe bên trong thảm ộ t cái hành lá một chuỗi độc đầu tỏi lại mua hai cái khoai tây cùng với một chút ớt xanh phía sau hắn dừng tay lại bên trên động tác mà tâu ngọc giao thì là mua một nắm lớn cây đậu cố v ờ lại cầm cái s e n trắng từ đó dao dưa mua sắm xong xuôi tiếp xuống dĩ nhiên chính là mua hẩu c h ọ n vẹn chọn ba mươi cái tâu ngọc giao mới thỏa mãn dừng lại tất nhiên cái này lại cắt bảo muốn ăn vậy liền ăn thôi đến lúc đó khó chịu cũng không phải nàng nghĩ tới đây tâu ngọc giao mịt mở sờ lên bụng trong con mắt hiện lên một sợi treo tức đem toàn bộ đều đổ vật tán thưởng hai người tính tiền rời đi xét theo bao lớn bao nhỏ tiêu phí mười phút đồng hồ trở lại phòng trọ phía sau tâu ngọc giao trực tiếp đi phòng bếp hầu cái đồ chơi này mặc dù nàng còn không có làm q u a nhưng cũng minh bạch hạt cắt vô cùng nhiều không cố gắng tẩy một cái ăn đến trong miệng tuyệt đối tất cả đều là hạt cắt đến mức làm thế nào tâu ngọc giao chuẩn bị lựa chọn đơn giản nhất cách làm hấp mà hướng một đâu thì là đi tới phòng khách đem ban công cửa sổ cùng với nhà vệ sinh cửa phòng ngủ toàn bộ đóng lại trực tiếp dùng điều khiển điều hòa mở lên gió mát giải quyết tất cả hàn gái này mới cũng đi phòng bếp giúp nha đầu kia nhúng lên hầu dù sao cũng là chính mình muốn ăn cũng không thể để nhà mình nàng dâu một người làm a hắn có thể không làm được loại này sự t ì n h chờ quét xong hầu hứa mộc lại gọt lên khoai tây ra thanh tẩy phía sau thần tốc cắt kia dùng nước tốt v ề phần tại sao làm như vậy phía trước liền đã nói qua là vì để nước sạch đem tinh bột đi vừa đi dạng này sao đi ra thổ đậu ti tương đối g i ò n cửa ra vào nhan sắc cũng nhìn rất đẹp không sai mặc dù hứa mộc nói ăn sống con hầu thế nhưng cũng không thể để nha đầu ngốc không có gì ăn a sao cái thổ đầu ti cũng có thể nhiều một đĩa đồ ăn nhiều một chút lựa chọn không phải cũng liền tại hứa mộc cắt gọn thổ đậu ti lại cắt gọn đất xanh chờ xứng đổ ăn phía sau hắn quay đầu liền thấy tô ngọc g i a o cầm điện thoại dùng bại đủ kiểm tra hậu cách làm hứa m ộ t hiếu kỳ liếc nhìn là một cái thức ăn ngon chuyên môn chuyên n mục trong đó hậu cách làm liền bị kỹ càng liệt đi ra mà tô ngọc g i a o nhìn chính là hấp mấy phút đồng hồ sau lật nhìn nhiều lần phía sau tô ngọc g i a o thu hồi điện thoại chương bốn trăm mười không chương bốn trăm mười không liếc nhìn mới vừa để đao xuống hứa m ộ t nàng trước từ tủ bắt phía dưới lấy ra một cái nồi lớn trộn nước phía sau trực tiếp đại hỏa đất lên tranh thủ thời gian nấu cơm đắp kín nắp nồi tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa mộc tiếp tục nói cái đồ chơi này có nhanh nước sôi phía sau không đến mười phút đồng hồ liền có thể ăn người ăn những n à y không cần ăn cơm ta còn muốn ăn đâu được rồi t h ầ n tốc gật đầu hứa mộc cười đáp ứng ngẫu nhiên hắn cũng không có trì hoãn trực tiếp cầm n ồ i cơm điện lót đại lên mét mà tâu ngọc g i a o thì là đem giặt tay tẩy cầm một cái mâm lớn từ hứa mộc bên cạnh ra phòng bếp nước còn có một lát mở nhân cơ hội này nàng muốn đi xem vừa rồi mua sầu riêng chờ hứa mộc giải quyết tất cả ra phòng bếp liền thấy tâu ngọc dao ngồi tại trên ghế sofa đem sầu riêng trên bàn trà mở bên cạnh còn có chuyên môn lấy ra đĩa thế nào hiếu kỳ đưa tới hứa một ngồi ở nhà đầu này bên cạnh mặc dù không thế nào thích ăn thế nhưng hứa một thích xem a mở sầu riêng liền cùng mở sổ số giống như nhìn xem liền rất có n g h i ệ n tốt a gấp cái gì trận nhìn hứa một một cái tâu ngọc dao trong mắt l ó e lên trời mong cái này có thể là nàng chọn lão k i ể u không những lớn mà còn vô cùng sung mãn từ đường vân bên trên liền có thể nhìn ra khoảng t r ư ờ n g sáu phòng thịt chỉ cần không xuất hiện xẹp xẹp tình huống lại thế nào cũng sẽ không thua thiệt nghĩ tới đây t â ngọc dao hít sâu một hơi đeo lên găng tay dùng t h ể u đao dọc theo dây nhỏ chậm rãi làm mở một đầu lỗ hổng mơ hồ trong đó một khối lớn sung mãn thịt quả xuất hiện trước mắt tâu ngọc dao trong mắt lóe lên k i n h hỉ tranh thủ thời gian để đao xuống dùng mang theo găng tay hai tay xé hoàn mỹ một l ư a đống thỏa mãn đem l ộ t xuống đặt ở trong khay phía sau tâu ngọc dao lại lần nữa ngạc nhiên làm ra còn lại bộ phận sau năm phút chất đống đến tràn đầy đĩa bị nàng đặt tại ở trong tay ha, ha ha hứa ca ngươi nhìn ta liền biết ta không có chọn sai mỗi phòng thịt đều là tràn đầy lần này ngươi có lọc ăn hạnh phúc cười tâu ngọc giao thỏa mãn đến không được nhìn xem sáu phòng thịt nhưng một cái góc thế mà còn ẩ n giấu đi một phòng loại này ngoài ý muốn kinh hỉ để nàng thỏa mãn đến không giúp đỡ a quả thực hoà n mỹ lợi hại hứa một cười dựng thẳng lên m o n cái cho đủ trái phải quỹ hh ắ c ắ c khờ khờ cười cười tâu ngọc giao thả xuống đĩa lấy điện thoại ra chính là một trận d a n g z a c sau đó nàng cũng không ăn đang tại hứa một mặt liên bắt đầu tạch tạch tạch gõ lên chữ không cần nghĩ liền biết nha đầu này chính cùng các bằng hữu của nàng chia sẻ đâu người bạn này hứa một vô cùng rõ ràng trừ long tiểu cũng chỉ có nàng phòng ngủ mấy người lúc này một trận long long long ngâm thanh v a n g lên tâu ngọc g i a o đánh điện thoại động tác nháy mắt dừng lại tính cả hứa mộc cùng một chỗ nhìn về phía phòng bếp nước sôi rồi hứa mộc ở trong lòng lẩm nhẩm nhìn tâu ngọc g i a o một cái cái sau để điện thoại xuống đứng dậy trực tiếp đi phòng bếp trong chốc lát công phu nàng lại đi ra chờ tám phút nói xong tâu ngọc g i a o liếc nhìn hứa mộc cho cái ngươi còn không đi xào dao ánh mắt、này. bất đắc dĩ bung tay hứa mộc đứng dậy đứng lên đến sao liên xào thôi theo trong phòng bếp khói bếp dâng lên sau tám phút hai người cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên ba mươi cái hậu bị một cái lớn vô cùng trầu y nó chứa bày ra tại bàn ăn vị trí chính trung tâm mà thổ đậu thi thì là bày ra tại tâu ngọc dao trước mặt trong đó còn có một chén nhỏ tương liệu là hứa một xào dao lúc thuận tiện dùng băng cụ tỏi gừng cùng cùng với hot girl đều ra đến tăng thêm dầu nóng xào đi ra mùi thơm cười xấu xa tâu ngọc dao đem mở sầu riêng tiểu đao đưa cho hứa m ộ t hứa đ ạ i thiếu ra mời đi cái sau lướt nhìn vô cùng tự nhiên tiếp trong tay trong nhà chỉ có hai cái đao người đứng đầu phòng bếp giao t h ê còn có một cái chính là chuyên môn giao g ọ t trái cây hầu cái đồ chơi này không có đao thật đúng là không tốt mở tự nhiên tại thanh tẩy một cái phía sau thanh này giao g ọ t trái cây liền thành chuyên môn mở hầu đao người không ăn hai cái chưa từng gỉ thép trong chậu lấy ra một cái hứa m ộ t nhữ m à y h ỏ i cái đồ chơi này không chỉ là đối nam sinh tốt đối nữ sinh cũng có thẩm mỹ dưỡng nhan tác dụng tốt đà mà còn hắn nhớ tới nha đầu ngốc là ăn cái đồ chơi này nhà hôm nay làm sao lại không có một điểm động t i n g đâu không được đi ánh mắt phiêu hốt một cái t â ngọc giao giải thích nói không có gì khẩu vị hứa ca ngươi ăn đi nói xong nàng tranh thủ thời gian kẹp một đũa thổ đậu ti bỏ vào trong miệng phía sau với hung hát với một miệng lưới cơm từ nàng cái kia hiếp mắt con mắt đến xem hôm nay thổ đậu ti hương vị rất không tệ bộ dáng cái kia đi tiếp nối gật đầu hứa m ộ t cậy mở hậu tăng thêm điểm tương liệu trực tiếp chính là một miệng lớn mập tươi lại thêm tương liệu hương vị quả thực h o à n mỹ mà tâu ngọc giao nhìn xem hứa m ộ t trên mặt hưởng thụ biểu lộ chỗ sâu trong con ngươi lại lần nữa hiện lên một sợi cười sâu xa ăn đi ăn nhiều một chút mới tốt đây nghĩ đến đây nàng lại là hung hăng hướng trong miệng tới một miệng lưỡi cơm không thể không nói lại cắt bảo xào thổ đậu ti là thật hợp nàng khẩu vị liền xem như kỳ kinh nguyệt bắt đầu ăn cũng sẽ không xuất hiện không thấy ngon miệng t ỉ n h h u n g đâu nhìn xem cùng ham s t e r giống như phồng lên miệng n g a y nhà đầu đốc h ứ a m ộ t nhịn không được nhét miệng lên trên mặt lộ ra nụ cười thật đáng yêu không hổ là hắn nhà đầu đốc không quản là làm cái gì đều sẽ có để người thích địa phương chờ sau khi cơm nước xong hắn vẫn là hơi ôn n u một chút được rồi ân liền ôn n u ném một cái ném cứ như vậy tại hai người giấu trong lòng ý tưởng của họ bên trong bữa cơm này tại hai mươi phút kết thúc lau miệng sờ lên bụng phía sau tô ngọc dao đứng lên cho cái hứa một n g ư ờ i rửa bát ánh mắt trực tiếp đi phòng ngủ trong nhà ấm áp ăn no phía sau thật là nhịn không được mệnh giá rời đâu mà hứa một đâu thì l a bừng tỉnh nhẹ gật đầu hưng ơ phấn thu thập lại bắt đũa nha đầu ngốc ý tứ hắn quả thực quá minh bạch không phải liền là để hắn nhanh đi rửa bát nàng đi gian phòng chỉnh đốn xuống chờ hắn n h à h ắ t hắc hắc ba mươi cái hậu à cũng không biết đến cùng có hiệu quả hay không hy vọng nha đầu kia đã làm tốt chuẩn bị đi không đến mười phút đồng hồ thời gian hứa mục dựa chén đũa xong đem nổi lớn cái nổi toàn bộ thu thập sạch sẽ phía sau r ử a tay một cái thật nhanh lao ra p h ò n g bếp nhìn xem nửa cửa đóng lại hắn không do dự một bên giải ra áo khoá kéo một bên v ọ t tới nàng d â u phóng đạn g kêu một tiếng hứa mộc trực tiếp nào về phía đã nằm trên giường tâu ngọc dao cái s o đưa lưng về phía hứa mộc không nói gì cũng không có phản kháng y tứ chỉ b ấ t quá trong ánh mắt lại loẽ lên một sợi cười xấu xa ân đột nhiên giờ cho hứa mộc n g n g lại chống lên, thân thể. Hắn cẩn thận sờ lên biến sắc không thể nào chừng to mắt hứa mộc đẩy một cái t â ngọc dao tự a hồ muốn nghe đến hắn đoán sai trả lời không sai nha khi mắt tâu ngọc g i a o quay đầu cười xấu xa nhìn hướng hứa mộc lập tức nàng khẳng định nói bổ sung cùng tháng trước đồng dạng hứa ca nhân gia tốt thân thích lại trước thời hạn tới t ì m ta không chương bốn trăm mười một học cái xấu vợn ốc chương bốn trăm mười một học cái xấu vợn ốc nhìn xem nha đầu này hứa mộc trong mắt lóe lên bất đắc dĩ cùng buồn cười c h ắ c không được đâu nha đầu này trước đây rõ ràng ăn sống con hầu người lần này thế mà một chút cũng không có dính hải sản t h u lạnh kỳ kinh nguyện tự nhiên cần kỳ ăn kiêng nha đầu chết tiệt từ trường học hướng trong nhà bên này đi thời điểm liền đã tại đấy lòng âm thầm chuẩn bị nhìn hắn chê cười đúng không ha ha ha che miệng cười trộm tâu ngọc giao cực kỳ vui vẻ trách nàng rồi ai bảo cái này lại cắt bảo không sớm hỏi một chút bóp còn muốn ăn hậu đừng tưởng rằng nàng là cái tiểu cô nương giống như cái gì cũng đều không hiểu người này muốn ăn minh bạch là nàng mới đối cười cười cười làm sao bây giờ thượng ngươi nói cắn răng nghiến lợi nhìn xem nha đầu này hứa mộc thở phì p h ò chừng nàng một cái trường học phụ cận đại thương trường bán đủ vật phẩm chất cũng còn không sai bộ dạng đặc biệt là hôm nay mới mua hầu lần này tô nữ hiệp cuối cùng là thắng đáng ghét nghiến nghiến răng răng hứa mộc do dự lường này vẫn là thuyết phục chính mình miễn cưỡng không có làm chút gì đó đi ra đứng dậy cứ như vậy nâng cao thật cao quần đi vào nhà vệ sinh nửa giờ sau dùng hơi lạnh thủy áp bên dưới xúc động hắn mới một mặt thể vải về tới phòng ngủ lúc này tâu ngọc g i a o đã phát ra đều đều tiếng ấ y rất rõ ràng tại s a u khi cơm nước xong nàng bắt đầu mệt rã rời cho nên ngủ dậy ngủ trưa nhìn nha đầu này một cái hứa mộc đi đến bên cửa sổ kéo lên m à n cửa tự mình đi một gian khắp phòng mới vừa tẩy tắm nước lạnh lúc này là người cũng ngủ không yên trường hợp này bên dưới còn không bằng mã g õ chữ làm chút những chuyện khác đâu chờ tâu ngọc g i a o tỉnh lại đã là hơn hai giờ phía sau đưa tay liếp nhìn điện thoại phía sau phát hiện đã hai điểm ba mươi nàng chuyện thứ nhất chính là sở lên sau lưng dưởng a thế mà không tại kinh ngạc quay đầu tâu ngọc g i a o phát hiện nhà mình lại cắt bảo thế mà không có theo nàng ngủ chưa chẳng lẽ tên địa t ứ c giận nghĩ như vậy tâu ngọc g i a o trong lòng k h ẽ động tranh thủ thời gian xuống giường mặc vào lông của nàng n u n g con thỏ dậy phía sau khoác lên áo khoác n h ó n chân nhọn đi ra phòng ngủ liếc nhìn phòng khách không có người đảo mắt vài vòng phía sau nàng ánh mắt nhìn về phía căn phòng cách vách dựng thẳng lỗ thai một trận nhẹ nhàng bàn phím tiếng đánh chuyển ra nguyên lai、like、đặt chỗ này đầu t â ngọc dao tiểu âm thanh điểm nói thầm một tiếng lặng lẽ meo meo đi tới cạnh cửa hướng bên trong nhìn n á y mắt nàng ánh mắt tò mò thay đổi đến mê ly lên chỉ thấy gian phòng bên trong hứa mục chính đưa lưng về phía cửa phòng đối diện bệ cửa sổ ngồi tại chuyên môn trước bàn máy tính chính tạch tạch tạch đập bàn phím nam hải t ử lúc nào đẹp t r a i nhất đâu trước đây tô ngọc g i a o nói không nên lời nhưng bây giờ nàng có thể phi thường nghiêm túc nói lúc này hứa mục thật là x o á y đến để nàng nhìn xem liền mơ hồ tình trạng mặc dù hắn mặc tương đối hàng ngày trên chân vẫn là xong nàng mua mau mau dạy nhưng hắn tại dưới ánh sáng nghiêm túc đánh bàn phím thon dày ngón tay thỉnh thoảng suy nghĩ một cái hơi nhũ lên lông mày cùng với tuấn lãng g vô cùng không tạ i tản ra kinh người mị lực thưởng thức rất lâu tâu ngọc giao không có trực tiếp đi vào cái giày hứa mộc ngược lại lui ra phía sau mấy b ư ớ c phía sau dùng đu nấm nước thiêu một bình nước sôi chờ nước sôi trong đó nàng tìm tới hứa một chén từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái làm táo đỏ cùng với một n ú m nhỏ c ầ u kỳ có câu nói rất hay nếu muốn trung niên trôi qua tốt c ố c giữ nhiệt muốn ngâm đến sớm mặc dù những đồ chơi này đều là hứa một cùng nàng mua đến nấu canh nhưng dùng để ngâm nợ nước uống cũng không phải không được nha giấu trong lòng ý nghĩ như vậy t â ngọc giao yên tâm phải mái hướng trong chén tăng thêm một chút lập tức chờ nước sôi đốt tốt phía sau nàng bưng tràn đầy một cốc nước lớn đi vào bị đổi thành phòng làm việc hứa một phòng ngủ nghe đến âm thanh hứa một quay đầu nhìn thấy tô ngọc g i a o phía sau hắn tùy ý mở miệng hỏi đi lên hừ hừ tô ngọc g i a o nhẹ nhàng gật đầu đi tới hứa một bên cạnh phía sau đưa trong tay ngâm cậu kỳ táo đỏ chén nước thả xuống hứa một xem xét lông mày hơi nhữu một cái có ý tứ gì hắn còn không có đầy hai mươi tuổi đâu cái này cậu kỳ táo đỏ nước liền p h á được nha đầu này không phải là đối hắn không hài lòng a tựa hồ là nhìn ra hứa một nghi vấn tô ngọc dao cười bên dưới trong mắt l ó e lên một sợi t r e o tức rồi nói ra hứa ca ta có thể nghe nói nam sinh tuổi đã hơn ba mươi liền sẽ kém xa trước đây mặc dù ngươi còn không có đầy hai mươi nhưng năm nay sau đó không phải liền là nha dạng n à y tính toán cũng kém không nhiều là chạy ba người uống chút những vật này hừ hừ đối ngươi đối ta đều là chuyện tốt nói xong tâu ngọc giao đẩy một cái hứa mục cùng hắn ngồi ở một cái trên g h ế nháy mắt một bộ ta không có gì ý đồ xấu cũng là vì tốt cho ngươi biểu lộ hứa mục trên mặt cứng lại tốt tốt tốt dạng nay chơi đúng không nha đầu chết tiệt đây là học với ai a nghĩ nửa ngày hứa một thực tế không có cái gì đầu mối cũng không làm rõ ràng được những này đến cùng người nào có thể dạy nàng cũng không thể thật sự là nha đầu này xông đi lên sóng lung tung nhìn thấy a không đối nha đầu n g ố c điện thoại bản bút ký đều không đề phòng hắn cũng không phải chưa có xem rõ ràng không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật nha chẳng lẽ hắn bỏ sót cái gì nghĩ gì thế lại lần nữa chọc chọc hứa một sau lưng tâu ngọc g i a o đánh gậy hắn suy nghĩ thu hồi suy nghĩ hứa một ánh mắt chuyển rời đến tâu ngọc g i a o trên mặt ánh mắt của quái trực tiếp hỏi ta đang suy nghĩ nhà đầu chết tiệt ngươi những vật này đều là học với ai nhà ta vợ ngốc rõ ràng là một cái rất đơn thuần người tốt ta ố t t nói ngươi có phải hay không bị cái gì mấy thứ bẩn thịu trên người đem ta vợ ngốc còn cho ta yêu ma quỷ quái mau rời đi nói xong hứa một một mặt chính khí ấn xuống tâu ngọc dao đầu trả thù giống như xoa nhẹ lại nhỏ n ạ t trong chốc lát công phu nhà đầu này nhu thuận tóc dài liền thành lộn xộn ổ gà tới ngươi một cái đẩy ra h ứ a một móc ướt t â ngọc dao thở phì phỏ trực tiếp đứng lên chống lạnh nàng hung t ợ chừng hai mắt đưa ra một cái cánh tay chỉ vào hứa một con lớn ngươi nói ai là vợ ngốc chút đấy nàng dâu liền nàng dâu thôi người nào ngốc đâu đáng ghét từ lại cắt bảo ngươi muốn thử một chút ta r ă n g n à n h có hay không bén nhọn sao nói xong nàng nết môi môi lộ ra hai bên trái phải một bên một cái bén nhọn r ă n g n à n h toàn bộ hình ảnh l i ê n cùng một cái s ù lông con m ẹ o giống như nhìn xem nha đầu này đứng nhìn xuống chính mình dán g dấp hứa một ở trong lòng âm thầm cười một tiếng đẩy ra sau lưng ghế tựa cũng trực tiếp đứng lên lập tức bị nhìn xuống cục diện lập tức liền n ị c h chuyển đi qua mới vừa rồi còn k h í thế mười phần tâu ngọc g i a o cái này thật biến thành một cái xù lông m ẹ ỏ con chương bốn trăm mười hai liên quan tới tóc bảo dưỡng chương bốn trăm mười hai liên quan tới tóc bảo dưỡng đến nói tiếp cười nhìn xem nha đầu này hứa m ộ t nhữ n g mày thật là nha đầu chết tiệt đây là không phân rõ lớn tiểu vương đúng không tại xác định quan hệ phía trước cùng với kết hôn phía sau hắn có thể còn e ngại nha đầu này ba phần nhưng bây giờ ha ha vốn đại thiếu gia liền không có một điểm sợ t â ta ngươi gặp hứa mộc một điểm không có sợ t â ngọc dao nghiến nghiến răng răng nàng ánh mắt không ngừng tại cái này chỉ lại cắt bảo cánh tay cùng với vai gáy vị trí vừa đi vừa về tạo động trong lòng cũng đang xoan suýt chính mình đến cùng muốn hay không thật cho người này đến bên trên một cái để hắn thật dài dạy dỗ do dự một chút cuối cùng tâu ngọc giao hừ lạnh một tiếng c h ậ n nhìn hướng một, một cái chu mỏ một cái được rồi được rồi hảo nữ không cùng nam đấu hung chi người này từ nhỏ bị nàng đ u ổ i theo đánh hiện tại đã sớm luyện thành một thân thật dày r a cắn một cái nói không chừng còn đem nàng răng sụp đổ ân da d à thịt béo lại các bảo nàng nếu là chấp nhặt với hắn ném có thể là tô nữ hiệp mặt mũi lần này liền làm tô nữ hiệp đại nhân không tính tiểu nhân qua được rồi mới không phải bởi vì cái này lại cắt b ả o lớn lên so nàng cao lớn nàng suy tư phía sau cảm thấy có thể đánh không lại đâu trong lòng bố trí một trận phía sau tâu ngọc giao hợp miệng đông cảm giác suy nghĩ thông suốt nhìn hướng hướng một ánh mắt cũng không có chuẩn bị cắn một cái xúc động chỉ là trận nhìn cái này lại cắt b ả o một cái thư nhẹ một tiếng quay người đang tại hướng một thoáng ánh mắt nghi hoặc trực tiếp ra gian phòng cái q u ỷ gì hướng một nghiêng đầu một cái khắc khuôn mặt đầy nghi hoặc lời con chưa nói hết nhà đầu này làm sao lại trực tiếp đi ra đâu cũng không thể nàng đi ra tìm tiện tay đồ vật thật chuẩn bị thật tốt giáo hơn hắn một trận a dù sao kỳ kinh nguyệt nữ h à i tử suy nghĩ vốn là nhảy thoát bực bội trường hợp này cũng không phải là không thể được nói nghĩ tới đây hứa m ụ c trong lòng giật mình mau đuổi theo đi ra ngoài dự liệu chính là đổi u tới bên cạnh phòng ngủ hứa m ụ c phát hiện nhà mình nha đầu ngốc cũng không có tìm cái gì tiện tay đồ vật tới thu thập hắn ngược lại nha đầu này cầm lên lược soi vào gương chậm rãi trải lên tóc nổi bật chính là một cái cảm xúc ổn định cảnh tượng này nhìn đến hứa mộc xứng sở trong mắt kém chút liền đã tuân ra nước mắt mọi người trong nhà người nào hiểu a nhà mình nàng dâu đột nhiên liền thay đổi đến h i ể u chuyện không những chọc giận nàng không nổi giận hơn nữa còn chính mình thu thập tàn cuộc đi cảm xúc như thế ổn định sao hỏng muốn cùng nàng yêu đương Ngạch! không đ ố i hình như hiện tại hai người bọn họ liền vui lụa bằng hữu tới mà lại là loại kia trở nên k ỳ đến trực tiếp liền kết hôn cái chủng loại kia hứa mộc lung lay đầu đem suy nghĩ lung tung hất ra trong lòng tôn u gia nhàn nhạt cảm giác gáy n ấ y lập tức hắn mau tới phía trước nhận lấy tô ngọc dao trong tay cây là gỗ chậm rãi cho nha đầu này trải lên tóc hắn làm loạn hắn hỗ trợ trải thẳng tâu ngọc g i a o mượn tấm gương lặng lẽ liếc qua hứa m ộ c trong lòng khẩu khí kia nháy mắt thay đổi đến càng nhiều hơn thoải mái quả nhiên cái này lại cắt bảo hiện tại không thể cùng hắn cứng rắn đến có vẻ như thật rất ăn mềm bộ dáng <cười> hứa mộc tự nhiên là không biết nhà mình nha đầu nốc cũng sớm đã hoàn toàn nắm hắn tính cách hắn chỉ cảm thấy nhà mình nha đầu nốc tóc là thật nhiều cũng là thật mềm mại t h ư ợ n h ư tơ lụa đồng dạng cũng không biết nha đầu này đến cùng là thế nào nuôi ra đầu này mái tóc đến hỏi thăm một chút viết tiểu thuyết cái đồ chơi này dụng tóc là thật nhiều hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ chính mình liền rơi xuống cái địa trung hải kết quả muốn đánh chỗ này hứa một động tác trên tay dừng lại thoáng tỏ mò hỏi nàng dâu ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề hừ hừ ngươi chỗ này tóc làm sao bảo dưỡng nha dừng một chút hắn một bên trải đầu một bên tiếp tục nói cũng không có làm sao thấy được ngươi dụng tóc à thật sự là kỳ làm sao ngươi sợ chính mình dụng tóc nha tâu ngọc g i a o cay đầu nhìn xem hứa một hỏi một đằng trả lời một n è o nói rất rõ ràng nghe đến vấn đề này may mắt nàng liền tóm lấy hứa một gần ý trong lời cái này lại các bảo không phải liền là sợ chính mình dụng tóc bebe be. c ũ người đối. n g này công tác tính chất dùng não tương đối nhiều viết tiểu thuyết còn dễ dàng tại văn dùng não liền càng nhiều không bay đầu phát mới kỳ quái sao nói không chừng a lại cắt bảo về sau có khả năng biến thành địa trung hải tới không được cơ hội là theo bản năng tô ngọc giao chừng lớn hai mắt hung hăng lắc đầu cái gì không được mang theo nghi vấn hứa m ộ t nhũ mày cái quỷ gì chính mình còn không có giật mình đâu nha đầu này thế nào cảm giác muốn nhảy lên n h à ta nói ngươi không thể thay đổi địa trung hải hoảng sợ đứng dậy tô ngọc giao ấn hứa mộc đầu xem xét lên tóc của hắn sau một hồi phát hiện vẫn như cũng dập dạp nồng đậm phía sau nàng nhẹ nhàng thở ra may mắn may mắn nhà mình lại cắt bảo mặc dù tại viết tiểu thuyết nhưng còn chưa tới điên cùng d ụ n g tóc tình trạng nghĩ đến nhà mình x o á y khí hứa ca về sau có lớn vô cùng có thể biến thành một cái địa trung hải đầy mặt dầu mơ trung niên nam nhân tâu ngọc giao trực tiếp r u n lập c ậ p lập tức nàng ánh mắt thần tốc biến hóa nhìn t r ừ n g t r ừ n g hứa m ộ t lớn tiếng nói từ ngày mai trở đi ngươi đừng có dùng ngươi cái gì kia nước gội đầu dùng ta dừng một chút nàng tiếp tục dặn dò đừng cả ngày chỉ có biết ăn thịt t h thịt trái cây trứng gà rau dưa đậu chế phẩm còn có cá những này đều đối thân thể tốt ngươi nhất định phải ăn không cho phép kèn ăn nói xong nàng chống lạnh nhìn xuống nhìn xem h ứ a mục khi thế trực tiếp cho kéo căng ánh mắt yếu ớt nhìn xem nha đầu này hứa mục có ném một cái ném im lặng ngươi nhìn vừa vội bất quá nha đầu này cũng nói đúng vì không biến thành béo phệ bộ dạng chính mình xác thực có lẽ chú ý một chút ân từ giờ trở đi sinh hoạt trực tiếp liền nghe nha đầu này ăn bài đi nhẹ nhàng gật đầu hứa mục nhìn xem tâu ngọc dao cười hỏi như vậy tô nữ hiệp an bài một chút cơm tối hôm nay thôi nghe vậy Tâu nghe ọ c Giao n ư m à nói như thế tâu ngọc giao lập tức cho sửng sốt mặc dù nàng biết làm cơm thế nhưng cái này không hề đại biểu nàng phi thường yêu thích nấu cơm tụi ta đặc biệt là thanh tẩy đồ làm bếp cùng với dựa bát chuyện này nàng quả thực có thể nói bên trên chắn ghét nếu không phải không có một lần tính bắt b ú a nói không chừng nàng đều muốn làm một lần cơm ăn xong liền cho người ném nhưng nói đi thì nói lại nàng cùng lại cắt bảo có thể là ước định qua người nào nấu cơm người nào liền không thể rửa bát t h ư a n h ư là tình lữ cùng phu thê tướng chỗ đồng dạng mỗi người quản lý chức vụ của mình mỗi người đều muốn trả giá một chút mới có thể đem tình cảm duy trì lâu dài kể từ đó liền xem như nàng xào rau nấu cơm có vẻ như cũng không cần rửa bát bộ dạng ân kế này có thể được chương bốn trăm m ư ơ i ba dùng nước lạnh hướng là thật hữu dụng chương bốn trăm m ư ơ i ba dùng nước lạnh hướng là thật hữu dụng ăn cá a dừng một chút tâu ngọc g i a o tiếp tục nói rất lâu chưa từng ăn qua đợi lát nữa ta đi mua đầu cá b ẹ ỷ cả trở về hấp trong nhà không phải còn có cây đậu cổ vợ nha tại sao cái đồ ăn buổi tối cứ như vậy đối phó đi qua ngay vậy hứa mộc nhẹ gật đầu cũng cảm thấy ăn cá là cái lựa chọn tốt đơn giản tốt làm mà còn bọn họ s á t thực thật lâu không có ăn cá ngươi không đi tiếp tục g õ chữ thả xuống cây l c gỗ tâu ngọc g i a o đi tới trước cửa sổ kéo ra mặt cửa đẩy ra cửa sổ mắt trần có thể thấy không khí lạnh theo bên ngoài một bên bay đi vào loại này thoáng không khí lạnh như băng nháy mắt để người chấn động lúc đầu có chút lời ư n h á t mệnh dã rời cảm giác cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi viết a bất quá đây không phải là tới giúp ngươi trải tóc nha hứa một cười cười thuận miệng trả lời kỳ thật hắn tới nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ nha đầu này thật phục v u nghĩ đến tới dỗ dành n à m tới ai biết nha đầu này cảm xúc thế mà như thế ổn định nha đức hạnh trận nhìn h ứ a một một cái tâu ngọc g i a o lung lay đầu một bên hướng ngoài phòng đi đến vừa nói đi thôi ta vừa vạn hào hứng tới chuẩn bị họa hai tấm bản thảo thuận tiện bồi ngươi mã gõ chữ lực rồi nói xong nàng tại cạnh cửa dừng bước lại quay đầu nhìn xem hứa m ộ c cho một cái ngươi thế nào còn không động ánh mắt được rồi tranh thủ thời gian trả lời một câu hứa m ộ c cười tiến lên từ phía sau ô m nha đầu này cứ như vậy n ử a ghé vào trên người nàng về tới phòng làm việc đi tới cái này một bên phía sau hứa m ộ c v u n g lỏng r a tâu ngọc dao lịnh n ọ t giống như giúp đem giá vẽ dọn sóng thuốc màu bàn đem ra đặt ở bên cạnh thuận tiện còn vì chuẩn bị xong ghế thuận tiện nha đầu này ngồi vẽ tranh thậm chí hắn còn chuyên môn lại đi phòng khách đem trong tủ lạnh sầu riêng cầm tới để tại giá vẽ cách đó không xa nổi bật c h ân là kỳ thật hắn bộ dạng này là vì đền bù vừa vặn ở trong lòng hoài nghi nhà đầu này chuẩn bị tìm tiện tay đồ vật thu thập hắn cảm giác gáy náy dù sao liền xem như nha đầu ngốc không biết nhưng hắn trong lòng rõ ràng hắn thật là đáng chết ta làm sao có thể hoài nghi nhà mình vợ ngốc chút đấy luôn cảm thấy ngươi là lạ h ừ tính toán ta liền làm nhà ta hứa ca lương tâm phát hiện được rồi nói xong tâu ngọc g i a o mỉm cười tại hứa mục lấy tới trên ghế ngồi xuống tùy ý bóp lên một khối sầu riêng đút vào trong miệng một bên híp mắt hưởng thụ nhai một bên nhìn xem trống không giá vẽ bắt đầu tại trong đầu cậu tứ lên có lẽ làm sao hạ bút mà hứa mục thì là hài lòng gật đầu một lần nữa ngồi về trước bàn sách đánh lên bàn phím sau hai giờ thời gian đi tới năm giờ chiều hứa mộc dỗi lưng một cái vô cùng hài lòng nhìn xem tin nhắn soạn săn bên trong mấy tấm b ả n thảo ân cái này mấy ngày kế tiếp cũng không cần gó chữ hoàn mỹ lập tức quay đầu chỉ thấy lúc này nhà mình vợ ngốc trước mặt lúc đầu trống không dàn hoa bên trên xuất hiện một vị trên người mặc trang phục đứng tại cây hoa anh đào phía trước chính đ ố i ký tên bên ngoài thiếu nữ xinh đẹp mặc dù còn chưa cao cấp nhưng cố kia linh động lại mang vô cùng khí tức thanh xuân hương vị đã đập vào mặt không thể không nói tài nghệ này liền xem như hứa mộc về sau không kiếm tiền nha đầu này cũng có thể giống nàng nói như vậy trực tiếp nuôi sống hứa một con lợn này đứng dậy từ trước bản sách đi tới tâu ngọc g i a o phía sau hứa một phát ra từ nội tâm tán thưởng và、wow, nàng dâu ngươi thật lợi hại phần lớn thời gian tán thưởng đều là một cái phi thường hữu dụng xúc tiến hai người tình cảm ấm lên kỹ xảo đặc biệt là tại đối phương còn vô cùng để ý phi thường yêu thích vô cùng yêu ngươi dưới tình huống tán thưởng mang cho đối phương cái chủng loại kia vui vẻ là người bình thường không nghĩ tới nghe đến h ứ a một cái kia phát ra từ nội tâm tiếng khen ngợi âm chính miêu tả chi tiết t â ngọc dao ngăn không được nếp miệng lên dừng tay lại bên trên động tác vui vẻ quay đầu nhìn xem đầu này mặc hàng ngày nhưng như cũng tản ra xoáy khí lại các bảo nàng ánh mắt lập lòe quyến dụ những à y phía sau trả lời vậy cũng không xem như đại tác gia bạn gái tương lai tốt thế tử ta đương nhiên là lợi hại nhất nói xong nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem hướng một ánh mắt thay đổi đến lửa nóng đột nhiên phát hiện có vẻ như liền xem như kỳ kinh nguyệt nàng cũng không có cái gì táo bạo cảm giác đâu hắc hắc sĩ cử sĩ cử xem như đại họa sĩ bạn trai tương lai trượng phụ tốt ta cũng là đương nhiên phải lợi hại ném một cái ném rồi hứa mục theo nàng trả lời loại này cảm giác thật là cổ q u á n lại kỳ diệu Thật sự là quá vui vẻ nghĩ tới đây hứa mộc liếm môi một cái liếc mắt nhìn hai phía phát hiện chính mình vẽ vời thêm chuyện phía sau trực tiếp đem tâu ngọc g i a o từ ngồi trạng thái kéo lên nửa kéo vào trong ngực hung h ă n g gặm lên một cái rất lâu hai người gió xuân hứa mộc vẫn chưa thỏa mãn thở vào một cái hỏng lại chống bao lớn ngược lại bị gặm đắc ý loạn tình cảm mê hai mắt mơ hồ tâu ngọc g i a o tại lung lay đầu phía sau khôi phục thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là chu mỏ một cái tới một câu ô ô ô đại lưu manh người n ư ớ hít a cái tiêu kiệu ý đĩ ngữ khí giống như làm lũng lại tựa hồ mang theo q u y ế n rũ q u y ế n rũ bên trong còn mơ hồ có thể thấy được một ít r ụ hoặc nhìn hứa m ộ t lại là trở nên kích động hỏng a hắn hiện tại có phải là càng ngày càng không thích hợp luôn cảm giác thấy được nha đầu này kiểu đi đi bộ dạng muốn hung hăng tiếp tục tới tranh thủ thời gian vô vô gò má nghĩ đến nha đầu này vẫn còn kỳ kinh nguyệt hắn chỉ có thể cưỡng ép chế trụ chính mình gây sự ý nghĩ bắt lấy để ở trên bàn chén nước hung hăng hướng trong miệng đổ một miệng lớn mới vừa vốn xong hứa mộc liền chú ý tới chính mình uống tựa như là nha đầu kia tăng thêm táo đỏ cậu kỳ đạo lị kia ta đi tám cứng n g ắ t đem chén thả xuống hứa một đỉnh lấy thật cao nâng lên lều vải lại một lần ra khỏi phòng đi nhà vệ sinh nghiệp t r ứ n g a mà lúc này tâu ngọc g i a o cũng là từ mơ mơ màng màng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại nhìn xem hứa một cứng n g ắ t s á t mặt cùng với chạy chối chết bóng lưng nàng nhịn không được trực tiếp che miệng lại cười không ra tiếng ha ha ha ha trách nàng rồi ai bảo cái này lại các bảo nhất định muốn ngay tại lúc này g ặ m miệng nàng thậm chí còn vươn đầu lưới tới cái này gọi cái gì cái này có lẽ liền h ư ê u cái này tự làm tự chịu a ha ha ha cùng t â ngọc dao vui vẻ biểu hiện khác biệt lần này hứa mộc lại xông tới hai mươi phút nước lạnh mới miễn cưỡng bình phục kích động nội tâm không có cách nào không đến hai mươi niên kỷ a thân thể này là thật cường tráng mà có lực chương bốn trăm m ư ơ i bốn nấu cơm nha đầu nốc chương bốn trăm m ư ơ i bốn nấu cơm nha đầu nốc chờ hứa mộc đi ra trở lại phòng ngủ hắn phát hiện nhà mình nha đầu nốc thế mà không tại người đâu hiếu kỳ tại trong nhà chuyển hai vòng xác định nha đầu kia xác thực không ở nhà lấy ra điện thoại hứa mộc không do dự trực tiếp cho nha đầu kia treo cái video đi qua trong chốc lát công phu video kết nối chỉ thấy lúc này video đầu kia tô ngọc g i a o chính đ ẩ y tiểu thôi xa tại siêu thị bên trong chậm rãi đi dạo làm gì nhìn chăm chăm hướng mục tô ngọc g i a o khỏe mắt lại cười nói Thử! liền không mang người này ra ngoài ai bảo hắn nhất định muốn tắc q u á i tới ta nhìn ngươi chạy đi đâu thôi hứa mục giang tay ra k h í p mắt mỉm cười nói bổ sung ngươi lai、like, là đi mua thức ăn nhà ta còn tưởng rằng đặt trong nhà còn có thể chơi biến mất đâu kém chút gọi điện thoại để cảnh sát thúc thúc đi tìm ngươi đi đi đi tô ngọc dao liếp mắt bày tỏ không nghĩ lý hứa mục thật là rõ ràng là cái này lại cắt bảo chính mình tắc quái nhịn không được cần phải đi tắm nước lạnh tắm tỉnh táo một chút hiện tại ngược lại là biến thành nàng chơi biến mất ta không cùng ngươi hàn huyền ngươi chính mình đem cơm n ấ u xong đợi lát nữa ta mua xong đồ ăn liền trở về nói xong tâu ngọc g i a o không đợi h ứ a một tiếp tục nói chuyện g i a n g dác một tiếng trực tiếp dập máy video sáu nhìn xem biến trở về trò chuyện thiên giới mặt điện thoại h ứ a một bất đắc dĩ lắc đầu tốt tốt tốt hiện tại nhà đầu này đều học xong treo hắn video đúng không không phải liền là cảm thấy kỳ kinh n g u y đến chính mình không thể làm chút gì đó nha hắn nhớ kỹ chết t â ngọc dao tại một ngày này chạm vào tối phách lối lại khiêu khích hắn một lần chờ nha đầu này kỳ kinh nguyệt qua nhất định phải gấp đôi trả thù ở trong lòng quyển vợ nhỏ ghi lại một bút phía sau hứa m ụ c trong mắt lóe lên tàn nhẫn lập tức cho nha đầu kia phát đầu về sớm một chút tin tức phía sau hắn quay người ra phòng ngủ đi phòng bếp dùng nồi cơm điện nấu lên cơm giải quyết phía sau hứa m ụ c liếc nhìn đột nhiên cảm thấy gian phòng trống rỗng lắc đầu đi phòng ngủ cái này mới bao lâu cô độc nha hai mươi đa phần phút sau lựa nằm tại trên giường hai mắt vô thần tùy ý quét bột ba một ba h ư ớ mộc đột nhiên nghe đến ngoài cửa chuyển đến chìa khóa tiếng mở cửa chỉ là nháy mắt. Mắt là nhảy nhảy ba thanh liền p n g âm thanh n p thúy n văng h lên mới vừa vào cửa tâu ngọc dao lại quay đầu liền thấy hứa mộc chạy tới trong lòng căng thẳng trực tiếp đem trên tay xách theo đổ vật ném đi ra lập tức một con cá cái đôi ba một cái liền phiến tại hứa m ụ c trên mặt phát ra thanh thúy tiếng mặt hai ha ha ha Tâu ngọc dao buồn cười che miệng lại giật một cái phía sau nàng hít mắt nhìn xem n ộ n g bức hứa m ộ t nhịn không được trêu c h ọ c nói hứa ca ngươi là thật sẽ khôi hài nhà vui vậy à một đầu bị xử lý cá b ẹ ý cả ngươi còn chuyên môn đi lên để hắn quặt ngươi một bàn tay ha ha ha hứa m ộ t tức xạ mặt lại lại yên lặng cho nha đầu này ghi lại một bút cơm nấu xong không có cười đủ rồi tâu ngọc dao vào cửa đổi g i à y phía sau đóng cửa lại hỏi hừ hừ. hứa hứa mộc nhẹ nhàng gật đầu đem rơi trên mặt đất cá một lần nữa nhét vào túi ni lon phía sau trầm mặc đem bỏ vào phòng bếp không muốn nói chuyện nha ủy khuất bên trên rồi ngay cả phát hiện hứa mộc trầm mặc tô ngọc g i a o có chút hăng hái dùng b ả vai va vào một phát người này thú vị thật thú vị nhà hắn hứa ca thế mà cũng sẽ ngượng ngùng sao làm sao có thể nghiêng đầu một cái hứa mộc trực tiếp phủ nhận nói ta chỉ là đang nghĩ con cá này là từ đâu bắt được ta dành thời gian mua c ă n cán đi tìm một chút nó thân thích tới cá b ẹ ý cã lại không chỉ có hấp một loại cách làm ân hứa mộc trả thù tâm tương đối mãnh liệt bị ca chết quạt một bận hai n h ớ mất mặt ta ha ha ha nhịn không được lần này tô ngọc dao lại cười ra tiếng nhà nàng lại c ắ bảo thật là càng ngày càng đáng yêu làm sao bây giờ càng ngày càng thích nói đừng cười chứng tâu ngọc g i a o một cái hứa m ộ t dùng tay nâng nước sạch sông tới bên dưới gò má lập tức hắn hung tợn nhìn xem tâu ngọc g i a o nói nhanh c ơ m đều nấu hai mươi phút nhà ngươi lại cắt bảo đói thảm rồi biết không ha ha ha ha nấc ha ha ha ta cái này liền làm cái này liền làm được chưa t h i mắt tâu ngọc g i a o đều cười đến đả cách dù sao dạng này lại cắt bảo cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy sao t hử liếc nha đầu này một cái hứa mộc n g a đầu đứng ở cạnh cửa kỳ thật hắn cũng không có giống tô ngọc g i a o cho rằng như thế xấu hổ thậm chí cũng không có cái gì muốn trả thù một con cá ý nghĩ chỉ bất quá hắn cảm thấy nhà mình nha đầu ngốc vui vẻ bộ dạng là thật rất xinh đẹp loại này phát ra từ nội tâm vui vẻ để hắn cam tâm tình nguyện ở trước mặt nàng xếp lên như vậy một trang dỗ dành nhà mình nàng dâu vui vẻ đây không phải là đương nhiên nha k h ế p mắt cười t r ộ n tô ngọc g i a o tại nhìn hứa một một cái phía sau quay đầu xử lý lên cá vẻ ý ca mặc dù rất vui vẻ còn muốn cười một cái thế nhưng tất nhiên nhà mình hứa ca đói bụng nàng vẫn là trước nấu cơm a nhìn xem tô ngọc dao bắt lấy cá thần tốc thanh lý bụng cùng với mang cá nghiêm túc răng dấp hứa mộc nếp h miệng lên trong mắt lóe lên nồng đ ộ m hạnh phúc loại này sinh hoạt là hắn tử tiền thế vẫn ước mơ hiện tại hắn vô cùng, vô cùng vô cùng vô cùng vui vẻ cứ như vậy tâu ngọc giao xử lý cá hứa mộc đứng tại cạnh cửa nhìn xem hai người ai cũng không nói gì toàn bộ phòng bếp chỉ còn lại nước chảy âm thanh cùng với nhàn nhà tấm áp tại toàn bộ không gian bên trong quanh quần hơn một giờ phía sau hứa mộc thỏa mãn luông xuống bát đũa mặc dù nhà mình nàng dâu rất lâu không có nấu cơm nhưng tay nghề vẫn không có một điểm hạ xuống cái này con cá một mình hắn liền ăn hơn phân nữa mà tô ngọc g i a o thì l à ăn hết một bộ phận bụng cá cùng với đầu cá dùng qua sau bữa cơm chiều hứa m ộ c một cách tự nhiên thu thập lại bắt đũa nhìn xem hứa một tô ngọc g i a o lau bờ môi đem cái bàn dùng khăn lau lau phía sau đi nhà vệ sinh rửa mặt bởi vì bắt đầu từ ngày mai chính là đ ờ i khóa trường hợp này bên dưới các nàng hôm nay bất kể như thế nào cũng phải cần đi ngủ sớm một chút tự nhiên tại hứa m ộ c rửa chén đuốt xong phía sau đi ra tô ngọc dao đã thu thập xong chính mình đổi xong áo ngủ về tới trên giường hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua phát hiện nha đầu ngốc đã lên giường chính cầm điện thoại quét video phía sau hứa mộc đi nhà vệ sinh nhìn xem đã chen tốt kem đánh răng cùng với trong b ồ n rửa mặt tiếp tốt nước nóng hắn hiểu ý cười một tiếng tranh thủ thời gian quét lên, lên răng nha đầu này nho nhỏ chi tiết đại đại cảm động a không tới năm phút đánh răng xong rửa mặt xong hứa mộc lại thả sóng nước giải quyết xong vấn đề sinh lý phía sau hắn về tới phòng ngủ nhìn xem tô ngọc g i a o c u ộ n tròn c u ộ n tại ổ chăn bộ dạng hứa mộc đứng tại cạnh cửa cười xấu xa một cái rồi nói ra ta tắt đèn lập tức không đợi tô ngọc dao phản ứng sáng sủa phòng ngủ theo c một tiếng t r một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa rạng sáng ngày thứ hai tây nam đại văn học viện lầu dạy học bên trong lần thứ nhất ngồi lời người hứa một đám người ngồi tại hàng thứ năm vị trí nghe lấy phía trên giáo sư chăm chỉ không ngừng giảm bài kỳ thật liền xem như chương trình học chặt chẽ chút bận rộn chút đối với hứa một bọn người tới nói cũng là có thể tiếp thu văn học chuyên nghiệp đại bộ phận cần đều là học bằng cách nhớ mở rộng mặt tri thức cùng những chuyên nghiệp khác bắt đầu so sánh thật được cho là nhẹ nhõm cái này không c h â n hạo người này nghe lấy nghe lấy liền trực tiếp nằm xuống không phải lời biếng mà là trên bục giảng giáo sư giảng thuật hắn đã trước thời hạn học qua chờ thật vất vả nhịn đến tiếng chuông tan học vang lên kết quả không lâu lắm tiết thứ hai giảng bài lại bắt đầu giữa t r ư a c ũ n g là chỉ có thể gặp nhiều ăn một bữa cơm lại ngựa không ngừng vó bắt đầu tiết thứ ba giảng bài cuộc sống như vậy dòng da kéo dài ba ngày những người còn lại cuối cùng t h ở p h à o thời điểm hoan hô lao ra phòng học trở về phòng ngủ cùng h o a lúc t hứa một cùng tâu ngọc dao tại ngày thứ tư cũng chính là thứ sáu thời điểm ngồi ở nghệ thuật trong viện vẽ tranh phòng t hứa một c â u mày thừa dịp lao sư còn chưa tới cơ hội chọc chọc tâu ngọc dao cánh tay nàng dâu ta cảm thấy có chút đáng a một tuần lễ cũng mới năm ngày khóa hiện tại bốn ngày đều là đời khóa không sai biệt lắm so ra mà vượt cao trung học sinh ai ai nói lên đại học phía sau liền nhẹ nhõm tới cái này không bị đại tội nha nếu không ngươi trước trở về đợi lát nữa tới đó ta tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên một sợi đau lòng tham dò tính đề nghị một câu nàng có thể tiếp thu dạng này học tập tiết tấu thế nhưng đối với lại cắt bảo đến nói xác thực có ném một cái ném không công bằng tới dù sao học vẽ tranh là chính nàng làm quyết định hậu quả đương nhiên phải chính nàng đến tiếp nhận kéo lên lại cắt bảo cùng một chỗ xác thực không quá có lẽ liền xem như đây là lại cắt bảo chủ động yêu cầu cũng không được Ngậy, dạng này có phải là không quá tốt nha ta rõ ràng đáp ứng ngươi trong mắt lóe lên này nấy h ư ớ ộ c sở lên mũi của mình cái này mới ngồi xuống hắn liền cảm thấy toàn thân trên giới khó chịu chỉ vì học sinh nơi này không quản là mặc quần áo phong cách vẫn là nói chỉnh thể tán phát khí tràng đều cùng hắn bình thường tiếp xúc đến người có chỗ khác biệt có lẽ đây chính là khác biệt lĩnh vực mang đến xé rách cảm giác ca trọng yếu nhất chính là hắn hoàn toàn chính là một cái vẽ tranh t tiểu bạch dự tính cũng chính là ngồi nhìn người khác thao tác mà thôi toàn bộ một linh vật tới cái này có cái gì tâu ngọc g i a o híp mắt cười nhạt ra hiệu h ứ a một không cần để ý lập tức nàng lung lay đầu phía sau kèm theo đến h ứ a một bên thai nhỏ giọng nói vất quá nhà ngươi nếu là dám cho ta hái hoa ngắt cỏ cẩn thận vốn nữ hiệp tối về thu thập ngươi nghe được không đến hứa m ộ t run run một cái tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu vỗ ngực hắn ngự khi đặc biệt kiên định bảo đảm nói không có khả năng nàng dâu ngươi còn không biết ta nha không có khóa lúc ta đều tại phòng ngủ c ó c h ứ nhiều nhất cũng chính là cùng lão đại đi đánh một chút bóng rổ cùng mấy cái nhi tử đi quán nét vui đ ù a một chút trò chơi trừ ngươi nào có cái gì ngươi sẽ thích ta như vậy cả ngày ô m m á y tính ra hòa nhà cũng chính là nàng dâu ngươi yêu thích yên tâm ta cái này liền về phòng trọ bên kia nàng dâu buổi tối ngươi muốn ăn cái gì ta làm tốt tới đón ngươi nghe đến hứa mộc lời nói t â ngọc giao hài lòng nhẹ gật đầu cái này mới ngon nha cũng được cũng được trong tủ lạnh có mua đồ ăn ngươi nhìn xem làm liền tốt tâu ngọc giao dừng một chút phất phất tay tranh thủ thời gian thuốc giục nói ngươi muốn đi liền nhanh đợi lát nữa lao sư tới liền đi không được ngay vậy hứa một tranh thủ thời gian đứng dậy lúc này liền muốn rời khỏi bất quá một giây sau hắn hoài nghi ngừng lại thoáng nghi ngờ nhịu nhũ mày luôn cảm giác có chút không đúng nói nha đầu này cảm giác muốn để hắn rời đi đồng dạng không được không được hôm nay không thể đi lại thế nào cũng phải cùng một ngày lại nói nhìn xem nha đầu này tại nghệ thuật viện bên này đến cùng học cái gì vừa nghĩ như thế Hứa người ợ c Ngọc hoặc chuyển, c lại là lại đặt mông ngồi xuống. Tại ngồi Giao ánh mắt nghi đặt Tâu mắt trong. mắt nhất mông xuống. ánh bên Ánh hắn ư nhạt giải thích nói, được rồi, được rồi, ta vẫn ngươi Liên cả ngày thích h ta giải rồi rồi, bồi cả được được là à. ô mẫu nay nhàm chán điểm, nhưng tất nhiên nói tốt muốn ngươi, buồn chán cũng ta rồi. bồi điểm, tại phải Mặc dù d tất tốt n n đi. ế không không nếu được, được tâu a phía tiến trước người về làm mẫu ngọc giao còn chưa lên tiếng phía sau hai người chuyển đến một đạo tài trí nữ nhân âm thanh nghe đến âm thanh hứa một hai người quay đầu chỉ thấy một vị mặc váy dài trên thân phủ lấy thật dày áo khoác mang theo kính mắt gọng vàng ngốn tóc n ữ nhân đang mục q u a n g sáng rực nhìn xem hứa mục lao sư tốt tâu ngọc g i a o đứng lên nhẹ d ọ n g lên tiếng c h à o tốt t r ư ơ n g tiến nhẹ nhàng ngật đầu ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem hứa mục nói vị bạn học này chưa từng thấy n h a là đến dự tính lao sư đây là bạn trai ta tâu ngọc g i a o lại lần nữa lên tiếng lần này t r ư ơ n g tiến thu hồi ánh mắt nhìn xem tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên một sợi chế nạo h thân sắc t i ể u dao dao quả nhiên là có bạn trai nha chắc không được đâu nàng mấy cái này các học sinh làm sao xung xoe tiểu dao hỏa này đều là một bộ cao lanh dán dấp nếu là nàng có như thế một cái xoáy khí bạn trai đoán chừng cũng là một bộ sinh già chớ gần biểu lộ a biết rồi c ư ờ i lắc đầu trương t i ế n t r e o chọc nói lao sư cũng sẽ không cùng người cướp bất quá ta nghe đến vừa rồi bạn trai ngươi có thể là nói muốn làm ngươi người mẫu tới nếu không tiểu giao giao ngươi xin thương xót để hắn làm một ngày các bạn học người mẫu không được không hề nghĩ ngợi tâu ngọc giao trực tiếp cự tuyệt nói đừng tưởng rằng làm người mẫu là chuyện tốt tình huống thật tương đối khiến người giàu dĩ ta không những không thể đ ộ n còn phải bị ép buộc bày ra một chút tư thế cái này còn không phải trần chủ sở nếu là nhà mình cái này lao sư đầu rút hôm nay muốn dạy một cái cơ thể người vay tranh loại hình cái kia nàng chẳng phải là thua t h i ệ t chết sờ lên cảm t r ư ơ n g t i ế n nụ cười trên mặt càng nhiều hơn chế nhạo loại này che chở cảm giác hhh <cười> quả nhiên yêu đương cái đồ chơi này thật muốn nhìn người khác nói mới có thú vị hứa một cơ chí không nói gì đứng tại tâu ngọc giao bàng biên nhu thuận không được không cần nghĩ hắn cũng biết người mẫu không tốt như vậy làm bằng không đại học bên trong làm sao sẽ dùng tiền chuyên môn tại bên ngoài mời người mẫu đâu thậm chí có chút học sinh vì kiếm chút tiền sinh hoạt Cũng tới nghệ thuật viện bên này tới thuật lúc à m v i này trung vào học tiếng vang trần tiến tiếp nối liếp nhìn hướng một nụ cười trên mặt lập tức m ộ t thu trực tiếp đi phòng học ngay phía trước cùng bình thường phòng học khác biệt văn học viện vẽ tranh phòng cũng không có cái gì b ụ c dạng có cũng là chuyên môn để người mẫu ngồi hoặc l à nằm ghế giải chương bốn trăm mười sáu mệnh g i ờ i t r ư ơ n g bốn trăm mười sáu mệnh da rời để hứa một kinh ngạc chính là cái này một tiết khóa thế mà thật xuất hiện người mẫu tại mới vừa lên khóa sau đó không lâu một vị so với bọn họ hơi lớn nhìn qua là năm thứ ba đại học học trưởng nam tử xuất hiện ở trước cửa phòng học lên tiếng c h à o phía sau hắn tại trương tiến an b à i xuống tiên t ĩ n h ngồi ở phòng học phía trước tiếp xuống dĩ nhiên chính là miêu tả người giống như ân hứa một không có viết trực tiếp kéo lấy ghế ngồi ở tâu ngọc dao bằng biên tiếp xuống hơn hai giờ hứa một là thật chừng lớn hai mắt chỉ vì ngồi tại phòng học phía trước vị học trường kia gần như thật không có n ú c nhích một cái duy nhất động cái k i a bên dưới còn là bởi vì trương tiến để hắn hơi hoạt động một chút tay chân trường hợp này cũng để cho hứa m ộ t lại một lần nữa xác định tiền cái đồ chơi này tại một ít người trong nhóm mị lực thật lớn đến kinh người tới gần giữa trưa cho tới t r ư a l ớ p vẽ tranh trình tổng xem như là kết thúc xem như người ngoài ngành hứa m ộ t nhìn không h i ể u trương tiến tác dụng đến cùng là cái gì chỉ biết là nàng tại quan sát mỗi người đều vẽ tranh phía sau chỉ là hơi phê bình bài câu mà đến t i ê n t â ngọc giao thì là tán thưởng nhẹ gật đầu không hề nói gì từ một điểm này cho hứa một cảm giác chính là nhà mình vợ ngốc có phải là đã đến không cần tìm người khác học tập tình trạng đến mức cái gì tâu ngọc giao muốn để hắn tranh thủ thời gian đi nghỉ hoặc cũng không thể nào nhấc lên trừ rời đi phòng học lúc hai người bị vây quanh bắt quái một trận tất cả gió h êm sóng lặng không được ra lầu dạy học n g h e xong hứa một ý nghĩ tâu ngọc giao phốc phốc một cái cười ra tiếng ha ha ha xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt nàng cười đủ phía sau cái này mới h ờ n d ỗ i nhìn xem hứa một nói hứa ca ngươi cũng đem ta nghĩ quá lợi hại à mà còn học không có tận cùng đâu hứa ca tiểu thuyết lấy được thành tích tốt chẳng lẽ về sau cũng không cần học tập những sáng tác kỹ xào xao nói xong nàng lắc đầu cảm thấy nhà mình hứa ca có đôi khi thật là quái đáng yêu Ngậy. hứa một lúc này cũng phản ứng lại ý thức được hắn thế mà phạm vào cơ bản thưởng thức tính ốc trên thế giới này còn không có người nào có thể nói ra chính mình đã lợi hại đến cũng không tiếp tục cần học tập tình trạng liền không thanh nhân không phải cũng nói câu kia ba người đi nhất định có thầy ta chỗ này lựa chọn thiện giả mà tử không giỏi người mà sửa nhà cũng trách không được nha đầu này phốc một cái liền cười ra tiếng quả nhiên thích khiến trí bất tỉnh người tạ i rơi vào tình yêu cùng nhiệt thời điểm chỉ số q u là thật sẽ giảm xuống đi thôi đi thôi xua tay h ứ a m ộ t giữ chặt tâu ngọc g i a o ngượng tay cứng rắn nói sang chuyện khác ta đói buổi chiều còn có hai mảnh giảng bài đâu lại không làm nhanh lên đi nhà ăn chúng ta sẽ chờ đói bụng à nói xong hắn bị thai trộm chung giống như xoay người kéo lấy nha đầu này hướng nhà ăn chạy đi mà tâu ngọc g i a o đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này lại cắt bảo ngượng ngùng mời che miệng cũng không nói chuyện chỉ là híp lại mắt cười không ra tiếng thú vị chuyện này phải đi lại chờ sau này hai nàng đều già lại lấy ra trò cười cái này lại các bảo sau một tiếng ăn cơm xong hướng một hai người lại ngựa không ngừng vó về tới văn học viện vừa vào phòng học hứa một hai người liền tranh thủ thời gian đi tới bị hai cái phòng ngủ trước thời hạn chiếm cứ vị trí bên trên nằm xuống không biết có phải hay không là bởi vì quá buồn chán cùng với lao sư không có tới hứa m ộ t nháy một cái con mắt cảm thấy chưa bao giờ có buồn ngủ do dự một chút hắn nửa ghé vào trên bàn h o ặ c bên cạnh sớm nằm xuống vùng đ ả o k h í p mắt làm ra vẻ ân văn học hệ nha ngủ một giấc lại như thế nào nếu không được về sau bủ lại chính là húng chi hứa m ộ c bản thân chính là một cái viết tiểu thuyết mặt tri thức không nói đặc biệt rộng lớn nhưng cũng so hắn cùng một giới các bạn học rộng lớn không chỉ một điểm tốt à rất tín chỉ không tồn tại d r n vừa nghĩ như thế hứa m ộ c càng thêm yên tâm thoải mái con mắt nửa h i ế p cũng triệt triệt để để đóng lại trong chốc lát liền có thể phát hiện tiếng hít thở của hắn thay đổi đến đều đạn nặng nề ngủ thiếp đi ngồi tại bên kia tâu ngọc giao t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem ngủ hứa m ộ c trong lòng tuân ra một vệ tắc quá ý nghĩ lặng lẽ meo meo dùng tay trái hướng về hứa một bên hông với tới bất quá sau một khắc cái này lớp lao sư liền xuất hiện ở cửa trước thấy thế tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian thu hồi tay trái giả vờ như tất cả đều không có phát sinh bộ dáng đáng ghét liền kém một chút t h ở phì phò chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o nặn nặn ngón tay mà lao sư trên bục giảng tại thô sơ giản lược quét mắt phía d ư ớ i học sinh phía sau cảm thấy hầu như đều tới thế mà không có điểm tên điều này cũng làm cho hứa m ộ c mười m ư ờ i phần đủ ngủ một đoạn giảng bài mãi đến tan lớp văng lên lao sư rời đi hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại người là heo be be dùng ngón tay trả sát hứa một t â ngọc dao bất mãn chu mỏ một cái a dùi dùi mắt về mắt hứa một có chút một bức ngắn ngủi ngủ cũng không có để hắn chuyển tốt lại cả người càng thêm vây lại đầu c h ỗ sâu t h ư ợ n h ư một đoàn bột não im lặng ngươi tiếp tục ngủ đi nhét miệng tâu ngọc g i a o lo lắng nhìn hắn một cái phía sau một lần nữa cho hứa một c ấn tại trên bàn cái này lại cắt bảo buổi tối hôm qua làm gì đi ngủ gật như thế lớn mà lúc này bên cạnh trần hồng nghiêng người nhìn lại h i ế u kỳ xem xét mắt hứa một phía sau nàng chọc chọc tâu ngọc g i a o cánh tay nhỏ g i n g hỏi g i a o g i a o nhà ngươi người này thế nào t â ngọc dao nhịu nhữ mày nhẹ nhàng lắc đầu không biết ta ngày hôm qua không phải tại phòng ngủ nhà cũng không biết hắn vì sao như thế lớn ngủ gật nói xong nàng lại lần nữa nhìn hướng lại ngủ t i ế p đi hướng h ộ t lo lắng vươn tay trái sờ lên cái này lại cắt bảo cái chán cảm thụ một cái phía sau tâu ngọc dao nhẹ nhàng thở ra không nóng có lẽ không có vấn đề gì lớn đoán chừng chính là vây lại a nghe vậy trần hồng nhẹ gật đầu vậy liên kỳ quái cũng không thể là vì mấy ngày nay lời khóa mệnh ngọc ca a ta còn biết nói xong trần hồng hai mắt t ỏ a ánh sáng cười xấu xa trên giới quan sát một chút tâu ngọc dao cái này mới góp đến bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì nói muốn ta nói nhà dao dao ngươi cũng không biết kiềm chế một chút có câu nói rất hay bạn trai cũng là cần đau hừ hừ ghét bỏ đem trần hồng đ ẩ y ra tâu ngọc g i a o n h ế c miệng Á ếch ngươi có thể dẹp đi cô nàng chết bầm kia ta nhìn ngươi là thật cần cái nam nhân chị trị lời gì ngươi cũng có thể nói ra miệng xem chiêu một bên nói tâu ngọc g i a o một bên vẹo một cái đưa tay ra nhanh t ạ i trần hồng bên hông nắm lấy hai lần cái sau trên mặt cứng lại cả n g ư ờ i cùng đun sôi tôm bự đồng dạng cả người trực tiếp cống lại cười t u é t toét cười không ngừng mà trần hồng bên cạnh tiêu manh, manh. cũng là cười xấu xa một cái vươn tay phối hợp với t â ngọc dao cào lên trần hồng nữa ngày bình thường xem như nhỏ nhất nàng đều là bị t r e o chọc đối tượng hiện tại nhất là nhảy thoát trần hồng bị tội nàng đương nhiên phải giúp đỡ chỗ rồi cũng bởi vậy mấy người hi hi ha ha đùa g i ỡ n mười p h ầ n hấp dẫn xung quanh một mảng lớn ánh mắt cũng may mắn hiện tại ở vào hai mảnh giảng bài ở giữa thời gian nghỉ ngơi không phải vậy động tính này đoán chừng phải bị lao sư đuổi đi ra chương bốn trăm m ư ơ i bảy về sau tính toán chương bốn trăm m ư ơ i bảy về sau tính toán rất nhanh buổi chiều tiết thứ hai giảng bài bắt đầu một đoàn người yên tính trở lại cái này tiết khóa là công khai khóa có chút buồn chán trường hợp này tạo thành hậu quả chính là tâu ngọc giao mấy người cũng học hứa một ghé vào trên b à n nửa híp mắt làm hao mòn lên thời gian mãi đến trạng và tối chương trình học kết thúc phía sau tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm mới lên đại học không đến một năm nhưng cùng trường cấp ba so ra lại phảng phất giống như cách một thế hệ phảng phất cái kia trường cấp ba lúc thân thể cùng tinh thần đều lần tốt chính mình biến mất đồng dạng hoặc là bởi vì lên đại học khẩu khí kia nới lỏng cũng có lẽ là đại học sinh hoạt so với trường cấp ba rộng rãi đến không chỉ là một điểm nửa điểm cho nên tự nhiên là thư giãn nói tóm lại ra dọn sinh viên đại học thuyết pháp này thật sự chính là có đạo lý kem theo tiếng học. Hứa một mơ mơ màng màng, thỉnh e o t i g trung m thoảng cũng sẽ xuất hiện loại này vô cùng cấp bách học tập nhìn xem nằm sấp tâu mọc dao hứa mộc trong lòng hơi động nghĩ đến phía trước nhà đầu này nói hắn là heo như vậy có thể ngủ sự tỉnh thoáng suy tư hắn quyết định cũng nói một chút nha đầu này tỉnh lại nhẹ nhàng vô vô nha đầu này hứa một nhìn xem nha đầu này mơ hồ mở mắt phía sau c ư ờ i xấu xa một cái thoáng t r e o chọc tiếp tục nói nàng dâu với ngủ gật thật là lớn à đều tan l ớ p còn không tỉnh ân cùng như h e o nói xong hắn lắc đầu trên mặt hiện lên một sợi cố ý lộ ra ghép bỏ ngươi tâu ngọc dao nháy mắt thanh tỉnh t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem hứa một gò má nàng thực tế không nghĩ tới cái này lại cắt bảo thế mà không biết xấu h ầ như vậy cái gì gọi là nàng ngủ gật lớn rõ ràng rõ ràng chính là cái này lại cắt bảo ngủ một buổi chiều tôi ta ta cái gì ta chẳng lẽ nói sai chỉ chỉ chính mình hứa mộc đầy mặt vô tội nhìn xem tâu ngọc dao nói ngươi còn nói ta là heo đâu nha đầu ngốc ngươi nhìn bởi vì ngươi ngủ gà ngủ gợt tiểu t ỷ mội của ngươi bọn họ cũng đi theo đánh lên ngủ gợt n g ư ơ i khác đều là học sinh tốt ta ngươi nhưng chớ đem các nàng mang hỏng trong mắt lóe lên trêu chọc hứa mộc nổi bật chính là một cái mở mắt nói lời bịa đặt ngươi ngươi ngươi ta nhịn không được cắn chết với tử lại các bảo gặp hứa mộc thượng cương thượng tiến thực tế nghe không vào t â ngọc dao trong mắt lóe lên hú ý nga ôm một cái liền cắn lấy hứa mộc trên cánh tay quả đáng thực sự là quả đáng nhà ai bạn trai sẽ giống cái này lại cắt bảo dạng này trả đũa đổi trắng thay đ e n nha đáng ghét nhất định là khoảng thời gian này cho quá nhiều sắc mặt tốt làm hiện tại người này thế mà lại bắt đầu p h ạ m tiện nhất định phải hung hăng chấn áp sổ g ư ớ i phúc xung quanh mấy người buồn cười cười ra tiếng s ớ m tại hứa một mở mắt nói lời bịa i đắt lúc phùng đào cùng trần hồng đám người liền đã tỉnh lại nhìn thấy hai người đổ dỡn bọn họ không hẹn mà c ũ n g không có làm gì tiến t ĩ n h nhìn lên trò hay sự tình không ra bọn họ đoán hai cái thanh mai chúc mã trò hay chính là thú vị không vẹn vẹn có ân thích phân diễn cũng có lẫn nhau đùa dỡn p h ầ n diễn loại này tình cảnh tại đồng dạng tình lữ trên thân cũng không dễ dàng gặp sao đáng đ ợ i vung ra hứa một cánh tay tâu ngọc ra o hung hăng l ư ớ t mắt nếu không phải đám bạn cùng phòng đều tại tô nữ hiệp hôm nay nói không chừng liền muốn cho cái này lại cắt bảo một cái hung hăng dạy dỗ khoe miệng co giật hứa một thần tốc l u ố t u ố t cánh tay nói không lại hắn liền nói chuyện nha đầu này hẳn là giống c h ó mới đúng chứ liền biết cắn người bất quá được rồi được rồi hắn đại trượng phu không cùng tiểu nữ tử chấp nhận dù sao cũng là nhà mình nằn dâu chính mình ngoài miệm chiếm tiện nghi bị căn trúng một cái cũng là nên lại để nha đầu này phách lối một trận chờ kỳ kinh nguyệt qua đến lúc đó một mình lúc lại phân cao thấp nghĩ tới đây hứa một cười cười giang tay ra cho tâu ngọc g i a o một ánh mắt ân cũng chính là lần này hắn nhận sợ c ầ u nữ hiệp đừng để trong lòng cái sau hài lòng gật đầu đầu hơi dương lên một cái những này nhỏ hỗ động đương nhiên bị người xung quanh xem tại trong mắt cũng l i ề n tại lúc này liệu như quỳnh đứng dậy trước mọi người nàng cười trêu c h ọ c nói ân ái tú xong rồi như vậy nhưng muốn đi ăn cơm nói xong nàng dừng một chút mặc hướng mọi người tiếp tục nói ngày mai sẽ là cuối tuần không ngoài dự đoán lời nói Các người mấy đôi nói yêu đương cũng sẽ không trở về phòng ngủ ngày cuối cùng tập hợp một cái thôi nghe nói như thế hứa một không có cự t u y ệ t lý do liếc nhau phía sau nhộn nhịp gật đầu lão đại tỉ mặt múi đương nhiên phải cho ra trường học tại phụ cận một nhà quán bán hàng một đoàn người điểm chút đồ ăn lại k e o chút rượu ăn uống trò chuyện một chút không biết người nào liền nâng lên về sau tốt nghiệp hướng đi mặc dù lúc này đàm luận những n à y còn sớm nhưng tất nhiên nói tới một đoàn người cũng nhộn nhịp ước mơ đàm luận lên về sau lý tưởng của mình phú nào chuẩn bị cùng học tỉ của nàng cùng một chỗ mở một nhở hạ cổ chủ đề cửa hàng nhỏ Chân cũng bởi vậy hai người bầu không khí có một chút biến hóa nếu không phải đoàn người đều tại đoán chừng phải gây sự một hồi may mắn hướng một phản ứng nhanh nói xong hiện tại mới năm nhất cách tốt nghiệp còn có cực kỳ lâu hai người cái này mới hòa h o n xuống mà nữ sinh phòng ngủ bên này l ớ n t u ổ i nhất liệu như quỳnh tương đối có quy hoạch nàng thật sớm liền tại một chút tạp chí xã chụp hình chân dung loại hình thậm chí còn tại trên mạng có một nhóm lớn fans hâm mộ về sau tỷ lệ lớn là hướng t r ư ớ c nghiệp người mẫu cùng với võng hồng xuất đạo cùng với minh tinh phương hướng phát triển sau khi tốt nghiệp liền chuẩn bị ăn chén cơm này thân thể của nàng đoạn khí chất rất tốt cũng xác thực thích hợp đến mức chân hồng thì là mạ ca mạ ca gặm s â u nướng rõ ràng không có nghĩ qua xa như vậy sự tỉnh cuối cùng thì là hứa một cùng t â ngọc dao hai người đối mặt rất lâu cuối cùng tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong hứa mộc đầu tiên mở miệm nói ta lời nói hẳn là cùng nha đầu này khắp nơi đi xem một chút ta sự nghiệp tình yêu xong bội thu thân tình cũng tại đời này tỷ lệ lớn là không có gì tiếp với dưới tình huống như vậy nếu là hứa một còn không thỏa mãn cái kia thật là quá mức tham lam ta lời nói tâu ngọc giao dừng một chút nhìn xem hứa một nợ nụ cười phía sau phụ hòa nói nghe hứa ca bất quá đang khắp nơi nhìn xem về sau ta vẫn là muốn mở một gian cửa hàng đến mức là bán tranh vẫn là bán sách ta còn chưa nghĩ ra hứa một trong lòng hơi động đem chuyện này bỏ vào trong lòng về sau một đoàn người ăn uống no đủ về trường học về trường học đi bên ngoài đi bên ngoài chương bốn trăm m ư ơ i tám rất đơn giản hai cái cùng một chỗ thôi chương bốn trăm m ư ơ i tám rất đơn giản hai cái cùng một chỗ thôi h ư ớ n g một hai người cũng yên lặng dưới ánh đèn đường hướng về tiểu khu mà đi văn phong lay động lọ tóc mang tới nhiệt độ không tại như vậy rất lạnh mà là mang lên một chút đầu mùa xuân ấm áp tâu ngọc dao hí mắt c h ầ m rãi đem tay từ trong túi đưa ra ngoài nhét vào hướng một trong túi mười ngón đan sen hai người người nào đều không có nói chuyện yên tính hưởng thụ lên đoạn này dưới ánh đèn đường có vẻ hơi dáng dấp về nhà thời gian đến nhà phía sau hứa mộc liền thấy tô ngọc g i a o lười biếng ngồi về trên ghế sofa cái kia nhìn xem điện thoại ngẩn người bộ dạng rất rõ ràng nha đầu này hẳn là ngất tha nước n ăn quá nhiều muốn ngủ bộ dạng không có quái dày nàng hứa mộc đầu tiên là đi nhà vệ sinh tắm rửa một cái chờ giải quyết chính mình phía sau hắn cái này mới xách theo tiếp đ ẩ y nước nóng thùng nước đi tới tô ngọc g i a o trước mặt mới không phao phao cước đi ngủ sớm một chút ngay vậy tô ngọc g i a o chạy xe không đầu khôi phục lại nhìn một chút trước mặt thùng nước nàng đem ánh mắt hội tụ đến hứa mộc trên mặt làm đúng nói ngươi cho ta thầy thật sự là cầm ngươi không có cách nào hứa một da vẻ bất đắc di lắc đầu kéo qua ghế nhỏ ngồi xuống phía sau không lưng cho nha đầu này bỏ đi dày nha mùi vị này ra vẻ ghét bỏ phất phất tay hứa một vội vàng đem nha đầu này chân nhét vào trong thùng kỳ thật cũng không có mùi vị gì tới dù sao một ngày đều ở phòng học cũng không có chạy khắp nơi lại thêm mới đầu mùa xuân sao có thể có thể có hương vị đâu nào có chu mỏ một cái tâu ngọc dao lộ ra bất mãn t h ầ n sắc trước đây cái này lại cắt bảo còn ba tâm không chiếm được cái dùng chân dâm hắn đâu hiện tại thế mà còn ghét bỏ bên trên h ử không có nhãn lực độc đáo lại các bảo sớm biết l i ê n một chân đá vào trên mặt hắn để hắn ghép bỏ hh không thèm để ý chút nào cười cười hứa một cuối người nắm đôi này phấn chân hung hăng xoa chân nhăn đóng áp vẫn cứ không nỡ bông tay trong chốc lát hắn liền cảm thấy chính mình đang phát nhiệt bởi vì hắn tắm rửa cũng không định tiếp tục ngâm một chút nguyên nhân cho nên thùng nước kia nhiệt độ thoáng có chút c a o hai tay l u ồ n vào trong thùng tự nhiên cũng liền bắt đầu phát nhiệt trường hợp này bên dưới dù cho tại không lớn hứa một cũng bông l ò n g tay ra tại lác lắc trên tay nước động phía sau hắn đứng dậy đứng lên nói cho ngươi xoa tốt ngươi chính mình tại ngâm một hồi a nói xong hắn không muốn liếc nhìn thùng nước cái này mới đi nhà vệ sinh mặc dù hắn không thế nào ghét bỏ nhà mình nàng dâu cảm giác nhưng phổ cập khoa học không phải nói nha tại giống nhau thời gian bên dưới nam tính phần đ u ổ i vi khuẩn sinh sôi dẫn đầu nhanh là bốn trăm linh mà nữ tính bắp chân vi khuẩn sinh sôi tốc độ là hai ba trăm linh vì về sau cuộc sống hạnh phúc chuyên cần rửa tay để tránh nấm lây nhiễm là á t không thể thiếu hoạt động hừ hừ tô ngọc dao hít mắt đầy mặt hưởng thụ phất phất tay không sai không sai lại cắt bảo phục vụ càng ngày càng tốt chờ hứa mộc đi ra một lần nữa nhìn thấy tô ngọc dao n g ư ờ i biếng hít mắt nằm trên ghế s o f a ngẩn người bộ dạng cái này dán dấp để ngươi cảm giác đầu tiên là người này mệt nhọc nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hình như cũng không phải là chuyện như vậy càng giống là đang suy tư cái gì đồng dạng xem như tâu ngọc giao chuẩn trượt phu hứa một tự nhiên phát hiện một vấn đề này mang theo chút hiếu kỳ hắn vội vàng đưa tới ngồi tại nha đầu này bên cạnh phía sau nhỏ giọng hỏi nghĩ gì thế nói ra ta cho ngươi tham mưu một chút thôi cũng không thể ngươi liền lão công ngươi cũng giấu gì ma không muốn mặt t â ngọc giao trực tiếp trận nhìn hướng một một cái bất quá nàng cũng không có che giấu thoáng sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng nói ra ta đang suy nghĩ vừa vặn lúc ăn cơm nói sự tình khai ra cửa hàng nhỏ hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc giao ra hiệu hứa mục nói đúng chính là có một chút ta rất xoắn suýt ngươi nói bán sách à nhưng ta cũng muốn đem chính mình họa họa treo lên nhưng chỉ riêng bán tranh lại luôn cảm giác là lạ cũng không có gặp có cửa hàng chuyên môn bán tranh nha nhiều đơn giản à. hứa mục tiếp lời gốc dạ n g tại tâu ngọc giao nghi ngờ trong tầm mắt giải thích nói vì cái gì không thể hai cái chung vào một chỗ đâu liền mở một nhà cửa hàng sách tranh thôi ngươi treo lên một chút ngươi họa họa ta mang lên do ta viết sá lại thêm mấy tấm cái bản cùng với một chút tương đối nổi danh tiểu thuyết tác phẩm nổi tiếng thuận tiện cung cấp đồ uống nếu như mở ở trường học phụ cận không quản là học tập vẫn là nghỉ ngơi tin tưởng đều sẽ có rất nhiều người đến xem người cảm thấy thế nào nói xong nói xong h ứ a m ộ t trong mắt liền lõe lên một sợi ước mơ nếu như trường học phụ cận có như thế một cửa tiệm hắn cũng nguyện ý đi a mà còn thay cái góc độ tiệm này lao bản nếu như là hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy cảm giác thỏa mãn kéo căng to ta bình tĩnh an lành chậm rãi sinh hoạt t quả thực khiến người tâm động t â ngọc giao ánh mắt sáng lên rơi vào trầm tư mở dạng này một nhà cửa hàng sách tranh nghe vào xác thực tương đối không tệ mà còn nàng họa cũng không phải b ả y biện liền có thể bán loại kia càng nhiều vẫn là tiếp bản thảo về sau ra họa nếu như không bán nàng còn có thể tại trong cửa hàng treo một chút mình thích nhưng cũng không muốn bán ra tác phẩm hội họa để người khác thưởng thức tác phẩm của mình suy nghĩ một chút quả thật không tệ bộ dạng ta cảm thấy có thể chớp sáng lấp lánh con mắt tâu ngọc g i a o đem hai chân từ trong thùng nước đưa ra ngoài dùng khăn mặt lau khô phía sau nàng trước đem thùng nước nâng trở về nhà vệ sinh trở lại phòng khách phía sau cái này mới nhìn h ư ớ một nói bổ sung bất quá phải chờ chúng ta về san thành lại nói đã nói xong sau khi tốt nghiệp đi ra trước xe một m chút trinh tự cũng không thể đi nào mà còn tiệm này ta muốn ra một nửa tiền không cho phép ngươi tại dùng tiền của ngươi chính là ta tiền đến qua loa tắc trách ta nghe được không a hứa một gật đầu xem thường chờ nha đầu này tiết kiệm tiền phải đợi tới khi nào đi muốn hắn nói vẫn là sớm một chút tìm bề ngoài mua lại chờ năm thứ ba đại học thời điểm chính mình cho chính mình mở thực tập chứng minh không tâm sao chính là có một chút hứa một trước đây cũng không có làm qua lão bản không biết dạng này được hay không nói tốt không cho phép đổi ý gặp h ứ a một gật đầu tâu ngọc giao cảm thấy người này là đồng ý cho nên vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu hoàn mỹ hai người cùng một chỗ làm một chuyện mới lộ ra chân quý nha nếu là cái này lại cắt bảo dùng tiền mở đường cái kia rất không thú vị nha lập tức ông đối tương lai chờ mong tâu ngọc giao tiểu âm thanh hừ phát giọng điệu vào phòng ngủ mấy ngày nay mỗi ngày lên lớp đi ngủ đều ngủ không thoải mái hiện tại thật vất vả về đến nhà nàng đương nhiên phải thật tốt ngủ bủ khuyết một cái những ngày này g ấ c ngủ thiếu hụt có lại cắt bảo cái này lại hào gối ô n tại tin tưởng buổi tối hôm nay nhất định có thể ngủ đến tương đối dễ chịu nếu là hắn ngay to liền cho hắn tiến đến ngủ ghế s o f a nghĩ như vậy tâu ngọc g i a o cởi xuống y phục thay đổi áo ngủ vui vẻ bỏ lên giường mà hứa m ộ t thì là có chút nóng mắt nhìn xem nha đầu này đổi xong y phục chui vào chăn chờ một hồi phía sau mới cười lên giường mặc dù nha đầu này kỳ kinh nguyệt còn không có qua nhưng qua xem qua phúc cùng với dùng để làm ấm giường đều là một cái lựa chọn tốt nha chương bốn trăm mười chín sùn vật chương bốn trăm mười chín sùn vật một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ bảy ngày thứ hai chín giờ sáng hứa một hai người mới chậm rãi mở hai mắt ra cái này một giấc ngủ đến là tương đối dễ chịu hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau ấm áp đến không được tại trọn vẹn lại nửa giờ sau cũng chính là lúc chín giờ rưỡi hứa một cái này mới vén chân lên lôi kéo tô ngọc g i a o mặc quần áo vào hôm nay không có việc gì cho nên hắn tính toán lôi kéo tô ngọc g i a o đi mua phòng ở bên kia nhìn xem không quản là trang trí phong cách vẫn là về sau muốn làm sao làm thế nào đều phải tại hiện trường mới có thể phát huy mười phần tưởng tượng đúng không tuy ý mặc dù tô ngọc dao còn muốn lại sẽ giường nhưng nghe đến muốn đi phòng ở bên kia nàng vẫn là thoáng hưng phấn mặc quần áo xong ăn cái gì sau khi mặc trình tề tâu ngọc g i a o đầu tiên mở miệng hỏi đều là phạm nhân mặc dù một ngày ba bữa có chút g ư ờ n g giả nhưng không quản là xem như sinh tồn cần thiết vẫn là thỏa mãn miệng lưỡi ham mớn ăn cơm đều là người không nhảy ra được chủ đề mà còn nàng xác thực đói bụng thợ chua c a y hứa một suy nghĩ một chút trong nhà đồ còn dư lại cuối cùng đề nghị cái này vừa mới về trong căn phòng trọ phía trước một tuần lễ đều ở trường học cái kia còn có cái gì đồ ăn thừa cơm thừa lưu cho bọn hát phía dưới cứ như vậy còn không bằng đi nhà mới bên kia trên đường thuận tiện tìm một chút ăn đâu tốt lắm tốt lắm liếm môi một cái tâu ngọc dao liền vội vàng gật đầu coi như nàng cũng thật lâu không có ăn phở chua cay tới vừa vặn hôm nay tâm tình không sai là cái ăn phở chua cay ngày tốt lành ân tâm tình c ũ n g tốt cũng là ăn phở chua cay ngày tốt lành dù sao chỉ cần là phở chua cay tình huống như thế nào đều là ngày tốt lành rồi cùng cái tiểu h à i tử giống như h ứ a m ộ t trêu chọc vươn tay trái tại cái này nha đầu trên chán gõ một cái đều nhanh mười chín tuổi người nghe đến cái ăn còn giống như tiểu hải tử ngây thơ vui vẻ hắn cũng là phục nhân ra vốn chính là tiểu hải tử nha chu mỏ một cái tâu ngọc giao che lấy chán giả trang đáng yêu sự thật chứng minh tại thích người trước mặt vốn chính là sẽ thay đổi ngây thơ mà còn cái này lại cắt bảo một số thời khắc không phải cũng rất ngây thơ nhà hai nàng ai cũng không so với ai khác tốt đi đến nơi nào đều là ngây thơ quỷ biết bao h ứ a m ộ t tự nhiên không biết tâu ngọc giao suy nghĩ cái gì nếu là biết đoán chừng hắn đến lại nổ nước b ọ t bền trên như vậy hai câu dù sao nói yêu đương thời điểm chuyện gì đều có thể lấy ra trò chuyện một trò chuyện liền hai câu này hắn cảm thấy chính mình cùng t â ngọc giao liền có thể nhấc lên n ử a ngày lắc đầu nhìn xem nha đầu này ra vẻ bộ dáng khả ái hứa m ộ t đưa tay sờ một cái tóc của nàng lập tức mang lên ba lô của mình đem bản bút ký nhét vào phía sau lại cầm hai túi khăn giấy cùng với khăn lớp lại thêm chìa khóa sắp tin cái này mới cóng lên bao mang theo nha đầu này ra cửa thú vị là vừa ra khỏi cửa hai người lại gặp phải bọn họ hàng xóm một đôi mới vừa kết hôn không lâu vợ chồng mới cưới hai người này tình cảm cũng vô cùng tốt r ắ t một đầu xa ngoài gặp hứa một hai người ra ngoài lên tiếng chào hỏi đáp lại một cái phía sau tâu ngọc g i a o cúi người xuống trong thang máy sờ lên đầu này x à mọi h ẹ đầu không biết có phải hay không bị sờ rất dễ chịu cậu tử hiếp lại hai mắt cảnh tượng như vậy cũng để cho hứa một nhịn không được n g h về sau muốn hay không cùng nha đầu này n ô i điểm sùng vật cái gì mặc dù nha đầu ngốc trong nhà có thang viên nhưng thang viên nghiêm chỉnh mà nói là mai di bọn họ cũng không thể lén lút đem đi đi hắn cũng không muốn bị mai di thu thập chờ hàng xóm hai cái miệng nhỏ rời đi ra thang máy hứa một cái này mới trả sát tâu ngọc dao cánh tay đem hắn vừa rồi nghị sự tình nói một lần ngôi hai mắt tọa ánh sáng t â ngọc dao ngự khí kiên định cái kia nuôi cái gì ta cảm thấy có thể nuôi mẹo ngươi nhìn thang viên nhiều đáng yêu nha mập phì cùng bình gà s đ ồ n g dạng hứa m ộ c n é t miệng lên vừa đi vừa nói đối với cậu tử mặc dù hắn cũng cảm thấy có thể nhưng vẫn là càng thêm vừa ý con mẹo một chút vì đô đô lông s ù sờ tới sờ lui rất thoải mái t ố i ta đến mùa đông còn có thể làm cái miễn phí gối ô m đâu có thể là ta nghĩ nuôi c h ỉ giống đại hoàng như thế cậu tử nhìn xem hứa mộc tâu ngọc dao chu mỏ một cái cậu tử thật tốt nha không can ăn còn có thể bồi tiếp cùng nhau chơi đùa so với mẹo cao lãnh cậu tử rõ ràng muốn càng thêm dính người một chút đừng nữ hiệp ngươi nghe ta nói xua tay h ứ a m ộ t tranh thủ thời gian giải thích nói cậu tử trời sinh tính nhiều động cần thường xuyên ra ngoài chạy hắn hai ta ở chủ thành khu đâu mà còn về sau đi làm liền xem như tại trong nhà cũng không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố nó mèo liên không giống trong nhà không gian liền đủ con mèo hoạt động còn không dùng r a cửa chạy còn có cậu tử dính người rất ngươi nghĩ đẩy đều đẩy không ra cái chủng loại kia mèo liên không giống thỉnh thoảng đến cùng ngươi dán một cái liền thuộc về nó ban ân ngươi suy nghĩ đi sở nó hai lần không nghĩ còn có thể khi nó không tồn tại đâu nói xong hứa một ánh mắt lập lọe trong con mắt đều là đối với nuôi m è o khát vọng đến mức cậu tử ừ nào có hắn thích cao lãnh con m è o tốt lắm a nhìn xem hứa tâu ngọc dao khỏe miệng có quét một cái đừng tưởng rằng nàng không biết nam hải tử thích m è o nguyên nhân không phải liền là thích loại kiệt như gần như xa nghĩ ra được lại phải không đến cảm giác n h à theo nàng quan sát thang viên phát hiện m è o này liền cùng một cái nạo kiểu nữ hải tử đồng dạng cha đến không muốn không muốn thỉnh thoảng dùng tính tình không để ý tới nàng lại thỉnh thoảng chạy tới cọ nàng một cái nhưng cũng rất nhanh chạy đi trốn đi hơi không chú ý liên sẽ bị loại này t r à m è o câu thành bệnh lên miệng không nghĩ tới cái này lại c ắ t bảo thế mà thích dạng này loại hình a nghĩ tới đây tâu ngọc giao nhất miệng ghét bỏ nói tử lại c ắ t bảo người cái đổ biến thái à sao nghiêng đầu một cái t hứa mộc một mặt một bức cái quỷ gì hắn không liền nói vài câu nuôi m è o so nuôi c h ó tốt làm sao lại thành biến thái đâu nữ hải tử đều như thế nhảy thoát nha ta làm sao biến thái lưng l â y đầu t hứa mộc đi đến nha đầu này trước người túi người nhìn xem nàng một mặt không p h làm sao không phải ngầm đầu t â ngọc giao đối với l ư ớ mắt sau đó nàng lui ra phía sau một bước cái này mới thầm nói đừng cho là ta không biết các ngươi nam hải tử thích mèo liền cùng thích nữ hải t ử k h á c đồng dạng làm sao hứa ca là cảm thấy ta không tốt nhìn chuẩn bị tìm con mèo đến thay thế nói đến đây tâu ngọc giao thậm chí chu m ỏ một cái lộ ra hủy khuất biểu lộ ngừng ta cũng không có nói những này a tranh thủ thời gian xua tay hứa m ộ t bày tỏ chính mình cũng không có ý này mà còn nàng dâu ngươi có phải hay không quên phòng ở còn không có trang trí đâu n h ữ n g này chờ sau này chúng ta chậm rãi cân nhắc cũng được a hiện tại hai ta vẫn là suy nghĩ một chút điểm tâm vấn đề tốt ta ngay vậy tâu ngọc giao ra v ẻ n ủy khuất biểu lộ cứng đờ sờ lên bụng tiếp tục tắc quái tâm tư nháy mắt biến mất vậy ngươi còn không mau một chút dẫn đường đúng vậy cưng chiều cười cười hứa mộc đưa tay dắt nha đầu này mang theo nàng ra tiểu khu phía sau hướng trên đường phố một nhà hương vị cũng không t ệ l ắ m quán mì đi đến san thành chỉ cần là cái quán mì đều sẽ bán phở chua cay chương bốn trăm hai mươi về sau nhà chương bốn trăm hai mươi về sau nhà mặc dù đã khoảng chín giờ nhưng buổi sáng quán mì người vẫn như c ũ không í t chỉ có thể nói tiệm này hương vị quả thật không tệ ở tại người xung quanh cơ bản đều là lựa chọn tới đây ăn cơm chờ dùng qua cơm sáng hứa một hai người không có lại t r ỉ hoãn gọi xe trực tiếp đi hai người mua phòng ở bên kia chừng nửa cách giờ xuống xe dựa theo lần trước vào tiểu khu đường hai người đứng ở có chút quen thuộc lại xa lạ cửa ra vào mở cửa tâu ngọc giao một bên nói một bên xé trên cửa nhờ giấy cái phòng này có thể là nàng cùng lại cắt bảo về sau nhà ừ đương nhiên phải thật tốt sửa sang một chút hứa một gật đầu từ túi sách bên trong lấy r a vật nghiệp cho bọn họ chìa khóa hộp từ sáu thanh chìa khóa bên trong lấy r a đem cửa mở ra lập tức một trận có chút khó chịu khí tức đập vào mặt để ngươi nhịn không được nhữ mày đoán chừng là lần trước không có mở cửa sổ ta đi vào trước mở cửa sổ ra Hứa m ộ t nhữ mày đem chìa khóa gỡ xuống phía sau đối tâu ngọc r a nói tiếng nói vừa ra nháy mắt hắn không đợi cái sau trả lời trực tiếp đi vào trong phòng nói như thế nào đây đi vào về sau cảm giác càng thêm khó chịu loại kia kỳ quái hương vị phản phất là xi măng lại phản phất là cho bụi chất phía sau s i ra dù sao để người vô cùng không thoải mái chờ hứa một mở cửa sổ tươi mát gió mát xuyên phòng mạc qua lao ra cửa lớn phía sau trong phòng không khí mới hơi thích nhau như vậy một chút thế nào khe nhữ mày tâu ngọc g i a o cũng không có coi là thừa vứt bỏ đi tới trong phòng nhà mình có cái gì có thể ghét bỏ tốt nhiều quả nhiên là vì không có mở cửa sổ muốn quét dọn một chút sao hứa một quay đầu nhìn xem tâu ngọc g i a o cười cười không trực tiếp lắc đầu tâu ngọc dao bày tỏ cự tuyệt đều không có trang trí đâu hiện tại quét dọn trang trí còn phải một lần nữa chúng ta thương lượng trước bên dưới có lẽ làm thế nào à nói xong tâu ngọc g i a o đứng ở phòng khách trung tâm nhất hứa một gật đầu tỉ mỉ quan sát căn phòng một chút hình dạng phía sau suy nghĩ một chút trong lòng có sơ lược chủ ý ba phòng hai s ả n h hai vệ gian phòng bố cục có chút phức tạp nhưng trang trí cũng không khó nói ví dụ như vào cửa huyền quan bên tay trái có một khối nhỏ khu vực bên này có thể dùng để chứa tủ i à y bên tay phải thì là phòng bếp vách tường cái gì đều bất động tốt nhất phòng khách cần từ huyền quan chỗ đi về trước hai bước phía sau đi phía trái đi t h ố i khu vực này tương đối lớn không quản là a n cái bình p h ò n g hay là thả cái cất giữ quầy cũng không tệ đem phòng khách đi đến cùng chính là một mặt tương đối rộng rộng ban công từ nơi này nhìn ra phía ngoài liền có thể nhìn thấy nơi xa bốn lượn quanh co gia l a n giang phòng khách bên trái là một gian phòng ngủ trong phòng cửa sổ cũng là chính đối gia l a n giang đáng tiếc là căn phòng ngủ này không quá thích hợp làm bệ cửa sổ cho nên coi lại vài lần phía sau hứa một quyết định gian phòng này dùng để làm thư phòng không quản là nha đầu ngốc họa còn là hân sách đều có thể làm tới bên này mà phòng khách bên phải chính là mang nhà vệ sinh phòng ngủ chính đại đại ngoài cửa sổ cùng phòng khách thư phòng đồng dạng chính đối nơi xa bốn lượn quanh có d a gia lăng giang còn chuyên môn có một chỗ ra bên ngoài kéo dài đất c h ố n g sao vừa vặn có thể làm cái bệ cửa sổ tại nhìn thêm vài lần phía sau hứa một quyết định đây chính là về sau h ắ n cùng nha đầu ngốc gian phòng đi ra phòng ngủ chính phía sau lại là một cái nhà vệ sinh nơi này không có cái gì dễ nói nhưng vệ sinh phía sau phòng nhỏ liền có chút khó chịu có cửa sổ nhưng toàn bộ nhìn qua có ném một cái ném nhỏ bất quá cũng mang cửa sổ trừ bởi vì đưa lưng về phía không nhìn thấy ra gia lăng giang bên ngoài dùng để làm làm hài từ gian phòng cũng là lựa chọn tốt đem ý nghĩ của mình khuynh thuật một cái h ứ a mộc nếp miệng lên trong đầu đã tưởng tượng đến về sau hắn cùng nha đầu này sinh hoạt mà tâu ngọc giao đâu thì là đang nghĩ đến nghĩ phía sau đưa ra ý nghĩ của mình có thể là có thể thế nhưng h ứ a ca ta cảm thấy chúng ta không trang bức tì vi ghế s o f a gì đó thế nào dù sao ngươi không phải nói n h à nhà này là thuộc về hai chúng ta nhỏ cứ điểm ta suy nghĩ một chút chúng ta ba mụ mua phòng ở liền để cho hai ta hài tử tính toán nơi này có lẽ hoàn toàn dựa theo chính chúng ta ý nghĩ đến trang mười đối vừa vặn phòng khách rộng như vậy rộng đến lúc đó ta còn có thể học một chút vũ đạo thứa ca ngươi không muốn nhìn xem nha nói xong tâu ngọc g i a o nháy mắt toát ra quyến rũ ánh mắt h ứ a mục xứng sở trong mắt lộ ra ngươi lại là như vậy người thật biến thái a loại hình tin tức ngươi có muốn hay không nhìn nha chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o khoác lên hứa mục nháy mắt h ứ a mục cảm giác chính mình bị kẹp lấy ánh mắt yếu ớt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối hắn mở rộng dụ hoặc nha đầu nốc ngươi kỷ kinh vượt qua nghe vậy t â ngọc dao sắc mặt cứng đờ có vẻ như còn có hai ngày bộ dạng đi người đưa ra một cái tay khác hứa một c o n lại gậy nha đầu này cái chán một cái nghe ngươi nghe ngươi ta vốn là không có ý kiến gì mà còn tivi các thứ này chúng ta lại không thế nào dùng tất nhiên là hai chúng ta nhỏ cứ điểm tỷ lệ lớn cũng sẽ không để những người khác đến ghế s o f a tự nhiên cũng không cần mắt sao cao hứng nhón chân lên tâu ngọc dao gặm hứa một một cái vui vẻ nhà mình hứa ca quả nhiên là yêu n à n g nhất nhẹ nhàng bôi một cái gò má hứa một lắc đầu cái này mới bổ sung nói vất quá nha nàng dâu ngươi có hay không nghĩ tới hai chúng ta chính mình tới lắp đặt thiết bị đâu chính mình chứng to mắt tâu ngọc g i a o có chút ngậu chính mình cũng có thể trang trí nhà sao có thể là nàng cái gì cũng sẽ không nha là nha h ứ a một k hít mắt tâm tư thần tốc lưu truyền tất nhiên theo đuổi chính mình phong cách làm như vậy nha không trực tiếp quán triệt đến cùng đâu chính mình trang trí mặc dù c h ấ m điểm nhưng cảm giác thành tựu kéo căng tô ta có thể là ta sẽ không nha tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái là nhà mình lại cắt bảo đề nghị cảm thấy động tâm thế nhưng nàng đối với chính mình trang trí phòng ở thật là không hiểu ra sao hhh ý vị thâm trường cười một tiếng hứa m ộ t từ trong túi lấy ra điện thoại sẽ không liền học thôi hiện tại mạng lưới như thế phát đạt thứ gì đều có thể tìm tới giáo trình không phải liền là trang trí cái phòng ở mà thôi cùng ngươi nói ta đoạn thời gian trước còn nhìn thấy qua cây nâm chứng chế tạo giáo trình đâu đậu phộng t r ứ n g lớn hai mắt tâu ngọc g i a o đem ánh mắt hội tụ đến điện thoại bên trên thật hay giả lại các bảo ngươi sẽ không lừa phỉnh ta a nhìn xem nha đầu này hoài nghi dán dấp hứa m ộ t l í t mắt dùng di động mở ra cái nào đó nhị thứ nguyên học tập trang web tùy tìm tòi một cái tìm tới một cái trang t r í video điểm mở đặt ở nha đầu này trước mặt nhìn đi từ nhà thông thủy đến dọn dẹp sạch sẽ nên có hắn toàn bộ đều rõ ràng giảng g ả i thế nào ta không có lắc lư người đi tâu ngọc giao không nói chuyện chỉ là giành lấy hứa một điện thoại thần tốc kéo vào độ nhìn mấy lần cuối cùng nàng hai mắt sáng lên để điện thoại xuống phía sau gật đầu khẳng định nói chúng ta chính minh trang chương bốn trăm hai mươi một đến tin tức tốt chương bốn trăm hai mươi một đến tin tức tốt tiếp xuống hơn nửa ngày hứa m ộ t theo bên cạnh một bên nhà hàng xóm mượn hai c â y ghế ngồi tại gian phòng bên trong cùng t â ngọc giao tỉ mỉ đàm luận lên có lẽ trang như thế nào phong cách cùng với các loại chi tiết nói ví dụ như trình thể thiết kế điện nước làm sao đi tường ngoài mặt đất làm thế nào còn có thượng vàng hạ cám đồ vật mãi đến buổi chiều ba bốn điểm hai người thảo luận mới chầm rãi ngừng lại không phải là bởi vì nói xong rồi mà là bởi vì hai người thực sự là đói không được chứ b ở i sáng cái k i a bắt p h ở c h u a c a y hai người đó là dọn nước không vào thu hoạch nha cũng là tương đối lớn ít nhất tại hứa mộc trên tay bản bút ký bên trong đã có một cái thô sơ giản lược bản vẽ phát thảo cũng l i ề n tại lúc này hứa mộc chung điện thoại b ỗ n nhiên văng lên liếp nhìn hắn phát hiện là rất lâu không có liên hệ đại vita cũng c hứa í n h là lưu mộc trong lòng hơi động vội vàng cùng tâu ngọc dao ra hiệu một cái phía sau đứng dậy nhận nghe điện thoại hỏi làm sao vậy đại vi ca nhỏ mộc gần nhất có thời gian không mới vừa về trường học hứa m ụ c suy nghĩ một chút đem tình trạng của mình nói một lần không có cách nào mặc dù bây giờ hắn viết tiểu thuyết là rất kiếm tiền nhưng nha đầu ngốc đứa nhỏ này còn tại trường học đâu hắn là không thể nào không đổi nhà mình nặng dâu vượt qua cái này vô cùng có ý nghĩa cầu học cuộc đời trương vĩ t r ầ mặc m một lát luôn cảm thấy hứa một là tại khoe khoang k i ê m tốn thân phận học sinh tùy tiện lấy ra năm trăm vạn đầu tư ai người với người xác thực khác biệt ta bất quá rất nhanh hắn điều chỉnh tốt tâm tính nhìn xem bên ngoài phòng làm việc có chút khẩn trương mong đợi đồng hành người lại tiếp tục nói ghen tị ngươi còn có thể đọc sách cùng ngươi nói sự t ì n h chúng ta đẩy ra bắn ra hai đã chuẩn bị ô tần bệ tạ chính thức ô tần bệ tạ liền mấy ngày nay cuối cùng kiểm tra dạo chơi ngươi muốn hay không lại thể nghiệm một cái nghe nói như thế hứa m ộ t trong mắt l ó e lên từng trận kinh hỷ ô m t ầ n b ệ t ạ tốt cuối cùng là đến cất cánh cái ngày này nếu biết rõ tiếp trước cái này trò chơi vừa ra tới có thể là dẫn nổ tương đối lớn một vòng cũng là từ lúc này bắt đầu mị hạ diêu triệt để bắt đầu cất cánh con đường hắn nhớ tới là năm nay tháng một bắt đầu ô m t ầ n b ệ t ạ tới hiện tại cũng gần hai tháng còn không có cái thông tin hắn đều sợ là chính mình hiệu ứng hồ điệp đưa tới biến cố gì đâu ngân lai、like. tất cả đều là hắn suy nghĩ nhựa à quá tốt rồi về sau phú quý sinh hoạt gần ngay trước mắt nhất nhựa lên hứa một ánh mắt mong đợi trợn lóe lên cuối cùng suy nghĩ một chút phía sau hắn rồi mới lên tiếng không cần đại vi ca lúc trước ta liền nói tốt ta chỉ đầu tư chia hoa hồng không tham dự quyết sách sản phẩm bên trên sự tình dựa theo các ngươi ý nghĩ đến liền được c h ờ ô cần bệ tạ ta lại xuống xuống thử xem liền tốt đi trần vi gật đầu trong mắt lóe lên một sợi được tín nhiệm cảm động bên kia hứa một cúp điện thoại quay đầu nhìn hướng nhà mình vợ ngốc lộ ra mỉm cười rực rỡ làm sao vậy trong mắt lóe lên hiếu kỳ t â ngọc dao nghiêng đầu một cái chúng ta thật muốn phát tài hứa một ôm nha đầu này ô m nàng chuyển hai vòng phía sau hoan hô đợi đã lâu cuối cùng là đến tin tức tiếp xuống mọi việc sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông tại buông nàng xuống phía sau hứa một không có thừa nước đục thả câu nói thẳng còn nhớ rõ ta phía trước đầu tư nhà kia công ty không trò chơi lập tức liền muốn lên tuyến vừa rồi cái kia điện thoại chính là đến cùng ta chia sẻ chuyện này ngay vậy tâu ngọc giao ánh mắt lập lụe khoe miệng cũng có chút việc lên chuyện này nàng nhớ tới nhà mình lại cắt bảo nhấc lên thời điểm có thể là tương đối tự tin tới rõ ràng hắn đối với cái này trò chơi tràn đầy lòng tin Mặc dù tuy nói g tại san thành bên này ăn ngon đồng dạng đều tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhưng hứa một hôm nay tâm tình rất không tệ cho nên lựa chọn đi đại thương thành tiêu phí một cái tìm nhà bình quân tiêu phí hai trăm tả hữu cửa hàng ân 2014 n ă m bình quân tiêu phí 200. bữa cơm này ăn đến hai người mười phần có ném một cái ném chống đỡ thế cho nên về nhà trên xe hai người còn đang không ngừng đánh lấy ở một cái một bộ tài xế ngươi không ra ổn điểm hai người bọn họ liền nôn trên xe bộ dạng chờ đến nhà hai người không hẹn mà cùng ngay lập tức nằm ở trên ghế sofa về phần tại sao không nằm trên giường cảm ơn hoàn toàn không muốn động tốt ta t qua rất lâu cuối cùng là thích nhau như vậy một chút hướng mộc trong mắt lóe lên trêu tức tiện hề, hề vươn tay xoa một cái t â ngọc dao b ụ n nhỏ như thế lớn như thế viên mấy tháng nha ba thanh thúy tiếng b ạ t thai vang lên tông ngọc giao thu hồi mở ra hứa một móng v ố t tay l i ế c mắt ba tháng như thế nào ngay vậy hứa một v ố t v ố t mu bàn tay xoay người đổi thành đối diện nha đầu này nằm tư thế chống đỡ đầu lại lần nữa đưa tay chuẩn bị sờ một chút nha đầu này bụng đi đi đi vung vẩy cánh tay ngăn lại hứa một móng v ố t tông ngọc giao trước mặt nhắc tới tinh thần quát lớn tô nữ hiệp hiện tại lười c ủ a ngươi đường ép ta động thủ a không phải vậy cho với lại cắt bảo gia tới rất rõ ràng an quá no bụng tinh lực có chút tản nha đầu này hiện tại là không một chút nào muốn động đậy trạng thái trừ miệng bên trên ghế thân thể là cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn một cái tay của hắn mà thôi thật hứa m ộ t làm xấu cười một tiếng bắt lấy nha đầu này cánh tay lập tức hắn một bên nói một bên đem đầu nhẹ nhàng đặt lên tâu ngọc dao trên bụng ta nghe một chút ta khuê nữ đều ba tháng nha không biết có phải hay không ảo giác hứa m ộ t nghe đến từng trận bọt nước c âm thanh phảng phất nha đầu này thật đã mang thai khuê nữ tiểu nha đầu ngay tại loạn động bộ dáng ai nha nàng dâu ngươi nghe một chút thật sự có âm thanh ấy lật lên mắt cá chết tâu ngọc giao chừng người này nổ nước b ọ o nói người nhà ăn nhiều bụng không có tiếng âm cùng cái kẻ ngu đồng dạng mau dậy đừng đ è lên ta bụng cẩn thận ta nôn ngươi một thân tin hay không nói xong nàng vùng vẫy một hồi phát hiện cái này lại cắt bảo làm sao cũng đẩy không ra phía sau nàng cùng đầu cá ướp mối đồng dạng từ bỏ dãy ruộng được rồi được rồi vốn nữ hiệp không cùng một cái lại cắt bảo tính toán hhh rõ ràng chính là ta nhà khuê nữ tại cùng ta chào hỏi đâu ù n ùm ùm ùm ùm già thú vị ngầm đầu hớ một ngu nơ nụ cười bất quá lời nói đi cũng phải nói lại về sau chờ hắn hai kết hôn đến cùng muốn hay không tiểu hài nhi đâu muốn là nam hải vẫn là nữ hài đâu chương bốn trăm hai mươi hai không cẩn thận nói lộ r a miệng chương bốn trăm hai mươi hai không cẩn thận nói lộ r a miệng suy tư nửa ngày phía sau h ứ a một cảm thấy vẫn là con cái song t o à n tốt nếu như có thể hai cái đều muốn cũng không tệ lắm dù sao hai người bọn họ về sau không có khả năng thiếu tiền xài im lặng liếc mắt tâu ngọc giao cuối cùng là đ ẩ y ra h ứ a một lập tức nàng đứng lên lảo đảo đi nhà vệ sinh rửa tay giải quyết tất cả phía sau nàng không có ngay lập tức về phòng ngủ ngược lại đi bên cạnh phòng làm việc kéo màn cửa sổ ra mượn ngoài cửa sổ sắp tây hạ tà dương hoàn thành lên chính mình còn chưa cao cấp ký tên hứa mộc thấy thế cũng không có lại tiếp tục đùa nàng yên lặng ngồi tại bệ cửa sổ bồi bạn sáng ngày thứ hai chủ n h ậ t tình lại hứa mộc tại hát hơi một cái phía sau ngay lập tức đi nhà vệ sinh chẳng biết tại sao vụ của hắn giờ phút này chính rời sông lấp biển tựa như nuốt vào hầu tự thiết phiến công chúa đồng dạng đau đến không được quả nhiên ngồi xồm xuống không có mấy giây rầm rầm một trận tiếng vang biệt thị hắn chạy mà lại là hung hăng chạy hơn mười phút phía sau sắc mặt tái nhuận ôm bụng hứa mộc chậm rãi đi ra nhà vệ sinh trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đến cùng là ăn cái gì mới có thể xuất hiện trường hợp này nghĩ nửa ngày hắn phát hiện chính mình cùng nhà đấu đốc ngày hôm qua liền ăn một bát phở chua cay cùng với tại trong thương thành bữa cơm kia phở chua cay không phải lần đầu tiên ăn cũng chính là nói tỷ lệ lớn hắn g ọ t đầu mờn là xuất phát từ ngày hôm qua cái kia thu xếp bớt ăn nghĩ tới đây hứa mộc trực tiếp đeo cái mặt chậm rãi về tới phòng ngủ ân t â ngọc dao nháy mắt mở hai mắt ra c a o mày liếc nhìn sắc mặt tái nhuận toàn thân bất lực ôm bụng hứa mộc người thế nào làm sao nhìn qua so ta đến di mụ còn không có khí s ắ ca v é n chăn lên tâu ngọc dao mày nhữ lại đến sâu hơn lúc này cũng không có chờ hứa mộc trả lời nàng trực tiếp vén chăn lên đứng lên tranh thủ thời gian ngồi xuống n h i ệ t kế để chỗ đó cũng không thể là cảm cúm đi một bên nói nàng một bên đem hứa một cấn ngồi xuống chính mình thì là thần tốc tại trong tủ đầu giường tìm kiếm như vậy xem xét liền gấp gáp không được nàng có thể là nghe thấy được vừa rồi lại cắt bảo lúc thức dậy hắt hơi một cái tới hứa mộc thấy thế mặt tái nhợt bên trên lộ ra người tốt nháy mắt cảm giác thích nhau không ít trong lòng cũng đối với mình vọt ý nghĩ có hoài nghi nha đầu ngốc không có đau bụng như vậy nói rõ ngày hôm qua ăn cơm cũng không có vấn đề cũng chính là nói hắn thật đúng là khả năng là cảm cúm không phải vậy cũng không thể là vì nha đầu ngốc dạ dày muốn so hắn dạ dày tốt à đây cũng quá mức tại không hợp thói thường phía dưới cái kia trong ngăn kéo ốm bụng thứa một thoáng hư nhược nói một tiếng bởi vì hai người ở tại trong một gian phòng phía trước đặt ở phòng của hắn cái hòng thuốc cùng với một chút thượng vàng hạ cám đồ vật đều bị hắn tất cả cầm tới bởi vì không phải kiếp trước hiện tại nha đầu ngốc bị hắn sùng rất khá cho nên rất nhiều thứ đều là vứt b ừ bãi không có cách nào những cái này sinh hoạt bên trên chi tiết nhỏ chỉ có thể để hắn cái này cha hệ bạn trai nhớ kỹ n g h e đến hướng một nhắc nhở tâu ngọc g i a o thần tốc kéo ra tủ đầu giường t ầ n g thứ hai tìm tới nhiệt kế lắc lắc trực tiếp nhét vào hướng một kéo kẹt trong ổ năm phút đồng hồ tâu mày tâu ngọc g i a o liếc nhìn điện thoại sửa soạn một cái hướng một cái chán ân không nóng tỷ lệ lớn là không có phát sốt đơn thuần cảm cúm bất quá kỳ quái cảm cúm triệu chứng cũng sẽ kèm theo tiêu chạy dạng này bệnh biến chứng sao nghĩ mãi mà không rõ tâu ngọc g i a o cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc để ở trong lòng quay người hướng ngoài phòng ngủ một bên đi một bên cùng dỗ tiểu hài đồng dạng nói hứa can g o a n yên t ĩ n h chờ một chút ta ta trước đi đánh răng nhìn xem nha đầu kia rời đi bóng lưng hứa một bông tay đầy mặt bất đắc d ì cùng vui mừng luôn cảm giác có một loại bị trở thành tiểu hài t ử chiếu c ô ảo giác trọng yếu nhất chính là hắn vì sao còn có một loại nhà mình tiểu nha đầu lớn lên thành thục ả m g i á đâu ảo giác nhất định ảo giác nha đầu này là bạn gái của mình cũng không phải chính mình bé con tới ra phòng ngủ ngay lập tức đi tới nhà vệ sinh tâu ngọc g i a o tại t r ê n tốt kem đánh răng phía sau suy nghĩ một chút lấy ra điện thoại cho nhà mình lão mụ gọi điện thoại t r u n g điện thoại văng lên ngay tại siêu thị mai di nhìn xem cuộc gọi đến biểu thị hơi nhũ cao mày tại kết nối điện thoại nháy mắt không biết có phải hay không mẫu n ữ ở giữa thần giao cách cảm vẫn là đối nhà mình nữ nhi hiểu rõ nàng trực tiếp mở miệng hỏi uy nhà đầu ngươi thế nào mụ tâu ngọc dao suy nghĩ một chút mở miệng hỏi nói càng c ú n sẽ xuất hiện tiêu chạy tình hôn sao c à n c ú n tiêu chạy nghe đến tô ngọc g i a o lời nói mai di nhẹ nhàng thở ra không phải đại sự gì là biết dừng một chút mai di hiếu kỳ hỏi bất quá là ai càng c ú n ngươi vẫn là nói hứa mộc các ngươi ngày hôm qua ăn cái gì liên tục mấy vấn đề hỏi đến tô ngọc g i a o đầu một ngộng đ ứ c quãng đem ngày hôm qua từ ra ngoài về đến nhà phát sinh một hệ liệt sự t ì n h nói một lần cuối cùng nàng còn có chút lo lắng hỏi một câu có cần hay không mang hứa mộc đi bệnh viện nhìn xem đi a n g h e xong tất cả mọi chuyện mai di trừng t c mắt tranh thủ thời gian kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc cùng với khiếp sợ tiếp tục nói lựa qua nhiệt độ dẫn hắn đi bệnh viện các ngươi hẳn là ăn đến không sạch sẽ đồ ăn đi bệnh viện nhìn xem không có vấn đề gì lớn chớ tự mình dọa chính mình nói xong nàng cho đứng bên cạnh ở một bên tô trường quân một ánh mắt ra hiệu hắn khoan h ã y đi có chuyện nói a a t u ố t ta đã biết nhẹ nhàng gật đầu tại nhà mình lão mụ an ủi bên dưới tâu ngọc dao nhẹ nhàng thở ra nghiêm chỉnh mà nói nàng vẫn chỉ là cái không đến m ư ơ i chín tuổi tiểu cô nương tại phát hiện nhà mình lại cắt bảo có khả năng sinh bệnh vẫn là trước đây không có gặp qua dưới tình huống nàng tự nhiên có chút hoàng hồn tại được đến mai di an ủi phía sau nàng cũng coi như lại lần nữa có chủ tâm cốt biết có lẽ đi làm thế nào thế nhưng nàng cũng tại nói chuyện trời đất quá trình bên trong không cẩn thận bại lộ một vài thứ nói ví dụ như vừa rồi nàng như muốn kể chuyện phát sinh ngày h ô m q u a lúc liền nâng lên phòng ở cùng với trang trí phong cách sự tỉnh điểm này cũng là mai di vì sao lại kinh ngạc cùng với khiếp sợ nguyên nhân cái này không tại cúp điện thoại ngay lập tức mai di liền nhìn về phía tô trường quân dùng vô cùng xác định ngự khí nói đương ra hứa một cùng khuê nữ ngươi hình như giấu diếm chúng ta mua phòng cái gì đồng dạng chừng to mắt tô t r ư ờ n g quân trong mắt tràn đầy không tin làm sao có thể chứ liền xem như biết hứa một tiểu tử kia tại viết tiểu thuyết kiếm tiền nhưng cũng không đến mức như thế có thể kiếm tiền a trực tiếp lén lút mua phòng đây là muốn làm gì chẳng lẽ tiểu tử kia còn muốn mang theo hắn khuê nữ lén lút chuyển x a một chút trốn tránh bọn họ có ý tứ gì cánh cứng c ắ c rồi vẫn là nói ra bắt đầu ghét bỏ bọn họ chương bốn trăm hai mươi ba chuẩn bị đột nhiên tập kích chương bốn trăm hai mươi ba chuẩn bị đột nhiên tập kích mua nhà thôi trong mắt l ó e lên một sợi không vui lòng mai di trong lòng cũng dần dần đã tuân ra một chút hỏa khí vấn đề này lớn mua nhà xác thực không phải vấn đề gì thế nhưng lén lút mua xem ra còn không tính toán cùng với các nàng là vấn đề này liền lao đại tôi ta là cái làm phụ mẫu đều sẽ nhịn không được suy nghĩ hai gia hỏa này có phải là tính toán về sau trực tiếp chuyển x a một chút cứ như vậy trốn tránh bọn họ làm phụ mẫu thậm chí nàng còn nhịn không được đang suy nghĩ hứa một phụ mẫu của tiểu tử kia có biết chuyện này hay không nếu là biết cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng hơn nàng cũng phải nghĩ một cái hứa một cùng tâu ngọc g i a ở giữa đến cùng có thích hợp hay không ở cùng một chỗ nghĩ tới đây mai di một cái cầm lên điện t h o ạ i nói không được chuyện này ta không thể làm không biết ta đi tìm vương ra m ộ i tử hàn huyên một chút nói cái gì cũng phải hỏi rõ ràng là phải đi hỏi một chút sơ soạn nửa ngày túi sớm đã t h a i thuốc tô trường quân không có mỏ lấy đồ vật cuối cùng từ trước mặt trong quầy cầm một bao đi ra chuyện này không hỏi rõ ràng không a n l ò n g b ớ t hút một chút mai di n h u mày nhìn hắn một cái từ quầy thu ngân phía sau đi ra ta đi tìm vương ra mọi tử ngươi nhìn xem siêu thị nói xong nàng trực tiếp ra siêu thị hướng tiểu khu phương hướng đi tới không bao lâu tại một nhà ngay tại trang trí bề ngoài bên ngoài mai di nhìn thấy hướng một mẫu thân vương anh nàng lúc này đang giúp bận rộn c o n đồ suy nghĩ một chút mai di mặt nghiêm túc bên trên lộ r a nụ cười thật xa liền chào hỏi vương ra m ộ i tử vội v à n g đâu sự tình còn không rõ ràng lắm mà còn phía trước bọn họ còn cùng một chỗ vội vàng cho hai cái tiểu g i a hỏa mua nhà đâu nói không chừng nàng vừa rồi nghe được sự tình là hai cái kia tiểu ra hỏa chính mình làm đây này ấy nghe đến âm thanh vương anh q a y đầu lên tiếng thấy được mai di phía sau nàng b u ô n g xuống trong tay ghế phủi tay tranh thủ thời gian tiến lên đó nói đây không phải là mai tỷ nhà siêu thị làm xong khuê nữ cha hắn trông coi đâu dừng một chút mai di tiếp tục nói ta tới xem một chút cái này làm thật n h a n h a sự thật chứng minh hứa m ộ t tại kiếm được tiền phía sau nói sự tình là bị cha mẹ hắn nghe lọt được cho nên mặc dù lao hứa còn chuẩn bị đem một năm này làm qua đi nhưng vương anh đã từ trước làm nhà mặt đường chuẩn bị chính mình làm chút xử lý ân bán chút hoa quả này đây không phải là tiểu từ thối cho một chút tiền nhà nói đến cái này vương anh vẫn là rất kiêu ngạo nhà mình tiểu tử có tiền đồ a mà còn về sau cũng không cần sầu nói chuyện tình yêu sự tình các nàng làm phụ mẫu xem như là tiết kiệm dài nhiều tâm ha ha ha khẽ cười một cái mai di mượn chủ đề trực tiếp sảng khói nói con út s ắ c thực có tiền đồ cái này không phải đều giấu giếm ta cái này nhạc mẫu mang theo khuê nữ lén lút mua nhà nhà ân nghe do nháy mắt vương anh nụ cười trên mặt lập tức một thu mai tỷ ngươi nói cái gì bọn họ có chúng ta lén lút mua phòng gặp vương anh phản ứng mai di trong lòng lập tức bung lỏng vội vàng đem chính mình không cẩn thận hỏi lên sự tình nói một lần lập tức nàng yếu ớt thở dài ai thật là nuôi lớn hiện tại cũng trộm cắp sở dấu diếm chúng ta làm phụ mẫu cũng chính là ta không cẩn thận nghe đến không nghe thấy không biết còn có cái gì đâu nói xong mai di lại lần nữa thở dài luôn cảm thấy chính mình có phải là giả cùng hai cái tiểu g i a hỏa ở giữa tình cảm có phải là n h ạ t nếu không vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy nha đầu chết tiệt cùng con út đều không nói với nàng đâu không được s a o m à y vương anh sau khi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng ta phải đi bọn họ bên kia nhìn xem đến cùng cái dạng gì tình huống mai tỷ ngươi có đi hay không vừa vặn hôm nay cuối tuần tiểu tử thối nghỉ ở nhà chuyện này không biết rõ ràng ta ngủ không được nói xong vương anh đối nghịch sống đám người lên tiếng c h à o giải ra trên thân tạp dề thả xuống đồ vật nàng lúc này liền đi tới bên đường phố chuẩn bị đón xe taxi hứa một hai người thuê phòng ở nàng mặc dù không có đi qua nhưng cũng biết ở đâu đúng lúc lần này có thể làm cái đột nhiên tập kích nàng phải thật tốt nhìn xem hai gia hỏa này ở cùng một chỗ đến cùng tại làm thứ gì thành t h u đi nói xong mai di đứng tại vương anh bên cạnh cũng là tức giận nói ta cũng phải nhìn nhìn cái kia nha đầu chết tiệt đến cùng còn có cái gì giấu r i ê n ta trong chốc lát công phu hai người liền ngồi lên tiến về hứa một hai người cho thuê tiểu khu xe bên kia thời gian dịch chuyển về phía trước động một chút tâu ngọc giao tự nhiên là không có chú ý tới nàng đã bại lộ hai người che giấu sự tình đánh răng song sau khi rửa mặt nàng về tới phòng ngủ phát hiện hứa mộc vẫn như cũng o a n ngoãn ngồi chờ nàng phía sau hài lòng nhẹ gật đầu lấy ra ta xem một chút đưa tay tâu ngọc giao giả vợ như rất thành thục bộ dáng đòi hỏi lên nhiệt kế hứa mộc n ế t miệng lên cười nhạt phối hợp đem nhiệt kế lấy ra ngoài cũng không nhìn cứ như vậy đưa cho nhà đầu này hắn muốn nhìn xem chính mình nha đầu ngốc đến cùng có nhiều thành t h ủ ân ba mươi sáu chín phát sốt ngược lại là không có phát sốt hẳn là ăn sai đồ vật tâu ngọc dao thả xuống nhiệt kế một bên nói một bên lắc lắc đem thu vào cái hòng thuốc sau đó nàng suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là dựa theo chính mình lão mụ lan hoa như dậy mang cái này lại cắt bảo đi bệnh viện nhìn xem bụng còn đau không đau chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi ngay vậy hứa một nghiêng đầu một cái không cần a ta từ liền h ắ t hơi một cái đến bây giờ cũng liền kéo cái bụng mà thôi mà còn cũng không có phát sốt nhà nàng dâu ngươi quá khẩn trương xua tay hắn tranh thủ thời gian cự tuyệt thân thể của mình hứa m ộ c chính mình vẫn là rõ ràng hiện tại chư bụng còn có chút làm ầm ý bên ngoài cũng không có cái gì những cảm giác ngươi không có lừa g ạ ta t trong mắt lóe lên hoài nghi tâu ngọc g i a o tiến tới hứa m ộ c trước mặt hình như cái này lại cắt bảo sắc mặt s á c thực không có vừa rồi như vậy tái n h ậ n trừ lông mày thỉnh thoảng nhữ một cái bên ngoài hình như ân s á c thực không nghiêm trọng lắm bộ dạng a ngạy đương nhiên ta lừa ngươi các loại ta trước đi nhà cầu nói còn chưa dứt lời hứa một sắc mặt đột biến lúc này tại đem trước người nha đầu ngốc một cái ấn về trên giường phía sau hắn v è o một cái vọt vào nhà vệ sinh tiếp xuống tự nhiên lại là một trận ảo ảo trọn vẹn ngồi sổm mười phút đồng hồ sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến trăng xám h ứ a n mục run run dày dày lại đi ra người nhìn còn nói không có vấn đề đâu mặt mũi trắng bệnh canh giữ ở cửa ra vào tâu ngọc g i a o gặp h ứ a n mục sau khi ra ngoài sắc mặt lại trở nên trăng xám lúc này liền muốn kéo lấy cái này nha ra ngoài bất quá sau một khắc vừa ra đến h ư ớ mục sắc mặt lại lần nữa biến đổi không hề nói gì quay người giang dắt một tiếng đóng lại nhà vệ sinh cửa lớn một lần nữa ngồi sổm trở về vừa rồi vị trí chỉ có thể nói tại ngồi sổm thời điểm hứa m ụ c đã bắt đầu hối hận hối hận vì cái gì không tìm một nhà lắp đặt b u ồ n cầu phòng ở cho thuê hắn chỗ nào là vì không thoải mái sắc mặt trắng n g ư i ta hoàn toàn là bởi vì chính mình ngồi sổm lâu dài mới biến thành cái dạng này tốt chưa còn không có ngươi nhanh lên không được ta dậy không nổi gần nửa canh giờ ấy hứa ca ngươi đến cùng già không đi ra k h ô ngay đi r Một h lập tức hắn bắt lấy cạnh cửa tâu ngọc i a o để hỗ trợ đỡ đi tới trên ghế xô pha ngồi xuống mới thở phào nhẹ nhõm ta liền biết đều nghiêm trọng như vậy ngươi còn không đi bệnh viện hứa ca ngươi đến cùng tại cố chấp cái gì nhà thợ phì phò chừng hứa một tâu ngọc dao khắp khuôn mặt là sốt ruột tử lại các bảo trên mặt hiện tại là một điểm hết sức cũng không có c ò nói n không cần đi bệnh viện đâu đều nhanh kéo mệt là tốt ta xua tay hứa m ộ t nghiêng đầu một cái trực tiếp nằm ở trên ghế sofa che lấy phần bụng hắn nhìn xem tâu ngọc g i a o c h ậ m r ã i nói không phải là không muốn đi mà là nữ hiệp ta sợ ở trên đường liền không nhịn được nghĩ lên nhà vệ sinh a ta cũng không thể trực tiếp tại trên đường phố kéo a, a khoe miệng nít lên tâu ngọc g i a o ghét bỏ quét hứa một một cái thật muốn giống hứa m ộ t nói dạng này nàng cảm thấy a cái này lại cắt bảo không cần cũng không phải không được vất quá tại ghét bỏ sau đó nàng lại lập tức đã tuân ra lo lắng cảm giác nhà mình hứa ca dạng này kéo xuống đến lúc đó sẽ không thật trực tiếp mệt là a nghĩ tới đây tâu ngọc giao cũng không lo được mất mặt hay không tại ngựa không ngừng vó cho người này rót chén hâm nóng nước sôi để tấn tấn tấn uống hết phía sau nàng nổi lên khi thế trực tiếp kéo lấy hướng mục cầm lên chìa khóa liền ra khỏi nhà tấn thang máy xuống lầu thần tốc ra tiểu khu đón xe không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian hai người liền xuất hiện ở gần nhất một nhà bệnh viện bên trong tại giản lược hỏi thăm c ạ n lễ tân y tá phía sau t â ngọc giao mang theo hướng mục treo tiêu hóa nội khoa vận khí rất tốt lúc này bệnh viện tiêu hóa nội khoa cũng không có người cho nên hai người có thể trực tiếp đi nhìn bệnh nhưng còn chưa đi đến khoa ngoại trú hứa mục lại lần nữa n h ị n không được chui vào nhà vệ sinh lại là hơn mười phút sắc mặt tái nhật toàn thân bất lực toát mồ hôi lạnh hứa mục bị tâu ngọc g i a o đỡ lấy đi tới bác sĩ trước mặt cái gì triệu chứng quen thuộc tra hỏi lần này nhưng là đối với hứa mục không đợi trả lời tâu ngọc g i a o tràn đầy gấp gáp thần tốc mở miệng nói sáng sớm hắt hơi một cái ngay sau đó vẫn tiêu chảy toàn thân bất lực còn đổ mồ hôi lạnh bác sĩ hắn sẽ không ra đại sự gì a khe nhũ mày bác sĩ quét mắt đầy mặt gấp gáp tàu ngọc dao đem ánh mắt đặt ở hứa một trên mặt có vấn đề hay không trước tiên cần phải kiểm tra một chút tiêu chạy lời nói không bài trừ khả năng là viêm đường tiêu hóa nhưng cũng có thể là vì cảm cúm đưa tới có buồn nôn hay không có hay không nôn mửa tình huống nghe nói như thế hứa một vội vàng lắc đầu g i a hiệu hắn chỉ là có chút không còn chút sức lực nào phần bụng có chút còn đau bác sĩ nghe cũng không có tiếp tục hỏi tiếp chỉ là đem một cái chưa ở thùng trong khu vực quản lý bông ấy thai đưa cho hứa một chờ cái sau tiếp nhận lại nhanh chóng đóng dấu tờ đơn cầm hai cây rút máu dùng ống thủy tinh cuối ầ n phân và nước kiểm i ể một tra chút t và thông thường, sau đó rút hai sau đó n g máu, tra một tra chút có h p ả là cùng giả ấ Rất p phải gặp tính một tội. Khó xử liếc nhìn tâu ràng. nay không nhìn Ngọc Hứa hôm Khó viêm giả giả liếc Giao. kém, dạy. rõ là xử Cuối c hứa một thở dài nhận m ệ n h đem rút máu ống thủy tinh đưa cho tâu ngọc g i a o chính mình cầm thu thập phân và nước tiểu đông ấy thai đi vào nhà vệ sinh may mắn chỉ là cần rút máu cùng thu thập phân và nước tiểu mà thôi nếu là cần làm nội soi dạ giả dày đó mới là thật bị giả tội tốt ta bất quá có một chút hắn luôn cảm thấy có phải là nhà mình nha đầu ngốc cho hắn treo sai phòng ban không phải nói có thể là bởi vì cảm c n g sao cái kia hẳn là treo khoa hô hấp mới đúng nha mang theo tràn đầy nghi hoặc hứa một tìm cái phòng vệ sinh chỗ chống ngồi sụp xuống bảy tám phút phía sau cảm giác dễ chịu không ít hắn chậm dại đứng dậy nhấc lên quần đi ra ngoài tiếp xuống chính là đi rút máu c h ọ n vẹn hai ống nhìn đến hứa một một trận đau lòng đây chính là máu a đến ăn bao nhiêu thịt mới có thể bù lại như thế hai ống đáng ghét nói xong mười chín tuổi thân thể lần tốt đâu làm sao còn không có kinh lịch về sau cái kia mấy năm liền suy yếu thành bộ dáng này chờ đợi kết quả trên đường hứa một cái lặng không có lại đi một lần nhà vệ sinh tựa hồ là vì nên tiết đều tiết xong cho nên có vẻ hơi bình tĩnh cầm tới kết quả phía sau hứa mục hai người lại lần nữa về tới bác sĩ trước mặt chỉ là đơn giản nhìn mấy lần bác sĩ đối hai người lắc đầu không phải viêm dạ dày không có vấn đề gì lớn cho ngươi mở chút thuốc nói xong bác sĩ này còn ngoài định mức hỏi một câu có hay không bảo hiểm y tế hứa mục trực tiếp gật đầu sinh viên đại học đều là có bảo hiểm y tế không biết những người khác có biết hay không nhưng hứa mục vẫn là thoáng rõ ràng một chút cái đồ chơi này thuộc về là nhập học phía sau trực tiếp vào bảo vệ chủ yếu là bao gồm dân xử lý cao giáo ở bên trong các loại ở trường toàn ngày chế học sinh cùng với tại nghiên cứu khoa học viện bị chúng tiếp thu bình thường cao đẳng trình độ giáo dục toàn ngày chế vốn chuyên khoa sinh nghiên cứu sinh đến mức bác sĩ vì sao lại hỏi như vậy ha ha đây không phải là chuẩn bị kê đơn thuốc nha có bảo hiểm y tế bình thường mà nói bác sĩ đều sẽ mở đắt một chút thuốc đây chính là trong bệnh viện một chút không muốn người biết quy tắc cầm tới mấy phút đồng hồ sau giải quyết tất cả hướng một cầm tới thuốc ngay lập tức liền mua bình nước khoáng dựa theo liều lượng trực tiếp ăn một lần không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng ăn thuốc sau đó không lâu h ứ a một liền cảm giác chính mình thích nhau rất nhiều thắt lưng cũng đã hết đau chân cũng không chua toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng không thể không nói không hổ là hỏi bảo hiểm y tế phía sau mới kê đ ơ n thuốc đắt vẫn là có đắt đạo lý đi thôi cẩn thận quan sát một cái nhìn như khôi phục h ứ a m ộ c tâu ngọc dao miễn miễn cưỡng cưỡng nhẹ nhàng thở ra trong lòng cũng bông lòng rất nhiều quá tốt rồi sáng sớm gặp phải việc này kỳ thật nàng gấp gáp hỏng t a sắc mặt tái n h u ậ toàn thân bất lực liền cũng mắc phải tuyệt chứng gì đ ồ n dạng đáng thương nàng còn không có qua cửa đây may mắn may mắn tất cả đều là hiểu lầm lần tiếp theo tuyệt đối phải thật tốt bảo vệ lại các bảo không thể để hắn sinh bệnh cái này thật sự là quá dọa người nàng trái tim nhỏ có thể chịu không được dạng này kích thích nghĩ tới chỗ này tâu ngọc giao trong lòng hạ quyết tâm tranh thủ thời gian đỡ hứa một nàng m u ố n bảo vệ tốt nhà mình hứa ca hứa một tự nhiên không biết nhà mình nha đầu ngốc đã đem hắn trở thành dễ dàng không để ý liền ở ra dám ma bệnh khi nghe đến đi thôi hai chữ phía sau hắn nhẹ gật đầu thuận thế nửa dựa vào nha đầu này hướng bệnh viện bên ngoài đường quốc lộ đi đến không phải là không thể chính mình đi mà là bởi vì nhà mình nha đầu ngốc đỡ lấy hắn cảm giác xác thực vô cùng thoải mái mặc dù a hắn luôn cảm giác nha đầu này có ném một cái ném không đúng bộ dáng thế nhưng mặc kệ hắn nha đầu ngốc cũng sẽ không hại hắn nên hưởng thụ thời điểm hưởng thụ chính là tận hưởng lạc thú trước mắt đúng không t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm đột nhiên tập kích t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm đột nhiên tập kích đón xe lên xe về nhà trên đường đi tô ngọc giao biểu hiện cái kêu kêu một cái tỉ mỉ chú đáo thỉnh thoảng sờ một chút hứa một cái chán vỗ một cái hứa một sau lưng ra hiệu hắn tựa vào trên người mình nhìn đến hứa mộc s ữ n g sở s ữ n g sở không nói liền lái xe sư phụ đều có thể nhìn ra tràn đầy đồng đậm nghe t ị lao thiên gia lúc nào san thành nữ hải tử thay đổi đến như thế thùy mị chẳng lẽ hai người này mới yêu đường không lâu làm hứa mộc rất thoải mái nhưng cũng một trận ngượng ngùng luôn cảm giác nha đầu này càng giống là đem hắn làm tiểu h ả i tử đồng dạng chiếu cố sau khi xuống xe nhìn xem dao x o n g tiền từ trong tay hắn đoạt lấy chứa thuốc tâu ngọc dao chính mình xách theo tâu ngọc dao hứa mộc yếu ớt nói nàng dâu tại sao ta cảm giác ngươi là coi ta như con nít đâu t â ngọc dao con ngươi là l ẹ nghiêng đầu một cái mỉm cười mà hỏi làm sao coi ngươi là tiểu hài tử còn không tốt lắm cũng không phải không tốt rồi sờ lên sống n ũ i h ứ a m ộ t tiếp tục thầm nói chính là đột nhiên bộ dạng này có ném một cái ném không quen ân quả thật có chút không quen đối hắn quá tốt rồi để hắn chính mình đều đang hoài nghi chính mình có phải là có cái gì bệnh nặng không phải vậy nha đầu này làm sao thay đổi b i ể u đặt lớn như vậy l i ê n một cái chứa thuốc túi hiện tại cũng không nỡ để hắn nâng không quen cười kéo lại hứa một cánh tay t â ngọc dao vừa đi vừa nói vậy liền chậm dai thói quen thôi mà còn ta đối bạn trai ta tốt một chút không phải có lẽ sự tình n h a cho nên ngươi cũng đừng tùy tiện sinh bệnh một lần nữa ta muốn phải bị ngươi h ụ chết biết nha ngay vậy nhìn xem tô ngọc g i a o nghiêm túc ánh mắt h ứ a mục chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ đến sinh không sinh bệnh cũng không phải là hắn có thể khống chế t ố t ta ai biết tùy ý ăn bữa cơm còn có thể bị cái này tội đâu mà còn nha đầu này không phải cũng một điểm vấn đề không có a ai khó a cùng hứa m ộ t trong lòng không ngừng nói thầm khác biệt tô ngọc dao gặp người này gật đầu con mắt nháy mắt hiếp lại thành một cái khe vui vẻ đến không được rõ ràng yêu cầu của nàng có chút quá đáng sinh không sinh bệnh đây cũng không phải là người nói một chút liền có thể khống chế nhưng nhà mình hứa ca đâu nhưng như cũng không chút do dự đáp ứng nàng có chút quá đáng yêu cầu cái này liền vô cùng để người vui vẻ cho nên nàng quyết định đợi lát nữa đến nhà nàng muốn đích thân xuống bếp hứa ca tất nhiên sinh bệnh lời nói hôm nay liền hảo, hảo hưởng ả o h thụ một chút tô nữ hiệp ôn nu phục vụ a hai người riêng phần mình ở trong lòng nói t h ầ m cuối cùng là đi vào tiểu khu lên lầu phía trước t â ngọc giao thuận tiện đi mua một chút máu cam ốc cam trong nhà cái gì cũng có chỉ có trái cây mau ăn x o n g hứa một bụng không thoải mái bổ sung một cái vitamin vẫn là cần thiết cũng không cho hứa một nâng chính mình bao lớn bao nhỏ xét theo loại này tình cảnh cũng để cho hứa một càng thêm không thói quen luôn cảm giác nhà mình nàng d â u bao lớn bao nhỏ mà hắn t a y không thật là tốt ta thế cho nên hắn không tự chủ ở dưới lầu d ừ n g bước đi nha phát giác được hứa một không n ú c đ í c h tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn xem hắn nháy một cái con mắt a a ánh mắt cổ q u á i nhìn xem nha đầu này hứa một suy nghĩ một chút vẫn là an nhị lại đoạt lấy hai cái cửa túi chính mình xách xúc động đuổi theo nha đầu này lặng yên đi tới hành lang đem thang máy ấn xuống dưới lên lầu ra thang máy hai người đứng tại ngoài phòng hứa mộc vừa định sờ chìa khóa mở cửa liền bị thả xuống túi tâu ngọc dao ngăn lại nha đầu này đoạt lấy chìa khóa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ngươi cái bệnh nhân liền thanh thản ổn định dưỡng bệnh được không mở cái gì cửa vốn nữ hiệp đến nghe nói như thế hứa mộc triệt để trường lớn hai mắt không thích h ợ p à. thực sự là quá không đúng nếu không phải hôm nay đi bệnh viện hắn toàn bộ hành trình ở đây hắn thật sự cho rằng có phải là bác sĩ dâu diếm hắn cùng nha đầu này nói chút gì đó nói ví dụ như hắn cha ra cái gì trọng chứng không còn sống lâu nữa loại hình không phải vậy nha đầu này làm sao sẽ biểu hiện như thế sốc nổi a bất quá không đợi hắn đặt câu hỏi trước mặt cửa lớn theo một đạo răng r ắ t tiếng vang từ nội bộ trực tiếp mở ra mai di lan hoa nhi hứa một hai người đầy mặt kinh ngạc không hẹn mà cùng hô sau một khắc người kêu cái gì lao tử làm ũ ụ ngươi t r ừ n g lớn hai mắt mai di một bàn tay ôm vào tâu ngọc dao trên cánh tay cái này nha đầu chết tiệt muốn thượng thiên đúng không thế mà lại để cho nàng nhũ danh mụ vẻ mặt đau khổ vớt vớt cánh tay tâu ngọc giao lập tức thu hồi đ ầ y mặt kinh ngạc giữ chặt mai di cánh tay vung lên tiểu ta không phải cố ý rồi đây không phải là đột nhiên nhìn thấy ngươi kinh ngạc nha nhân ra sai rồi hừ khẽ hư một tiếng mai di vừa hung ác chừng nha đầu này một cái thật là càng ngày càng không có lớn nhỏ mai di tốt kíp h mắt cười trộm một cái hứa m ộ t tranh thủ thời gian nâng lên tâu ngọc giao để dưới đất trái cây lên tiếng chào hỏi người nào hiểu a đột nhiên về nhà thăm đến nhà mình nhạc mẫu bất quá may mắn hắn không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạng ư ợ c lại là nhà mình nha đầu nóc bị bắt được đoạn têu đu d a n h h h h h h h h h h ân nhẹ nhàng gật đầu mai di không mặn không nhạt quét hứa một một cái cái này phản ứng nhìn hứa một ư ớ n g sở có chút không nghĩ ra có chút kỳ quá i a chính mình nhạc mẫu không phải một mực rất yêu thích hắn nha từ nhỏ đến lớn cũng cơ hồ đem hắn đích thân nhi t ử đồng g i ả m nhịn lần này tới làm sao lại xuất hiện loại này không mặn không nhạt phản ứng đâu lúc này liền tại hứa một không nghĩ ra chuẩn bị nói bóng nói gió hỏi một chút thời điểm phong bếp bên trong lại toát ra một cái bóng người quen thuộc trở về thế nào nghiêm trọng không nói chuyện chính là hứa một mẫu thân vương anh、Mũ. Không không n một một thật là tiểu từ này làm chuyện gì a giấu diếm các nàng trực tiếp mua nhà nhìn bộ dạng này đoán chừng là thật không có ý định cùng với các nàng làm phụ mẫu noi a sự tỉnh có chút khó khăn a lập tức vương anh mịt mở liếc nhìn mai di trong mắt lóe lên khó xử đến vẫn là phải nàng cái này làm m ũ hát mặt trắng trước tiên đem sự tình làm rõ ràng hồ lộng qua lại nói khu khu cụ xấu hổ ho khan một tiếng thứ a mục tranh thủ thời gian vào nhà có thể đương nhiên có thể nịnh mọt mà cười cười thứ a mục nhìn xem mai di cùng nhà mình lão mụ tiếp tục nói ta đây không phải là kinh hỷ n h a n g à i hai có thể đến ta cùng g i a o g i a o có thể quá vui vẻ nói xong hắn mịt m ở cho mình nha đầu ngốc một ánh mắt ý tứ vô cùng rõ ràng chuyện gì xảy ra hai cái này làm sao làm đột nhiên tắc kích ngươi gọi bọn nàng tới cái sau trừng mắt nhìn trở về một cái phi thường phi thường ánh mắt vô tội ý tứ cũng rất rõ ràng vại cắt đảo nha chương 426, lộ tẩy chương 426, lộ tẩy hai n g ư ờ i đừng vừa ý thần mai di liếc nhìn vương anh tiếp tục nói hai ta chính là đến xem các ngươi trôi qua thế nào nói xong nàng lắc đầu lôi kéo tâu ngọc ra o hướng ghế s o f a đi đến mà h ư ớ n g m ộ t thì là tại vương anh nhìn kỹ đuổi theo sát nhà mình nhạc mẫu hòa thuận tức phụ ngồi ở mai di bên người lúc này tại không có làm rõ hai vị mục đích phía trước trang n u thuận mới là lựa chọn tốt nhất có câu nói rất hay đưa tay không đánh người mặt tươi cờ nhà mà còn mai di đối hắn tốt như vậy cho dù có vấn đề gì giải thích rõ ràng l i ề n tốt nhìn xem hướng một cái k i a ra mặt dày bộ dạng vương anh nhẹ nhàng thở ra suy nghĩ một chút quay người trở về phòng bếp chuẩn bị bắt đầu xào rau phòng khách ghế s o f a tâu ngọc g i a o đang lặng lẽ liếc nhìn phòng bếp phía sau ánh mắt hội tụ đến nhà mình lão mụ trên thân hỏi mụ các ngươi lúc nào đến nhà muốn đi qua nói một tiếng nhà ta cùng hướng một đều không có đi đón các ngươi đúng vậy a đúng vậy a hứa một phụ họa gật đầu sớm biết mai di muốn đi quà ta nên đích thân xuống bếp ba hoa mai di ánh mắt nghiêm khắc trưng tông ngọc dao một cái lập tức tại nhìn hướng hướng một thời điểm nàng ánh mắt lóe lên một cái thay đổi đến ôn hòa một chút lại thế nào cũng là chính mình nhìn xem lớn lên nhất là tại đến bên này phía sau nàng cùng vương ra m g ộ i t ử phát hiện hứa một hai người không ở nhà phía sau cũng c h ậ m chậm bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ một chút nàng cũng tại hoài nghi mình có phải là h i ể u lầm từ nhỏ nhìn xem lớn lên đã sớm nhận định con rể tốt lại thế nào cũng không đến mức sinh ra cùng các nàng tránh xa một chút ý nghĩ mới đối cho nên đang suy tư nửa ngày phía sau nàng cùng vương ra ngội từ cảm thấy chuyện này vẫn là phải nói bóng nói gió cẩn thận nghe một chút hai đứa bé ý nghĩ mới được thật hiểu lầm cái kia việc vui nhưng là quá lớn các nàng làm phụ mẫu chịu điểm bị khuất không có việc gì nhưng đối hai đứa bé tổn thương nhưng là quá lớn đây cũng là vì cái gì vương anh đi phòng bếp nấu cơm mà nàng cũng không có trực tiếp chất vấn nguyên nhân con út nghe nói ngươi sinh bệnh thế nào khá hơn không nghe vậy hứa một cười cười tranh thủ thời gian trả lời tốt nhiều giao giao mang ta đi bệnh viện ân bình thường vẫn là muốn chú ý một chút thời tiết trở nên ấm áp y phục vẫn là muốn nhiều suy còn muốn viết tiểu thuyết muốn nhiều chú ý một chút thân thể làm phụ mẫu mặc dù cách khá xa nhưng trong lòng vẫn là nhớ mong nhà mình h ả i tử một cái nữ tế nửa cái nhi tử húng chi tiểu tử này là nàng nhìn xem lớn lên nói là thân nhi tử cũng không đủ mai di tự nhiên là vừa mở miệng liền không nhịn được dàn dò mụ tâu ngọc giao chu mỏ một cái g i a vẻ a n dấm nói ngươi đều không quan tâm quan tâm nhân ra nhà a n dấm nhà mình lao mụ cũng là mỗi lần chỉ cần nàng cùng lại c ắ t bảo đều tại đánh thời điểm quan tâm đều là cái kêu lại các bảo rõ ràng chính mình mới là nàng nữ nhi ta quan tâm ngươi làm gì quét tâu ngọc g i a o một cái mai di b i ể u môi nói có con lúc tại không cần nghĩ ta liền biết ngươi trôi qua so tại trong nhà còn tự tại ta hỏi ngươi chuyển tới lâu như vậy ngươi làm qua mấy lần cơm ngạy tâu ngọc g i a o trên mặt cứng lại sững sờ nói không ra lời cùng cười trộm hứa m ộ t so sánh toàn bộ tràng diện nhìn qua càng thêm thú vị nghiêng đầu một cái nhìn xem cười trộm hứa m ộ t tâu ngọc g i a o hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái lập tức suy nghĩ một chút phía sau nàng thì thầm nói ta ta cũng đã làm nhiều lần tốt ta mà còn mà còn nhân ra cũng không phải là chẳng hề làm gì quét rác lau nhà còn giặt quần áo đâu t h ứ vậy ngươi còn rất kiêu ngạo à? mai di trong mắt lóe lên tiểu ý n ế u mày hỏi nghe nói như thế tâu ngọc g i a o đương nhiên nhẹ gật đầu vậy cũng không vốn nữ hiệp đương nhiên kiêu ngạo những n à y tại trong nhà nàng có thể là đều giao cho lan hoa nhi làm cái k i ê u nhanh đập tâu ngọc g i a o một cái mai di đem đẩy hướng phòng bếp tiếp tục nói đi giúp ngươi vương a di nấu cơm ngươi cũng không cảm thấy ngại cứ như vậy ngồi a sao tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái mậu bức đứng dậy mậu bức hướng đi phòng bếp mặc dù a nàng vẫn là vô cùng vui lòng đi giút mình tương lai bà bà nhưng loại này bị động cùng chủ động đi cảm giác hoàn toàn khác biệt tôi ta nhìn xem ngộng bức tâu ngọc dao đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn bộ dạng h ứ a m ộ t k hít mắt trong lòng nho nhỏ cười trộm một cái quả nhiên có thể hoàn toàn nắm nhà mình nha đầu ngốc người có lẽ chỉ có hắn tốt nhạc mẫu mai di đi cũng liền tại lúc này mai di ánh mắt nhìn về phía h ứ a m ộ t ánh mắt kia bao hàm một chút thâm ý để h ứ a m ộ t hơi s ữ n g sở trong lòng tuân ra một ít khẩn trương xem ra ý nghĩ của mình là không sai lần này mai di cùng hắn lao mụ đột nhiên tới quả nhiên không phải đơn giản xem bọn hắn mà thôi bên kia đi vào phòng bếp hỗ trợ chỉnh lý xứng đ ồ ăn tâu ngọc dao đồng dạng phát giác khống đối đó chính là vương anh tại xào rau trên đường đột nhiên hỏi một câu tuốt khuyên nữ ta nghe mụ mụ ngươi nói ngươi cùng hướng m ộ t tiểu t ử kia gần nhất có phải là đang suy nghĩ trang trí sự tình a phòng bếp lập tức yên tĩnh trở lại chỉ còn lại nhiệt độ cao hạ rau xanh trong nổi từ từ rung động âm thanh hơn mười phút phía sau bốn người ngồi vây quanh tại phòng khách bên cạnh bàn ăn một bên ba món ăn một món canh một cái xào thổ đậu ti một cái xảo sen trắng một cái khuẩn mâm t h ị canh cộng thêm một cái nhọn tiêu đùi gà đinh nhìn qua l i ề nàng đầy thèm h ăn. n n ư dù vậy, b ố nghĩ n ư người ờ i cũng c nào vẫn đều là đề. ư hướng hướng đến sáng nay cú điện thoại kia không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nàng quan tâm sẽ bị loạn nói lỡ miệng trách không được đâu lúc ấy nàng liền cảm giác nói xong nói xong nhà mình lan hoa nhi có điểm không đúng mà hứa một thì là phát hiện nhà mình nha đầu ngốc trong mắt lóe lên ngợn ngủng trong mắt cái này mới hiện lên một sợi bừng tỉnh đến không phải hắn vấn đề à nguyên lai là nhà mình nha đầu ngốc không có giữ vững miệng có thể không cẩn thận nói lộ ra đi nghĩ tới đây hứa một trong lòng thầm thở dài một cái suy nghĩ một chút lựa chọn ăn ngay nói thật không sai mai gì các ngươi có lẽ đều biết rõ đi ta cùng giao giao xác thực giấu giếm các ngươi mua phòng cũng chính là qua tết không có mấy ngày thời điểm ừ vương anh khẽ hử một tiếng mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng nghe đến tiểu tử này gọn gàng dứt khoát nói ra nàng vẫn là vô cùng không thoải mái d ẫ u diếm phụ mẫu mua nhà tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì ngược lại là mai di khi nghe đến hướng một gọn gàng dứt khoát thừa nhận phía sau ngược lại nhẹ nhàng thở ra nàng vô vô vương anh tay vừa cười vừa nói đừng nóng vội nghe một chút con ú t nói thế nào chương bốn trăm hai mươi bảy âm dương quái khí di chuyển chương bốn trăm hai mươi bảy âm dương quái khí di chuyển trực tiếp thừa nhận cái này không liền nói rõ sự tình cũng không phải là các nàng nghĩ như vậy nha chuyện gì xảy ra Còn phải nghe hai đứa bé nói một chút đoán lung tung cũng không phải cùng hải tử trung đụng phương thức cao nhất nghe đến mai di giúp hắn nói chuyện hớ m ộ t nếp miệng lên cảm kích nhìn nhà mình nhạc mẫu một cái phía sau tranh thủ thời gian giải thích nói mua nhà sự t ì n h là ta chủ động nâng ta ý nghĩ là thừa dịp hiện tại giá phòng một mực tại tăng lại thêm trên thân còn có chút tiền nhàn rỗi mua trước một bộ không có cùng các ngươi nâng một câu là vấn đề của ta nhưng mai di ngươi yên tâm ta cùng giao giao cũng không có cái gì cách các ngươi xa một chút ý nghĩ mua phòng ở cũng là tại rời nhà không xa tiểu khu nhiều nhất hơn mười phút đường mà còn nhà này về sau chúng ta sẽ không đi thường ở càng nhiều hơn chính là muốn chờ về sau ta cùng giao giao có hải tử lưu cho bọn hắn mai di ngươi có thể tuyệt đối đừng h i ể u lầm h ứ a mục nói xong nói xong có chút ngượng ngùng nợ nụ cười kỳ t h ậ ta t hắn vẫn là còn chưa nói hết ví dụ như trở thành hắn cùng nha đầu nóc trụ sở bí mật thế nhưng tất nhiên đã hoàn toàn bại lộ như vậy chuyện này tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến thật vương anh trong mắt lóe lên hoài nghi xem như là mụ nàng n luôn cảm thấy tiểu t ử này mặc dù không có nói dối nhưng có vẹ như che giấu một chút đồ vật không phải vậy lấy tiểu từ này nói lý do hắn hoàn toàn không có dấu giếm bọn họ cần phải tờ ta thật m ỗ người nếu là không tin có thể hỏi một chút g i a o g i a o dừng một chút hắn nhìn xem vương anh khẳng định nói những lời này căn bản là ta mang g i a o g i a o mua nhà phía trước nói nguyên thoại không sai hắn có thể một chút cũng không có nói láo mặc dù a s á c thực che giấu ném một cái ném đồ vật gặp vương anh nhìn hướng nàng tâu ngọc g i a o cũng là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu hứa ca đúng là như thế nói với ta phòng ở cũng cách chúng ta nhà không tính quá xa đón xe cũng liền mười mấy phút nói xong t â ngọc dao có chút túi đầu sâu trong nội tâm đã tuân ra ném một cái ném cảm giác tội lỗi nhà này đúng là chuẩn bị để lại cho về sau hai nàng hải tử thế nhưng hiện tại nàng cùng lại cắt bảo còn chưa có kết hôn mà cũng chính là nói nhà này càng đại khái hơn dẫn đầu là xem như hai nàng trụ sở bí mật nói ví dụ như một số thời khắc nghĩ một mình nha hay là lén lút chơi điểm kích thích đều có thể đi bên này nhưng bây giờ bị phát hiện tự nhiên những này đủ loại đều không có cách nào nói dạng này a mai di nhìn thật sâu tâu ngọc ra một cái ra hiệu nàng minh bạch lập tức nàng xua tay cười trao hỏi tốt tốt sự tình làm rõ ràng liền được tranh thủ thời gian ăn cơm đi đồ ăn đều muốn lạnh chờ ăn cơm con đ út chúng ta đi xem một chút hai người các ngươi mua phòng ở thôi mua vội vã như vậy có lẽ rất không tệ a nói xong nàng kẹp một đứa đồ ăn đặt ở hứa m ộ t trong bát nhìn xem cơm phía trên thổ đậu ti hứa m ộ t gật đầu rất rõ ràng nhà mình nhặt mẫu có vẻ như vẫn là không có hoàn toàn yên tâm a bất quá cũng tốt chờ ăn cơm xong dẫn các nàng nhìn xem dạng này các nàng hẳn là có thể yên tâm dù sao hắn cùng nha đầu ngốc đối bộ phòng này vẫn là vô cùng hài lòng thượng như hắn mới vừa nói đồng dạng nếu không được liền giữ lại không được nha mà vương anh tựa hồ nghĩ đến cái gì giật giật miệng nhưng cuối cùng không hề nói gì hơn nửa cách giờ ăn cơm chưa xong tâu ngọc g i a o vô cùng chủ động thu thập lại bắt đũa mà hứa một thì là mang theo nhà mình lão mụ cùng mai di cùng một chỗ đi dạo lên hắn cùng tâu ngọc g i a o ổ nhỏ thứ lên cái học kỳ chuyển tới người trong nhà liền không có sang đây xem qua liền xem như nhà mình lão mụ trên tay có một cái hắn chuyên môn lưu chìa khóa c á c nàng cũng không có tới qua mà vừa vặn mai di cùng lão mụ mặc dù là chính mình mở cửa đi vào nhưng cũng lựa chọn tôn trọng hắn cùng t â ngọc dao một cái cũng không có trực tiếp đi hai người bọn họ phòng ngủ đây cũng là vì cái gì hứa một mang theo bọn họ đi dạo nguyên nhân bên này là gian phòng của ta mở ra biến thành hắn cùng tâu ngọc giao phòng làm việc cửa lớn hứa một có chút ngượng ngùng tiếp tục nói cái kia cái gì hiện tại là ta viết tiểu thuyết cùng giao giao vẽ tranh gian phòng nhìn xem không có giường phòng ngủ cùng với đứng thẳng giá vẽ c u ố n lại ký tên vương anh cùng m ai di cùng nhìn nhau phát hiện trong mắt đối phương toát ra quả nhiên nhớ không lầm nhà này liền hai cái phòng ngủ a tất nhiên nơi này bị cải tạo thành công tác gian phòng như vậy cũng chính là nói hiện tại hứa một hai người là ở một gian phòng ngủ không ra các nàng đ o á n a quả nhiên đã đột phá một bước cuối cùng đều là từ lúc tuổi còn trẻ tới hai nàng tự nhiên biết hai người trẻ tuổi tại đột phá một bước cuối cùng phía sau là có cỡ nào điên cuồng cùng, cùng nhiệt tình để các nàng vui mừng chính là may mắn h ứ a một hai người còn biết chú ý an toàn không có náo ra chuyện đại sự gì không phải vậy nói không chừng hơn nửa năm kiệt rượu liền phải trước thời hạn lại tùy ý c h u y ể n hai vòng nhìn xem trong nhà ngay ngắn rõ ràng bộ dạng mai di cùng vương anh vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu không sai mặc dù vẫn không có đi nhìn phòng ngủ nhưng từ trong tủ lạnh r a u dưa đông lạnh hàng cùng với chỉnh tề đồ dùng trong nhà mặt đất liền có thể rõ ràng nhìn ra cái này hai cái miệng nhỏ mặc dù là lần thứ nhất rời đi bọn họ sinh hoạt nhưng trôi qua vẫn là phải mười phần sinh động các nàng làm mụ cũng liền miễn cưỡng yên tâm cũng liền vào lúc này tâu ngọc g i a o thu thập xong b ắ t đũa lau k h ô tay phía sau từ trong phòng bếp đi ra nhìn xem nhà mình hứa ca mang theo lão mụ cùng vương anh khắp nơi đi dạo bộ dạng nàng lập tức nghi ngờ nói mụ các ngươi làm gì chứ nhìn xem các ngươi trôi qua thế nào thôi dừng bước lại mai di quay đầu nhìn xem t â ngọc dao tiếp tục nói như nào ta cái này làm mụ quan tâm một cái ngươi cũng không được ai thật là nữ lớn không phải do lương uổng ta lo lắng ngươi nha đầu này ăn không ngon mà không đủ ấm xem ra a là ta cái này làm mụ tự mình đa tình nha Dạ dạ. không sai biệt lắm cũng là nên bị g h é t bỏ nói xong mai di làm bộ xoa xoa khoe mắt giả làm một bộ hủy khuất đến không được bộ dáng thấy thế tâu ngọc g i a o khỏe miệng co giật một cái tốt tốt tốt hiện tại lên tiếng rõ ràng chết lan hoa nhi ngươi liền khôi phục bản tính đúng không đi làm sao không được dừng một chút t â ngọc dao ngữ khí cổ quái tiếp tục nói ngại là làm mụ đương nhiên có thể quan tâm ta rồi như vậy ta muốn hỏi một chút mụ lao nhân ra ngài nhìn thế nào ta có phải là ăn ngon mặc đủ l ắ m đâu không thấy rõ ràng nhìn nhiều một chút ta cũng làm khó ngài thật xa lập tức liền đến biết rõ minh bạch ngươi là tới quan tâm ta không biết còn tưởng rằng ngươi làm đột nhiên tập kích đâu mụ ngài nói đôi a không thể không nói mẫu nữ ở giữa s á c thực vô cùng tương tự giọng nói kia tại hứa một nghe tới liền cùng trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng vị chua bên trong tràn đầy âm dương k h o khí cũng bởi vậy hứa một đối t â ngọc dao tràn đầy khâm phục không hổ là tôn ữ hiệp a cùng ăn gan hùm mật b à o giống như đây là không một chút nào sợ bị đánh nha bội phục bội phục chương bốn trăm hai mươi tám bị thu thập nha đổng đốc chương bốn trăm hai mươi tám bị thu thập nha đổng đốc nghe xong tâu ngọc giao lời nói mai di t r o n g mắt hơi h í p trong con mắt hiện lên một sợi nguy hiểm t h ầ n sắc tốt thật tốt không hổ là nàng thân quê nữ cái miệng này hoàn toàn cùng nàng trong một cái mô hình khắc đi ra thật tốt a bất quá chỉ là không biết cái này nha đầu chết tiệt khiêng không khiêng đánh a tốt nhất có thể nhiều k h i ê n hai lần không phải vậy nàng thu thập cũng không quá thỏa nguyện đến vương gia mộ i tử ngươi mang con nút đi gian phòng đối với vương anh nợ nụ cười mai di dừng một chút phía sau ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nói ta có chút việc tư muốn cùng nha đầu này trò chuyện một cái a siết kinh hoàng t r ừ n g lớn hai mắt tâu ngọc giao phía sau mắt lạnh hỏng chết lan hoa nhi đây là nói không lại nàng chuẩn bị trực tiếp động thủ a mau cứu cứu hứa ca cứu ta tràn đầy cầu xin nhìn hướng hứa một tâu ngọc giao ánh mắt phản phất có thể nói chuyện nhìn xem nhà mình vợ ngốc cầu cứu ánh mắt hứa một ánh mắt lập lòe mang theo từng tia từng tia ấy nấy đem đầu chuyển hướng địa phương khác đừng trách ta a nằm dâu đây chính là tương lai nhạc mẫu ta không phải là không muốn cứu người nhưng nàng muốn thu thập ngươi ta cũng không có biện pháp à. động tác này mới ra tâu ngọc giao con ngươi chấn động đầy mặt bất khả tư nghị có ý tứ gì với lại các bảo rốt cuộc là ý gì cái này lại các bảo đây là chuẩn bị thấy chết không cứu đúng không tựa h như trong khuê phòng quán phụ tâu ngọc giao cái kia ánh mắt h hoán chấm t h ấ p khí tràng phản phất toàn bộ thân thể đều tại bút hơi nồng đầm hắc khí nhưng điều này cũng làm cho hứa mộc càng thêm không dám nhìn nàng giả vỡ như cái gì cũng không biết nhìn về phía bệ cửa sổ không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta、người t r ừ n g h ứ a một gò má tâu ngọc g i a o hung tận mài lên răng tốt tốt tốt với tử lại cắt bảo thấy chết không cứu đúng không nàng nhớ kỹ thù này không báo thế không l à người ngươi không cứu ta vậy liền để ta tự mình tới nghĩ đến tâu ngọc g i a o hít thật sâu một hơi vỗ vô gò má cái này mới cười dạng dỡ nhìn về phía nàng lão mụ cái kia cái gì lan hoa nhi ân mai di t r ừ n g to mắt kém chút cho rằng chính mình nghe lầm hảo ra hỏa nha đầu này l á gan không chỉ là một chút mập a cái này nha hơn một trăm cân thân thể chín mươi chín cân phản cốt đúng không lúc này không mau nhận sai thế mà còn dám cứ gọi nàng nhũ danh khiêu khích đây không phải là khiêu khích là cái gì nghĩ tới đây nàng nhìn xung quanh vài lần tìm kiếm lên tiện tay công cụ thấy thế hôn không đối vừa mới chuẩn bị nhận sai tô ngọc dao trong lòng siết chặt không hề nghĩ ngợi liền đứng lên chuẩn bị chạy mở lại nói bất quá một giây sau không chờ nàng cất bước chạy đi mai di trước nàng một bước liền tóm lấy cổ tay của nàng chạy cái gì ngoài cười nhưng trong không cười mai di đưa ra một cái tay khác đừng đừng đừng hoảng sợ bắt lấy nhà mình tay của mẹ già tô ngọc dao sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian định mà nói miệng hồ lô thật là miệng hồ lô ta sai rồi、Mụ ta thân yêu láo mụ à, Điểm nhẹ, điểm nhẹ, muốn rơi rồi. muốn nhẹ nhẹ, h ra Ô ô ô c ế ta l n nhi, nhà ai làm mụ chuyên môn chạy thần nữ nhi đến đánh nữ nhi, ngươi đáng. hoa chạy ai đau đau đau.、Mụ、ta Ôi ôi, làm mụ Mụ quá sai rồi bị n ắ m chặt đến chạy chối chết tâu ngọc dao một bên kêu rên một bên nhận sai cái tiêu kêu một cái khóc không ra nước mắt rõ ràng nàng đều chuẩn bị nhận sai nhưng cái miệng này làm sao lại nhịn không được chính mình kêu người khác nhũ danh đâu mà hứa m ộ t thì là nghiêng mặt nhìn lén mỹ mắt chực nhảy may mắn may mắn hắn mặc dù biết nhà mình lão mụ lao ba nhũ danh nhưng cũng chưa từng có kêu lên không phải vậy lần này bị bắt nắm chặt người đoán chừng chính là hắn a a i nha đầu ngốc a nha đầu ngốc lúc này ngoan ngoãn nhận sai không phải nha bị nắm chặt còn dám tiếp tục gọi nhũ danh người không ăn đòn người nào ăn đòn a nghĩ tới đây hắn ở trong lòng hung hăng thở dài là nhà mình nàng dâu mặc niệm một cái cảm giác không sai bị lắm mai di d ừ n g động tắt lại cái này mới giống như cười mà không phải cười mà hỏi sai tô đại tiểu thư chỗ nào sai hiện tại biết sợ nói chăng ra nha đầu chết tiệt chính là thích ăn đòn lợi hại như vậy một cái miệng nếu là nàng cái này làm mụ không cố gắng quản một chút còn không biết con út bị ức hiếp thành bộ dáng gì đâu nếu như biết giờ phút này nhà mình lão mụ ý nghĩ tâu ngọc giao trăm phần trăm sẽ trực tiếp nhảy lên tràn đầy ủy khuất lớn tiếng phản bác vài câu nhưng cũng tiếc nàng không hề biết khi nghe đến mai di lời nói phía sau nàng suy nghĩ một chút quyết định tạm thời nhận sợ chỗ nào đều sai ta không nên mạnh miệng cũng không nên gọi ngài nữ danh túi đầu tâu ngọc giao ánh mắt lập lọe nhìn qua liền dịu dàng ngoan ngoan đến không được xem ra hẳn là thật phục nhưng nhìn từ phía dưới liền có thể phát hiện nha đầu này trong ánh mắt tràn ngập vũ hoán k h ỏ mắt lướt qua liền không có từ hứa mộc trên mặt rời đi qua rất rõ ràng đối với tâu ngọc g i a o đến nói nàng là không thể trêu vào lan hoa nhi dù sao cũng là bị tóm lấy nha nhưng hứa một cái kia lại c ấ t b ả o nàng vẫn là chọc nổi t ộ ta nếu là hắn còn dám phản kháng liền không cho cái kia hai anh em vợ lên giường lại dám thấy chết không cứu thử chờ lao đ ư ờ n g đi người nha đầu này biết liền được dừng một chút mai di đứng dậy nhìn hướng hứa mộc nói nghỉ ngơi đến không sai bị lắm chúng ta một mực chờ các ngươi đây cũng không dễ chịu con đút đi thôi mang ta và mụ mụ ngươi đi phòng ở bên kia nhìn xem một chút chúng ta liền trở về đừng a hứa mộc đầy mặt thành khẩn phi thường nghiêm túc tiếp tục nói mai di có thể tới ta vui vẻ còn không kịp đâu làm sao sẽ không dễ chịu đâu muốn ta nói ta chờ một lúc đi dọn dẹp gian phòng mai di ngươi lưu lại chơi nhiều hai ngày thôi ta nghĩ ăn di ngươi làm cơm nói xong hắn lộ ra một bộ không bỏ được bộ dáng nghe đến hứa mộc nói như vậy mai di cái kia kêu một cái vui vẻ lại vừa so sánh nhà mình nha đầu chết tiệt nàng lại kêu g i ậ n không chỗ phát tiết thật l à đồng dạng không sai biệt lắm như kỷ nha đầu này thật sự là cái kia chỗ nào cũng không sánh nổi a nghe một chút ngươi nghe một chút người khác nhiều sẽ nói chuyện ngươi nha đầu này liền biết chết cố chấp ta mới không phải định hót nghe vậy tâu ngọc g i a o trong miệng ngươi nhỏ giọng thầm thì thử nhẹ phía sau lật lên mắt cá chết nhìn về phía h ư ớ n mục ý tứ cũng hết sức rõ ràng liền ba chữ ngựa cái rắm tinh ngươi gặp tâu ngọc g i a o còn dám cố chấp mai di liền định tại nắm chặt nha đầu này mấy lần bất quá không chờ nàng tiếp tục đ ộ n g thủ một mực không lên tiếng vương anh cười cười đưa tay liền đem tâu ngọc dao kéo vào trong n ự c được rồi được rồi hai tử còn nhỏ đâu cái này da mịn thì mềm sao có thể như thế nắm chặt dưng một chút nàng giúp đỡ tâu ngọc g i a o vớt vớt cánh tay ôn nu hỏi ngươi cũng là làm sao có thể cùng làm mụ mạnh m g ư ợ c đâu n ắ m chặt đau đơn A, di giúp ngươi xoa xoa ừ nước mắt rưng rưng nhìn xem vương anh tâu ngọc g i a o cảm động đến không muốn không muốn vẫn là vương a di tốt không giống lan hoa nhi đồng dạng nói không lại liền đ ộ c thủ ô ô ô chương bốn trăm hai mươi chín t r ư n g hợp cực kỳ chương bốn trăm hai mươi chín t r ư n g hợp cực kỳ h ứ a m ộ t đứng ở một bên trong lòng nho nhỏ nói thầm một cái nó như thế nào đây không hổ là làm mụ người mai di cùng nhà mình lắm mụ một cái mặt đỏ một cái mặt trắng cái này liền đem nha đầu ngốc lắc lư mơ mơ màng màng cũng chính là hắn xem như người đứng xem mới có thể như vậy thanh tình được rồi được rồi ngoan đừng cùng mụ mụ ngươi l ư a khí nàng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u hũ ngươi nha đầu này còn không biết nha vuốt vuốt tâu ngọc dao đầu vương anh trên mặt treo đầy nụ cười vui mừng quả nhiên hai tử cái đồ chơi này vẫn là nhà khác tốt cái này ngoan quê nữ có thể so với hứa một tiểu tử thối kia để người yên tâm nhiều tiểu tử kia liền biết để nàng quan tâm mà cái này ngoan nha đầu từ nhỏ đến lớn liền để nàng thích đến không được ừ nhẹ nhàng gật đầu Tâu ngọc g i a o khoác lên vương anh cánh tay đến làm ta mới là dư thừa tựa hồ là ăn giống đồng dạng mai di con miệng lên nhữ mày hứa mộc thấy thế mau tới phía trước khoác lên cánh tay của nàng vừa cười vừa nói sao có thể chứ mai di ngươi nhìn ta không còn bồi tiếp ngươi nha ngươi nha nhìn xem hứa mộc mai di vươn tay điểm hắn cái chán một cái tức giận nói kẻ láo cá một cái liền biết nói tốt dỗ dành ta đi thôi chúng ta đi xem một chút con út nhả của ngươi đến mức hai nàng thích làm sao lại làm sao a nói xong mai di liếc vương anh một cái cũng không nói chuyện Trực tiếp lôi kéo ừ vẫn là hứa ca mụ mụ tốt nói chuyện ôn nuu sẽ quan tâm người còn đối nàng đặc biệt tốt bất quá không quan hệ chờ sau này nàng cùng hứa ca kết hôn lại cắt bảo mụ mụ cũng chính là mụ, mụ nàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy vui vẻ đi tới cửa h ứ a mộc vô cùng tự giác đem chìa khóa nhét vào trong túi đồng thời chủ động mở cửa ra sau đó hắn lại xoay người đi phòng bếp đem nhà bếp dư rác r ử a gì đó chỉnh lý một cái chuẩn bị cùng một chỗ cầm xuống đi ném nhìn thấy h ứ a mộc động tác tâu ngọc dao mắt sáng lên đột nhiên nghĩ đến một việc nhà mình hứa ca còn giống như mọc lên bệnh đ ầ u nháy mắt vừa rồi có một hệ liệt cảm xúc trực tiếp biến mất thay vào đó là nhanh chóng xông lên đầu lo lắng hai bước tiến lên tiếp nhận hớ mộc trong tay túi rác phía sau nàng khét a o mày nói đi uống thuốc vấn đề của ta suýt nữa quên mất hứa ca ngươi không có tốt đâu nói xong không đợi hứa mộc trả lời tâu ngọc giao trực tiếp đem đứng tại cạnh cửa hắn đẩy trở về p h ò n g khách động tác này không những cho hứa mộc nhìn sửng sốt cũng cho mai di cùng vương anh nhìn s n g sờ l i ê n cảm giác nha đầu này một nháy mắt từ tiểu hài tử biến thành đại nhân đồng dạng trước sau tương phản cường liệt không được vương anh cùng mai di ai cũng không nói chuyện yên tĩnh nhìn xem tâu ngọc giao mà hứa mộc thì là tại nhìn mấy người một cái phía sau ngoan ngoan rót nước uống thuốc thành thục nha đầu nốc ân để người không có cách nào cự tuyệt mà còn lúc đầu hắn cũng không nên cự tuyệt sinh bệnh không uống thuốc chẳng lẽ hắn nghĩ lên này hết thể giải quyết lại quan sát một cái hứa một xác thực không có vấn đề phía sau tâu ngọc giao cái này mới gật đầu xét theo túi rác dẫn đầu đã xuất ra bên trong cửa lớn không thể không nói cái dạng này tâu ngọc giao không những để vương anh ánh mắt càng n u h ò a cũng để cho mai di vui mừng đến không được nhà mình quên ữ thật là trưởng thành a sẽ quan tâm người cũng đối cùng người mình thích ở cùng một chỗ lại thế nào có thể sẽ không bởi vì đối phương thay đổi đến càng tốt đâu không quản hứa một vẫn là nhà đ ầ này đều dùng phương thức của mình nỗ lực a nàng lần này là thật t i ế t tâm cũng không ngừng công nàng sớm như vậy liền đem hai tiểu gia hỏa này sự tỉnh đ ị n h ra đi xuống lầu đi tới tiểu khu bên ngoài một đoàn người trực tiếp đón xe hứa một ngồi tay lái phụ đến mức tâu ngọc giao ba người vừa vặn có thể ở phía sau xếp ngồi xuống tiết kiệm được lại đánh một chiếc p h i ề n não sư phụ đi long hồ h i khê theo kính chiếu hậu trông được ba người một cái hứa một nói ra chỗ cần đến lâm giang khu vực không sai dưới tình huống còn có thể nhìn thấy giang biên cùng với cách bọn họ nhà không xa giao thông cũng tương đối dễ dàng tới gần số sáu g â y bán ra tòa nhà hứa một chỉ có thấy được cái này một cái đây cũng là vì cái gì tâu ngọc giao không có cự tuyệt ngược lại cùng hắn cùng một chỗ nhìn phòng nguyên nhân k h i suối hàng sau mai di trường lớn hai mắt vô ý thức liếc nhìn vương anh cái sau cũng giống như thế t h ư ợ n h ư nghe đến cái gì quen thuộc đồ vật đồng dạng ân cái này phản ứng không đối h ứ a mộc trong lòng hơi động theo kính chiếu hậu bên trong quan sát chính mình l a o mụ cùng mai di s ắ c thực không đúng lắm chẳng lẽ chính mình cùng nha đầu ngốc ba mụ mua phòng ở cũng tại cùng một cái tiểu khu trên mặt rất bình tĩnh hớ mộc chậm rãi quay đầu nhìn xem hai người cười hỏi làm sao vậy lao mụ còn có mai di ta đều nói phòng ở thật rời nhà bên trong không xa thậm chí đi trở về vừa đi chính là ba đi làm áp trục xưởng ha ha xác thực không xa mất tự nhiên cười cười mai di phụ hỏa một tiếng theo chiếc xe khởi động hớ một không nói gì chỉ là trong lòng đã không sai biệt làm khẳng định mai di đám người cho bọn họ mua phòng ở tám chín phần m ư ờ i chính là tại cùng một cái tiểu khu nếu không mai di các nàng là không có khả năng lộ ra loại kêu biểu lộ t r ừ n g nửa cách giờ xe taxi dừng ở đã thay đổi đến nhìn q u e n mắt tiểu khu bên ngoài trả tiên xuống xe nhìn xem hôm qua mới tới qua tiểu khu hứa một thoáng có ném một cái ném im lặng người nào nghĩ ra được ca cái này mới thời gian một ngày hắn cùng nha đầu ngốc trụ sở bí mật cứ như vậy bại lộ thậm chí liền chính mình trang trí kế hoạch cũng còn không có bắt đầu liền đã g â y kích trầm xa tất cả những thứ này đều là ngày hôm qua ăn bữa cơm kia đưa tới sớm biết ta hắn liền nhịn một chút không kéo bụng dưới tình huống nói không chừng tất cả cũng sẽ không phát sinh trong này chỉ vào tiểu khu vương anh âm thanh rõ ràng biến lớn một chút ngoan ngoãn trùng hợp như vậy nha năm trước các nàng cho hai tiểu gia hỏa này mua phòng ở cũng đúng lúc liền tại cái tiểu khu này hiện tại c ò n đ a n g sửa c hiện ữ a Hứa quan đây. Đúng định, âm này. chính Khẳng thế, một mắt, thầm sát. chỗ khí c là á này có thể từ h biến tại h h phần 10 khẳng định. à n Cũng liền t lúc này hai cái khiêng gấp cầu thang trung niên đại thúc từ trong tiểu khu bộ đi ra nhìn thấy h ứ a một đám người phía sau trong đó một vị đại thúc trực tiếp chào hỏi nhà vương tỷ mai tỷ tại sao cũng tới là nhìn trang trí tiến độ không nhanh treo đỉnh đã không sai bịt lắm phía dưới đều tại trải gạch men xứ ngay vậy liên phản ứng chậm chạp t â ngọc dao cũng lộ ra cổ q á i thân sắc nhìn hướng nhà mình lãng mụ cùng với vương anh nhan sắc đặc biệt bao hàm tâm ý nhớ không lầm năm trước chính mình cùng hứa ca ba mụ liền cho bọn họ mua phòng đúng không tính toán thời gian lời nói làm xong treo đỉnh trải gạch men xứ thời gian đúng lúc là chừng một tháng tốt tốt tốt thế mà mua đến cùng một cái tiểu khu chương bốn trăm ba mươi đánh vỡ chương bốn trăm ba mươi đánh vỡ h ứ a một cười cười suy nghĩ một chút hắn nu thuận đi tới mai di bên cạnh nhỏ giọng một chút hỏi mai di bọn họ để ngươi ấy trải gạch men xứ trang trí tiến độ gì đó chẳng lẽ di các ngươi cũng giấu diếm ta cùng dao dao đã làm gì thật tốt cơ hội a lần này cũng tiết kiệm về sau hắn cùng nhà đầu đốc còn cần giả v ợ như ngạc nhiên bộ dáng đi nhìn trang trí tốt phòng ở khu khu mai di hơi có vẻ xấu hổ hò khan một tiếng không có cách nào chân trước nàng còn cùng vương g i a m g ộ i tử đi hỏi cái này hai tiểu g i a hỏa nhà sự tình hiện tại chuyển cái lưng nàng l ờ i đã nói ra liền bị một lần nữa hỏi trở về ai có thể nghĩ tới bù mẹ g i n g nhanh như vậy nha cái kia cái gì vương g i a m g ộ i tử ngươi cùng con út nói xuống nhà đầu chết tiệt nhanh lên chúng ta đi xem một chút ngươi cùng con út phòng ở cha ngươi còn đặt siêu thị chồng coi đâu nhìn xong ta phải tranh thủ thời gian trở về g ú p hắn nói xong nàng nghiêng đầu một cái không nhìn hướng một kéo hướng về phía tâu ngọc giao chuẩn bị tiên tiến tiểu khu không nghĩ lại chờ tại cái này để người xấu hổ cửa tiểu khu thấy thế hứa một thần tốc cho tâu ngọc giao một ánh mắt ý tứ rất rõ ràng n g ư ờ i đi giải quyết vụ ta ta đến ngăn lại mai di cái sau thần tốc gật đầu né tránh mai di đưa ra tay phía sau chạy đến vương anh bên cạnh di các ngươi mua nhà nha trùng hợp như vậy nha ta cùng hứa ca cũng tại cái tiểu khu này mua ấy rất rõ ràng t â ngọc giao thật không nghĩ cái gì huyện chuyển loại hình lời nói trực tiếp lốp bốp đem muốn hỏi hỏi lên mà còn nàng mặc dù là hỏi vương anh nhưng ánh mắt kia lại nhìn chừng chừng nàng lão mụ mai gì ý tứ cũng vô cùng rõ ràng bị ta bắt lấy đi ngươi một cái làm ụ cũng lén lút giấu giếm hai nàng m a p h ò n g còn không biết xấu hổ lén lút chạy tới đột nhiên tập kích bọn họ chất vấn phía trước có hay không nghĩ tới các ngươi vấn đề bóp nổi bật chính là một cái cưới mặt chuyển vận lập tức cửa tiểu khu bị một trận không khí ngột ngạt bao phủ liền hai vị đại thúc tựa hồ cũng phát hiện chính mình nói sai có chút xấu hổ đứng ở một bên đỡ gấp cầu thang ngón tay đều bóp trận nhìn hơn mười phút phía sau tiểu khu mười hai tòa nhà ba lầu hứa một n h ì n xem gian phòng bên trong bận rộn trang trí cảnh tượng khoe miệng treo lên một vệ không ngoài dự đoán mỉm cười thật đúng là cùng một cái tiểu khu thật sự là đúng dịp đồng dạng ba phòng hai sảnh cùng hắn mua bộ kia cách cục cùng loại một trăm hai mươi bình tà hữu chỉ bất quá hắn mua bộ kia là tại chín tòa nhà bên kia cùng so sánh bên này có thể nhìn rằng cảnh gian phòng cũng chỉ có phòng ngủ chính cùng hắn bộ kia thoáng phải kém hơn không ít tất nhiên bị các ngươi nhìn thấy mai di dừng một chút thợ dài phức tạp nói ta liền nói thẳng à bộ này phòng là cho ngươi cùng giao giao mua phòng cưới nghị cũng là các ngươi có thể cách nhà gần điểm có thể thường trở về nhìn xem mụ không đợi mai di nói xong tâu ngọc g i a o liền có chút không nhịn được ôm lấy nàng không biết tại sao rõ ràng đã sớm biết nhưng nghe đến nhà mình lão mụ nhắc tới phía sau nàng liền có chút không hiểu thương cảm cho nên tại cảm xúc chi phối bên dưới nàng kìm lòng không được ôm lấy nhà mình lão mụ được rồi ngoan nhẹ nhàng sờ lên tâu ngọc g i a o đầu mai di trong mắt lóe lên tiểu ý mặc dù ngoài miệng thường xuyên nói nhưng là mụ như thế nào lại thật ghét bỏ nhà mình hài từ đâu cũng đã sớm nói nếu không phải nha đầu này thích người là h ư ớ mộc nàng lại thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đồng ý thậm chí bỏ tiền cho hai tiểu gia hỏa này mua nhà đ ầ u cảm ơn mai di hứa một hít thật sâu một hơi ngựa khí vô cùng nghiêm túc cam kết ta sẽ cả một đời đối giao giao tốt ngài yên tâm đi đời trước hắn không có duyên phận có thể gọi mai di một tiến g mụ thậm chí là đến phía sau hắn thậm chí cũng không dám lại trở về gặp mai di một mặt loại kia sâu sắc ấ y náy đi theo hắn cho đến chết đi cũng không có tiêu tán cho nên hắn duy nhất đền bù phương thức chính là để tất cả không tại một lần nữa phát sinh nhà đầu đốc hắn tuyệt đối sẽ không tụng tay yên tâm đi mai tỷ đừng nói tiểu từ này ta thế nhưng không nỡ g i a o g i a o chịu một chút bị khuất vương anh tiến lên cũng sờ lên tâu ngọc g i a o đầu nếu biết rõ từ cái này khuê nữ nàng l i ề n thích như thế nào lại xuất hiện cái gì quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt tình huống đâu có cũng là nàng cùng g i a o g i a o cùng một chỗ thu thập t i ể u tử thối kia mới đ ố i cảm ơn gì ánh mắt lập lụe tâu ngọc g i a o từ nhà mình lão mụ trong ngực đi tới vương anh trong ngực nàng nháy mắt nhìn xem hứa m ộ c ý tứ rất rõ ràng ta nhưng là có hậu trường người tiểu tử ngươi nha về sau nhưng phải cẩn thận một chút rồi hứa một thầy thế trong lòng hơi động lôi kéo mai di cánh tay ân cần l ắ c l ắ c phía sau làm l ú g nói mai di ngươi nhìn các nàng rõ ràng là tính toán kết hợp cùng một chỗ ư ớ c hiếp ta à, ngươi nhưng phải giúp ta làm chủ như vậy nhìn đến vương anh mí mắt chừng này tâu ngọc dao khỏe miệng c ó giật một cái là cảm thấy đến cùng là nhạc mẫu phía trước nữ ta c ô này ân cần sức lực so đối mặt nàng cái này là mụ còn muốn qua một chút một những thì là cảm thấy nhà mình hứa ca thật là một cái ninh hót nàng một cái nữ hải tử tìm chỗ dựa coi như xong t ừ lại cắt bảo một nam hải tử thế mà cũng học nữ hải tử đồng dạng tìm chỗ dựa quả thực quá không muốn mặt rồi đi ta giúp n g ư ơ i trên mặt tươi cười mai di có chút sầu não tâm tình thay đổi đến bắt đầu vui vẻ nghĩ lầm a lấy hiện tại tình hình căn bản không phải gã nữ nhi t ố ta rõ ràng chính là nhận nhi t ử tới thật tốt tiểu gia họa a không giống cái kia nha đầu chết tiệt từ nhỏ liền miệng lưỡi b é n nhọn cùng nàng mạnh miệng phiền đều phiền chết dỗ dành trường b ố i hứa m ộ t đó là thật có một bộ nhìn xem bầu không khí thay đổi đến ôn hòa hắn nhẹ gật đầu cười ha hả nói đi thôi mai di ta cùng dao dao nhìn thấy bộ kia liền tại chín tòa nhà bên kia tầng tám mấy phút đồng hồ sau trở lại chính mình mua gian phòng bên này mở cửa hứa mộc làm chuyện thứ nhất chính là cầm mai di vui sướng giới thiệu gian phòng cách cục cùng với hắn cùng tâu ngọc g i a o chuẩn bị làm sao làm sao bố trí làm sao làm sao trang trí nhìn xem bố cục cùng loại nhưng phong cảnh rõ ràng tốt hơn không ít gian phòng mai di cùng vương anh liếc nhau một cái con người lóe lên từng sợi suy tư tự hồ bên này s ắ c thực càng tốt bộ dạng mà còn từ cảm giác bên trên cùng với con út cùng khuê nữ vui sướng mặc sức tưởng tượng tương lai bộ dạng bọn họ rõ ràng là muốn càng thích bên này một chút chầm tư một lát thừa dịp t â ngọc dao bị vương anh lôi kéo đi nhìn những phòng khác. v ư ơ n g anh hít sâu một hơi ở phòng khách ban công chỗ kéo về phía sau hứa một tay nghiêm túc hỏi con út ngươi thành thật nói cho ta ngươi cùng giao giao đến cùng có thích chúng ta hay không mua cho ngươi bộ kia phòng ở thích ta h ứ a một gật đầu không có một chút do dự cái này có cái gì rất muốn trường bố i cho hắn làm sao có thể không thích đâu mai di nhẹ gật đầu rất nhanh tiếp tục hỏi cái kia cùng bộ này ngươi cùng giao giao mua một lần bộ này so ra đâu、này. nghe nói như thế h ứ a m ộ t lâm vào do dự chương bốn trăm ba mươi mốt luôn là tại thời điểm cần thiết đứng ra chương bốn trăm ba mươi mốt luôn là tại thời điểm cần thiết đứng ra cái này để hắn trả lời thế nào đâu một cái là trưởng đồi tấm lòng thành một cái là trong lòng hắn cùng nha đầu nóc tuyển ra đến tiểu g i a thật muốn đặt chung một c h ỗ so chỉ có thể nói hắn xác thực không đáp lại được không phải nói phân không ra cái kia càng thích một chút mà là khó trả lời cũng không thể trực tiếp tới một câu càng thích bên này một chút a cái kia nhiều đả thương người à, truyền thống tốt đẹp mỹ đức t u y ệ n c u y ể n trực tiếp quên đúng không suy tư một lát hứa một cái này mới nhìn mai di trầm g i i nói đều thích mai di bộ kia phòng ở là các ngươi tấm lòng thành ta cùng dao dao từ trong đáy lòng là vui vẻ cùng mừng rỡ không q u ả n cùng cái gì so cũng không thể thay thế chúng ta đối với nó thích ân hắn chỉ là nói còn chưa dứt lời cũng không có nói dối thật bao hàm thâm ý l i ế c nhìn hứa một mai di tiếng nói nhất c h u y ệ n thản nhiên nói ta còn m u ố n các người nếu như càng thích một bộ này lời nói bên này làm phòng cưới cũng không phải không thể lấy tất nhiên ngươi đều như vậy nói vậy coi như ta không vấn an nói xong mai di bình chân như v ậ y nở nụ cười tiểu h ra hỏa còn đặt nàng chỗ này ẩn tàng ý tưởng chân thật đâu cũng không nghĩ một chút nàng cũng là từ lúc tuổi còn trẻ tới ta hứa một nghe vậy lập tức không kiềm chế được suy nghĩ một chút hắn quyết định vẫn là đàng hoàng nói thẳng tốt lại thế nào mai di cũng là đau lòng hắn có lẽ về sau cùng nhà đồn đốc thật đúng là có thể ở tại bên này cũng nói không chừng đấy chứ mai di ta thừa nhận muốn càng thích bên này một chút rồi dù sao cũng là ta cùng giao giao đích thân tuyển chọn mà còn về sau chuẩn bị tự tay trang trí đâu loại này đích thân bố trí nhà mình tiểu ra cảm giác giao giao phi thường yêu thích giúp đỡ chút cùng ba mẹ ta nói một chút thôi nói xong hắn lôi kéo mai di cánh tay ân cần lắc lắc không sai hớ mộc lại một lần nũng nịu so với vị này tương lai nhặt mẫu ba mẹ mình mới là không dễ nói chuyện bên kia muốn đạt tới mục đích lấy lòng vị này nhạc mẫu mới là hữu dụng nhất nếu biết rõ lao hứa tên kia ở trong s ư ở n g bên trên nhanh hai mươi năm ban tư tưởng chính là kiểu cũ cái chủng loại kia thích ăn bài còn cái nhân sinh mà nhà mình lắm mụ t i ế p trước ăn cái k i a thiệt thòi lớn còn rõ mồn một trước mắt đâu tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói chỉ có mai di cùng với trường quân thúc sớm làm lên sinh ý hai người tư tưởng tương đối khai sáng kẻ l ã o cá hiện tại biết nói thật rồi điểm một cái h ư ớ một cái chán mai di trong mắt lóe lên quả nhiên nàng liên biết tất nhiên hai gia hỏa này chính mình lựa chọn mua nhà cái kia đã nói rõ bộ này bọn họ tuyệt đối là thích nếu như là lựa chọn về sau làm phòng cưới lời nói thậm chí về sau ở bên kia chỉ cần đơn giản đưa vào một cái liền có thể biết kết quả rất rõ ràng liền xem như nàng cũng muốn càng vừa ý một bộ này chính mình lựa chọn làm sao đi trang trí sau đó chính mình chậm rãi đi bố trí suy nghĩ một chút đã cảm thấy lãng mạn tốt ta đến xem ra vẫn là phải nàng xuất mã thật tốt cùng vương gia m ộ i t ử lại nhải lại nhải không phải vậy à sự tình thật đúng là không dễ làm hắc hắc thật tha cười, cười. hứa một không nói chuyện thấy thế mai di cũng không có lại nhiều lời trực tiếp hướng phòng ngủ chính mà đi tìm tới vương anh phía sau nàng đem kéo sang một bên nhỏ giọng một chút nói thầm động tác này làm tâu ngọc g i a o không hiểu ra sao không nghĩ ra vẫn là hứa một nhỏ giọng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần phía sau nàng mới hai mắt sáng lên liền nội và n gật đầu nếu như có thể về sau ở bên này vậy nhưng quá tốt rồi đáng tiếc là sự tình cũng không hề hoàn toàn giống như hứa một hai người suy nghĩ như thế dễ dàng định ra đến đi ngang qua mai di một trận nói thầm phía sau vương anh vẫn là quyết định trước trở về cùng lao hứa cùng tô trưởng quân thương lượng phía sau lại nói mai di nghĩ lại cảm thấy cũng là chuyện n à y hôm nay các nàng còn không có cùng lao hứa cùng lao tô nói rõ ràng đâu đến mức muốn hay không đổi phòng cưới mặc dù nàng không có ý kiến nhưng tại làm sao cũng phải mọi người thương lượng xuống lại nói cứ như vậy tại hứa một hai người mậu bức ánh mắt bên trong mai di cùng vương anh cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi ngựa không ngừng vó liền rời đi chỉ để lại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ lưu tại phòng khách mậu bức đến không được ai cuối cùng là kết thúc đến nàng dâu chúng ta cũng trở về đi ta nghĩ trở về nằm một ngày này sự tỉnh cũng thật nhiều lắc đầu hứa một thở dài nhìn hướng tâu ngọc g i a o từ buổi sáng tiêu chạy bắt đầu đến bây giờ bốn giờ chiều tổng cộng vẫn chưa tới mười giờ phát sinh sự tỉnh xác thực quá nhiều thế cho nên hắn hiện tại liên nghĩ về nhà nam ly ở trên giường thật tốt nằm một chút ân a nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o kéo hứa một tay nói đi thôi vừa v ậ n thuận tiện mua ít thức ăn ta buổi tối cho ngươi nấu cháo hứa một cười cười cảm giác thoải mái dễ chịu nửa giờ sau hai người trở lại trường học phụ cận siêu thị lớn mua tại siêu thị lớn bên trong mua đồ ăn về đến nhà hứa m ộ t tại ôm lấy tô ngọc dao phía sau đổi dày hướng chân thay quần áo khác chui vào chăn nhắm hai mắt lại dễ chịu vẫn là trên giường ăn nhàn nếu không phải nhà mình lão mụ cùng mai di làm đột nhiên tập kích cả ngày hôm nay hắn đều hẳn là cùng nha đầu ngốc vụ vạ trên giường không nổi mới đ ố i mà tô ngọc dao thì là tại nhìn nhìn thời gian phía sau đem hứa một thời gian y phục thu thập một chút cùng chính mình y phục cùng một chỗ ôm ném vào máy giặt đến mức của lót thì là dùng trậu nhỏ sắp xếp bọn thả chút chuyên môn vệ sinh tiếp thân quần áo giặt quần áo dịch bắt đầu dùng sức trà rửa tới, tới lui lui tổng cộng hoa một giờ đem tất cả y phục phơi phía sau nàng lại ngửa không ngừng v ó tiến vào phòng bếp nấu lên cháo chỉ có thể nói tại hứa một nghỉ ngơi thời điểm tâu ngọc giao h i ể n thê lương mẫu liền bắt đầu tỏa ra đi ra không vẹn vẹn làm việc nhà nấu cơm thậm chí còn đặc biệt cẩn thận hạ thấp thanh âm vì chính là để nàng hứa ca có thể nghỉ ngơi tốt đương nhiên tất cả những thứ này đều điều kiện tiên quyết là hứa một không thoải mái tại bình thường nàng phần lớn hành động hình thức đều là cùng hứa một cãi nhau ở mỹ thỉnh thoảng tiến và ôn nhu trạng thái mà thôi bên kia tựa hồ là ngửi thấy không khí bên trong tràn ngập cháo hương ngủ hơn một giờ dễ chịu không ít hứa một chậm rãi mở hai mắt ra thật là thơm nhỏ giọng thầm thì hắn vén chân lên mặc vào cùng nha đầu ngốc cùng khoản thọ từ dậy phía sau hứa một khoác lên áo khoác đẩy ra cửa phòng đi ra phòng ngủ đúng lúc hắn vừa ra tới đối diện liền thấy nhà mình nha đầu ngốc từ trong phòng bếp bưng một bát nấu xong cháo đi ra thật là thơm à, nàng dâu nên đón tiếp lấy hứa một từ tâu ngọc dao trong tay nhận lấy cháo ân mùi vị này không có người nào nàng dâu tay nể của ngươi cũng quá cao à ô, ô, ô, nếu như có thể mỗi ngày uống đến ngươi ngao cháo sao đồ ăn ta tuyệt đối sẽ hạnh phúc chết k hít hà hương vị hứa một chấp hai mắt điên cùng tán thưởng tục ngữ nói tốt muốn một người làm cái gì liền muốn cho nàng tương ứng động lực nói ví dụ như hứa một liền muốn nhà mình nha đầu ngốc làm nhiều nấu cơm xào xào r a u loại hình cho nên tán thưởng cái đồ chơi này liên thuộc về chi phí hiệu quả lớn nhất một loại phương pháp chương 432, ngọt ngào thời gian chương 432, ngọt ngào thời gian thật hoài nghi liết hứa một một cái tâu ngọc dao nhét miệng lên mặc dù cảm thấy có chút khống đối thế nhưng chính mình làm đồ vật hứa ca thích nàng vẫn là vô cùng vô cùng vui vẻ loại này tràn đầy trái phải quỹ quả thực để người thoải mái không giúp đỡ à. vậy cũng không đương nhiên là thật hứa m ộ t cười nhạt mang theo tâu ngọc dao ngồi xuống bên bàn cơm đến nàng dâu ngươi vất vả ta cho ngươi ăn cái thứ nhất hứa m ộ t nói xong dùng tia h đào một mục cháo tại nhẹ nhàng thổi thổi phía sau đem đút tới tâu ngọc dao bên miệng cái sau thấy thế hơi híp mắt lại há miệng ra môi thế nào khẳng định vô cùng uống ngọc d ta g ử i nước bọn đều nhanh chạy xuống đem thỉa thả lại trong bát hứa mỉm cười nhìn xem nha đầu này nói cũng liền đồng d ạ n g a nuốt xuống trong miệng cháo tâu ngọc g i a o khiêm tốn nói cùng nhà mình lan hoa nhi ngao cháo so ra nàng vẫn là biết chính mình kém chút hỏa hầu cũng chính là lại các bảo tại thích nàng điều kiện tiên quyết mới sẽ thổi phồng đến mức lợi hại như vậy ta nếm thử hứa mộc tiếp tục cười chính mình thổi thổi hướng trong miệng uy một cái không sai thanh đ ạ m bên trong mang theo một chút về ngọn là gạo đi ngang qua nhiệt độ cao nấu chín phía sau tản ra nguyên thủy nhất hương vị để ngươi khẩu vị tốt đẹp uống ngon thật dù sao đời ta là uống không đủ hai long gật đầu hứa mộc lại lần nữa tán thưởng t â ngọc dao thấy thế thỏa mãn cười, cười. cái này mới đứng dậy nói ngươi lợi lắm nữa ta đem đồ ăn bưng ra nói xong nàng thần tốc đi vào phòng bếp rất nhanh bưng một đĩa xảo kỹ thổ đậu ti cùng với một đĩa nhỏ cắt thành đình c ủ cải chua đi ra thổ đậu ti có ném n một cái ném thô rất rõ ràng so với hứa một cái kia thuần thục đao công nha đầu ngốc đao công vẫn là muốn thiếu nhiều như vậy hòa h ậ u mà toàn la b ạ c đình thì là tại siêu thị bên trong mua về phần tại sao không chính mình làm ân hứa một cảm thấy quá p h i ề n phức vẫn là thuê phòng ở về sau dọn nhà lười cầm không có ngươi c á c tốt chấp nhận ăn đi nói xong tâu ngọc g i a o thả xuống đồ ăn bàn chính mình lại đi phòng bếp múc thêm một chén cháo nữa đi ra không so với ta tốt hứa mộc nghe vậy trực tiếp tại tâu ngọc g i a o đi tới phía sau trực tiếp đem kéo vào trong l ự c may mắn tâu ngọc g i a o phản ứng nhanh không có kích động không phải vậy trên tay nàng cháo nói không chừng liền phải trực tiếp trừ hứa mộc trên đầu mà còn một lần nữa cầm chén làm gì nha ta nàng dâu vất vả đến xem như cái gì cũng không làm đến ta đương nhiên phải đích thân đút cơm cho ngươi rồi nói xong hứa mộc đem trên tay nàng cháo cầm tới một cái tay khác thì là dùng t h i ệ đào cháo thổi thổi ân cần đem đưa đến t â ngọc dao bên miệm biểu hiện này hứa một cảm thấy chính mình quả thực bạn trai l ự c bạo dạp tốt ta tiểu nha đầu này dưới loại tình huống này không được cảm động đến dối tinh dối mù nha h ắ c hắc, kế hoạch thông tranh thủ để nha đầu ngốc loại này ôn nhu hiền lành trạng thái nhiều giữ gìn mấy ngày t r ừ n g lớn hai mắt tâu ngọc giao thật lâu không nói gì càng thêm không thích hợp vừa vặn như vậy khen nàng coi như xong lựa chọn thế mà đều đến ôm nút nàng ăn cơm trình độ mặc dù rất vui vẻ nàng cũng vô cùng thích nhưng loại này không đúng cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt tốt ta chẳng lẽ cái này nha là tính toán cầu nàng chút gì đó nghĩ tới đây tâu ngọc giao mặt mày vẩy một cái giống như c ư ờ i mà không phải cười liếc h ứ a một một cái vô cùng thuận theo há miệng ra ăn thì ăn nàng còn không tin nhà mình hứa ca còn có thể nói ra cái dạng gì đại sự vượt quá tâu ngọc giao dự liệu là mãi đến ăn cơm xong h ứ a một cũng không có đ ố i nàng thỉnh cầu cái gì thậm chí người này đang đút nàng uy đến không sai biệt lắm phía sau còn đặc biệt ôn nhu giúp nàng lau miệng cái này mới chính mình thuần thục mấy cái uống xong chính mình cái kia trên cháo lại nhanh chóng thu thập bát đũa mang vào phòng bếp thanh tẩy trường hợp này làm t â ngọc giao không hiểu ra sao lòng hiếu kỳ trực tiếp kéo căng cuối cùng tại lòng hiếu kỳ điều khiển nàng đứng dậy đi tới cửa phòng bếp một bên nhìn xem hứa mộc giữa bát một bên nói hứa ca ta luôn cảm giác ngươi có điểm gì là lạ ngươi có phải hay không có cái gì giấu g i ế m ta hoặc là ngươi có phải hay không muốn nói với ta chút gì đó ngay tại tổ chức lời nói a hứa mộc quay đầu nhìn xem nha đầu này n g h i ê n đầu một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dạng hắn phảng phất nhìn thấy nha đầu này trên đầu hiện lên lớn đại hoàng sắt dấu chấm hỏi bởi vậy hắn buồn cười nợ nụ cười chờ cười đủ rồi hắn mới lắc đầu n ổ nước và nói cái quỷ gì a nàng dâu ngươi không cần có chứng hoang tưởng bị hại tốt ta ta có thể có cái gì giấu giếm ngươi nha ngoan đừng có đón mỏ ta chẳng qua là cảm thấy chính mình rất hạnh phúc dù sao không phải ai có thể gặp phải ngươi dạng này một cái xinh đẹp ônu thiện lương hiền lành dũng cảm x o à y khí hào phóng đơn thuần lại đáng yêu bạn gái ân ta nói là thật nói xong h ứ a m ộ t dựng lên tràn đầy bọt ba ngón tay người khác tin hay không hắn không biết thế nhưng chính hắn là tin nói cũng là phát ra từ nội tâm ai nha gò má mù đỏ t â ngọc dao chóng mặt xô tay ta nào có ngươi nói như thế tốt hứa ca ngươi cũng rất đẹp trai rồi đặc biệt là nghiêm túc thời điểm thật là tốt ta nói xong nàng cảm giác chính mình chán nóng lên đã vui vẻ lại ngượng ngủng thật là cái này lại cắt bảo khoa trương người coi như xong thế nhưng hắn có thể hay không đ ừ n g dùng nhiều như vậy tính từ a người nào có thể chịu được dạng này khoa trương nha ta ta tắm đi ngươi chậm rãi rửa bà ta nói xong chó đầu tâu ngọc dao vô vô gò má trốn giống như từ phòng bếp cửa ra và vọt vào phòng ngủ nhìn xem nha đầu ngốc rời đi bóng lưng hứa một m ế c miệng lên trong con mắt tràn đầy đ ầ ý h <cười> lúc trước có thể đuổi theo hắn đánh con cọp cái kia ác ga mẹ sợ bạo lòng hiện tại là thật biến thành ngoan ngoan tiểu điểm mội nha vui vẻ tiến vào phòng ngủ tô ngọc dao đầy mặt đỏ hưởng đứng ở tủ quần áo phía trước tỉnh táo sau một hồi nàng hít sâu một hơi miễn cưỡng để lại trong lòng ngượng ngùng cùng b ố i r ố i tìm tới áo ngủ ôm quần áo nàng đang muốn hướng nhà vệ sinh đi lại lập tức ngừng lại dừng một chút cuối cùng nàng từ một đống lớn trong quần áo lấy ra hai cái hơi mở tất đen chân tất cùng với một đầu đai đeo tơ tầm áo ngủ tính toán thời gian nàng kỳ kinh nguyệt trước thời hà tới không sai biệt lắm bảy ngày ôm y p h ụ tại nhìn mắt thu thập phòng bếp hứa một phía sau tâu ngọc giao tranh thủ thời gian vào nhà vệ sinh chờ hứa một giải quyết tất cả thầy xong tay lúc đi ra chỉ nghe thấy nhà vệ sinh chuyển đến nào hào tiếng nước suy nghĩ một chút hắn nhìn xuống cùng nha đầu này cùng nhau tắm xúc động ở phòng khách dạo qua một vòng tìm tìm có cái gì chuyện khác làm phía sau phát hiện cái gì đều bị thu thập xong hắn cái này mới trở về phòng ngủ bắt đầu tìm lên chính mình tắm rửa y phục chương 433 ý loạn tình mê chương 433 ý loạn tình mê mặc dù hắn có chút kỳ quái vì cái gì trong tủ quần áo rõ ràng gấp trình tề y phục một cái chớp mắt liền thay đổi đến lộn xộn nhưng hứa một cũng không có đi suy nghĩ nhiều tại hơi sửa sang lại cùng với tìm tới chính mình tắm rửa y phục phía sau hắn yên t ĩ n h đi tới phòng khách ngồi ở trên ghế sofa lấy điện thoại ra một bên chơi lấy đại ô bần bệ tạ băng hai một bên chờ đợi lên nhà đồng đốc nói như thế nào đây một thế này băng hai cùng tiếp t r ư ớ c có một ít chi tiết khác biệt ví dụ như hoa văn màu cùng phối âm nhìn qua nghe vào liền tốt hơn không ít có lẽ là hắn cái k i a nhiều ra đến năm trăm vạn đầu tư để đại vi ca tại ô bần bệ tạ phía trước lại làm một chút thử nghiệm nói tóm lại đúng là càng tốt giống như kiếp trước đồng dạng cái này trò chơi đẩy ra phía sau trực tiếp bạo hắn cái này tiểu hồ điệp cũng không có giống trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp bên trong cái kia hồ điệp đồng dạng gây nên thế giới dây to lớn biến cố cái này không thể nghi ngờ để hắn triệt để yên tâm đang chơi đến hăng say đông nhiên một đạo mặc tơ t ầ m áo ngủ thân ảnh để hắn đem ánh mắt từ trên điện thoại rời đi qua ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy nhà mình nha đầu chính ngưng đầu một tay đợi e o một tay đặt ở phía sau trông mong nhìn chằm c h ẳ n hắn như vậy thật là hoa văn mê hồn liễu dạng u sóng mắt chạy không ngừng đầy vành mắt thu ta đi cơ hồ là nháy mắt. hứa mộc liền tắt đi trò chơi đưa điện thoại nhét vào trong túi người nào chịu nổi a dù sao hắn là chịu không được nha đầu này mặc dạng này một bộ quần áo không có chút nào phòng bị đứng trước mặt của hắn đi cái gì đi tắm sao tâu ngọc g i a o phốc cười một tiếng t r ừ n g mắt nhìn bao hàm thâm ý hứa mộc nghe xong lúc này liền đứng lên thần tốc ôm nha đầu này hôn một cái phía sau cầm quần áo lên liền xông về nhà vệ sinh ta đi tắm Phốc. tâu ngọc g i a o che miệng cười khẽ nhịn không được lắc đầu sau đó nàng cũng không ở tại phòng khách di chuyển bước chân vào phòng ngủ đầu tiên đem màn cửa kéo lên lại ngẩm đầu nhìn một chút ánh đèn đem đóng lại phía sau lấy ra đèn đêm cắm vào u ám vừa ấm s ắ c điệu ánh đèn sáng lên cà phòng nháy mắt tràn đầy nhàn nhạt mập mở cảm giác cuối cùng bên nàng nằm ở trên giường đưa lưng về phía cửa chậm rãi lấy điện thoại ra làm hao mòn lên thời gian bên kia tiến vào nhà vệ sinh hướng một động tác tương đối nhanh thuần thục thời y phục xuống điều xuống nước hâm nóng phía sau trực tiếp vặn ra vòi hoa sen ao h o tiếng nước văng lên thần tóc ướt nhẹm tóc hắn trực tiếp chen lấn hai lần nước gội đầu hướng trên đầu một vệ liền bắt đầu xoa lên ngầm một chút một bộ xuống không đến năm phút đồng hồ thời gian hắn liền t tiếp theo chính là dùng sữa tắm tẩy thân thể không thể không nói nha đầu ngốc mua cái này sữa tắm là thật không sai l i ê n tính hắn cảm thấy sau khi tắm toàn thân chân bóng nhưng cũng tại hắn tiếp thu phạm vi bên trong chủ yếu là sau khi tắm toàn thân là thật mang theo một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát cũng trách không được trên người cô gái có mùi thơm cái này hoàn toàn là bị khói s ô n g chạy ra ngoài nhà thần tốc chen lấn hai lần dùng khăn tắm đánh ra bọn trực tiếp toàn thân lau một lần đơn giản t r à sát dùng nước x ô n lên trực tiếp giải quyết lau k h â mặc xong quần áo ra nhà vệ sinh phía trước hứa một l i p nhìn thời gian rất không tệ tổng cộng dùng lúc không đến mười phút đồng hồ đến bộ dáng hắn liền tắm xong cũng tẩy xong đầu tốc độ này có lẽ không cho rộng rãi nam đồng chí bọn họ mất mặt cầm khăn mặt xoa xoa tóc hứa một không kịp chờ đợi đi tới ngoài cửa phòng ngủ cửa nửa đậy màu da c a m màu ấm đèn đem chiếu sáng đi ra nhìn thấy người trong lòng ngứa đưa tay hứa một nhẹ nhàng đẩy cửa ra đập vào mi mắt làm ộ t đạo đưa lưng về phía hắn hoàn mỹ đường cong khẩn trương đưa trong tay khăn mặt thả xuống hắn hít sâu một hơi đi vào phòng ngủ chậm rãi đem cửa phía sau đóng lại lập tức mang chờ mong cùng tâm tình kích động. Hứa đi thẳng tới bên giường không đợi hắn có hành động tâu ngọc g i a o liền động đậy thân thể hướng giường trung tâm rời một cái trừ lại một khối chỗ trống để hướng mộc lên giường cái sau s ư ớ n g sở lập tức tranh thủ thời gian nằm đi lên màu da cam dưới ánh đèn hai thân ảnh dần dần tới gần cuối cùng gần như trực tiếp dán tại cùng một chỗ kèm theo một tiếng kinh hô đệm chăn la l ộ t một kiện quần áo rơi vào trên mặt đất một đêm thời gian thoáng qua mà qua ngày thứ hai bởi vì có sớm tám cho nên hướng mục hai người thật sớm đi tới phòng học trong thời gian này để hai người bọn họ kinh ngạc là hai người đám bạn cùng phòng thế mà tới so hai người bọn họ trọ ở trường bên ngoài còn muốn muộn t ù y ý hàn huyên vài câu phía sau hứa m ộ t được đến một cái để hắn hơi kinh ngạc thông tin ân chân hạo tiểu tử kia cùng hắn biểu tỷ cãi nhau nghe nói là vì một cái nam sinh không phải trong trường học người mà là hắn biểu tỷ tại nằm viện trong đó nhận biết cụ thể chuyện gì xảy ra hứa m ộ t còn chưa kịp hỏi lão sư liền xuất hiện ở trên bục giảng không thể không nói thứ hai học kỳ xác thực muốn so đệ nhất học kỳ bận rộn cái này không vẹn vẹn thể hiện tại chương trình học tăng nhanh bên trên còn rút tiền、tại. k h o a phía sau lưu lại bài tập bên trên nói ví dụ như bọn họ môn khoa học xã hội nhỏ bài tập nội dung nha là đi chỉnh lý dân quốc báo chí văn nghệ phụ bản nghe vào liền rất thú vị a thế nhưng là m ngươi tân tân khổ khổ tìm kiếm hơn sáu trăm phần báo chí thời điểm cùng với phân chia phụng thể g i ả n thể trọn vẹn một phần mười mấy trang lúc cảm giác kia nghe vào liền rất vui vẻ a nhất nhất nhất trọng yếu là chỉnh lý xong còn không có kết thúc ngươi còn phải viết văn kiện trọn vẹn mấy chục trang cái chủng loại kia nhanh hay không vui hài lòng hay không tự nhiên tại loại này hỏng bét dưới tình huống kết thúc một ngày chương trình học phía sau hứa mộc cùng tâu ngọc g i a o cũng liền không có tâm tình về phòng trọ lựu tại ký túc xá thăm xong lười biếng đi tới trước bàn ngồi xuống hứa mộc nhìn xem cùng một cái trong phòng ngủ mặt khác ba tấm đồng dạng vẻ mặt đau khổ nhìn xem văn kiện bài tập trở nên đau đầu các huynh đệ tốt trong lòng cảm thấy một sợi an ủi may mắn làm bài tập thời điểm là công bằng tất cả mọi người đồng dạng đến tân tân khổ khổ đi chỉnh lý báo chí a ta không chịu nổi cái kia chu bạc bì nghĩ như thế nào ra như thế tra tấn người bài tập a phùng đào ông đầu kêu trên mấy tiếng phía sau bịch một tiếng đem bản bút ký khép lại sau đó hắn b ả y nát giống như b ò lên giường đem đầu dùng cái gối gắt gao ngăn chặn xem ra trong thời gian ngắn người này là thật không có ý định viết ngược lại là trần hạo không biết có phải hay không là bởi vì cãi nhau nguyên nhân hắn lúc này m ặ t không hề cảm xúc cùng cái người máy đồng dạng liếc nhìn trong máy tính tìm ra tư liệu trong thong chốc t ự a n h ư một cái học bá bộ dạng nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện người này con ngươi căn bản không có tập trung tại trong máy tính tay phải cầm chuột cũng là vô ý thức tại hoạt động ân điện hình bộ dáng hàng sau cùng một vị trong phòng ngủ vương kiệt đại ca vị này biểu hiện biểu hơi h t í cái sau như nói như hắn chút, vậy một không có trả lời chỉ là quay đầu liếc nhìn hướng một phía sau cho cho ngươi một cái ngươi hiệu biểu lộ hứa m ộ t thuận thế liếc nhìn hào gia hỏa nhìn xem lao đại là g õ nửa ngày chữ thế nhưng bản bút ký bên trong xuất hiện văn kiện cũng chỉ là viết cái mở đầu mà thôi đến đều mộng bước đây h ứ a m ộ t lắc đầu nhịn không được trực tiếp thở dài cũng đối muốn chỉnh lý lại báo chí như vậy nhiều liền tính lao đại là lớp trưởng hắn lấy được lao sư cung cấp một chút tư liệu nhưng nói tóm lại tiến độ lại nhanh cũng không có khả năng hoàn toàn vượt qua bọn họ mới đối nghĩ tới chỗ này h ứ a m ộ t tự nhiên là hào hứng đại giảm về tới vị trí của mình suy nghĩ một chút lấy ra điện thoại cho nhà mình nha đầu phát cái tin đi qua nàng dâu bài tập thế nào nhìn xem điện thoại biểu thị thông tin tâu ngọc dao trong mắt lóe lên buồn rầu nó như thế nào đây không chỉ là hứa một một phòng ngủ người mậu b ớ c liền cắp nàng cái này phòng ngủ cũng vẫn còn chỉnh lý tư liệu d i a i đoạn đâu suy nghĩ một chút nàng cho hứa một trở về một cái xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo khuôn mặt tươi cười ý tứ hết sức rõ ràng nàng cũng chính buồn rầu đây ngày mai đi thư viện suy nghĩ một chút hứa một cảm thấy có thể dành thời gian tập hợp một đợt tất nhiên hiện tại cũng k ẹ lại như vậy hắn vẫn là lôi kéo nha đầu ngốc đi đi tìm một chút mạch suy nghĩ a hử hử chúng ta liền lên buổi trưa một tích h ó a đến lúc đó đi thư viện cùng một chỗ chỉnh lý tư liệu khẳng định muốn nhanh rất nhiều nhìn xem tô ngọc giao cho hắn hồi âm hứa mục n ế t miệng lên vui sướng đi quét cái răng rửa mặt lập tức nằm lại trên giường loảng xoảng cùng nhà mình nha đầu trò chuyện lên này g đến mức bài tập ha ha đợi ngày mai gặp mặt lại nói thôi bất chi bất giác hai đến ba giờ thời gian đảo mắt đã qua tại ngáp một cái phía sau hứa m ộ t lưu luyến không bỏ kết thúc tán gâu chủ đề đưa điện thoại s ạ c điện tắt đèn nhắm hai mắt lại trong n g ộ hứa mục một, một lần nữa nhìn thấy chính mình cùng nha đầu ngốc hôn lễ lần này hình ảnh tương đối rõ ràng nha đầu kia m ũ phượng khăn q u ò n vai khiến người tâm động không thôi đương nhiên nếu như không có mộng thấy sau khi kết hôn mang bé con sinh hoạt thì tốt hơn nha đầu chết tiệt trọn vẹn cho hắn sinh bốn cái nam h à i hoa hoa kêu khóc đến người đều đã tê dần liền xem như có nhà mình nhạc mẫu lão mụ giúp đỡ nhưng loại kia bực bội tình cảnh vẫn như cũng bị hắn ghi vào trong lòng đặc biệt là nhà mình nha đầu n g ố c c u ộ n lại cái đầu phát đem hai cái hoa hoa khóc lớn nhi tử ném trên người hắn để hắn dỗ dành thời điểm cái kia mới kêu một cái bực bội lại chết lạo đừng nữ hiệp ngươi đừng cho ta đột nhiên bừng tỉnh hứa mộc từ trên giường trống lên cảnh sát trước mắt đập vào mí mắt nơi nào có cái gì ô m bé con một bộ phụ nhân ăn mặc tâu ngọc dao a có chỉ là ba đôi hiếu kỳ bên trong lại mang nhàn nhạt chế nhạo con mắt chính là bị hắn một tiếng kêu đánh thức phùng đào đám người khu khu lúng túng n ở nụ cười hứa m ộ t giang tay ra nhìn ngoài cửa sổ đã sáng lên s á t trời hắn lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua bảy giờ qua sáu phần suy nghĩ một chút cho nhà mình nha đầu phát đầu rời giường rồi ẹ、e、một phía sau hứa m ộ t xoay người xuống giường mặc xong quần áo trực tiếp rửa mặt chờ giải quyết xong vấn đề sinh lý giải quyết tất cả trở lại phòng ngủ hứa mộc phát hiện c hai í n h người con mắt đều không có trợn trực tiếp trả lời hứa một nghi vấn được thôi vậy ta đi trước hứa một gật đầu nói xong liền trên lưng chính mình bã lộ lệch vai đi ra phòng ngủ để ngươi kinh ngạc chính là mới vừa xuống hắn liền thấy trong sân trường lên một tầm sương mù nồng nặc tầm nhìn tương đối ngắn nồng nặc nhất địa phương thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hơn một mươi mét khoảng cách sương mù phun trào bao vây lấy từng cái vội vàng từ ký túc xá bên trong đi ra học sinh hướng nhà ăn hướng lầu dạy học đi mà đi hứa m ộ t chú bước nhìn một hồi lập tức vọt vào một mảnh mê vụ bên trong hắn muốn trước đi nhà ăn vừa rồi cùng nha đầu ngốc phát thông tin đến bây giờ nha đầu kia còn không có v ề không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn không có lên tất nhiên d ạ n g này vậy hắn trước hết đi mua cơm sáng tại quay đầu đi nữ ngủ tiếp nàng thôi chờ hứa m ộ t từ nhà ăn x á c h theo bữa sáng đi ra thời gian cũng đi tới bảy giờ bốn mươi đến nữ ngủ dưới lầu trong chốc lát liền thấy nhà mình nha đầu ngốc có màu trắng cặm sách chạy xuống Ô. có chút thở dốc tâu ngọc giao tiến lên nói chết cười ta làm sao vậy hứa mộc n h ư n g đầu có chút hiếu kỳ buổi sáng hôm nay manh manh xuống giường phía sau đặt mông ngồi trên mặt đất lúc đầu đều tốt thế nhưng vương kiệt cho nàng phát cái video phía sau nàng trực tiếp hiểu rõ cái giọng nói đi qua hiện tại chính hoa hoa hoa khắp đâu À sao hứa mộc c h ừ n g mắt nhìn không có lĩnh mộ được c ư ờ i điểm ở đâu ai nha ngươi đồ đần đem hứa mộc trong tay bánh bao sữa đậu nành tiếp nhận tâu ngọc giao một bên ăn một bên giải thích nói ngươi hẳn phải biết manh manh tính cách rất sáng sửa、à? thế nhưng Cùng vương kiệt yêu đương phía sau nha đầu này liền cùng ăn đường đầu d ạ n g dính đến không được hôm nay nàng ngã một cái mông ngồi sồm thời điểm là chúng ta đem nàng kéo lên hỏi nàng không có việc gì thế nhưng đâu nàng quay đầu liền n ũ n g nịu liền bắt đầu cùng vương kiệt tố khổ rồi thanh âm kia giả thú vị ta học cho người nghe a nói xong tô ngọc dao nuốt xuống trong miệng bánh bao nhấp một hớp sữa đậu nành phía sau miệng một xẹp nháy mắt vẻ mặt đau khổ một bộ rơi lệ biểu lộ bắt đầu nói hoa ô ô ô ca ca ta thật là đau ô ô nhân ra thật không may nhà rời giường liền ngã một cái hoa ô ô cứ như vậy hiểu a h ắ c h ắ c không hổ là tình yêu cùng nhiệt kỳ nha các nàng thật tốt n g ọ t nha n g h e xong toàn bộ hành trình h ứ a mộc n é t miệng lên nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là nha đầu này ghen t ị tình yêu của người khác nha có thể là nàng quên chính mình có đôi khi cũng là dạng này cùng hắn làm nụ à. hhh ắ c ắ c ắ c thật đúng là đáp câu nói kia kẻ trong cuộc thì mê kẻ bản g quan thị tình à. nô no, no b ụ n g rồi v ô v ô bụng tâu ngọc g i a o nuốt vào cuối cùng một cái bánh bao một cái xử lý sữa đậu nành đi tiểu hứa từ phía trước mở đường chúng ta đi phòng học nói xong t â ngọc dao đem trên tay đồ vật ném vào thùng rác nhảy nhảy nhót nhót khoác lên h ư ớ n g một cánh tay rất rõ ràng nha đầu này hôm nay tâm tình rất không tệ được rồi cưng t r i ề u nhìn nha đầu này một cái h ư ớ n g một cất bước mang theo nàng hướng lầu dạy học phương hướng đi vào một mảnh xương ngủ sắc bên trong ánh mặt trời xuyên thấu qua sương ngủ từ trên tầng mây chiếu d ọ i mà xuống rơi tại sóng vai trên thân hai người tựa hồ đại học sinh hoạt cùng trường cấp ba so ra trừ thoáng rời rạc một chút cũng không có cái gì khác biệt đồng dạng lên lớp đồng dạng có bài tập chứ một điểm đó chính là hắn có thể phần lớn thời gian đều cùng nha đầu ngốc dính cùng một chỗ chương bốn trăm ba mươi lăm trước mặt mọi người gặp miệng chương 435, t r ư ớ c mặt mọi người gặp miệng đi tới phòng học tìm cái liền b à i không v ị ngồi xuống phía sau hứa một từ trong túi sách đem bản bút ký sờ soạn đi ra thuận tiện cho phòng ngủ mấy cái nhi t ử chiếm hạ vị đưa hiện tại cách lên lớp còn có thời gian cho nên hắn chuẩn bị nhìn một chút tác giả hậu trường ân tháng trước tiền v ậ n bút không sai biệt lắm đi ra bộ dạng mà tâu ngọc dao thì là cùng hứa một không sai biệt lắm động tác ở bên cạnh mấy cái chỗ ngồi cho trong phòng ngủ đám tiểu tị mọi chiếm vị trí tốt phía sau đồng dạng lấy ra bản bút ký trong chốc lát công phu hứa một liền từ k h ỏ mắt liếc qua nhìn thấy. nha đầu này tựa hồ mở ra xí nga cùng người trò chuyện lên ngày hiếu kỳ gom góp hai mắt ân là vị kia thường xuyên tìm nha đầu này ước chừng bản thảo lá bản hiện tại lại nói bên trên Xì xì xì. nàng dâu ngươi lại muốn kiếm tiền nha chớp miệng thứa một cười t r e o chọc nói để ta dính được nhờ bị giữa t r ư a còn một bữa làm sao Cắt. nghĩ hay lắm tâu ngọc g i a o liếc mắt một bên đánh chữ một bên trả lời hứa đại thiếu gia đừng cho là ta không biết lao nhân ra ngài hiện tại có nhiều tiền tiền nhuận bút đi ra rồi hả hừ hừ ta muốn ăn tốt siêu cấp siêu cấp tiệc cái c h ủ loại kia nói xong nàng thật giống như bị chính mình nói lời nói đưa tới yêu kỳ lộ ra nửa người hướng hướng một chiếc người b á n bút ký nhìn suýt hứa m ộ t dựng lên một ngón tay đem bản bút ký điều chỉnh một cái đối mặt nha đầu này cái này mới nhỏ giọng nói nàng dâu có câu nói ngươi nên biết à tiền tài không lộ ra ngoài nhìn có thể ngươi nhưng phải nhỏ giọng một chút、Cắt. tâu ngọc g i a o móc nhóm i ệ n g không nói chuyện xem thường nhìn về phía màn hình tại gia hỏa này dễ dàng lấy ra năm trăm vạn cùng với tùy ý mua ở nhà phía sau nàng liền biết về sau chính mình kiếm tiền năng lực khẳng định là so g i kem cái này nha tự nhiên tại có chỗ chuẩn bị dưới tình huống nàng cũng không phải là tiểu nha đầu phía tử nhìn số lượng chữ mà thôi làm sao lại khống chế không nổi kêu to nha ta đi trừ nhiều như thế thuế t r ừ n g lớn hai mắt tâu ngọc g i a o nhìn xem bị trừ đi chữ số một trận đau lòng thiền a mặc dù không có cầm ở trong tay như vậy rung động nhưng cũng là trắng bóng tiền tốt ta nàng là lại cắt bảo cũng chính là nói lại cắt bảo cũng là hắn tiền này không phải cũng là nàng nha cái này quá bình thường à trừ thuế là dựa theo cao nhất tiêu chuẩn trừ chờ sang năm tháng ba có thể thân t h n h lui thuế nhiều trừ đến lúc đó sẽ đánh trở về ngươi lo lắng cái gì hứa mục giúp nha đầu này đem lọn tóc vẩy đến sau thai an ủi được thôi nhẹ nhàng thở ra tâu ngọc dao trong mắt lộ ra phức tạp suy nghĩ một chút nàng tội nghiệp nhìn xem hứa mục hỏi hứa ca trên mạng đều nói nam nhân có tiền liền sẽ xấu đi ngươi lợi hại như vậy còn tại đến trường liền kiếm nhiều tiền như thế về sau ngươi sẽ không không cần t a n ữ a a ồ ồ ồ nói thoa nàng một bộ muốn nói rơi lệ biểu lộ tựa như một cái hoài nghi mình sẽ bị vứt bỏ m h con hứa mục bất đắc dĩ lắc đầu nà nặn nha đầu này gò má phía sau hung hắn nói không sai nam nhân có tiền liền sẽ xấu đi cho nên vợ ngươi nhưng phải cẩn thận một chút bên ngoài bây giờ hồ mị tử có rất nhiều ngươi dám tức sùi bấm ép tô ngọc dao trực tiếp cúng lên một cái mở ra hứa một t ắ t quái tay phía sau nàng phản đụng ở hứa một g õ má hung hăng dùng sức phía sau hứa một miệng trực tiếp bị nàng ép tới bữu bùn c h ú c luôn thế nào nháy mắt hứa một không có dây ruồi trực tiếp hỏi chỉ bất quá thanh âm của hắn bởi vì miệng bị đè lên nói ra xác thực có như vậy một chút sai lệch ngao chết ngươi cái lại tắc bảo quái k i ế u một tiếng tô ngọc dao trực tiếp hám ổm nga ôm ộ t tiếng liền cắn lấy hứa một c o n lên trên môi tràng diện kia thật là... Và、wow, a các ngươi nhìn các ngươi nhìn cơ hồ là nháy mắt xung quanh đã sớm chú ý tới hứa một hai người động tác các bạn học bịt miệng lại môi còn có thật sớm lấy ra điện thoại đập nếu biết rõ từ học kỳ y bắt đầu bọn họ phần lớn đều biết rõ hứa một hai người là từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã cũng chính là nói hai người bọn họ đã sớm thành b ố n hệ đập chính p h ủ đối tượng loại này ngọt ngào thời khắc cũng không phải tốt như vậy gặp tôi ta nhất định phải nhất định phải phát hiện viên võng lên điểm hưởng thụ chia sẻ cũng liền tại lúc này hứa một cùng t â ngọc giao hai người đám bạn cùng phòng vừa vặn lúc trước cửa đi đến nhìn thấy trong phòng học không khí không giống bình thường phía sau bọn họ xứng sở lập tức lập tức kịp phản ứng trên mặt lộ ra di m ụ nụ cười sáu a ta liền biết hai người này dậy sớm như thế không đơn giản ngươi nhìn đây là ở phòng học đâu liền trực tiếp g ặ m lên cái này nếu là hai người đơn độc ở chung ccc không dám nghĩ a là thật không dám nghĩ a nói chuyện chính là t r ầ n hồng nàng mặt mày hớn hở đụng đụng liễu như quỳnh trong ánh mắt cỗ kia chế nhạo hương vị quả thực ép đều ép không được chính là chính là ta cùng kiệt ca đều đối với các nàng như thế dính một bên khác tiêu manh manh đồng ý gật đầu cảm thấy hướng một hai người là thật trong mắt chỉ có đối phương làm ai liền thân nói ôm liền ôm thật là ngươi là toàn thế giới toàn thế giới là ngươi ngoan ngoãn nghe vào liền để người c h u a đến không giúp đỡ a thật là tình cảm kéo căng cái chủng loại kia hh ắ c ắ c nếu không nhìn như đàng hoàng vương kiệt nghe vậy tranh thủ thời gian nặn nặn tiêu manh manh bàn tay hắn lời nói không cần phải nói xong những người còn lại liền hiểu người này ý tứ tại cái này nha tiếng nói vừa ra nháy mắt có chút không chịu được phùng đào cùng trần hạo trực tiếp bưng kín cái này n h a miệng kéo lấy liền hướng hướng m ộ t bên cạnh chỗ trống đi đến giết chó cũng không phải dạng này giết chó t ố t ta có một cái coi như xong ngươi còn muốn dính l i ễ u một chân vậy liền q u á đáng hắn cùng hắn học tỷ đều không ở trước mặt mọi người vung qua thức ăn cho chó t ố t ta đúng lúc này mắt s á c trần hồng tựa như lại phát hiện cái gì nàng hưng phấn vô vô tiêu manh manh lại va vào một phát liễu như quỳnh phía sau đệ lên âm thanh lớn tiếng nói mau nhìn mau nhìn các ngươi nhìn hướng m ộ t biểu lộ con mắt đều chừng lớn còn giống như có chút bất khả tư nghị đúng dao dao nâng hắn gò má đâu lần này lại là dao dao chủ động thân hắn a chua chết được ta yếu phách hạ lai、like. nói xong nàng đã ghen tị vừa chua chua lấy điện thoại ra giang giác liền đập hai tấm bức ảnh chuẩn bị lưu lại chờ có thời gian xem như áp chế giao giao thủ đoạn ví dụ như để nàng kéo kéo cơm s n g nha hay là hỗ trợ điểm danh loại hình ghen tị liếp nha đầu này một cái liệu như quỳnh thản như nói tìm một cái tôi h qua một cái học kỳ ngươi hẳn là cũng phát hiện a san thành nam sinh tính cách đều là tương đối mềm có lẽ phù hợp ngươi muốn tìm bạn trai tiêu chuẩn a ta mới không muốn chân hồng lắc đầu kéo liệu như quỳnh cánh tay nói quỳnh tỉ ngươi đều không có tìm ta gấp cái gì nói xong trong mắt nàng hiện lên một sợi thâm ý chương 436, không ngủ gà ngủ gật bài tập buổi sớm là không hoàn chỉnh chương 436, không ngủ gà ngủ gật bài tập buổi sớm là không hoàn chỉnh có câu nói rất hay sinh mệnh thành đáng quý tình yêu giá cả càng cao nếu là tự do cho nên cả hai đều có thể ném vào giờ phút này chân hồng cũng không muốn tìm một vị dắt dây thường người đem nàng thật vất vả được đến tự do cho b u ộ c lại ta vậy ngươi xong liệu như quỳnh nghe vậy lắc đầu thở dài cái này phản ứng để chân hồng xứng sở cảm thấy chính mình h ả o tỉ mội trong lời nói có hàm ý a luôn cảm giác không thích hợp bộ dạng tìm mội ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta a quét mắt đã tách ra tâu ngọc dao hai người trần hồng lôi kéo liệu như quỳnh ngồi xuống phía sau lặng lẽ meo meo mà hỏi cái sau mặt không đổi sắc liếc nhìn trần hồng ngẫu nhiên vô cùng lạnh nhạt lắc đầu rất rõ ràng từ liệu như quỳnh sắc mặt đến xem một chút cũng nhìn không ra có vấn đề gì thật nghiêng đầu một cái trần hồng trong mắt đều là hoài nghi còn bên cạnh hứa mộc thì là che miệng một bộ bị khinh bị cô vợ nhỏ bộ dạng hắn cũng không có nghĩ đến nhà mình nha đầu ngốc hiện tại l à gan thế mà thay đổi đến lớn như vậy thần hắn coi như xong đây là ôm hung hăng g ặ m hắn một c á i a nhàn nhạt mùi máu canh môi sẽ không phá a hứa ca đầu góp đến h ứ a một chiếc người tâu ngọc dao hít mắt ánh mắt sâu lạnh nói gần nhất thời tiết trở nên ấm áp sớm m u ộ n khí ẩm đều thật lớn trở về phòng ngủ hoặc là về tiểu khu trên đường nhưng muốn chú ý dưới chân không cẩn thận nói không chừng liền phải ngã té ngã a trong mắt lóe lên hoảng sợ hứa một phối hợp với liền đội vàng gật đầu một bộ minh bạch bộ dạng ngoan nhẹ nhàng vô vô hứa một đầu tâu ngọc giao lộ ra nụ cười tiếp tục nói đây mới là ta hảo ca ca nha nghe lời nếu là lần sau tại cái này nói gì liền muốn cẩn thận nha ừ l i ê n vội vàng gật đầu hứa mục tranh thủ thời gian bảo đảm nói không dám không dám chỗ nào có thể đâu ngươi có thể là ta người vợ tốt xấu đi cũng chỉ là đối ngươi hỏng tốt ta nói xong hứa mục bắt lấy nha đầu này tay ánh mắt vô cùng nghiêm túc cái sau hài lòng gật đầu cái này mới nhảy qua cái đề tài này miễn cưỡng công tha hứa mục cũng liền tại lúc này hứa mục hai người mới phát hiện chính mình hai cái phòng ngủ người đã đi tới bên cạnh ngồi xuống thấy thế, thế hắn tò mò hỏi lão nhị các ngươi lúc nào đến nghe vậy phùng đào một mặt im lặng nhìn xem hướng mục xem như là biết cái gì gọi là nói yêu đương mắt người bên trong dung không được người khác ý tứ cái này không cậu tặc kia liền bọn họ lúc nào ngồi xuống cũng không thấy tính toán xua tay hứa một không đợi phùng đào mở miệng lập tức lại một bộ không quan trọng bộ dạng nói bổ sung tới liền tới à buổi sáng đi rất gấp chưa kịp cho các ngươi mang cơm sáng các ngươi đã ăn chưa trứng mắt phùng đào từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ vậy thật đúng là cảm ơn làm khó ngươi còn nhớ rõ quan tâm chúng ta hào huynh đệ không khắc khí v ô vỗ phùng đào bà vai hứa m ộ t tự nhiên nhận lấy cảm ơn lần này phùng đào vốn là có ném một cái ném bị cho chó ăn lương thực không thoải mái biến thành ném một cái ném khó chịu trong lòng không ngừng đang suy nghĩ muốn hay không lần sau hắn cũng mang theo học tỷ cùng một chỗ tới tú ân ái cũng liền tại lúc này cái này tiết khóa lao sư cuối cùng là xuất hiện ở cửa trước cùng lúc đó c h u n g vào học â m thanh đồng thời vang lên không thể không nói giáo sư đại học là thật tốt không những đến thời điểm kẹp lấy điểm liền xem như hạ cũng là tiếng chôn một vang liền đi so với trường cấp ba hận không thể một điểm thời gian nghỉ ngơi không cho lao sư thực sự là thật tốt hơn nhiều ngoài ý muốn không có điểm tên tại quét mắt phòng học nhân số phía sau lao sư liền tại trên bục giàn g nói thỉnh thoảng rút người đặt câu hỏi cũng thỉnh thoảng mở cái thú vị nhỏ vui bừa toàn bộ đến nói lớp học không có nghiêm túc như vậy lao sư cũng khôi hài rất nhiều để cảm giác dễ dàng cùng thiện duy nhất khó chịu chính là cái này lớp thuộc về buổi sáng tiết khóa thứ nhất sinh viên đại học nha đại đa số đều là ngủ trễ d ậ y trễ loại hình cái này không mới vừa lên khóa không lâu hứa một liền phát hiện nhà mình nha đầu ngốc đầu từng chút từng chút rất rõ ràng chính phạm k h n g đâu trọng yếu nhất chính là nha đầu này bên cạnh mấy cái tiểu t ì muội chứ liệu như quỳnh bên ngoài còn lại hai người đầu cũng là từng chút từng chút t h ô i hài đến không được ngược lại là bình thường thích nhất ngủ gà ngủ gật phùng đào có chút khác biệt hắn lúc này chính cầm điện thoại loảng xoảng đập chữ từ người này nết lên khỏe miệng nhìn rất rõ ràng đây là tại cùng hắn hiếu học tỷ tán câu đâu đơn giản quan sát một cái xung quanh phía sau h ứ a một cảm thấy chính mình cùng nha đầu ngóc phòng ngủ hai nhóm người còn khá tốt ít nhất bọn họ cũng là dáng chống đỡ không có ghé vào chỗ ngồi tốt xấu cũng làm đủ liệu bộ dáng mà những người khác có tương đối một bộ phận đều đã nằm xuống sắp đóng lại con mắt nói rõ b ọ nháy ọ nghe đến cũng rất buồn ngủ. Trường hợp này hợp rất mắt tâu ngọc g i a o có chút mộng nhìn hướng h ứ a một ngươi nằm sấp meo một lát h ứ a một không tiếng động há to miệng hai tay chắp lại đặt ở bên thai làm cái động tác phía sau chỉ chỉ trên bàn đệm lên điểm sách tâu ngọc g i a o thấy thế cảm động đến kém chút nhịn không được thân h ứ a một một cái bất quá may mắn nàng còn nhớ do ở trên lớp cái này mới miễn cưỡng không chế được xúc động bàn tay bên dưới bàn dắt h ư ớ một tay mà đổi thành một cái tay thì là vòng đặt ở trên sách phía sau đem đầu thả đi lên cả n g ư ờ i nghiêng đầu t i ế n lặng quan sát nhà mình hứa ca nhìn xem hứa mộc xoáy khí gò má cùng với thâm thúy con n g ư ờ i nàng ở trong lòng nghĩ đến chính mình vừa rồi có phải là đối hắn quá hung dù sao nàng biết hứa mộc là nói đ ù a tới bằng không chờ cuối tuần nghỉ mang hứa ca đi ra ngoài chơi một cái bồi thường hắn được rồi bất quá không đợi tâu ngọc g i a o nghĩ rõ ràng muốn đi đâu tại từng trận buồn ngủ tập kích bay dối bên dưới nàng nhịn không được ngáp một cái cũng chính là bởi vì như thế nàng mang tính lựa chọn trước bông xuống đi suy nghĩ rốt cuộc muốn mang hứa mộc đi chỗ nào chơi ngược lại nhắm hai mắt lại lựa chọn trước đi ngủ trong lòng thầm nghĩ c h ờ tình ngủ đang từ từ suy nghĩ a thấy thế hứa một cũng không có đem tay rút ra cứ như vậy để nha đầu này r ắ t nửa nghiêm túc nửa hoảng hốt nghe lên khóa một cái chớp mắt liền tại hứa một nghe đến dục tiên dục tử nghĩ đến chính mình cũng h i ế p mắt một hồi thời điểm trung tan học cuối cùng là v ă n g lên cơ hồ là nháy mắt giảng bài lao sư đột nhiên dừng lại thần tốc kết thúc phía sau thu dọn đồ đạc trực tiếp xua tay đi ra phòng học cùng lúc đó mới vừa rồi còn nằm sấp các bạn học cùng với thỉnh thoảng gật đầu các bạn học nháy mắt tinh thần ở, ở giữa t ân h Hứa m ộ t chờ hai nhóm người tự nhiên cũng là trong đó một phần tử chỉ bất quá so với mặt khác trực tiếp rời đi phòng học đồng học bọn họ còn đơn giản nói chuyện với nhau vài câu nói ví dụ như có muốn cùng đi hay không nhà ăn hay là buổi chiều làm sao an bài loại hình được đến đáp án tự nhiên là trừ hai cái phòng ngủ chỉ có ba vị độc thân nhân viên những người khác có an bài chương 437, ngọc lan cùng chuyện ăn cơm chương 437, ngọc lan cùng chuyện ăn cơm nói ví dụ như tiêu manh manh cùng vương kiệt muốn đi thao trường đi đi chuẩn bị tâm sự mà phùng đạo thì là muốn đi tìm hắn h i ể u học tỷ có câu nói rất hay một ngày không thấy như cách ba thu hắn không có trực tiếp chạy đều xem như là tốt đương nhiên tiểu tử này lý do tương đối quá đáng ngoài miệng nói là bài tập không dễ chơi chuẩn bị để học tỷ của hắn chi chi nhận nhưng cụ thể làm sao cái tình huống hiểu được đều hiểu đến mức hướng một cùng t ô n ngọc dao đương nhiên là đã sớm kế hoạch tốt đầu tiên là chuẩn bị ăn cơm trưa sau đó chạy thư viện mang theo đi bất quá bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân hai người cũng không nóng này tại ra lầu dạy học phía sau chậm rãi dọc theo con đường đi dạo nói như thế nào đây lần này đi dạo ngược lại để hứa một cảm thấy có chút ý tứ theo hai người bọn họ đi lại có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây sen vào nhau ngọc lan chính chậm rãi nở rộ đỏ t r ắ n g tím ranh đua sắc đẹp xuân ý giặt rào mặc dù so với về sau hiện tại tây nam đại ngọc lan cũng không có đại quy mô trồng trọt đồng thời tạo thành cảnh quan mang nhưng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một gốc cũng để cho người nháy mắt minh bạch mùa đông s á c thực đã đi qua mùa xuân đến a mùa xuân ba tháng quả thật làm cho người cảm giác khác biệt thật xinh đẹp nếu có thể hợp thành mảnh liền tốt nhìn phía xa xuất hiện lần nữa ngọc lan tâu ngọc giao nhịn không được cảm thán một câu s ắ c thực rất xinh đẹp nhưng không thể thành mảnh cũng là một cái t i ế t lối ta cảm thấy vấn đề này giáo sư đám đạo sư hẳn là sẽ giải quyết hứa mục n é t miệng lên trong lời nói có hàm ý ân những mày tâu ngọc giao dừng bước lại nhìn về phía hứa mục nói thế nào hứa ca ngươi biết nội tình gì nhàn nhạt cười bên dưới hứa mục lắc đầu nội tình gì à ta chẳng qua là cảm thấy tất nhiên nàng dâu ngươi đều cảm thấy đẹp mắt cùng tiếc lối làm như vậy lao sư giáo sư bọn họ hẳn là cũng có đồng dạng thường tức h đẹp tình cảm mới đối có lẽ hợp thành mảnh thời cơ đã không xa đâu nói xong hắn giang tay ra bày tỏ hắn cũng không phải thần cơ diệu t o á n b á n tiên nội tình gì đó tự nhiên là lời nói vô căn cứ tâu ngọc g i a o gật đầu cảm thấy cũng đối dù sao chính mình đều cảm thấy t i ế c đối cái này học viện nhiều người như vậy tự nhiên cũng sẽ có những người khác cảm thấy đ o á n c h ư n g a sớm đã có người đang thương lượng làm thế nào đi nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o nhận đồng hứa một lời nói dừng lại bước chân lại lần nữa đi hứa một n ư ờ i đuổi theo chỗ sâu trong con ngươi hiện lên hồi ức có một số việc hắn vẫn là hơi biết một chút mặc dù kiếp trước bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn cũng không có tới đến tòa này phong cảnh đặc biệt đại học tốt nhưng một chút lịch sử hắn vẫn có chút ấn tượng nói ví dụ như tựa như cái này ngọc lan hắn nhớ tới là sang năm cuối năm tả hữu tây nam đại sẽ tại sân trường đại lộ cùng sùng đức hồ cộng thanh đoàn hoa viên giáo khánh kỷ niệm viên trợ trọng yếu cảnh khu khắp loại ngọc lan thế nhưng có vẻ như bởi vì t r ồ n g liên nghiện trường học lãnh đạo phương diện lại làm ra đến một cái quyết định đó chính là quyết định lợi dụng mới sửa ngoại quốc ngữ học viện đại lâu đối diện một mảng lớn nữ giấy duy nhất một lần tập trung trồng chọn năm trăm dư cây khác biệt chủng loại ngọc lan đồng thời mệnh danh là ngọc lan luyện loại này đại động tác chỉ cần là hơi quan tâm đều có ấn tượng câu k i ê u bản viện giáo sư nói sân trường này như thơ như họa ngọc lan này vinh quán giáo hoa hắn vẫn nhớ nhiều nhưng những chuyện này hắn khẳng định không thể cùng nhà mình nha đầu ngốc nói thẳng a cho nên lấy lòng nha đầu này một cái hồ lộng qua lưu cái lo lắng cũng liền không xài bịt lắm chờ sang năm trở lại trường về sau nha đầu này tận mắt thấy phần này kinh hỷ mới là tốt nhất lại đi một lát hứa một sờ lên bụng lựa chọn mang theo nha đầu này đi ăn cơm vẫn như cũng là quen thuộc cái k i a nhà ăn hứa một đi cứ vậy mà làm khoai tây hầm thịt b ò nạm cùng với hai phần trợ ư trứng t lại đánh lên hai bát cơm hai người ngồi tại nhà ăn nơi hẻo lánh bắt đầu ăn khoai tây không sai nhưng thịt b ò nạm ăn đi có chút t g rắn đáng được ăn mừng chính là trợ ư trứng t cũng ăn rất ngon tại giải quyết xong sau bữa cơm trưa hai người lại mua hai ly trà sữa một bên uống một bên hướng thư viện mà đi không có ngươi làm ăn ngon nuốt xuống một cái trà sữa hứa m ộ t nho nhỏ nhổ nước b ọ t một cái mặc dù nha đầu này đến bên này phía sau lần thứ nhất làm khoai tây hầm thịt bò nặm rán nhưng hắn cảm giác vẫn là muốn so trường học ăn ngon rất nhiều cuối tuần cho ngươi làm tâu ngọc g i a o cười cười n ế p miệng lên đi hứa mục gật đầu được một t ứ c lại muốn tiến một thức nói bất quá ta còn muốn ăn mật ong chân gà can cộng thêm một phần đốt trắng vậy ta không làm k i n h bị nhìn hứa mục tâu ngọc g i a o lạnh nhạt nói người này xem nàng như đầu bếp đúng không nhiều như thế đến làm bao lâu à chủ yếu là đốt trắng nào có hấp một phần a phiền thoái như vậy m u ố n hấp khẳng định là chuẩn bị nhiều hơn một chút thả cấp đồng phòng thế nhưng nàng đã nghĩ đến mang lại cắt bảo đi ra ngoài chơi ai còn có c h ố n g không làm những này đ ừ n g nha nhẹ nhàng va vào một phát nha đầu này hứa m ộ t tiếp tục nói tốt dao dao người vợ tốt ta nghĩ ăn nhà muốn ăn chính ngươi làm thôi nhét miệng lên tâu ngọc dao nội tâm thoáng vui vẻ lại cắt bảo làm lũng không quản là nhìn bao nhiêu lần nàng cũng không một chút nào sẽ chắn đâu ta không hứa m ộ t lắc đầu lôi kéo t â ngọc dao tay làm lũng nói ta liền nghĩ ăn nàng dâu ngươi làm nhà đốt trắng trước đây làm ai gì làm món ngon nhất hiện tại ta cảm thấy nàng dâu ngươi đã thanh x u ấ t v ụ l à m thật nói xong hắn m ấ y mắt một bộ hắn nghiêm túc một chút cũng không có nói láo bộ dạng ăn ngon liền ăn ngon thôi thế nhưng ta không làm lại lần nữa l ắ t đầu tâu ngọc giao cường đ i ể m nói nói tốt muốn ra ngoài chơi cũng không thể tại làm ăn chuyện này bên trên chậm trễ mà còn đốt trắng lúc nào cũng có thể làm nhưng đi ra ngoài chơi liền không nhất định mỗi tuần bọn họ nghỉ thời gian cứ như vậy điểm tuần lễ này không đi ra liền phải chờ chút cái tuần lễ thừa dịp thời tiết trở nên ấm áp không đi ra đi, đi. nhiều tiếc nuôi à cổ nhân cũng còn ước trường đạp thanh đâu nàng cũng muốn nghe vậy hứa một trước mắt lôi kéo nha đầu này sau khi dừng lại nghiêm túc hỏi nói đi muốn thế nào nàng dâu ngươi mới chịu làm ta thật muốn ăn hắn là thật muốn ăn đặc biệt là ăn đến trường học bên trong cứng rắn thịt bò phía sau đối với đốt trắng mềm mềm cảm giác hắn liền càng thêm suy nghĩ thật tâu ngọc g i a o nhìn ra hứa một nghiêm túc trong lòng hơi động ừ thật muốn ăn hứa một gật đầu ta suy tính một chút ta s ờ lên cái cảm tâu ngọc g i a o có chút khổ não nói bổ sung có thể là làm một phần lời nói p h i ề nháy t i như vậy luôn mắt giác quá thua thiệt, còn không bằng duy nhất một lần làm nhiều chút đâu. Thế nhưng, không Lãng lương cũng không thiệt, nhiều nhiều rồi hai lại phải cái quá còn chút thực, thua duy nhất một thế ta hết. một thói phí cho lần ăn quen Mang bạn làm làm nếm đâu, phòng tốt. cùng thử h ứ a một mau nói ra hắn biện pháp nhắc tới hắn đám bạn cùng phòng còn có nhà đầu ngốc đám tiểu tỷ bội đều không có hưởng qua bọn họ tay người đâu vừa vặn lần này nghĩ đến vừa vặn có thể đem làm nhiều đi ra đưa cho bọn họ nếm thử hình như cũng được tâu ngọc giao ánh mắt sáng lên nhẹ gật đầu chương bốn yêu người nhà chương bốn yêu người nhà nàng nghĩ một việc đó chính là đoạn thời gian trước hông hông các nàng liền định đi phòng trọ tìm nàng chơi nói một chút m u ố n nến thử nàng cái này sơn thành mội từ tay người tới thế nhưng bởi vì càng bận rộn học nghiệp chuyện này vẫn luôn không thể thực hiện hiện tại tất nhiên hứa m ộ t nói ra như vậy cái này thứ bảy liền gọi các nàng đi thôi chờ chủ nhật điểm danh phía sau đến lúc đó nàng lại mang cái này lại cắt bảo đi ra ngoài chơi được rồi chính là không thể chơi hai ngày chạy không xa đâu có như vậy ném một cái ném tiếp v ố i cái kia nói tốt đến lúc đó ta cho ngươi trợ thủ hứa mục hai mắt tỏa ánh sáng cười ôm nha đầu này một cái được rồi trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm chúng ta nhanh đi thư viện a vũ vô hứa một sau lưng tâu ngọc dao trong mắt lóe lên một sợi mẫu tính cương triều yêu đương nha phần lớn ở chung đều là dạng này trải qua trải qua liền có thể cảm giác được đối phương n g â y n h ố c đáng yêu không được đây là tình l ữ ở chung phía sau tất nhiên phát sinh sự tình không cần phải nhiều lời nữa hai người dọc theo con đường thật nhanh đi tới thư viện quét thẻ học sinh vào thư viện hứa một phát hiện bọn họ vận khí cũng không tệ lắm tựa hồ là bởi vì tới sớm chỗ trống còn có rất nhiều tù ý tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống phía sau hứa mộc đem cặp sách thả xuống bạn bút ký lấy ra đặt lên bàn chính mình thì là đi giá sách bên kia tìm lên tư liệu không thể không nói tây nam đại thư viện tàng thư vẫn là thật nhiều một chút không phổ biến tư liệu cũng có thể từ giấu trong kho tìm tới liền hứa mộc lần này bại thập dân quốc báo chi văn nghệ phụ bản thế mà cũng có cất giữ đáng tiếc là cái đồ chơi này tựa hồ bị thu giấu người cũng không thể cầm trên tay nhìn hứa mộc cũng chỉ có thể kết nối với thư viện lưới đem phó bản bên dưới tại trong máy tính cái này mới chậm rãi về tới t â ngọc giao bảng biên ngồi xuống đơn giản hàn huyên hai câu hứa mộc đem tải tư liệu phục chế một phần cho nhà mình nha đầu cái này mới thành lập một cái văn kiện chuẩn bị chỉnh lý phía sau mở viết mà tâu ngọc giao thì là chậm rãi mở ra bản bưu ký đem đồ vật thu thập một chút phía sau cái này mới đi theo hứa mộc cùng một chỗ nhìn lên báo chí hơn một giờ hứa mộc hai người mới hoàn toàn nhìn xong phụ bản trong đó c ò n bao gồm vương kiệt từ lao sư c h â ấy cầm tới độc nhất vô nhị tư liệu t i ế p xuống dĩ nhiên chính là viết văn kiện đang thảo luận vài câu phát biểu một cái riêng phần mình cách nhìn phía sau hứa mộc suy nghĩ một lát bắt đầu đọc chữ bên kia hứa mộc trong nhà vương anh cùng mai di đám người tập hợp ở cùng nhau nói như vậy hai người bọn họ mua nhà chấm t ư rất lâu tô trưởng quân liếc nhìn mai di phía sau nói bổ sung mà còn hai người bọn họ bộ kia căn hộ càng tốt hơn một chút ngươi chuẩn bị tắt thành cho hắn hai để bọn họ đem bên kia làm phòng cưới hừ hừ mai di nhẹ nhàng gật đầu làm một cái khai sáng nhạc mẫu nàng tất nhiên đáp ứng hướng một như vậy tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm đến vậy chúng ta mua bộ này làm sao bây giờ đông nhiên lao hướng ngẩng đầu hỏi một câu t ấ nhiên phòng ở đã mua cũng không thể cứ như vậy để đó không được à mà còn trang trí đều vào sân không có gì bất ngờ xảy ra còn có một tháng tả hữu liền có thể n g ư ờ i ở nhiều nhất cũng liền thông gió tầm vài ngày mà thôi ta ý nghĩ là mai di cười cười rồi mới lên tiếng bộ p h ò n g này vẫn là cho hai cái tiểu g i a hỏa xử lý như thế nào liền nhìn các nàng chính mình n g ư ờ i đây n g ư ờ i nghĩ như thế nào lao hứa gật đầu vừa nhìn về phía vương anh hắn ngược lại là không có ý kiến gì dù sao mua nhà tiền có một bộ phận là tiểu tử kia cho năm vạn khối tiền đâu ta không có ý kiến vương anh lắc đầu ra hiệu đều có thể sơn tại nói chuyện này phía trước nàng liền đã bị thuyết phục đến không sai bị lắm thấy thế lao hứa suy nghĩ một chút đứng dậy từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá rút ra một cái đốt phía sau đứng ở phòng khách trên bệ cửa sổ một lúc lâu sau hắn nhẹ gật đầu đi cứ làm như thế a để bọn họ đau đầu đi nghe nói như thế mai di cùng vương anh liếc nhau một cái lộ ra nụ cười đến mức tô trưởng quân ân tại mai di c h â n áp xuống hắn tự nhiên cũng không có ý kiến ba giờ chiều thư viện gắng sức đuổi theo hứa một t ạ tiêu phí chừng hai giờ viết xong văn kiện đem kiểm tra một lần điểm kích giữ gìn cái này mới có dành đưa mắt nhìn sang nhà mình nha đầu đốc để hắn cảm thấy buồn cười chính là nha đầu này văn kiện lúc này viết vẫn chưa tới một nửa cả người nhìn qua mặt mày ủ dũ không nói còn có một điểm ủ dũ t h ư ợ n h ư thật giống như bị làm khó đồng dạng liền g ò m á cũng phồng lên đáng yêu đến không được tiến độ thế nào hứa một miệng hơi cười cố ý chọc lấy một cái gương mặt của nàng nha đầu này thật đáng yêu nha mà còn thật miệng nha thế mà lập tức liền l õ m xuống đi thật là phiền chu mỏ một cái t â ngọc dao hờn dỗi chừng h ư ớ một một cái thật là lúc đầu nàng ngữ văn thành tích so với cái này lại cắt bảo liền muốn kém một chút hiện tại người này không giúp đỡ coi như xong thế mà còn chọc nàng phiên cái gì nha rất đơn giản tốt ta hớ m ộ t những mày dựng thẳng lên một ngón tay lắp lắp rồi nói ra cái này bài tập căn bản không tính là khó khăn tốt ta chỉ có thể nói tương đối dừng g à cần tra tìm tư liệu tương đối nhiều nhưng làm ngươi chỉnh lý xong tư liệu nhìn xong phụ b ả n phía sau muốn làm tổng kết liền tương đối đơn giản ít nhất đối với hắn mà nói rất đơn giản、cắt. tâu ngọc dao nhìn xem hứa mục linh cơ khé động lúc này cố ý mắt biểu lộ đặc biệt k i n h t h ư n g nói nói đến nhẹ nhàng linh hoạt an tăn bớt ngươi không đùa là ỷ vào môn khoa học xã hội thành tích so với ta tốt bé bé non cái hàng sự tình ngươi soi sáng ta bùn mạch suy nghĩ lại viết một phần ta mở miệng máy mắt h ứ a một nháy mắt kịp phản ứng giống như cười mà không phải cười quét mắt nha đầu này phía sau hắn trực tiếp vui vẻ nha đầu này mặc dù lúc trên mặt trang đến đặc biệt khinh thường thế nhưng nàng cái kia trong mắt chờ mong để đã quen thuộc nha đầu này quen thuộc đến không được hắn làm sao đi trang nhìn không ra nha dù sao nàng có thể là ở gấp cùng lúc tức giận mới nói tiếng địa phương tới mà tâu ngọc g i a o nhìn thấy hứa một cái này lại cắt bảo không nói lời nào nàng nháy mắt rõ ràng chính mình là bại lộ con miệng lên c h ậ n nhìn hứa một một cái phía sau ghé vào trên bàn chán g h é t chết không một chút nào chơi vui h ừ ngươi không giúp ta ta chính mình biết nghe nói như thế hứa một khoe miệng triệt để không che giấu nữa chờ cười đủ phía sau hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu đem tay mở ra đưa về phía n h a đầu này làm gì tâu ngọc g i a o lật lên mắt cá chết chừng hứa mục cho ta hứa mục n h ữ n mày tạo nha đầu này sống núi một cái phía sau vừa cười vừa nói như nào tô nữ hiệp thật muốn chính mình chậm g i i viết cảm ơn một cái trước mắt hứa m ộ t khi nghe đến cảm ơn máy mắt liền phát hiện mới vừa rồi còn nằm sấp tâu ngọc g i a o ngáy mắt liền ngồi thẳng thân thể mà trước mặt nàng bản bút ký cũng xuất hiện ở trong tay của hắn tốc độ kia quả thực chính là siêu nhân đa tạ hứa ca yêu người nha máy mắt tâu ngọc g i a o so cái ái tâm lại cho hứa m ộ t liếc mắt đưa tỉnh vui vẻ cuối cùng là không cần viết cái k i a đang chết xem phía sau cảm giác chương bốn trăm ba mươi chín phòng cưới cùng dấu hiệu chương bốn trăm ba mươi chín phòng cưới cùng dấu hiệu được rồi được rồi xúc nổi nếp nhược lên hứa mộc ra vẻ không để ý xô tay chỉ bất quá từ người này ép không được khoe miệng liền có thể nhìn ra hắn kỳ thật rất vui vẻ dù sao đây chính là nhà mình nàng dâu hắn đem hồng n h ạ t bản bút ký cầm tới đặt ở trước mặt đơn giản liếc mấy cái đọc qua phía sau hướng mục sửa sang nha đầu này mạch suy nghĩ khoanh tròn gõ lên chữ đều đại học nên cấp bách thời điểm đã tại trường cấp ba gấp gấp qua hỗ trợ viết một cái bài tập mà thôi không phải đại sự cứ như vậy lại qua nửa giờ giải quyết tất cả hướng mục hỗ trợ điểm kích giữ g ì đem bản bút ký cùng bên trên còn đưa t â ngọc giao lợi hại không hổ là đại tác gia nha Tô ngọc g i a o h i ế p mắt cười tiếp nhận vô cùng tự n h i ê n dân g lên khen ngợi hắc hắc lại t r ộ n một điểm lười lại cắt bảo thật tốt vậy cũng không xem như ngươi lão công tương lai ta có thể kém nha h ứ a m ộ c tự hào cười một tiếng sơ soạn một cái nha đầu n á y tóc cái sau gật đầu trong mắt lóe lên ước mơ cũng liền tại lúc này h ứ a m ộ c đặt ở bên cạnh điện thoại chấn động lên bởi vì tại thư viện nguyên nhân cho nên hai người đều vô cùng tự giác đưa điện thoại điều thành chấn động cái này phản ứng là có người gọi điện thoại cho nàng cầm điện thoại lên h ứ một nhìn lướt qua cuộc gọi đến người danh tự là nhà mình lão mụ vương anh uy kết nối điện thoại h ứ a m ộ t nhẹ giọng hỏi một tiếng con út làm gì đâu vui sướng bên trong mang theo một sợi quan tâm từ trong điện thoại vang lên thanh âm này là mai di mai di ta cùng giao giao ngay tại thư viện chỉnh lý tư liệu đâu ngài làm sao cầm m ũ ta điện thoại nha h ứ a m ộ t kinh ngạc hỏi kỳ quái theo đạo lý nói mai di gọi điện thoại cho hắn hẳn là dùng điện thoại của mình mới đúng nha bên cạnh tâu ngọc giao nghe đến mai di h a y c h ứ trên mặt đồng dạng hiện lên kỳ quái vừa rồi nàng rõ ràng cũng nhìn thấy cuộc gọi đến biểu thị là vương á di mới đúng nha chẳng lẽ xảy ra chuyện không có mụ mụ ngươi chính đặt bên cạnh ta ngồi đâu cùng ngươi nói chuyện tốt cha ngươi cùng ngươi trường quân thúc đều đồng ý c h ờ hai ngươi kết hôn phía sau dùng các ngươi bộ kia phòng ở xem như phòng cưới thế nhưng a chúng ta mua cho ngươi bộ kia hai ngươi cũng phải nhận lấy ngay vậy hứa một s ừ n g sốt u một chút ánh mắt chuyển rời đến tâu ngọc dao trên mặt nhà sự tình thành che lấy điện thoại hứa một cười nhỏ giọng cùng nha đầu này nói một tiếng cái sau nghe xong liền vội vàng gật đầu trên mặt lộ ra kinh hỉ lại vui vẻ biểu lộ nhìn xem nha đầu này vui vẻ bộ dạng hứa một cười cười cái này mới lại đem điện thoại thả tới bên h a i nhỏ giọng nói đi ta cùng g i a o g i a o nhận chuyện này cảm ơn mai di ngài này người đứa nhỏ này còn khách khí với ta xa là a thoáng bất mãn quát lớn tiếng vang lên rất rõ ràng mai di đây là có chút việc tức giận nha dù sao hứa mộc có thể là n à n g chuẩn nữ tế còn như thế khách khí lỗi của ta lỗi của ta dừng một chút hứa mộc chớp mắt nói bổ sung chờ ta cùng g i a o g i a o cuối tuần sau nghỉ trở về nhìn các ngươi có tốt hay không vừa vặn khoảng thời gian này là mai cùng cây đảo núi đều nở hoa rồi đến lúc đó chúng ta toàn ra người đi viên bắc viên ngắm hoa a ta cùng dao dao cho các ngài chụp ảnh bên kia nghe đến h ứ a m ộ c nói như vậy mai di trên mặt lộ ra rõ ràng vui vẻ t h ầ n sắc suy nghĩ một chút phía sau nàng rồi mới lên tiếng sẽ không chỉ hoãn các ngươi học tập à còn có con út ngươi không phải còn muốn viết tiểu thuyết nha đầu kia muốn vẽ tranh sao không có hai ta đều có chứng không nghe vậy mai di cái này mới gật đầu nói đi vậy ta cùng mụ mụ ngươi liền chờ con út các ngươi trở về h ứ a m ộ c nhìn tâu ngọc g i a o cười cười ừ mai di vậy ta đem điện thoại cho g i a o g i a o các ngươi nói c h u y ệ n t i ế m nói xong tay hắn dỗi một cái liền đem điện thoại đặt ở â u ngọc dao trên tay nhìn xem hai người bắt đầu trò chuyện hứa một yên lặng thu hồi trên bàn bản bút ký đem nhét vào cặp sách uống chống không ly trà sữa ném vào thùng rác cùng với cầm đến tới một chút sách vợ thả lại giá sách bên kia phía sau hắn c á i này mới trở lại tâu ngọc g i a o b ằ n g biên mà lúc này nha đầu này đã cúp điện thoại ngay tại đem chính mình hồng nhạt bản bút ký bỏ vào cặp sách đi thôi chúng ta đi ăn cơm tối ừ nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o đem cặp sách trên lưng khoác lên hướng một cánh tay cái sau cầm lên bọc sách của mình mang theo nha đầu này quét thẻ học sinh phía sau trực tiếp ra thư viện đứng ở trước cửa hứa một l i ế c nhìn thời gian bốn giờ năm mươi sáu không sai biệt lắm cũng chính là năm giờ thời gian này không thể nói rõ sớm cũng không thể nói rõ muộn suy nghĩ một chút hắn nhìn xem nhà mình nha đầu ngốc hỏi nàng dâu ngươi muốn ăn cái gì cũng được cái sau lắc đầu không có chủ ý đừng chỉnh cái này à cũng được tùy tiện ngươi làm chủ loại hình nói thực ra ngươi bây giờ muốn ăn cái gì hứa một xứng sở tranh thủ thời gian nắm nha đầu này sống mùi lắc lắc nói cái gì cũng không thể để nha đầu này học cái xấu cái gì gọi là cũng được chẳng lẽ hắm còn muốn đi phát minh một đạo tên là cũng được đồ ăn chán ghét hờn r ồ i đem hướng một móng n u ố t đ ẩ y ra tâu ngọc g i a o dùng bàn tay tâm vào một cái cái muối suy nghĩ một chút nàng g á i này mới biểu môi nói ăn căn tin à, hai ta rất lâu không có chạy bộ ăn cơm hoạt động bên dưới chúng ta đi thao trường chạy bộ đi nếu là đi ra ăn liền không còn kịp rồi hứa một suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là đi vậy chúng ta liền ăn căn tin đi lý viên quả vặt đường phố a t r o n tin mặt cũng không tệ lắm vừa vặn ăn xong rồi hai ta đi một chút tiêu thực sau đó về ký túc xá để đồ vật cái sau gật đầu không tại mở miệng hai người một đường không ngừng tại đi tới ly viên nhà ăn quả vặt sau phố trực tiếp đi ăn lên mặt đồng dạng đến bên này ăn cơm đồng học rất nhiều tại bọn họ ăn cơm trên đường tới tới lui lui lần lượt đi không ít người đáng tiếc là không có một cái là hai người nhận biết ngược lại là hai người bọn họ thỉnh thoảng liền bị người nhận ra có lẽ liền lớn như vậy tây nam đại giống h ứ a một cùng tâu ngọc g i a o loại này nam sinh đứng xoái nữ sinh dung mạo xinh đẹp thanh mái t r ú c mã cũng là ít càng thêm y ta chờ ăn qua cơm thời gian cũng liền đi tới chừng sáu giờ đem t â ngọc dao trước đưa về phòng ngủ phía sau hứa một quay người đeo cặp sách cũng trở về phòng ngủ a đá m người kia một cái cũng không tại ánh mắt lập lọe nhìn xem t r ố n g t r ả i phòng ngủ hứa m ộ t lắc đầu bất quá suy nghĩ một chút c ũ n g đối chứ t r ấ n hạo tiểu tam bên ngoài hắn cùng hai người khác đều nói yêu đương đâu không về phòng ngủ quả thực quá bình thường cực kỳ đem con cặp sách đặt ở chỗ ngồi hứa m ộ t đổi thân ngắn gọn y phục quay người lại đi ra phòng ngủ rất nhanh một lần nữa đi tới nữ ngủ dưới lầu hắn nhìn thấy đồng dạng đổi một bộ quần áo tâu ngọc g i a o hứa ca t â ngọc dao tiến lên đón têu một tiếng phía sau ngự khí kỳ quái nói thật kỳ quái a hôm nay ta phòng ngủ thế mà không có một người bình thường hồng hồng cùng quỳnh tỷ đều sẽ tại hôm nay hai nàng cũng không có nhìn thấy nghe vậy hứa mộc trong mắt lóe lên kinh ngạc chương bốn trăm bốn mươi bắt gió làm ảnh chương bốn trăm bốn mươi bắt gió làm ảnh thật hay giả dừng một chút hứa mộc nói bổ sung rất trùng hợp ta đi lên cũng một người cũng không thấy đám người kia chẳng lẽ giấu giếm hai ta đi ra ngoài chơi tâu ngọc g i a o nghe vậy suy nghĩ một chút phía sau lắc đầu không có khả năng hồng hồng cùng quỳnh tỷ làm sao sẽ muốn đi làm bóng đèn nhà hai nàng khả năng là đi ra dạo phố đi đến mức manh, manh khẳng định cùng vương kiệt cùng một chỗ hứa mộc gật đầu Cũng là à, coi như là đi đừng nghĩ như vậy đ ừ nhẹ g g n ĩ như nhiều, thật có chuyện gì bọn họ khẳng định thông chúng không trường, không biết hiện tại nhiều người không nhiều. n thật họ hai thôi, chạy thao h vậy đi đi, đi biết tại lâu ta, ta rất có có gì báo bộ sẽ Ừ,、nhẹ、nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o buông xuống trong lòng nghĩ hoặc hai người một đường cười cười nói nói đi tới thao trường xa xa hứa một liền thấy thao trường không ít người chạy bộ đá bóng có đôi có cặp chậm rãi đi đồng học cái gì cần có đ ề u có mà trên đường chạy còn có hai vị nhìn xem có chút quen mắt thân ảnh chính là t â ngọc dao hai cái bạn cùng phòng trần hồng cùng liễu như quỳnh lúc này hai nàng đều mặc màu sáng tay áo dài thế cho nên dáng người bị hoàn toàn hiện lộ ra hai chân thon dài mặc dù bị thoáng rộng rãi quần dài che kín nhưng cũng nhìn đến miệng đắng lưỡi khô lại thêm cái kia theo chạy bộ cùng nhau lay động cao đôi ngựa cùng với mang theo mặt đỏ thắm gò má tất cả những thứ này sâu sắc hấp dẫn lấy đồng dạng tại trên thao trường vận động những bạn học khác nếu không phải hai người một mực đang chạy không có ý dừng lại đoán chừng lấy dũng khí tiến lên muốn liên lạc phương thức người tuyệt đối không b t t â ngọc giao đồng dạng nhìn thấy hai người nàng không có lên phía trước cười cười phía sau yên lặng hoạt động lên tay chân hớ mộc thấy thế, thế. cũng thu hồi ánh mắt đi theo nhà mình nàng dâu cùng một chỗ hoạt động lên cổ tay cổ chân ân chạy bộ nhất định phải làm nóng người t h ư ợ n h ư sau khi chạy xong cũng muốn kéo dối đồng dạng dạng này có thể hữu hiệu bảo vệ chính mình nghe nói không cái gì ạ nỉm xã xã trường yêu đương lúc này hai đạo nhỏ xíu tiếng thảo luận chuyển vào hướng một lỗ t a i phát giác được tựa như là đang thảo luận người quen nháy mắt hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua là hai cái tay kéo tay nữ h ả i tử một cái đen tóc ngắn một những thì làm à u nâu hố tóc đều chưa từng thấy làm sao vậy Tâu ngọc giao gặp hứa mộc dừng một chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn không có nhẹ nhàng lắc đầu hứa mộc cho nha đầu này một cái nhìn bên kia ánh mắt cái sau tiếp thu như đầu lập tức càng thêm rõ ràng tiếng thảo luận chuyển đến hai người l ỗ thai không thể nào ta nhớ k ỹ trần học tỷ không phải kéo kéo sao nàng thích hẳn là nữ sinh mới đối thật nhiều học trưởng đều bị nàng cho mang sai lệnh tại rất nhiều trong hoạt động còn mặc nữ trang đ ầ u trong đó một vị tóc ngắn nữ sinh lắc đầu cảm thấy không có khả năng thật vốn tóc nữ sinh dừng bất lại n ữ khí phi thường khẳng định nói ta tận mắt thấy bất quá người kia hình như không phải chúng ta trường học n g ư ơ i xác định các loại ngươi thấy là nàng biểu đệ a ngươi cũng đừng nhận sai trần học tị không thích nhất nghe đến loạn truyền bắt quái lĩnh nàng cùng hội học sinh hội trưởng có thể là bạn tốt cẩn thận tìm ngươi phiền phức tóc ngắn nữ sinh đồng dạng dừng lại nhưng nàng trong mắt lóe lên một sợi do dự không không phải ngươi nói học đệ ta cũng nhìn thấy lúc ấy bọn họ kém chút đánh nhau ta làm sao có thể nhận sai vốn tóc nữ sinh lắc đầu thật hay giả ở đâu nhìn thấy nói cho ta một chút thôi nghe nói như thế có chút trần trờ tóc ngắn nữ sinh nháy mắt bắt á i tầm kéo căng lúc này tới hào hứng hiếu kỳ trực tiếp hỏi phía sau cái này nghe xong cũng tới sức lực liễu diễu liền miêu tả bất quá đáng tiếc là tại miêu tả thời điểm hai người một bên nói một bên một lần nữa di chuyển bộ pháp thế cho nên hứa mộc cùng tâu ngọc giao chỉ nghe được chuyện này phát sinh thời gian là hai ngày trước địa điểm thì là ở cửa trường học cụ thể hai người bọn họ cũng không có nghe rõ ràng trần học tỷ yêu đương hai mắt hiện lên hiếu kỳ tâu ngọc giao nhìn về phía hứa mộc vị t i ê u nhiệt tình hào phóng nhìn qua đặc biệt ánh mặt trời sáng sủa học tỷ nàng vẫn nhớ rất rõ ràng dù sao các nàng cùng đi bệnh viện nhìn qua n à n nha có việc này hứa mộc gật đầu nói bổ sung bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra ta không có hỏi liền nghe nói hắn cùng học tỷ ầm ý một trận nghe vậy tâu ngọc g i a o gật đầu suy nghĩ một chút nàng mở miệng nói ra hỏi một chút ta ta không phải nói học tỷ yêu đương không tốt thế nhưng ta sợ nàng bị người lừa gạt nhà hứa ca ngươi n g h ĩ à ở trong lòng có thiếu hụt dưới tình huống nếu như nếu như người này không có ý tốt học tỷ nhưng là thua thì lớn mà còn bạn cùng phòng ngươi không phải cũng cùng nàng cãi nhau sao hắn cùng học tỷ quan hệ rõ ràng tốt như vậy luôn cảm thấy có chút không đối hứa một nghe đến nhà mình nha đầu lo lắng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đối bất kể nói thế nào trần học tỷ cũng coi như chính là hắn hai người quen nếu như là hai người bọn họ suy nghĩ nhiều còn tốt nhưng trần hạo cùng học tỷ ẩm ý một trận quả thật làm cho chuyện này tràn đầy lo lắng ta hỏi một chút hắn ở đâu nói xong h ứ a mục lấy ra điện thoại cùng trần hạo phát cái tin đi qua đáng tiếc là cái sau cũng không trở về hắn không có về chúng ta chạy trước b ư ớ ca r chờ muộn chút trở về phòng ngủ ta lại cẩn thận hỏi một chút n g h e vậy tâu ngọc giao gật đầu hai người chậm rãi dọc theo đường chạy chạy không có chạy bao lâu hai người bọn họ liền đổi kịp không biết chạy vài vòng trần hồng cùng liễu như quỳnh nhìn thấy hướng một hai người trần hồng cùng liễu như quỳnh trên mặt hiện lên kinh ngạc tại các nàng xem ra hai gia hỏa này hôm nay tỷ lệ lớn cũng sẽ không về trường học mới đối dù sao chương trình học không nhiều dưới tình huống hai người này nếu là về trường học mới không bình thường tốt ra bất quá bởi vì tại chạy bộ hai nàng cũng không có hỏi chỉ là yên lặng tăng lên một chút tốc độ bảo chị cùng hai người không sai biệt lắm tần số chạy sau mười phút trần hồng cùng liễu như quỳnh đầu tiên dừng lại đứng tại thao trường bãi cỏ yên lặng bắt đầu kéo rối quỳnh tỷ hai người này không thích hợp kéo đưa bắt chân chân h ồ n g ánh mắt khóa chặt tâu ngọc dao nói thẳng nhiều hiếm lạ nha bình thường gặp không đến hai người lần này thế mà bắt đầu một chạy cũng không thể là hai cái miệng nhỏ dính nhau đủ rồi chuẩn bị đến trên thao trường vùng vùng thức ăn cho chó một chút không giống kích thích à. ân hình như cũng không phải không có khả năng a ta cảm thấy bình thường sắc mặt thoáng hưởng hồng liễu như quỳnh đem dính vào trên trán tạp phát v é lên hai người bọn họ đều yêu đương bao lâu lại dính nhau cũng kém không nhiều được cho là lão phu lao thê cùng một chỗ bình thường hoạt động bên dưới có trợ giút bảo trì tình cảm nhiệt độ nghe đến mấy câu này trần hồng nghiêng đầu một cái do xét trên g i ớ i liếc mấy cái l i ễ u như quỳnh phía sau chất vấn nói không đúng tìm vội ngươi thật không có dấu chút gì đó như thế có đạo lý yêu đương tổng kết không nên từ với không có nói qua yêu đương tiểu bạch trong miệng nói ra mới đối nghe vậy k h í tức thay đổi đến t h o n g thả liễu như quỳnh một tay hoành thả trước người một cái tay khác đẩy một cái sống m ũ i thượng như đẩy mạnh một cái không tồn tại kính mắt tối h hôm qua động tác nàng g á i này mới yếu tớt trả lời t r í giả không vào bệ tình kẻ ngu khốn khổ vì tình ta là quân sư cũng không thể tự thân lên chiến trường a chương bốn trăm bốn mươi mốt kinh bạo chủ đề t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt kình bạo chủ đề ta là quân sư cũng không thể tự thân lên chiến trường a nghe nói như thế trần hồng nhìn xem liễu như quỳnh thật lâu không nói gì tốt tốt tốt làm nửa ngày một cái trong phòng ngủ kỳ thật liền nàng thuộc về nhỏ nhất t r ă n g cái kia mới đối manh manh cô nàng kia vừa lên đại học liền thoát đơn đến mức giao giao sớm liền có thanh mai t r ú c mã hai người còn dính nhau không được hiện tại phòng ngủ theo nàng cùng một chỗ độc thân người này cũng bại lộ chính mình đối với tình cảm nhìn đến mức quá nhiều sao rõ ràng nói nửa ngày cũng chính là không phải tìm không được mà là căn bản không có ý định tìm tôi liên ngang một người là thật bởi vì tìm không được mà không tìm thôi lại qua đại khái mười phút đồng hồ hứa một cùng tâu ngọc g i a o thở hổn hển d ư n g bước đi tới trần hồng hai người bên cạnh nhìn xem đã kéo rối xong một mực chờ hai người hứa một cười cười yên lặng đứng ra một chút đem vị trí t r ở lại đến phía sau bắt đầu kéo rỗi tất nhiên không đi hẳn là muốn trò chuyện vài câu a nữ hải t ử ở giữa chủ đề hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng còn không đến mức thật đi nghe lén giao giao ngươi hôm nay làm sao không cùng lão công ngươi về phòng trọ thế mà đến thao trường chạy bộ trần hồng thấy thế trước mắt cười xấu xa liền tiến tới tô ngọc g i a o bảng biên hỏi một câu bởi vì cho nên khoa học đạo lý tô ngọc g i a o trận nhìn trần hồng một cái hai tay đặt ở sau lưng dùng sức đem chân phải kéo lên động tác này có thể kéo r ố i bắp đùi phía trước bên cạnh là hứa một dạy nàng đương nhiên lời nói cũng là hứa một dạy bị chẹn họ một cái trần hồng cũng không có sinh khí vòng quanh tô ngọc g i a o đi hai vòng phía sau cái này mới cười xấu xa nói ta đã biết dao dao đây là yếu ớt đúng không? không phải vậy làm sao sẽ nghĩ đến rèn luyện một chút đâu nói xong nàng cũng không đợi tô ngọc dao trả lời quét mắt xung quanh không có người nào hứa một cũng không có nhìn các nàng phía sau đối với tô ngọc dao ngạo nghệ h ư ỡ n lên cái mông liền đập một cái hhh <cười> còn rất mềm à, cô nàng đốc nam nhân tuy tốt nhưng chú ý tiết chế nha như vậy liền tính trần hồng là cái nữ sinh còn rất xinh đẹp nhưng vẫn như c ũ h è n mọn một tớt người tô ngọc dao thân thể n h ó n g một cái kém chút té ngã trên đất đứng vững phía sau nàng bông u xuống chân quay đầu liếc nhìn hứa một phía sau đưa tay đối với trần hồng trước người chính là hung hăng một chảo cái này sóng cái này sóng gọi là ăn miếng trả miếng cái sau xứng sở đầu tiên là t r ừ n g mắt nhìn nhưng rất nhanh không để ý hướng phía trước cỡ ngực thậm chí nhìn xem tô ngọc g i a o sửng sốt phía sau người này còn một mặt cười xấu xa hỏi thế nào có lớn hay không có mềm hay không h ứ a một mỹ mắt gạ t gạ t cố kiểm nén lại quay đầu quét dọn như vậy vài lần xúc động mụ a những nữ hải tử này tán gẫu chủ đề đều như thế kình b ạ o nha quả thực sáu phải bay lên t ố c ta chết h ồ n g hồng, hồng. tô ngọc g i a o tranh thủ thời ghép bỏ lắp lắp phía sau cắn răng nói ngươi cái sắp p ô i chính mình còn hưởng thụ bên trên đúng không có bản lĩnh chính mình đi tìm cái nam nhân cho ngươi xoa xoa a mới không muốn trần hồng lắc đầu khinh thường nói thích ta ta không thích ta thích không thích ta dạng này có ý gì nếu không nếu không cô nàng ngốc chúng ta thương lượng ta đem chính mình bán cho người hai ngày nói xong trần hồng bộ mặt đặc biệt làm ra vẻ hố néo mấy lần như vậy t h ư ợ n h ư chính mình bị chính mình nói lời nói chỉnh t h à n thùng may mắn a may mắn những cái tia thích trần hồng nam hải tử không thấy được không phải vậy trăm phần trăm trong mắt đều muốn t r ư ờ n g ra ngoài mụ chết biến thái tâu ngọc giao du lập cập ghét bỏ l u i về phía sau một bước phía trước nàng cảm thấy hồng hồng khả năng là độc thân lâu dài tư tưởng hơi có nhiều như vậy thoải mái mà thôi thế nhưng nàng cũng không có nghĩ tới tên này thế mà càng ngày càng biến thái thế mà còn trực tiếp hưởng thụ bên trên quá đáng thực sự là q u ả đáng không được vì chính mình manh manh còn có quỳnh tỷ an toàn suy nghĩ nhất định phải cho cái này nha đầu chết tiệt tìm bạn trai ở trong lòng làm ra quyết định này phía sau tâu ngọc g i a o lắc lắc tay lại tại trên quần áo cọ sát ánh mắt nhìn về phía một mực không lên tiếng liêu như quỳnh quỳnh tỷ hai bước đi tới l i ê u như quỳnh bên cạnh tâu ngọc dao góp đến bên t a i nàng hỏi người có hay không cảm thấy hồng hồng người này càng ngày càng biến thái không người nói sai liệu như quỳnh l ắ t đầu m ặ t không đổi s ắ c nói bổ sung nàng một mực rất biến thái trần hồng nghe vô cùng tự hào lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nàng một cái độc thân cầu ấy biến thái điểm không phải chuyện rất bình thường nha mà còn nàng cũng không phải là một mực biến thái nên đáng tin cậy thời điểm quả thực đáng tin cậy đến không muốn không muốn t ố t à. đi những chuyện này chúng ta trở về phòng ngủ đang thảo luận bên ngoài nhiều người chúng ta đợi ngươi chính là muốn hỏi một chút ngươi hôm nay trở về phòng ngủ không nếu là về lời nói đợi lát nữa cùng chúng ta cùng một chỗ a nghe đến liệu như quỳnh lời nói tâu ngọc g i a o suy nghĩ một chút gật đầu lúc đầu hôm nay nàng không có ý định ra trường học lại cắt bảo cũng bồi tiếp nàng đem bài tập giải quyết hiện tại chạy xong bước không sai bị ệ lắm cũng có thể trở về phòng ngủ tắm rửa chuẩn bị nằm cứ như vậy vừa vặn để hứa m ộ c sớm một chút trở về phòng ngủ đi hỏi một chút hắn bạn cùng phòng liên quan tới trần học tỷ tỉ sự t ì n h ta cùng hứa m ộ c nói một tiếng nói xong tâu ngọc g i a o xoay người lại đến hứa m ộ c sau lưng chọc chọc ngay tại kéo rỗi bắt chân hắn làm sao vậy nói chuyện xong hứa một quay đầu quét mắt trần hồng hai người phía sau hỏi ân tâu ngọc dao gật đầu lần này nói quỳnh thị gọi ta cùng các nàng cùng một chỗ trở về phòng ngủ hứa ca ngươi là trở về phòng ngủ vẫn là nói tại dạo chơi ta cũng được hứa mục lắc đầu cười nói ngươi muốn trở về ta liền đưa ngươi ngươi đi dạo ta cũng bổi ngươi cảm động liếc nhìn hứa mục tâu ngọc giao suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng vậy liền trở về đi hôm nay ta nghĩ đi ngủ sớm một chút dù sao bắt đầu từ ngày mai tiếp xuống vài ngày lại toàn bộ đều là lời khóa ngay vậy hứa mục gật đầu nói thành câu kia đi thôi ta đưa ngựa hai bọn họ trở về vừa vặn hắn cũng muốn trở về phòng ngủ nhìn xem mấy cái tiêm lịch tử trở lại chưa vừa rồi tại phòng ngủ nhìn thấy mỗi một người đều không tại hắn còn quá không quen tới mấy người không có trì hoãn đơn giản lên tiếng c h à o phía sau rời đi thao trường dọc theo con đường hướng m a i viên nữ túc xá đi đến có thể rõ ràng nhìn thấy tại hướng một mấy người rời đi phía sau trên thao trường những người khác cũng đi không ít không có gì bất ngờ xảy ra tương đối một bộ phận người đều là hướng về phía trần hồng mấy người tới bộ dạng hơn mười phút phía sau đem t â ngọc giao ba người đưa đến túc xá lầu dưới nhìn xem các nàng đi lên phía sau hướng mục quay đầu hướng nam ngủ mà đi trong chốc lát hắn liền đi tới mai viên b u n xá lên lầu nhìn xem đã cửa phòng đóng chặt hứa m ộ t nhữ nhữ m ẩ y bình thường mà nói tại có người dưới tình huống bọn họ sẽ không đóng cửa nhưng lúc này cửa túc xá thật là giam giữ tình huống cũng chính là nói mấy cái k i ê m lịch tử tỷ lệ lớn là vẫn chưa về nghĩ tới đây hứa m ộ t mau tới phía trước dùng chìa khóa mở cửa ra quả nhiên cùng hắn rời đi lúc không có gì khác biệt ký túc xá lúc này không có mở hay chương bốn trăm bốn mươi hai tiểu hát học trưởng đặc biệt thông tin chương bốn mươi hai tiểu hát học trưởng đặc biệt thông tin suy nghĩ một chút hứa một ngồi ở trước bàn sách lấy ra điện thoại tìm tới vương kiệt trò chuyện thiên giới mặt trực tiếp treo lên giọng nói tán gấu bên kia một nhà nào đó thê k h á m quán l ẩ u bên trong đang cùng tiêu manh manh ăn nổi lẩu vương kiệt hôm nay tấm tình không sai mặc dù phía trước hắn bởi vì sau khi tốt nghiệp ý nghĩ cùng tiêu manh manh sinh ra một chút bất đồng thế nhưng trải qua khoảng thời gian này lẫn nhau đổi vị suy nghĩ cùng với chậm rãi điều hòa hai người vẫn là hòa hảo như lúc ban đầu cái này không hôm nay bữa cơm này chính là hai người bọn họ hòa thuận phía sau đi ra ăn chút bữa cơm thứ nhất manh, manh tiệm này hương vị không tệ a đem một khối hâm tốt sách b ò bỏ vào tiêu manh manh dầu đĩa cao lớn thu kẹt vương kiệt một mặt ô nhu cái sau gật đầu đặc biệt nhu thuận kẹp lên sách b ò tại dầu trong đĩa lăn hai vòng đút vào trong miệng nàng cùng vương kiệt đã đạt tới chung nhận thức đó chính là tại trước khi tốt nghiệp vương kiệt cần theo nàng cùng một chỗ làm việc ngoài giờ nghiêm túc tổn tiết kiệm tiền c h ờ sau khi tốt nghiệp nếu như bọn họ còn giống như bây giờ ân ái vậy liền cùng đi ra nhìn xung quanh về sau tiêu manh manh liền n ồ i vương kiệt về lao ra đi gặp phụ mẫu hắn lưu tại bên kia phát triển đúng lúc này vương kiệt nhìn thấy điện thoại của mình màn hình sáng lên sau đó chấn động lên người nào ngồi tại đối diện thiêu manh manh nuốt xuống sách bò tò mò hỏi thời gian này dựa theo nàng đối vương kiệt hiểu rõ có lẽ không có người tìm hắn mới đúng nhà là hứa một đ o á n chừng có chuyện gì a nhìn thoáng qua vương kiệt một bên nói một bên tiếp thông giọng nói uy lão đại ngươi ở chỗ nào nhìn thấy cơ h ộ i là dây tiếp giọng nói hứa một nhẹ nhàng thở ra hỏi còn tốt lão đại vẫn là rất đáng tin cậy m u ố n tìm tùy thời đều có thể tìm được không cùng trần hạo cùng vùng đào đồng dạng vừa biến mất liền cùng xảy ra chuyện như vậy hơn nửa ngày tìm không được người cùng manh ngắn lầu đâu làm sao vậy nghe đến trả lời hứa mộc suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng không có việc lớn gì liền nghĩ hỏi một chút người biết tiểu tam biểu tỷ nói yêu đương chuyện cụ thể không phía trước ta không phải nghe nói người kia không phải chúng ta trường học nha nghe vậy vương kiệt nhớ lại một cái nói ta cũng không phải rất rõ ràng liền biết tiểu tam hình như cùng biểu tỷ nàng ổ n ào đến rất h u n g vài ngày hắn đều không có đi tìm hắn biểu tỷ dạng này a cầm điện thoại hứa mộc nhẹ gật đầu cái kia l á o đại các ngươi từ từ ă n a ta không có gì muốn hỏi nói xong hứa mộc dập máy dọn nói suy nghĩ một chút lại cùng bình thường thông tin linh thông nhất phùng đào đánh cái giọng nói đi qua có chút im lặng là lạ. thên kia cũng không có tiếp ngược lại trực tiếp cúp máy giọng nói bất quá rất nhanh phùng đào liền phát thông tin tới ngay tại bận rộn giúp đỡ học tỷ dọn nhà đâu là yêu ngươi lại là nói thẳng vốn cười liếc nhìn hứa m ộ t l ắ t đầu lần này đem mới vừa hỏi vương kiệt lời nói đập chữ đi sau tới chờ chút tiểu tam cũng không nói rõ ràng ta tìm tiểu hát học trường hỏi một chút nói xong câu đó phía sau phùng đào biến mất dòng ra chừng mười phút đồng hồ đang nóng nảy chờ đợi bên trong hứa mộc cuối cùng là nhận đến người này thông tin cha được tiểu hát học trường cho thông tin là người kia là đại y khoa đại học năm thứ tư học trường xuất hiện tại trần học tỷ bệnh viện kia là vì hắn đi thực tập cụ thể hai người làm sao cùng một chỗ tiểu hát học trường cũng không có t r a đến nhưng người kia có vẻ như ở trường học vẫn là rất được h o a n n đ n người rất x ó á i truy hắn nữ hải t ử không ít làm sao vậy lao yêu ngươi hỏi những này làm gì nhìn thấy thông tin h ứ a mộc trực tiếp sảng khoái trả lời ta nghe người ta nói tiểu tam cùng người kia kém chút đánh nhau bên kia phung đ à o đặt ở trong tay đồ vật g ã i gãi đầu suy nghĩ một chút hắn đập chữ nói không thể nào tiểu hát học trường không nói a lão yêu ngươi từ chỗ nào nghe được thông tin tại tây nam đại ta còn không biết người nào so tiểu hát học trưởng thông tin linh thông hơn đâu nhìn thấy thông tin hứa m ộ t sờ lên xuống núi cũng có chút không tự tin dù sao hắn cũng là nghe đến hai nữ sinh đang thảo luận mà thôi cụ thể làm sao cái tình huống vẫn là chỉ có trần hạo rõ ràng nhất tới hiểu lầm cũng không phải không có khả năng suy nghĩ một chút hứa m ộ t đập chữ giải thích nói không cẩn thận nghe hai nữ sinh hàn huyến tới cụ thể có phải là thật hay không ta cũng không xác định ta đã nói rồi phung đao nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian đánh chữ nói tốt lão yêu ngươi đừng quá lo lắng tiểu tam ta cùng l a o đại một mực nhìn lấy đâu chờ muộn chút tiểu tam trở về phòng ngủ ngươi trực tiếp hỏi hắn thôi tốt ta còn phải giúp học tỷ chuyển đồ quay đầu trò chuyện tiếp a nhìn xem sau cùng thông tin h ứ a một hơi nhẹ nhàng thở ra cảm thấy khả năng là hắn suy nghĩ nhiều dù sao bắt gió bắt bóng sự tình nhiều hai cái không quen biết nữ sinh h ắ n huyên một chút bắt v á i chém gió loại hình cũng rất bình thường nếu không được tựa như phùng đào tiểu tử này nói như vậy nha chờ muộn chút tiểu tử này cụ thể chuyện gì xảy ra là được rồi nghĩ thông suốt điểm này hứa một không tại xoắn suýt chuyện này đưa điện thoại đặt lên bàn phía sau tìm ra tắm rửa y phục vào nhà vệ sinh chạy xong bước mặc dù thời tiết còn có chút lạnh nhưng hắn cũng ra một thân mồ hôi lại không đi tắm quần áo trên người đều nhanh dính chung một chỗ chờ hứa một lại lần nữa đi ra đã là hơn hai mươi phút sau thời gian cũng đi tới buổi tối khoảng bảy giờ nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến thành đen bầu trời hắn cầm hóng gió c h ầ m rãi thổi lên tóc chờ làm xong tất cả phía sau hứa một ngay lập tức cầm lên điện thoại cùng bản bút ký bỏ lên giường trực tiếp nằm xuống trống trải ký túc xá chỉ có một mình hắn khiến người ta cảm thấy thoáng cô độc nếu như là k ế p trước hứa một lựa chọn hoặc là đi ngủ hoặc chính là gõ chữ nhưng bây giờ nha đầu ngốc còn tại thậm chí cùng hắn lại tại cùng nhau dưới tình huống hắn tự nhiên là trực tiếp lựa chọn treo video đáng tiếc là nha đầu này cùng phùng đào đồng dạng không có tiếp mà là trực tiếp không ngừng cái q u ỷ gì trong miệng lẩm bẩm hứa một khẽ nhữ mày cũng liền tại cái này còn tâu ngọc giao phát thông tin giải trừ nghi vấn của hắn làm gì đang tắm đâu cho ngươi về thông tin điện thoại ta đều kém chút trên mặt đất chỉ xem thông tin liền có thể rõ ràng cảm giác được trong c Giao giận. rất phòng tám tâu ngọc giao dùng chuyên môn lau khô tay cầm điện thoại nhìn xem nhảy ra video t á n gấu có chút ngượng ngùng cắn môi một cái suy nghĩ một chút nàng quét mắt cảnh vật xung quanh đưa điện thoại đặt ở một cái thả nước gội đầu ô vương bên trong xác định c h ỉ có thể nhìn thấy đầu phía sau tâu ngọc g i a o cười xấu xa cái này mới chậm rãi vươn g tay điểm kích kết nối chương 443, t h ậ t ngăn yến quốc bản đồ chương 443, t h ậ t ngăn yến quốc bản đồ người muốn nhìn cái gì nhìn xem chừng to mắt h ư ớ n một tâu ngọc g i a o nhữ mày cười xấu xa nói h ư ớ n một xứng sở t r ừ n g mắt cẩn thận quan sát một cái xác nhận cái gì cũng không nhìn thấy phía sau tiếp nối nếp miệng bất đắc dĩ nha nha đầu này đã sơn chuẩn bị kỹ cảng căn bản cái gì cũng không nhìn thấy khu khu ra vẻ nghiêm trình ho khan một tiếng hứa mộc thu lại ánh mắt rồi mới lên tiếng ta có thể nhìn cái gì đây không phải là nhận được tin tức n h a ta nghĩ nàng dâu ngươi có thể lo l ắ n g đến cho nên tới cùng ngươi nói một chút a tâu ngọc giao nhữ mày cũng không vạch trần hứa mộc cứ như vậy c h ừ n g c h ừ n g nhìn xem hắn ý tứ rất rõ ràng ngươi tiếp tục lắc lư chỉ cần chính ngươi tin liền được bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ hứa mộc sờ lên sống m u i phía sau vội và nói g n ta hỏi lão đại hắn nói hắn cũng không phải rất rõ ràng sau đó lại hỏi phùng đ ạ o hắn tìm tiểu hát học trưởng lấy được một chút thông tin nói cùng trần học tỷ nói yêu đương người kia là đại học y khoa học trường đã đi ra thực tập học tỷ quen biết hắn bệnh viện kia chính là hắn thực tập địa phương người nha dài đến còn rất soái chính là thích hắn người có vẻ như không ít rất được h o a n g lên nhưng trần hạo vì cái gì cùng học tỷ cãi nhau chuyện này ta còn không biết chờ trần hạo trở về ta trực tiếp hỏi h ắ n à. đến mức hai ta không cẩn thận nghe được Ngậy! rất có thể là bắt gió bắt bóng tin tức ẩ m nhìn xem hướng mục nói xong tâu ngọc dao khẽ gật đầu một cái rồi mới lên tiếng ta đã biết như vậy hờ ca ngươi còn có chuyện khác sao đối với chuyện này tất nhiên hứa mộc đã hỏi thăm tần sở cái k i a chính nàng cũng sẽ không đi xoan suýt hiện tại càng quan trọng hơn là cái này lại cắt bảo đến cùng tính toán nhìn nàng chằm chằm tới khi nào đâu rõ ràng nàng đã chỉ lộ ra đến đầu mà thôi nha cái kia cái gì c h ọ t dạ lại sờ lên sống n ũ i hứa m ộ c mặt không đỏ tim không đập lắc lư nói ta lời mới vừa nói thời điểm hình như nhìn thấy phía sau ngươi có con côn trùng rất xuống nếu không ngươi cầm điện thoại chiếu chiếu ta giúp ngươi tìm một cái chân tướng v h ơ i bày chỉ có thể nói hứa mộc dâng lên bản đồ xác thực không dài bộ dạng ai nha rất đáng sợ nha côn trùng ngôi x ú c nổi bịt miệng lại môi tô ngọc g i a o chừng to mắt giả vờ như sợ sệt bộ dáng bất quá lập tức nàng tiếng nói nhất chuyện cười hì hì chừng mắt nhìn nói cảm ơn h ứ a ca bất quá ta liền không phiền phức lao nhân ra ngài chờ cuối tuần nghỉ về nhà hai ta trò chuyện tiếp cái này côn trùng chủ đề a sao nha treo a tạm biệt phất phất tay tô ngọc g i a o hoạt bắt vứt r a này hôn gió cùng với mỹ nhãn trực tiếp dập máy video nằm ở trên giường nhìn xem lui về trò chuyện thiên giới mặt điện thoại hớ mộc bất đắc gì lất đầu đến vẫn là gõ chữ a nha đầu kia hiện tại là càng ngày càng không tốt lắc l ư rồi bất quá nàng nói sau khi về nhà thảo luận có vẻ như cũng không có hoàn toàn cự t u y ệ t nhà nghĩ đến cái này hứa m ộ t n i t miệng lên tâm tình vui vẻ điểm mở tác giả chuyên khu trực tiếp lựa chọn sáng tạo chiêu tiết viết phía trước nhìn một chút phía trước mấy chương nội dung đem tình tiết trong đầu qua sau đó suy tư tiếp xuống nội dung đây là gõ chữ phía trước làm đến một chút chuẩn bị dù sao có kịch bản đi gõ chữ c ũ n g không có kịch bản cứng r ắ n mã hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cái này không đang suy tư thêm vài phút đồng hồ phía sau hứa mộc trên ngón tay bên dưới thần tốc g ó vang linh cảm trực tiếp kéo căng không đến nửa giờ mỗi ngày đều bốn ngàn chữ cũng chính là hai trường liền xuất hiện ở bản bút ký bên trong hoàn mỹ ta quả nhiên là cái thiên tài tự l u y ê n sờ lên cái c ằ m h ứ a m ộ t kiểm tra một chút chữ sai phía sau đem giữ gìn đến tin nhắn soạn săn bên trong sau đó hắn lại đem hôm nay có lẽ cả hai chương điểm kích phát biểu cái này mới khép lại bản bút ký a kỳ quay quét mắt ký túc xá h ứ a m ộ t lấy điện thoại ra điểm mở đèn tin xuống giường đem đèn mở ra bầu trời triệt để đen không có ngôi sao cũng không nhìn thấy mặt trăng chứ bên cạnh ký túc xá bên trong ánh đèn cùng với dưới lầu đèn đường ánh sáng Toàn bộ thế giới một kịt. mảnh đèn bộ giới ân toàn bộ ký túc xá vẫn như cũ chỉ có một mình h ắ n tại có chút ngọng bức chừng mắt nhìn hứa một hoạt động một chút cổ tay di chuyển bộ pháp đi tới ban công hướng dưới lầu nhìn một chút về m u ộ n học sinh ngay tại hướng trong lâu đi đương nhiên cũng có lưu lên không bỏ tình lữ chính cẩn thận mỗi bước đi tạm biệt cẩn thận phân biệt trừ một hai cái ở tại bên cạnh túc xá người quen biết ảnh bên ngoài hứa một rốt cuộc không thể nhìn thấy một cái người quen biết cảm giác này để hắn cảm thấy đặc biệt kỳ diệu liền cùng phim truyền hình bên trong đóng giữ lao nhân đồng dạng ân hẳn chính là trong ký túc xá đóng giữ nhân viên suy nghĩ một chút hắn không chịu ngồi yên lại lần nữa lấy ra điện thoại liếc nhìn lượng điện còn có bảy mươi tả hữu nếu như nói muốn ra ngoài đi đi lời nói chỉ cần ở bên ngoài đợi quá lâu vẫn là không có vấn đề gì đương nhiên hắn cũng không muốn một người đi dạo dưới loại tình huống này h ứ a một tội nghiệp lại cho tâu ngọc giao phát cái tin nàng dâu ta thật nhàm chán vừa vặn gõ bốn ngàn chữ kết quả trong ký túc xá vẫn là chỉ có ta một người ta đi tìm ngươi biết bao chúng ta trong trường học đi dạo một vòng van cầu rồi tâu ngọc giao trên mặt thoa mặt màng đang dùng điện thoại xem tv nhìn nàng nhìn thấy đột nhiên bắn ra đến thông tin kém chút nhịn không được cười ra tiếng suy nghĩ một chút tại quét mắt đồng dạng nằm ở trên giường thoa mặt màng trần hồng liễu như quỳnh hai người nàng ngồi dậy cho hứa m ộ c trở về cái tốt phía sau vén lên chăn m ề n trên người bỏ xuống giường mặc vào lông nhung thọ tự dép lê g i a o g i a o ngươi muốn đi ra ngoài chính đối cửa nhìn thấy tô ngọc g i a o xuống giường trần hồng sai lệnh bên dưới đầu cái điểm này đều nhanh đến chín giờ còn muốn đi ra chẳng lẽ đây chính là mị lực của tình yêu ân hứa ca nói chỉ có một mình hắn tại ký túc xá hắn cảm thấy buồn trán tới tìm ta một bên mặc q u n áo tâu ngọc g i a o một bên tiếp tục nói ta bồi hắn đi đi cũng mới không đến chín giờ nha thời gian còn sớm còn có thể đi ăn bữa ăn khuya gì đó các ngươi ăn không ta c h ờ một lúc mang một ít trở về tốt lắm tốt lắm nghe đến tâu ngọc g i a o lời nói trần hồng trực tiếp ngồi ngay ngắn suy nghĩ một chút phía sau nàng liếm môi một cái nói cái điểm này cũng chỉ có đ ồ nướng cùng cơm c h i ê n mang cho ta phần thịt vụn cơm rang chừng a ít thả dầu đi nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o đem trên mặt mặt màng ném vào thùng rác sau đó nàng quay đầu nhìn hướng liệu như quỳnh hỏi quỳnh tỷ ngươi â y muốn ăn cái gì giống như nàng a liệu như quỳnh để nhẹ một cái trong tay máy tính bảng ánh mắt quét một cái trần hồng đồng dạng đồ vật mang theo đến tương đối dễ dàng không cần để nha đầu này chạy tới chạy lui tuất ta biết rồi tâu ngọc g i a o cười cười đem áo khoác đ ắ p lên trên người mình mà lúc này hứa một cũng vừa lúc phát tới hắn xuống lầu thông tin nhìn thấy thông tin phía sau tâu ngọc g i a o cũng không có lựa chọn chờ hứa một tới đón à n g ngược lại quay đầu hướng trần hồng hai người xua tay trực tiếp đi ra ký túc xá tất nhiên hứa m ộ hiện tại cần hắn như vậy nàng làm sao có thể không chủ động đi tìm hắn đâu t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bốn gặp thích người nhất định là dùng chạy t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bốn gặp thích người nhất định là dùng chạy đi xuống lầu suy đoán điện thoại hứa một nắm thật c h ả t tháo khoác đầu mùa xuân thời tiết liền tính ban ngày đã thay đổi đến ấm áp nhưng buổi tối gió lạnh vẫn như cũ có chút tấu xương cái này không không chỉ là hứa một liền xung quanh trở về phòng ngủ đám người tại gió lạnh thổi phía sau đều là không hẹn mà cùng bước nhanh hơn đi qua hứa một bên cạnh bọn họ có kinh ngạc nhìn lên một cái có chút phản ứng nhanh cho cái ánh mắt â m mộ cái điểm này ra ngoài không phải đầu có vấn đề chính là yêu đương nao cấp trên không có gì bất ngờ xảy ra người này dài đến như thế xoáy khí tỷ lệ lớn là yêu đương nao cấp trên chuẩn bị đi gặp đối tượng đâu không có quản xung quanh hơi đến ánh mắt của cái h ứ a một ngựa không dừng v ó hướng bên cạnh ba xá mà đi bất quá không chờ hắn nói xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc hai chân sinh phong cộc cộc cộc đi hướng hắn chạy nhanh đi qua phanh lực trung kích tương đối mạnh mẽ đạo nhân ảnh này trực tiếp đụng vào h ứ a một trong n ự c nếu không phải cái sau xác thực đứng vững vàng lực lượng cũng đầy đủ nói không chừng hai người liền phải tại trên mặt đất lăn bên trên như vậy vài vòng hô thợ phao một cái hứa một kéo ra trong ngực tâu ngọc g i a o vì đó chỉnh lý một cái lộn xộn y phục phía sau hỏi chạy nhanh như vậy làm gì cùng phía sau có đồ vật truy ngươi đồng dạng đụng phải ta còn dễ nói ngươi nếu là đụng đau ta cũng không đến đau lòng h ỏ n g n h à nghe vậy tâu ngọc g i a o trong lòng ấm áp vừa định nói đảo mắt liền quên không còn một mảnh nhìn trước mắt lo lắng nàng lại các bảo tâu ngọc g i a o tiếng nói nhất truyền theo bản năng nói ta không biết từ chỗ nào nghe được một câu gặp thích người nhất định là dùng chạy ngươi là người ta thích cho nên ta liền vô ý thức chạy tới gặp ngươi càng nói càng nhỏ âm thanh tâu ngọc g i a o có chút ngượng ngùng thấp túi đầu nàng bình thường cũng không phải nói những này lời âu yếm người nhưng nghe đến lại cắt bảo quan tâm nàng phía sau nàng không tự chủ liền thay đổi đến ônu trường hợp này thường xuyên phát sinh thế cho nên nàng một số thời khắc cũng hoài nghi chính mình có phải là bị bệnh hay không nói ví dụ như tinh thần phân lửa a hay là cái này lại cắt bảo cho nàng hạ cổ loại hình nếu không nàng làm sao sẽ k h ô n g chế không nổi chính mình đâu may mắn hướng một lỗ thai linh nghe do nha đầu này càng nhỏ giọng trả lời bất quá nghe xong hắn lập tức sửng sốt một chút khoe miệng không tự chủ dương lên lộ ra nụ cười cái này có thể không thể chắc hắn không quản là nam hải tử kia bị người mình thích mặt đối mặt nói như thế vài câu lời ô u hiếm tình huống đều sẽ n h ị n không được cảm động đến dối tinh dối m ù a thậm chí có đừng nói về sau tên của hải tử đoán chừng về sau chết chôn ở chỗ nào đều nghĩ kỹ có m ệ n hay h không sờ lên nha đầu này đầu hứa m ộ t cưng t r i ề u tại trên c h á n nàng hôn một cái quan tâm nói chạy tới m ệ n h là a i chúng ta đi ven đường trên ghế ngồi nghỉ ngơi một lát nói xong hứa m ộ t liền dắt lên nha đầu này tay không chúng ta vẫn là đi đi t â ngọc dao không có động chờ hứa một quay đầu phía sau giải thích nói ta không mệt rồi một chút xíu đường mà thôi mà còn hứa ca ta chạy tới thời điểm liền suy nghĩ nếu là ta trực tiếp nào h về phía ngươi ngươi có thể hay không ôm lấy ta tới chờ ngươi thật tiếp lấy ta lập tức liền rất vui vẻ thật không một chút nào mệt mỏi chừng đại đại hai mắt con ngươi của nàng bên trong chết xạ ra hết sức rõ ràng vui sướng rất rõ ràng nha đầu này thật không có bởi vì sợ hắn lo lắng mà cố ý nói dối nhìn xem nha đầu này nghiêm túc bộ dạng hứa một sửng sốt rất lâu đông nhiên vừa cười vừa nói vậy ta có ngươi đi một đoạn a nói xong hắn liền n ử a ngồi hạ thân thể vẫy vây tay ra hiệu tâu ngọc g i a o nhảy lên tâu ngọc g i a o xứng sở ánh mắt sáng lên c ư ờ i đi vòng qua hướng một phía sau nhẹ nhàng chính là nhảy lên đứng thẳng người ước lượng một cái nha đầu này cân nặng h ư ớ n g m ộ t đem nhấc lên một cái cái này mới dọc theo con đường đi từ từ đầu tựa vào h ư ớ n g m ộ t trên vai tâu ngọc g i a o hít mắt cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn hình như h ư ớ n g ca đã thật lâu không có có nàng nhàn nhạt vãn phong thổi qua lay động hai người lọn tóc loại này chẳng phải là cái gì nhưng tràn ngập nhàn nhạt cảm giác ấm áp khiến người ta say mê đặc biệt là thỉnh thoảng liền có thể đụng phải bóng người cái k i a quăng tới ghen tị ánh mắt cũng để cho hai người cảm thấy cảm giác thỏa mãn nói không nên lời vừa đi vừa nghỉ trong lúc lơ đãng hai người chỉ đi ngang qua đại lễ đường đi tới thao trường phụ cận lúc này bởi vì sắp trời đã tối không có mấy người nhưng giống hướng một hai người dạng này tiểu tình lữ vẫn là có mấy đôi mặc dù bọn họ không có giống hướng một dạng này con bạn gái của mình nhưng cũng tay nắm tay dọc theo con đường chẳng có mục đích đi không phải là vì cụ thể đi chỗ nào mà là có người ở bên cạnh tựa như ra ngoài làm cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là cùng người nào ra ngoài đồng dạng đến bên này tựa hồ là nằm s ắ p đủ rồi tâu ngọc g i a o vỗ nhẹ hứa mộc từ trên lưng của hắn nhảy xuống tới hứa ca chúng ta đi ngồi một hồi a nói xong tâu ngọc g i a o lôi kéo hứa mộc đi tới thao trường bãi cỏ một chút cũng không có ghét bỏ ngồi xuống hứa mộc thì là ngồi ở bên cạnh nàng v ă n phong lại lần nữa thổi qua lọ tóc vẫn như c ũ rét lạnh nhưng lúc này tâu ngọc g i a o cũng không có cảm giác được không thoải mái ngược lại mượn gỗ này mang theo lanh ý văn phong nàng thuận thế liền đem đầu gối lên hứa mộc trên chân cả người nằm xuống phía sau nháy mắt từ dưới đi lên nghiêm túc quan sát hứa kỳ quái trước đây nàng tại sao không có phát hiện nhà mình hứa ca cái này khuôn mặt làm sao lại nhìn không ngắn đâu chẳng lẽ nàng tâu ngọc g i a o nhưng thật ra là cái hoa si mà hứa một đâu hắn lúc này ánh mắt không hề tại tâu ngọc g i a o trên thân mà là hội tụ đến thao trường đối diện một đôi vừa rồi nhìn thấy tiểu tình lữ trên thân hắn phát hiện vừa rồi chuyện này đối với hoàn thủ r ắ t tay tình lữ lúc này có vẻ như cãi nhau hai người một trước một sau đang tới về lôi kéo dừng lại ân nữ sinh tại phía trước muốn đi nam sinh ở phía sau điên quảng lưu ngay tại hứa một nghiêm túc quan sát lúc l i ê n nghe đến nhà mình nha đầu ngốc đông như nói hứa ca ta phát hiện ngươi thật giống như mập ân nghi hoặc túi đầu hứa mộc trừng mắt nhìn ta nói ngươi thật giống như mập một cái ngươi nhìn đều có hai cẳng một bên nói tâu ngọc dao một bên đưa tay nặn nặn hứa một cái cằm thịt ra hiệu nàng phát hiện kinh người sự thật này đây không phải là rất bình thường nha xua tay hứa mộc không quan trọng đúng vai tâu ngọc dao xứng sờ trong mắt lóe lên một sợi không hiểu trực tiếp hỏi tại sao vậy cái gì gọi là mập rất bình thường hứa mộc cười cười không có trực tiếp trả lời hỏi ngược lại nàng dâu không biết ngươi phát hiện không có chúng ta xung quanh chỉ cần là nói yêu đ ư ơ n g người cơ bản đều sẽ có béo phì tình huống nghe vậy tâu ngọc g i a o trừng mắt nhìn nàng chỗ sâu trong con ngươi hiện lên họng ý phản bác không phải nhà tông lỗi chẳng phải gầy hứa một thật lâu im lặng lập tức quên chính mình muốn nói gì nha đầu này làm sao hắn trước đây liền không có phát hiện nha đầu này như thế có thể bắt chi thế đâu chương bốn trăm bốn mươi lăm dạng này vừa vặn cũng đừng gầy chương bốn trăm bốn mươi lăm dạng này vừa vặn cũng đừng gầy Phúc. nhìn không được tâu ngọc dao nhìn xem hứa một cười ra tiếng thật là người nào hiểu a nhà mình hứa cao ngộng bức bộ dạng thực sự là quá thú vị rồi tốt tốt xoa xoa không tồn tại nước mắt tâu ngọc giao cái này mới xua tay nói ngươi nói tiếp ta tranh thủ không đánh gãy ngươi ân là tranh thủ nha k í t sâu một hơi t h ớ a m ộ t vút vút h u y ệ t thái dương lập tức cái này mới chậm rãi mở miệng nói tông lỗi là ngoài ý mớn hắn giảm béo không phải bị giám sát giảm nha đại đa số ân đại đa số à tình lữ đang nói yêu đương về sau đều sẽ tiến vào một loại hạnh phúc mập trạng thái nghe nói là bởi vì yêu đương mang tới vui vẻ cảm giác cùng với cảm giác thỏa mãn sẽ xúc tiến thèm ăn ăn nhiều một cách tự nhiên cũng liền mập đ、so、ế nhỏ nhỏ nàng cảm giác đầu tiên chính là chính mình có thể hay không cũng thay đổi mập dù sao có vẻ như nàng tại cùng hứa một cùng một chỗ thời điểm luôn cảm giác ăn cái gì đều ăn thật ngon cho nên cũng liền chưa nói tới cái gì tiết chế cứ như vậy chẳng phải là nàng cùng hứa một đồng dạng trở nên béo không có a sơ một cái sống mũi hứa một ánh mắt phiêu hốt một chút mập điểm tốt lắm n h à đầu này là thuộc về loại kiên nên mập địa phương mập nên g ầ y địa phương g ầ y loại hình trải qua khoảng thời gian này ăn uống thả cửa hắn vừa rồi ước lượng một cái sắc thực mập bất quá lời này cũng không thể nói nữ hài từ loại này sinh vật kiên kỵ nhất chính là người khác nói nàng mập gạt ngươi t â ngọc dao ánh mắt ngưng lại lúc này từ nằm trạng thái ngồi dậy bình thường cái này lại cắt bảo chỉ có nói dối cùng với khẩn trương thời điểm mới sẽ theo bản nàng sờ một chút sống mũi lần này hắn không vẹn vẹn sờ s o ạ n ánh mắt còn khắp nơi bay rõ ràng nói dối nha nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o có chút khẩn trương nặn nặng ư ơ n g mặt của mình có cố gắng nặn n ặ n eo của mình để nàng an tâm là nàng cũng không có n ắ m đến dư thừa thịt h ị t cũng bởi vậy nàng ngược lại là nhớ tới sự kiện đó chính là gần nhất nội ý mặc vào hình như lại gấp một chút không thế nào dễ chịu tới trên mặt hiện lên x ấ hổ t â ngọc dao quay người mịt mở ước lượm một cái hào ra hỏa xác thực lớn thêm không ít bộ dạng c h ắ c không được đâu không nghe thấy hứa một cái này lại cắt bảo nói nàng mập loại này béo lên phương thức hắn đoán chừng trong lòng đều vui n ở hoa rồi à. không được ta muốn giảm béo quay đầu tâu ngọc g i a o hung t ậ n chừng hứa một một cái đừng nha tranh thủ thời gian xua tay hứa một căn đ u ổ i chỗ nào mập căn bản không có chút nào mập t ố t là nàng dâu ngươi ráng người hiện tại quả thực h o à n mỹ có thể tuyệt đối đừng học hướng bên trên những cái kia khâu quát xẹp cùng cây gậy trúc giống như thật không dễ nhìn a nha đầu này có thể ngàn vạn không thể để nàng giảm béo bình thường chạy bộ duy trì một cái hiện tại hình thể cũng liền được thật giảm xuống vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc thử nghiêng đầu một cái đưa lưng về phía hứa một tô ngọc giao bày tỏ không vui nàng ý tứ vô cùng rõ ràng đó chính là tô bảo bảo rất khó chịu hứa m ộ c với lại cắt bảo không nghĩ biện pháp dỗ dành vốn bảo bảo lời nói b ạ n kia bảo bảo coi như thật muốn giảm cân xem như hiểu rõ nhất nha đầu này hứa một tự nhiên là hiểu nàng suy nghĩ một chút kéo qua tâu ngọc giao tay trái tại trong lòng bàn tay nàng gãi gãi làm gì t â ngọc giao nhữ mày quay đầu nhìn xem hứa một đừng phụng chịu rồi đem nó nặng mới tách ra về đối diện chính mình hứa một nói tiếp đến Chờ cuối dù sao hắn trừ phi phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm không phải vậy nha đầu này là sẽ không thật giận hắn có cái thái độ cũng liền không sai biệt lắm đi ra ngoài chơi tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái ánh mắt lóe lên một cái thật là khéo nàng cũng muốn cuối tuần mang nhà mình lại cắt bảo đi ra ngoài chơi tới tư tưởng của hai người thế mà tại trong lúc lơ đáng lại nghĩ tới một chỗ nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng gật đầu có chút nạo kiểu đáp ứng hứa mộc cái k i a được thôi tất nhiên hứa ca ngươi cảm thấy có thể vậy ta liền miễn cưỡng duy trì hiện trạng a nghe vậy hứa mộc lúc này vui vẻ cười một tiếng quả thực hoà n mỹ quả nhiên a nhà mình cô vợ nhỏ luôn là tốt như vậy nói chuyện nhìn thấy hứa mộc vui vẻ như vậy tâu ngọc dao nhét miệng lên lắc đầu thoáng che giấu một cái chính mình vui sướng phía sau đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa lập tức vừa rồi hứa m ộ c nhìn thấy vậy đối với lôi kéo bên trong tiểu tình lữ cũng cứ thế mà đập vào mí mắt a hiếu kỳ ồ lên một tiếng tâu ngọc g i a o giật giật hứa m ộ c ánh mắt ra hiệu hắn nhìn bên kia hứa m ộ c nhìn chăm chú nhìn một cái chỉ thấy hắn cùng tâu ngọc g i a o nói chuyện trời đất liền đã rơi vào lôi kéo trạng thái tiểu tình lữ lúc này chính diện đối với mặt lơn tiếng cãi nhau xung quanh còn có mấy đôi giống như bọn họ tràn đầy hiếu kỳ chính xa xa x e m trò vui tiểu tình lữ chính nhỏ giọng nói thầm cái gì bất quá mấy đôi người khoảng cách xác thực quá xa đừng nói nói t h ầ m l i ê n cãi nhau nội dung hứa mộc cũng nghe không rõ lắm chúng ta đi thôi liếc vài lần hứa mộc đứng lên mặc dù hắn rất yêu thích xem trò vui nhưng nhìn người khác cãi nhau vẫn là thôi đi dù sao vạn nhất để nha đầu ngốc học được về sau cùng hắn cãi nhau có thể làm thế nào nha đầu này hắn có thể không nỡ giống lớn ân đánh cũng không được chúng ta đi chỗ nào tâu ngọc giao đi theo đứng lên nháy mắt nói ta đáp ứng cho hồng hồng hai nàng mang c ô n chiên nếu không hứa ca chúng ta đi ra ăn bữa khuya à ta lại ném một cái ném thèm cái này sóng cái này s ó n gọi g là tất nhiên không giảm béo như vậy ăn bữa khuya liền vô tội đi hớ một gật đầu hắn cũng không biết cụ thể hướng đi nơi đâu tất nhiên nha đầu ngốc muốn ăn bữa ăn khuya vậy liền đi vừa vặn hắn có chút muốn ăn đồ nướng đến mức muốn mang cơm c h i ê n b á n đồ nướng bên cạnh bán cơm c h i ê n có rất nhiều tất cả hai người trước khi đi lại liếc mấy cái ngay tại cái nhau tiểu tình nữ lúc này bọn họ đã theo ngôn ngữ tranh phòng thăng lên đến nữ hải tử đuổi theo nam hải tử đánh cái sau cũng không phản kháng liền mặc cho vị kia nữ sinh phát tiết loại này biểu hiện Hứa cảm thấy khả năng là nam sinh kia bị phát hiện một chút cái gì, nếu không, lại thế nào cũng không thể cứ thế cứ nam kia A. Mộc cảm một mà cái cũng t năng nếu nào ăn đòn gì, là lại bị ân tuyệt đối là nam sinh sai làm một cái điển hình san thành ngọt muội là sẽ không không có lý do động thủ đ ộ n g c ước ân dù sao nàng là dạng này chương bốn trăm bốn mươi sáu bữa ăn khuya thời gian chương bốn trăm bốn mươi sáu bữa ăn khuya thời gian rời đi t h e o trường hứa mộc hai người tay nắm tay không có lần nữa dừng lại trực tiếp đi tới sân trường phụ cận một nhà quán đồ nướng bên trong tựa hồ là bởi vì hương vị không tệ nguyên nhân lúc này quán đồ nướng người thật đúng là không ít phần lớn đều là các học trường học tỷ nhưng cũng có ở tại phụ cận đại thuốc đại thẩm bọn họ cũng ngăn cản không nổi đêm h ô m khuya k h o á t ăn bữa khuya làm điểm đồ nướng đến chút ít rượu r ủ hoặc hứa một cầm lên d ò thức ăn tại đồ ăn trong tủ chọn chút mình thích phía sau còn lại vị trí thì là tràn đầy nha đầu ngốc thích rau dừa t h ị xiên nói ví dụ như xiên thịt bò xương sần xiên hay là hai người thường xuyên cướp ăn ngó xên mảnh chờ hứa một chọn tốt đồ vật Cùng lão bản nói câu hơi cay ngay ở chỗ này ăn phía sau lại quay đầu hắn liền phát hiện mới vừa rồi còn tại chính mình sau l ư n g tâu ngọc g i a o lúc này đã chạy đến cách đó không xa một người rất nhiều cơm c h i ê n trước gian hàng đang do dự muốn chút gì bộ dạng chuẩn bị chút gì đó đưa tới hứa mục nhữ mày hỏi một câu tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn xem tới hứa mục nàng nghiêng đầu một cái có chút khổ nao nói thịt vụn cơm giang trứng hồng hồng cùng b ì n h tị đều m u ố n cái này thế nhưng ta quên hỏi các nàng muốn hay không thêm quả ớt hứa ca ngươi cảm thấy phương b ắ người ăn cơm trên thêm cây sao hứa mục xứng sở suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp thêm a c ơ m chiên không thêm quả ớt có thể ăn ngon nghe nói như thế tông ngọc giao lập tức nhẹ gật đầu quay người đối với bận rộn lao bản hô lão bản hai phần thịt vụn cơm r i a n g trứng ít thêm điểm ớt muốn được ngội nhi lại sao ăn chút gì vẫn là mang theo đi nha bận rộn bên trong lão bản dành thời gian nhìn hai người một cái lại lập tức cầm cái nổi thần tốc lật xảo cửa trường học s ạ p hàng cơ bản đều bận rộn húng chi hiện tại thời gian đã chậm vẫn là bán c ô n chiên cũng liền càng bận rộn đóng gói đóng gói xô tay hứa học phí công trả lời sau đó hắn lấy ra điện thoại quét một cái quầy hàng bên trên thu khoản mã rồi nói ra thật nhiều tiền ai lao bản muộn chút xào n h a chúng ta còn muốn ăn đồ nướng chờ a tới lấy 16. hai cái thịt vụn cơm g i a n g trứng đóng gói 16. lại lần nữa dành thời gian trả lời một câu lao bản vội vàng tiếp tục nói muộn chút xào đúng không muốn ta nhớ đến ngay vậy hứa mộc cười cười lôi kéo tâu ngọc g i a o về tới quán đồ nướng ở trước cửa hai người bọn họ tìm cái b à n trống ngồi xuống nhìn xem xung quanh n ồ n g đậm khói lửa cùng với lui tới đám người hứa mộc trong mắt lóe lên một sợi tiêu ý cảm giác này rất thú vị trong túi suy đoán hơn mấy trăm vạn tài sản hiện tại coi như cũng tương đối không ít nhưng hắn vẫn như cũ cùng nha đầu n g ố c ngồi quán ven đường ăn bữa khuya có phải là có một chút đại ẩ n tại thị cảm giác mà tâu ngọc giao thì là lung lay đầu ngửi không khí bên trong phiêu đã ngủi thơm thật là thơm a may mắn hôm nay hứa ca tại trong phòng ngủ đợi đến nhàm chán không phải vậy bữa này bữa ăn khuya nàng khẳng định là ăn không đến dù sao nàng vừa vặn có thể là tính toán thoa xong mặt màng phía sau cùng hứa m ộ t nói một tiếng liền trực tiếp ngủ lo lắng chờ trọn vẹn nửa giờ hứa mục hai người đều đồ nướng lúc này mới bị lao bản đã bưng lên tâu ngọc g i a o không kịp chờ đợi cầm lên duy nhất một lần đũa kẹp lấy ngó sen mảnh vô cùng thẳng t h ư ờ n g liền ủy trong miệng mùi thơm nước m u ố i lành miệng hương vị hỗn hợp có nồng đậm lửa thang vị để tâu ngọc g i a o nuốt xuống ngó sen mảnh phía sau lại không nhịn được muốn lại đến thêm như vậy một khối xem xét nha đầu này động tác hứa mộc liền biết mùi vị này khẳng định là không kém lúc này hắn cũng cầm lấy đũa tay mắt lanh lẹ từ tâu ngọc g i a o trong tay kẹp lấy một khối ngó sen mảnh nhét vào trong miệm tinh tế thưởng thức một cái phía sau hứa mộc cảm thấy quả thật không tệ chính là chính là cây đến có ném một cái nem quá đáng. Rõ ràng hắn nói. để lao b ả n ít thả điểm quả ớt tới kết quả thế mà còn c a y như vậy hắn muốn cho đánh giá kém tơ ta ngược lại là t ô ngọc dao mặc dù mắt thấy chính mình coi trọng nó g sen mảnh bị cướp phía sau cũng không có để ý thần tốc kẹp lấy một khối thịt bỏ nhét vào trong miệng không sai không sai mùi vị này nàng quả thực rất ưa thích nhà này quán đ ồ nướng nàng quyết định muốn thường xuyên lôi kéo nhà mình hứa ca đến ăn mới được hai ba miếng ăn hết một bộ phận chính mình muốn ăn hứa mục rút ra k h ă n giấy xoa xoa bờ n ô i của mình bên trên dính lấy mỡ đông qua tay hắn có chút g n không trôi không chỉ l à miệng khó chịu còn rất muốn uống nước vừa rồi cầm đồ ăn thời điểm hắn nhìn thấy trong ngăn tủ có các loại đồ uống cũng chính là nói lao bản khả năng là cố ý để đầy sau tay vì chính là thuận tiện bán chút nước bất quá hứa một cũng không để ý sau khi đứng dậy trực tiếp đi trong tủ chén cầm hai bình nước có ca đi ra vặn ra nắp bình phía sau hắn đem trong đó một bình đưa cho tàu ngọc g i a o tàu ngọc g i a o nhìn lướt qua phía sau đưa tay tiếp nhận chính là một trận tân tân t ấ n thậm chí hứa một tại quan sát một cái về sau phát hiện nha đầu này một hớp liền cạn sạch non nửa bình bộ dạng cũng bởi vậy tại thả xuống chai co la phía sau tông ọ c dao trừng mắt nhìn thân thể nhịn không được run một cái đánh cái thật dài nấc Nấc. âm thanh ngột ngạt mang theo chút b u ồ n c ư ờ i nhìn đến hướng một s ữ n g sở phía sau nhịn không được trong lòng quần quận tiểu ý miệng há ra liền trực tiếp cười ra tiếng ha ha ha hướng một xoa xoa khỏe mắt là thật không nghĩ tới n h à đầu này liền xem như ở hơi cũng lộ ra một c ố không hiểu đáng yêu sức được đâu đi đi đi liếc mắt tâu ngọc g i a o thả xuống c h a i c o c la rút khăn giấy lao đi khỏe miệng nói thật nàng cũng cảm thấy có ném một cái ném tay thế nhưng bắt đầu ăn thật tốt thoải mái à loại này giữa mùa đông ăn đồ nướng Toàn thân o à n t c h ậ m rãi phát nhiệt phía sau lại đến một miệng lớn nước có ca cả cảm giác thật là người nào thử a i biết làm sao nàng dâu ngươi ăn điểm này là đủ rồi hứa một nhữ mày cố ý hỏi cái này còn muốn hơn phân nửa đâu hay như vậy hắn nhiều nhất còn có thể ăn hết một chút còn lại n h a còn phải nhìn n h a đầu này người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha vì không lãng phí lương thực chỉ có thể kích một kích cái này phi thường yêu thích ăn c â y n h a đống đốc càng trọng yếu hơn chính là vừa vặn để nàng ăn nhiều một chút có thể duy trì hiện tại hình thể nhà làm sao có thể đắc ý đưa ra một ngón tay lắc lắc tâu ngọc giao tiếp tục nói vốn nữ hiệp chỉ là chỉ hoãn khẩu khí ngươi nhìn xem ta một người cũng có thể ăn xong rất rõ ràng tại đối mặt thức ăn ngon thời điểm nha đầu này r i á c quan liền thay đổi đến không có như vậy ngạy cảm thế cho nên nàng không có phát hiện nhà mình hứa ca chính sáo lộ suy nghĩ để nàng ăn nhiều một chút đâu lợi hại lợi hại hứa mộc nếp miệng lên mỉm cười s u định nói nếu không nữ hiệp ta tại cho ngươi điểm một chút nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng là còn không có nếm quan g h i ệ n a được rồi được rồi xua tay tâu ngọc giao cầm lấy một chuỗi xương sần nhét vào trong miệm một bên này một bên lầu đầu nói những này liền không sai bị lắm hứa ca ngươi ăn thêm chút nữa đêm hôm khuya khoát ăn quá nhiều vẫn là không quá tốt nghe vậy hứa m ộ t yên tâm nhẹ gật đầu vô cùng tự nhiên từ trong mâm cũng cầm lên một chuỗi xương sườn kế hoạch thông nha đầu này không có phát hiện hắn đã không muốn ăn chương 447, đồng học đây là năm ngủ chương bốn t r ă n mươi đồng học đây là n ă n g ngủ ngai nuốt lấy nuốt xuống tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa m ộ t trong tay còn lại nửa xên xương sườn nhịn không được liếm liếm lưới thoáng suy nghĩ nàng mắt sáng lên trong lòng có chủ ý hứa ca ân ta nhớ kỹ ngươi không thể ăn quá cay đúng không hôm nay cái này đổ nướng rõ ràng có chút cay nếu không ta giúp ngươi ăn chút nói xong nàng lộ ra một bộ ta là vì ngươi tốt mới không phải muốn ăn biểu lộ biểu lộ hơi phải có chút giả không cho mặc dù động tâm nhưng hứa mộc vẫn là không có trực tiếp cho nhà đầu này ngược lại hắn còn đặc biệt lại cắn rơi một h ố i ngay quá trình bên trong uống một hớp nhỏ có ca dùng cho trung hòa trong miệng chua cay liền tại tích tắc này siêu thanh âm xé gió văng lên t â ngọc giao tay phải tại trên không lưu lại một đạo tàn ảnh nháy mắt đoạt lấy hứa mộc trong tay xương sườn phía sau trực tiếp nhét vào trong miệng động tác kia p h ả n phất tựa như thật lâu phía trước đã từng phát sinh qua đầu dạng chỉ bất quá một lần kia là hứa mộc đưa tay cướp đi tô ngọc dao trong tay sâu nướng mà thôi s ừ n g sốt một chút hứa mộc trong mắt lóe lên buồn cười cùng hồi ức thật sự là say hưởng hắn còn phí tâm tư muốn để nha đầu này ăn nhiều một chút đâu kết quả đây kỳ thật hắn căn bản cái gì đều không cần làm tới nha đầu này cái này lớn tham ăn nha đầu chính mình liền sẽ cướp tốt a ân n con thật khi mắt tô ngọc dao thỏa mãn nhìn xem hứa mộc t r á c không được đâu trước đây lại cắt bảo luôn yêu thích c ư ớ p nàng đồ ăn nguyên lai、like、người khác thật muốn tốt ăn rất nhiều a ăn đi ta không cùng ngươi cướp xua tay hứa m ộ t đem đĩa hướng tâu ngọc g i a o bên kia đẩy một cái vừa vặn hắn cũng không muốn ăn tất nhiên nha đầu này thích vậy liền đều cho nàng a a sao k h ế p mắt hai mắt mở ra tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa m ộ t im lặng nói hứa ca ngươi chuyện gì xảy ra ta đoạt ngươi thị s ơ đ ấy theo đạo lý ngươi bây giờ có lẽ rất gấp cùng ta cấp mười đúng a ừ thật không có ý tứ không cùng ta cướp cái này đổ nướng lập tức liền kém chút hương vị nói xong nàng nhịn không được chu mỏ một cái trong miệng thịt cũng đột nhiên cảm giác so vừa rồi kém nhiều như vậy hương vị Ngậy. sờ lên s ố n g n ũ i hứa một không có tiếp t r a lúc này t i ê n lặng ngồi tiếp nha đầu này ăn xong liền tốt đến mức cấp hay không chủ đề ân chờ lần sau hương vị không có như vậy nhiều cay hắn lại đến cùng nha đầu này cẩn thận thảo luận thôi cũng liền tại lúc này hứa một xa xa nhìn thấy một đạo người quen biết ảnh bất quá không chờ hắn thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này liền đi vào trường học trước mắt liền biến mất không còn chút tung tích bất quá hắn cũng xác định người kia là cái nữ sinh kỳ quái là không q u ả n hắn làm sao hồi ức cũng muốn không rõ ràng đến cùng là vị kia nữ sinh nhìn cái gì đấy tâu ngọc g i a o nhữ mày phát hiện h ứ a một không đối nhưng nàng theo người này ánh mắt quan sát lại cái gì cũng không có phát hiện nhìn thấy cái nhìn quen mắt người h ứ a một lắc đầu không có né tránh trực tiếp hồi đáp a nhẹ nhàng g ậ t đầu tâu ngọc g i a o tiếp tục hướng trong miệng mình đốt sâu nướng thừa lại đến không nhiều lắm tất nhiên nhà mình lại cắt bảo không ăn như vậy nàng tô nữ hiệp quyết định chính mình toàn bộ ăn hết không một chút nào lãng phí cứ như vậy mấy phút sau đó quyết định đ i、si、hành động t â ngọc dao ăn hết cuối cùng một khối thịt bò thỏa mãn đập bụng nàng rút ra khăn giấy lau bờ môi đi thôi chúng ta đi lấy cơm chiền đoán chừng hồng hồng hai nàng cũng chờ đói bụng không ngay vậy hứa mộc gật đầu đứng dậy là cần phải trở về chấm thêm bên trên như vậy một chút nói không chừng bọn họ đều muốn không thể quay về phòng ngủ lúc này tại cầm tới đóng gói tốt hai phần cơm c h i ê n phía sau hai người không có lại chỉ hoãn trở về trường học thoáng không muốn đem tâu ngọc dao đưa về phòng ngủ phía sau hứa mộc r ố i lưng một cái chậm dại đi trở về không đi mấy phút hắn liền đi tới dưới tòa nhà ký túc xá xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa tại trong mắt của hắn chính là vừa rồi ở bên ngoài trường lúc hắn nhìn thấy vị kia nữ sinh lúc này người này ngay tại nam ngủ dưới lầu bị túc quản a di lôi kéo không cho đi tựa hồ có chút kỳ quái bộ dáng hứa một tiến g lên hiếu kỳ coi trọng như vậy một cái lập tức hắn cảm giác càng thêm kỳ quái có thể rõ ràng nhìn ra vị này nữ sinh cực kỳ đẹp đẽ mặc dù dáng người bị thật d à y áo khoác che đậy nhưng từ thân cao đến xem ít nhất cũng có một em m bảy trở lên mười phần chân g i i mà để hắn cảm giác kỳ quái là vị này nữ sinh hắn trước đây chưa từng có nhìn thấy qua thế nhưng cố kia nồng đậm nhìn quen mắt cảm giác bất kể như thế nào cũng vô pháp biến mất a di ngươi liền để ta lên đi t h ờ i có vẻ âm n u giọng nói vang lên êm hay nhưng cũng để cho hứa m ộ t càng thêm cảm giác quen thuộc không được hôm nay nói toạc trời cũng không thể để ngươi đi lên đây là nam ngủ túc quản a di sắc mặt nghiêm túc không cho cự tuyệt nào có một như vậy nữ sinh hướng nam sinh trong phòng ngủ chui còn tốt bị nàng nhìn thấy không phải vậy chuyện này nhưng lớn lắm hứa mộc nghe xong suy nghĩ một chút lắc đầu tiến lên đứng ở bên cạnh hai người hỏi đồng học đây là nam ngủ ngươi là tìm người sao t ì m a i ta có thể giúp ngươi đi lên hỏi một chút xem như một vị đồng thời tâm tương đối mạnh nam sinh hứa mộc vẫn là rất nguyện ý giúp cái thuận đường bận rộn húng chi vị này nữ sinh hắn s á c thực nhìn quen mắt cho nên hắn nghĩ thăm dò một cái nhìn vị này nữ sinh có nhớ hay không hai người bọn họ đến cùng ở đ â u gặp q u a nghe đến âm thanh trần hạo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hứa mộc liền trực tiếp h ô lào yêu quá tốt rồi còn tốt ngươi trở về ngươi mau giúp ta giải thích một chút ta thật sự là nam sinh ta muốn về phòng ngủ a k h i p sợ chừng mắt nhìn hứa một từ trên xuống dưới quan sát một chút trần hạo mới chợt hiểu ra tốt tốt tốt c h ắ c không được hắn cảm thấy nhìn quen mắt nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra là ở đầu gặp qua nguyên lai、like, nguyên lai、like、cái này nha lại là trần hạo cái này nha hóa trang lại thêm vốn là tích chữ tóc d à i b ả n cho dù ai thấy không được tán thưởng một tiếng mỹ nữ a cũng trách không được túc quản a di không nhận ra không thấy được nha liền tính hắn cũng không có nhận ra a hít sâu một hơi hứa một không có cách nào chỉ có thể tranh thủ thời gian hỗ trợ giải thích cuối cùng khắp nơi túc quản a di tràn đầy cổ quay trong tấm mắt trần hạo đầy bụi đất chạy vào lầu ký túc xá ngay sau đó chính là từng đợt kêu sợ hai tán thưởng cùng với loảng xoảng bàn g tiếng đóng cửa không biết con tưởng rằng ký túc xá xông tới cái gì hao tổn rất lớn đâu cảm thụ được các loại quái gì ánh mắt h ứ a một yên lặng thả c h ậ m b ư ớ chân c cười xấu xa đi theo trần hạo phía sau chậm rãi đi trang diện này cũng không phải lúc bình thường có thể nhìn thấy a mà t r ầ n hạo thì là chạy nhanh chóng một cái c h ư ớ c mắt liền chui vào phòng ngủ nội bộ đi tại phía sau h ứ a một nghe đến có người đang gọi có nữ sinh chạy lầu ký túc xá bên trong cũng có người kêu có người nữ trang xinh đẹp muốn chết loại hình cười lắc đầu hứa một không có quản những này tên dở hơi cũng đi vào phòng ngủ ngay sau đó mới vừa vào cửa hắn liền nghe đến một đạo trong lúc kinh ngạc mang theo điểm quả nhiên la lên ta đi nữ trang ta quả nhiên không có đoán sai ngươi nói chuyện chính là chẳng biết lúc nào trở lại phòng ngủ phùng đạo chương bốn trăm bốn mươi tám không đối vô cùng không đối chương bốn trăm bốn mươi tám không đối vô cùng không đối xì xì thử chớp miệng phùng đào vòng quanh trần h ạ o đi hai vòng cảm t h ắ n nói thế mà còn trang điểm tiểu tam ngươi nóng q u á à. nói xong hắn sờ lên cai cằm ánh mắt sáng lên mau từ trong túi lấy ra điện thoại đối với trần hạo tìm cái tương đối không sai góc độ phía sau l i ê n một trận ken k ế t liền đập đây chính là đại mỹ nữ khó gặp loại kia ấy đi vương kiệt lúc này đứng dậy đem phùng đào phất tay chạy tới một bên phía sau hắn lần này hỏi chuyện gì xảy ra ta nhớ kỹ ngươi không phải rất chán ghét nữ trang sao làm sao sẽ đột nhiên xuyên vào hơn nữa còn hóa trang nghe vậy trần hạo trừng mắt nhìn nhấp một cái bờ môi động tác này nhìn đến h ư ớ một mỹ mắt nhảy một cái tranh thủ thời gian chạy tới chính mình trước bàn ngồi xuống thật sự là đủ không hợp t h o i thường động tác này q u ả thực quyến rũ mua tớt cũng may mắn hắn biết nha đầu này là trần hạo không phải vậy chính mình nói không chừng cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều lên mấy mắt nha đầu này hư hư hư hắn suy nghĩ cái gì đâu hẳn là t i ể u t ử này mới đối thật sự là thế phong nhật hạ nhân tâm không cổ a ân nhất định là bị phùng đào cho ảnh hưởng đến bất quá bức ảnh nghĩ tới chỗ này phía sau hứa một nhữ mày nhữ mày cho phùng đào một ánh mắt hết sức rõ ràng ánh mắt bức ảnh phát ta đúng vậy a đến cùng chuyện gì xảy ra phùng đào cười xấu xa đem bức ảnh chia sẻ một cái lại phụ hỏa một câu hắn cũng rất muốn biết đến cùng là dạng gì sự tình có thể để cho trần hạo làm ra nữ trang quyết định hứa một không nói gì nhưng cái kia từ trong tấm ảnh rời đi tầm mắt hai mắt tràn ngập tò mò rất rõ ràng hắn cũng rất muốn biết đến cùng phát sinh cái gì để nhà mình hảo t r ư ở n g tử thế mà làm ra đến một cái quyết định như vậy ta muốn đi thử một chút tên kia cắn răng trần hạo ánh mắt bên trong lộ ra nghiêm túc hứa một t r ừ n g mắt nhìn thoáng suy nghĩ liền hiểu trần hạo trong miệng tên kia đến cùng là ai trần học tỷ nhận biết vị học trường kia người nghiêm túc vương kiệt nhữ mày ánh mắt lộ ra không hiểu chơi như thế lớn p h u n đào hai mắt tỏ ánh sáng không kịp chờ đợi tiếp tục nói mang ta một cái ta giúp ngươi n g h ị kế rất rõ ràng đối với chuyện này hắn cảm thấy hứng thú đến không được ngươi đừng lẫn vào một cái kéo qua phùng đạo t hứa một khen nhữ mày nhìn xem trần h ạ o nói đến cùng phát sinh cái gì ngươi không cần thiết làm đến loại này trình độ a việc này hắn cảm giác không đối theo đạo lý nói trần học tỷ yêu đương cao hứng nhất là t i ể u tử này mới đối trước đây hắn liền rất lo lắng chuyện này hiện tại trần học tỷ thật nói bên trên làm sao cái này nha lập tức liền nên cách nhà thế mà liền nữ trang đều đổi lại không thích hợp mười phần có mười một phút không thích hợp cho ta liếc nhìn h ứ a n một trần hạo nghiến răng nghiến lợi giải thích nói ta cảm thấy tên kia liền không phải là người tốt lành gì lần trước ta đi qua ta nhìn thấy cái này nhà thừa dịp tỷ ta ngủ rồi thế mà muốn hôn nàng à sao h ứ a n g một ba người sửng sốt ánh mắt lập tức biến đổi các ngươi đừng k h ô n g tin quét ba người một cái trần hạo tiếp tục nói hai nàng là tại bệnh viện nhận biết các ngươi có lẽ đều biết rõ tại tỷ ta ra viện phía trước ta có một lần đi qua bồi ta tỷ vừa vặn bắt gặp các ngươi nói cái này có thể là người tốt lành gì sao nhìn xem trần hạo cắn răng nghiến lợi giáng dấp h ư ớ một khoe miệm giật giật suy nghĩ một chút lúc này mới hỏi việc này tỷ ngươi biết sao biết trần hạo hít sâu một hơi càng thêm tức giận đây mới là ta nhất tức giận tốt ta nàng thế mà biết còn không một chút nào quan tâm thậm chí còn để ta không muốn nâng bởi vậy cùng ta ẩm ý một trận ngay vậy hứa một lông mày triệt để nhăn lại tới không thích hợp luôn cảm giác càng thêm không thích hợp biết rõ dưới tình huống thế mà không một chút nào quan tâm cái này không phù hợp lẽ thường mới đối cũng không thể lúc ấy các nàng liền đã nói bên trên a lại hỏi một vấn đề lúc kia các nàng là mới quen vẫn là nói đã nói bên trên trần hạo suy nghĩ một chút nói thẳng mới quen không lâu tỷ ta cùng hắn nói là ra viện về sau sự t ì n h nghe nói như thế hứa một một lần nữa ngồi về trước b à n sách hắn c a o mày đưa tay sờ sờ cái cảm rơi vào suy nghĩ chuyện này quả thực khó bể phân biệt đến không được nếu biết vì cái gì lại sẽ cùng người kia yêu đương đâu là không để ý vẫn là nói không quan trọng đâu mà còn bởi vì chuyện này còn cùng ba ẩm ĩ một trận liền càng thêm không đúng cái này tư duy hình thức cùng người thường thật hoàn toàn không giống a các loại tư duy hình thức hắn nhớ tới học tỷ có bệnh trầm cảm tới luôn không khả năng là người kia một số địa phương hấp dẫn lấy học tỷ thế cho nên để nàng xem nhẹ những người thường này nghe vào đã cảm thấy chuyện không tốt ta nghĩ tới đây hứa một ngầm đầu nhìn trần hạo nói ta đồng ý ngươi đi thử một chút người kia bất quá trần hạo ngươi phải chú ý một chút ngươi b i ể u tỷ học tỷ hành động hình thức có điểm gì là lạ ta sợ nàng dễ dàng xúc động không sai hắn cũng cảm thấy người kia không đối nhưng học tỷ lại biểu hiện càng thêm không đối hắn có chút bận tâm học tỷ có thể hay không làm cái gì về n ố c ta biết trần hạo nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu chính mình minh mạch sau đó hắn yên lặng ngồi ở trước bàn đọc sách của mình có chút cứng ngắc gỡ lên trang chính sự trò chuyện xong hứa mộc ngược lại là lên chơi tâm tại nhìn đến trần hạo chuẩn bị tháo trang phía sau hắn mau tới phía trước nói chờ một chút ba à, ngươi tất nhiên chuẩn bị lấy thân nuôi hổ thử xem người kia như vậy làm huynh đệ tự nhiên cũng phải giúp giúp ngươi ân trần hạo quay đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc chuyện này còn có thể g i ú t hh ắ cười xấu xa một cái hứa mộc cho phùng đạo một ánh mắt cái sau thấy thế trực tiếp chạy tới thân phận a tiểu tử sờ lên cái cảm hứa một cái này mới giải thích nói ngươi tới gần người khác dù sao cũng phải có cái thân phận à. ta suy nghĩ một chút việc này có thể hay không làm thành còn phải bàn bạc kỹ hơn nói ví dụ như cho ngươi tuyên truyền một cái như thế xinh đẹp học n bội nếu là trước đây xuất hiện qua là người liền sẽ cảm thấy không đối cho nên bước đầu tiên chúng ta muốn chế tạo thân phận của ngươi đối lao yêu nói đến có lý p h u n g đào hai mắt t ỏ a ánh sáng liền vội vàng gật đầu lập tức hắn vô vô ngực một bộ cởi mở biểu lộ nói một bước này giao cho ta đi ngươi cần làm chính là phối hợp với bảy tư thế để ta nhiều chiếu chút bức ảnh tại hướng một cùng phùng đào lắc lư bên dưới ngày thứ hai buổi chiều một đoàn người mang theo trên người mặc màu trắng váy liền áo bên ngoài bọc lấy áo khoác trần hạo đi dạo lên trường học phía sau bọn họ còn có hai mắt tỏa ánh sáng đi theo xem trò vui tâu ngọc g i a o đám người ân là một cái phòng ngủ người trừ các nàng bên ngoài còn có còn có một vị lâu ngày không gặp học t ỷ ở đây cũng chính là chụp ảnh xã lâm hiệu vũ nàng là tâu ngọc g i a o gọi tới cái này không nghe được muốn cho trần hạo chụp ảnh nhà suy nghĩ một chút chụp ảnh chuyện này vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp bởi vậy tại hướng một ngầm thừa nhận bên dưới nàng không để ý phùng đào mãnh liệt phản đối gọi tới vị này học tỷ chương bốn trăm bốn mươi chín bảo tàng nữ hải t ô duyệt chương bốn trăm bốn mươi chín bảo tàng nữ hải t ô duyệt lúc này lâm h i ể u vũ cũng là một mặt phấn khởi điều chỉnh máy ảnh đối với nàng mà nói cho nam sinh a cho nữ trang nam sinh chụp ảnh nàng thật đúng là lần đầu t i ê n tới trọng yếu nhất chính là vị này nam sinh dài đến thế mà so nữ hải tử còn dễ nhìn hơn quả thực quá thú vị ta nói liền để ta đập không được sao phùng đào bất mãn giang tay nhìn lâm h i ể u vũ ánh mắt đặc biệt khó chịu người này cướp đi hắn hôm nay duy nhất niềm vui thú tôi ta không được tâu ngọc giao nhữ mày cường thế cự tuyệt nói học tỷ là chuyên nghiệp lúc trước còn cùng ta cùng hứa ca đập qua đây n g ư ờ i n g ư ờ i vẫn là thôi đi đêm qua nàng liền thấy hứa một phát cho nàng bức ảnh mặc dù nhìn xem tạm được thế nhưng càng nhiều hơn chính là nhân gia trần h ạ o thiên sinh đoan trang cùng người này chụp ảnh kỹ thuật hoàn toàn không liên quan tốt ta hôm nay vừa ra tới nhìn thấy nữ trang phía sau trần h ạ o nàng liền càng thêm xác định ý nghĩ này phùng đào người này chụp ảnh kỹ thuật chỉ là tự nhận không sai mà thôi ai bất đắc di quét mắt hứa một phùng đào thờ g i i đến xem ra là không có hy vọng chỉ có thể nhìn hí k ị c h rồi tiếng cười cười nói nói bên trong một đoàn người đi tới một chỗ màu sắc cổ xưa trong lương đ ỉ n h quan sát bốn phía một cái lâm h i ể u vũ vây vây tay ra hiệu mọi người dừng lại rất rõ ràng nàng nói chuẩn bị ở chỗ này cho trần h ạ o đập lên mấy chương mọi người dừng lại cầm tấm phản quang cầm tấm phản quang xem trò vui xem kịch thậm chí phùng đ à o còn tự mình lấy ra hắn chính mình chuẩn bị xong máy ảnh tìm cái góc độ phía sau tràn đầy phấn khởi đập toàn bộ tràn diện vui sướng đến không được về sau một đoàn người lại lần lượn đổi mấy cái địa phương cái gì thao trường nha thư viện nha đi mấy lần phía sau cái này dài d ằ n g giặt một cái buổi chiều hoạt động mới tại hứa một gia hiệu bên dưới kết thúc buổi tối một đám người ngồi vây quanh tại phòng ă n chỗ ngồi thảo luận hôm nay thu hoạch thuận tiện điểm một đống đồ ăn đối phó lên cơm tối tuấn nam mỹ nư ngồi một đống tự nhiên là mười đủ mười điểm hấp dẫn lấy không ít tới dùng cơm đồng học ánh mắt nha ă nha n người khẳng định không ít cứ như vậy tin tức đều truyền bá cũng liền mau lên đầy không ít tại mơ hồ nói thẩm âm thanh bên trong hứa một nghe đến hắn muốn nghe đồ vật cũng chính là thảo luận trần hạo đến cùng là ai làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hình lời nói kế hoạch thông hai long gật đầu hứa một cười dựng thẳng lên đến hai ngón tay nhìn xem tầm mắt của mọi người tập hợp tới hắn nhữ mày nói thẳng bức ảnh phát cho phùng đào người liên hệ tiểu hát học trường tạo thế bước đầu tiên cũng liền hoàn thành như vậy bước thứ hai chính là chế tạo nhận biết cơ hội ba người suy nghĩ một chút lấy cái gì danh tự em hai điểm tốt nhất nghe xong chính là ngốc bạch ngọn đặc biệt tốt lừa gạt cái c h ủ loại kia nghe vậy mọi người nhộn nhịp rơi vào suy nghĩ ngốc bạch ngọn ngay xong liền đặc biệt tốt lừa gạt danh tự cái này thật đúng là cái vấn đề dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong đều chưa từng làm loại này sự t ì n h tới không có kinh nghiệm a lâm vũ huyên tô duyệt triệu huyện thanh diệp thi hàm hạ tử ngưng an tình m ộ t vân tịch sở mộng kỳ trần ngọc trương tiểu m anh tiếp thu ý kiến quần chúng bên dưới mặc dù đoàn người đều không có lấy tên kinh nghiệm nhưng tốt xấu vẫn là cưỡng ép suy nghĩ chút d à n h tự đi ra đương nhiên hứa một cung cấp t u y ệ t đại bộ phận dù sao hắn một cái viết tiểu thuyết lấy tên chuyện này coi như phải lên có chút kinh nghiệm trải qua thảo luận cùng với trần hạo đông chủ xem lựa chọn phía sau tô duyệt cái tên này được đến mọi người nhất trí tán đồng rất nhanh tại phùng đào thao tác bên dưới hiệu viên vóng bên trong xuất hiện một t i ê n tên là không muốn người biết học bội bảo tàng nữ hải tô duyệt thiết mời nội dung nha chính là cái gì tây nam đại địa linh nhân kiệt tùy ý đi đi đều có thể đụng phải ngày trước khó gặp mỹ nữ rất nhanh cái này thiết mời liền bị đẩy lên có người hồi phục tây nam đại dung mạo xinh đẹp nhiều hơn gặp xinh đẹp nữ hải t ử rất bình thường cũng có người thảo luận trong tấm ảnh tô duyệt đến cùng cao bao nhiêu từ xung quanh vật tham chiếu đến xem vị học bội này ổn thỏa chân dài a đương nhiên cũng có tương đối thoải mái tại càng t i nóng này chủ đề phía sau là sớm đã lặng lẽ meo meo trở lại phòng ngủ hứa mộc đám người tại ăn qua cơm phía sau hứa mộc ngay lập tức phát giác chủ đề nhiệt liệt thật sớm vì trần hạo không bị ngăn chặn hắn tạm biệt tâu ngọc g i a o đám người che chở lấy trần hạo về tới phòng ngủ nhìn thấy người này gỡ xong trang sỏ vào chính mình y phục phía sau hứa mục mới thở phào n h ẹ nhõm không được suy nghĩ một chút hứa mục lắc đầu nói chủ đề có chút quá nhiệt liệt mấy ngày nay ngươi không thể đổi nữ trang có thể t ỉ ta bên kia trần hạo có chút khổ não nhìn xem hứa mục hắn cũng không có nghĩ đến chính mình chẳng phải đổi một cái nữ trang chụp mấy bức bức ảnh làm sao lập tức liền dẫn nổ hiệu viên vóng nha thậm chí còn kém chút đã dẫn phát cái gì tìm kiếm mỹ thiếu nữ hoạt động vậy ít nhất không thể ở trường học nữ trang sờ lên cái cảm hứa một suy tư nói đi ta thuê phòng ở bên kia mà còn người kia không phải tại bệnh viện thực tập sao vừa vặn cũng không cần ở trường học mà còn người tốt nhất nhiều đi tìm xem học tỷ ta là thật lo lắng nàng vậy ta hôm nay chụp ảnh chẳng phải là không có tác dụng gì hứa một nhũ mày xua tay giải thích nói đây không phải là vì cho ngươi chế tạo tán đồng cảm giác cùng thân phận bối cảnh nha ngươi suy nghĩ một chút nếu là người kia thật không phải người tốt lành gì lời nói hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp điều tra một cái ngươi đến cùng phải hay không tây nam đại người đến lúc đó hắn tra một cái kết quả phát hiện người nào đều chưa nghe nói qua ngươi không đồng nhất xem lộ tẩy có hôm nay chuyện này trường hợp này chẳng phải sẽ không phát sinh ngược lại là rất hắn hỏi một chút à nguyên lai、like、là tô duyệt học m ộ i a tín nhiệm cảm giác cái này chẳng phải lập tức tới nhà a nhẹ nhàng gật đầu trần hạo có chút nhỏ ngộng mặc dù luôn cảm giác không đối nhưng nghiêm chỉnh mà nói hứa một nói còn rất có đạo lý có lẽ hắn loại kia chính mình bị hố ả o giác là hắn thật suy nghĩ nhiều a hứa một cùng phùng đào đối mặt hai người trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một sợi cười x ấ u xa hắn xác thực không có lừa gạt trần hạo dù sao nhận biết một người về sau tiếp xuống phát triển khẳng định có phần hưởng thụ bức ảnh quá trình này cho nên nghiêm chỉnh mà nói hắn đúng là tại giúp đỡ t r ầ n hạo thế nhưng về sau tạo thế a còn có thân phận bối cảnh loại hình căn bản không cần tốt a một cái tên kỳ thật cũng liền đầy đủ nào có người sẽ tại mới quen thời điểm liền đi điều tra người khác thân phận bối cảnh nhà pháp chế xã hội a thân cũng không phải cái gì trong tiểu thuyết chơi đen loại hình không sợ bị nghiêm trị nha bên trên một cái học phim truyền hình cường đến ra hỏa sớm tại thời cấp ba liền đã bị hứa mộc đưa đi vào ăn miễn phí cơm tốt đã c ư ơ n g bốn trăm năm mươi 2014 lớn tuổi nửa năm nữ ngủ vật lộn giải thi đấu chương bốn trăm lớn tuổi nửa năm nữ ngủ vật lộn giải thi đấu l i ê n tính tên kia không phải người tốt tối đa cũng chính là thứ cặn bã nam mà thôi để trần hạo chú ý một chút là được rồi h a m ộ t lo lắng từ đầu đến cuối đều là trần học tỷ người này có thể hay không để tâm vào chuyện vụn vặt sau đó làm chuyện ngu xuẩn bên kia trở lại phòng ngủ tâu ngọc giao đám người liệu dĩu cho chuyện không ngừng thảo luận chính là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính trần hạo á không phải nói là tô duyệt mới đối t h ư ờ n h ư áo lóc đồng dạng trần hạo là tô duyệt nhưng tô duyệt cũng không phải là trần hạo các người nói tiểu duyệt duyệt nếu là đi tham gia hiệu viên v o n g bên trên giáo hoa bình chọn nàng có thể vượt qua chúng ta xếp hạng sao nữ trang hắn thật thú vị a cũng không biết bình thường hắn có phải là cũng dạng này trần hồng một mặt hưng phấn sờ lên cái c ằ m một bộ phi thường tò mò ra r ấ p ta ta tiêu manh manh giơ tay phải lên vui sướng nói ta cảm thấy có thể nàng thật tốt xinh đẹp nha nói xong nàng bộ mặt một bộ dập đầu biểu lộ người nếu là hiếu kỳ liền tìm một cơ hội hẹn hắn đi ra thật tốt hỏi một chút tôi n ặ n nặng trần hồng gò má liệu như quỳnh cười cười thay đổi dép lê đi tới phòng tám một bên đi nàng một bên quay đầu nói bổ sung bất quá không thể không nói g i a o g i a o nhà ngươi h ứ a một cái này bạn cùng phòng s á c thực dài đến tuấn tú nam sinh nữ tướng dạng này tại cổ đại không biết đến câu đi bao nhiêu thiếu nữ tâm cái này không ngươi nhìn người nào đó nha rõ ràng xuân tâm manh động nha nói xong nàng nhữ mày nhìn lướt qua trần hồng không đợi cái sau phản ứng trực tiếp đóng lại phòng tắm cửa lớn nói xấu đây là nói xấu t r ầ n hồng xấu hổ dập chân hướng về phía phòng tắm hô lớn người nào xuân tâm manh động ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi đ ố i hiếu kỳ n g ư ơ i chỉ là hiếu kỳ trong phòng tắm truyền đến hơi có vẻ ngột ngạt t r e o trò câm thanh ngay sau đó kèm theo tiếng nước v ă n g lên l i ế u như quỳnh tiếng chế nhạo lại v ă n g lên chính là nha đầu ngốc nha ngươi có lẽ chưa từng nghe qua một câu à. tất cả tình yêu đều là lấy hiếu kỳ bắt đầu lấy không hiếu kỳ kết thúc ngươi tất nhiên đ ố i hắn sinh ra hiếu kỳ cảm giác như vậy cách ngươi muốn tình yêu cũng không xa nha à hi h i ta chờ ngươi hai mời chúng ta ăn cơm nha nghe vậy trần hồng trực tiếp mặt đỏ lên mà tô ngọc g i a o cùng tiêu manh manh thì là đ ẩ y mặt cổ quái nhìn xem trần hồng bây giờ nghĩ lại liệu như quỳnh nói thật đúng là có đạo lý dù sao hồng hồng nha đầu này trước đây cũng không có đ ố i nam sinh kia sinh ra như thế lớn hứng thú thế mà đi tò mò trần hạo bình thường là dặn gì cái này không thể nghi ngờ nói rõ không thích hợp à? ta ngươi các ngươi chớ nói lung tung ấp úng nửa ngày trần hồng thực tế nhịn không được lại lần nữa dậm chân t ứ c chết rồi nàng thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi chết quỳnh quỳnh thế mà bố trí nàng đúng không chờ ngươi tắm xong đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi nhìn xem trần hồng tắn răng nghiến lợi dáng dấp tâu ngọc g i a o cùng tiêu manh manh liếc nhau một cái cố nén cười không hề nói gì riêng phần mình bắt đầu thu thập lại chính mình tháo trang tháo trang đổi g i à y đổi g i à y rất rõ ràng hai nàng động tác tương đối mực chít chít sẽ chờ nhìn đợi lát nữa khả năng sẽ phát sinh trò hay trong lúc này trần hồng cũng không phải cái gì đều không có làm tại suy nghĩ một cái hai người vũ lực t r ị phía sau nàng từ chính mình trên giường m ò xuống tới một cái đấm chân xoa bóc truy lên một cái gậy gỗ đỉnh làm một đống có chút mềm mềm cái c h ủ loại kia ước lượng mấy lần trần hồng dùng xoa bóc truy g ó g ó bàn tay không sai không sai đánh nhau sẽ không thụ thường nhưng cảm giác có chút nhỏ đau vừa vặn dùng để thu thập phòng tắm cái k i a nha đầu chết tiệt mà tại tâu ngọc giao trong mắt của hai người l i ề n cảm giác trần hồng không phải một chút xíu phách lối không khỏi mặt lộ cười lạnh thậm chí còn đặc biệt phách lối ngồi xuống liễu như quỳnh trên giường chẳng hề để ý n ế t lên chân bắt chéo nếu biết rõ các nàng trong phòng ngủ l ã o đại chính là liễu như quỳnh tới h ồ n g hồng loại này hành động quả thực chính là trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng tự tìm cái chết ta nghĩ tới đây t â ngọc giao cùng tiêu manh manh lại lần nữa l i ế c nhau một cái không hẹn mà cùng lựa chọn cách trần h dùng vũ lực giá trị tính toán liền xem như trần hồng nhiều một kiện xoa bóp truy trang bị cũng tuyệt đối không phải là quỳnh tỷ đối thủ theo răng dắt tiếng mở cửa vang lên liêu như quỳnh thư trong phòng tắm đi ra nha hồng hồng đại tiểu thư đây là chuẩn bị cùng ta tách ra vật tay thả xuống lau tóc khăn mặt nhìn xem một bộ chờ lấy nàng bộ dáng trần hồng l i ê u như quỳnh nhịn không được cười xấu xa một cái hoạt động ngón tay không một chút nào quan tâm hướng trần hồng trước mặt đi đến tốt tốt tốt vừa vặn thật lâu không có động thủ đưa tới cửa đông cát nàng như p h ả thật tốt đánh một cái mới được hừ nhà đầu chết tiện ngươi hôm nay xong nhìn xem liễu như quỳnh tới gần chân hồng x i ế t chặt nằm đấm vung vẩy xoa bóp truy ngoài mạnh trong yếu dưới cái nhìn của nàng nàng cùng nha đầu này vũ lực trị trên l ạ có nhưng cũng không quá lớn tại xoa bóp truy ra chỉ bên dưới hôm nay nàng nhất định có thể báo thù rửa hận nhìn xem nha đầu về sau còn dám hay không trêu chọc nàng chuyển biến tốt h í kịch sắp mở màn tâu ngọc giao tranh thủ thời gian rút về trên giường lấy ra điện thoại vô cùng yên tĩnh điểm mở video thu lại há to miệng t â ngọc giao không tiếng động ở trong lòng phối âm nói nữ ngủ hai n lớn tuổi nửa năm nữ ngủ vật lộn giải thi đấu chính thức bắt đầu t nữ nữ thủ thủ xinh đẹp một bữa tinh chuẩn đánh chúng không có phòng bị tuyển thủ liễu như quỳnh đem truy đến lui về phía sau hai bước là truy kích là thừa cơ truy kích tại phát hiện công kích đạt hiệu quả phía sau tuyển thủ trần hồng trực tiếp nhảy xuống giường đối tuyển thủ l i ễ u như quỳnh mở rộng bổ sung một cái đôi bàn tay trắng như phấn chặn lại thế mà bị chặn lại chúng ta tuyển thủ l i ễ u như quỳnh gặp nguy không loạn không những đưa tay nắm trần hồng tuyển thủ bổ sung đôi bàn tay trắng như phấn thậm chí còn triển lộ tay không đoạt dao găm bản lĩnh đem trần hồng tuyển thủ trang bị xoa bóp truy đập mất hoa ta quá đ ộ u gắt khán giả các bằng hữu liên đạo truyền bá đều cảm thấy đau ngay tại vừa rồi liệu như quỳnh tuyển thủ tại đoạt lấy trần hồng tuyển thủ xoa bóp truy phía sau trực tiếp thuận tay liền đập vào trần hồng tuyển thủ trên đầu một chỉ dùng một chiêu c h â n hồng tuyển thủ liền trực tiếp ngã xuống g i a tuyên bố hai n g h lớn tuổi nửa năm nữ ngủ vật lộn giải thi đấu người thắng lạ đến từ quan bên trong tuyển thủ liễu như quỳnh đem xoa bóp truy ném về trên giường liễu như quỳnh quay đầu nhìn xem hai tấm thoáng hưng phấn gõ má hỏi hai n g ư ờ i nhìn đủ rồi chưa còn không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ đem đầu này giả chết heo ném về trên giường đi a tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại tâu ngọc giao đem video giữ gìn phía sau xoay người xuống giường quá đáng tiếc nàng còn không có nhìn đủ rồi hồng hồng liền bị một kịch c h ư ơ n g bốn t ắ m tất lắm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt tám t u ổ lắm gặp tâu ngọc giao hai người tới chân hồng không kiềm chế được đưa tay khẽ trống liền đứng lên ô m đầu nàng lặng lẽ meo meo từ phía sau lưng trường liễu như quỳnh một cái lập tức cầm chính mình áo ngủ trốn giống như liền xông về phòng tám nữ tử báo thủ mười năm không muộn chết tiệt liễu như quỳnh tráng qua là ỷ vào quyền cướp sắt mà thôi tính là gì thật nữ tử ừ chờ sau này cái này nha đầu chết tiệt gặp phải thích người hôm nay nàng hồng hồng nữ hiệp nhận đến trêu chọc tuyệt đối phải cả gốc lẫn lãi toàn bộ còn trở về nhìn xem tiến vào phòng tắm trần hồng tâu ngọc dao cùng tiêu manh manh lần thứ ba đối mặt lần này hai nàng không có lại nhịn không được p h ư c một cái trực tiếp ha ha ha cười ra tiếng hồng hồng thực sự là quá thú vị rồi mấy ngày kế tiếp đều là đời khóa thế cho nên liền xem như cảm thấy hiện tại tuổi trẻ thân thể lần tốt hứa mộc cũng lâu ngày không gặp cảm giác đến mệt mỏi cái này không thứ sáu cuối cùng một tiết khóa trung tan học vang lên phía sau hắn trực tiếp ghé vào trên bàn không một chút nào muốn động đậy tự nhiên tất nhiên hứa mộc đều như vậy hắn mặt khác bạn cùng phòng không sai biệt lắm cũng là cái bộ dắng này toàn bộ đều lười biếng nghĩ trở về phòng ngủ nằm xuống liền ngủ nhưng lại không muốn động đậy tinh khí thần liền cũng bị không tồn tại yêu quái hút khô đồng dạng đi rồi đồng dạng gục xuống bàn tâu ngọc dao nháy con mắt dùng bút chọc chọc người này cánh tay h ứ a m ộ t lung lay đầu không n ú c đ í t thật vất vả có thể nằm sấp nghỉ ngơi một chút không cần mơ mộng các loại kiến thức hắn hiện tại là thật muốn cứ như vậy nằm sấp một hồi lại nói rất lâu động trước nhất đạn vẫn là phùng đào đám người ân bao gồm trần hồng ba người bởi vì bọn họ ở phòng ngủ cho nên tại kiên trì một cái trở về phòng ngủ nằm cái lựa chọn này cuối cùng chiếm cứ thượng phong tại cùng hướng một hai người lên tiếng chào hỏi phía sau bọn họ lảo đảo từ cửa sau hướng phòng học đi ra ngoài lúc này nằm sấp tâu ngọc dao giật giật đối với chuẩn bị rời đi mọi người lười biếng nói các người nhớ tới ngày mai tới dùng cơm giữa t r ư a à liền trường học cách đó không xa tiểu khu ba tòa nhà sáu trăm linh ba ngay vậy c h â n hồng đám người nhẹ gật đầu ra hiệu các nàng đều nhớ đâu đồng dạng hứa một cũng dùng ánh mắt đối với phùng đào đám người ra hiệu một cái đến mức nói chuyện ha hà cùng nhà mình hảo trưởng từ bọn họ không cần nhận đến ánh mắt phùng đào đám người gật đầu lập tức hai nhóm người chậm rãi rời đi phòng học sau năm phút chư vẫn như cũ nằm sấp hướng một hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở phòng học triệt để yên t ĩ n h trở lại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không chịu động phản phất hai người bọn họ ngay tại so với ai khác có thể nằm sấp đến càng lâu đồng dạng ta đói hít mắt tâu ngọc g i a o nhìn xem hướng một yếu ớt tới một câu thật là khéo ta cũng đói bụng vẫn như c ũ không nhúc ních hướng một từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ rất rõ ràng hắn vẫn là không muốn động có đi hay không không đi ta đi a chống lên nửa người trên t â ngọc dao lật lên mắt cá chết nhìn cái này lười biếng lại các bảo n à n g ánh mắt để lộ ra một đạo vô cùng rất rõ ràng ý tứ không sai biệt l ắ m a lại không động cũng đừng trách ta động thủ a thấy thế hứa một cái này mới lời ư biếng thẳng lên nửa người trên ngón tay dao nhau hung hăng hướng bên trên ruỗi lưng một cái cảm thụ được xương lấp bút toàn thân tê dại thoải mái t h ở phao nhẹ nhõm hắn ánh mắt chuyển hướng tâu ngọc dao hỏi đi chúng ta đi thôi đ ú n g n à n g dâu người muốn ăn cái gì n h a b ú n tay thập c ẩ m đi theo h ư ớ một đứng dậy t â ngọc dao chép miệng t i ể u khu bên ngoài trong thương thành có nhà bốn tay thập cầm cũng không tệ lắm vừa vặn hai người bọn họ hôm nay muốn về phòng trọ thuận tiện đi nếm thử tốt đi một bên dọn dẹp đồ vật h ứ a một một bên gật đầu đối với ăn chỉ cần không quá mức hắn đồng dạng đều không có ý kiến gì san thành nha khẩu vị đều không sai biệt lắm bao nhiêu không có gì tốt chọn bọc sách trên lưng thuận tiện đem nha đầu ngóc sách trong tay bao cùng một chỗ tiếp nhận h ứ a một dắt nha đầu này ra phòng học xuống lầu ra lầu dạy học phía sau hắn lập tức sửng sốt chỉ thấy trên bầu trời từng đạo hồng hà tạo thành các loại hình dạng chính hướng thế nhân lộ ra được đến từ thiên nhiên quỷ phủ thần công tại chỗ rất xa thần v â n sơn bị giáng chiều bao phủ tựa như bị vây quanh thị nữ xoay quanh quân chủ toàn bộ phong cảnh nhìn qua đã mộng ảo lại duy mỹ nàng dâu ta nghĩ chụp ảnh chỉ vào giáng chiều hứa một túi đầu nhìn hướng tâu ngọc g i a o cái này phong cảnh nếu như không chiếu xuống đến hắn sẽ khóc tóc ta tâu ngọc g i a o sửng sốt một chút mỉm cười gật đầu nàng cũng cảm thấy rất đẹp trọng yếu nhất chính là hứa một quay đầu thời điểm bị hào quang rêu dao trên mặt bộ dáng kia thật sắp mê trên nàng cứ như vậy tại g á n g chiều biến mất phía trước hứa một cùng t â ngọc dao bắt lấy chạm vạng tối cái đôi dùng di động đem cái này sát na phương hoa bảo tồn lại r ờ i đi trường học hai người dọc theo con đường đi tới trung tâm thương mại tìm tới nhà kêu bán bún cây thập cầm cửa hàng hai người hoa nửa giờ đối phó xong cơm tối suy nghĩ một chút bởi vì ngày mai ước chừng bạn cùng phòng tới dùng cơm hai người bọn họ vẫn là đi một chuyến siêu thị đáng tiếc cái điểm này đã không có gì tươi mới rau dưa liền thịt cũng đều là người khác chọn còn lại không lớn không do dự hai người chỉ là mua chút đồ uống đồ ăn vặt trực tiếp dẹp đường hội phủ đợi ngày mai sớm một chút đến mua à đốt lấy không dùng tam tiết thịt vẫn là nửa mập nửa gầy ăn ngon một chút Còn có, hay là nha đầu ngốc à vẫn h muốn ăn mật phong chân gà căn hay là nha đầu ngốc vẫn muốn ăn sần xào chua ngọt nói tóm lại tổng cộng tám người nấu cơm áp lực vẫn là rất lớn để nha đầu ngốc một người nấu cơm đến mật chết đi vậy cứ như thế trước trong kế hoạch ta tắm đi mở cửa vào nhà giúp hứa một thả đồ xuống phía sau tâu ngọc dao dỗi lưng một cái đi phòng ngủ tìm tới háo ngủ bên trên trọn vẹn ba ngày đầy khóa a nếu không phải n ó i bụng nàng đã sớm muốn chạy trở về ngủ hứa một nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt sáng lên tám tắm tốt hắn cũng lên ba ngày đầy khóa đã sớm mệt lạ lúc này tắm nước nóng quả thực chính là một loại hưởng thụ tốt ta lần trước nha đầu này không còn cô ý không cho hắn xem ra nha lần này hắn chính mình đi vào tốt ta nghĩ tới đây hứa một không kịp chờ đợi xông vào phòng ngủ tìm tới tắm rửa y phục phía sau lại ngựa không ngừng vó đi tới phòng tắm phía trước n g h e lấy phía sau cửa chuyển đến rõ ràng tiếng nước hắn hít sâu một hơi đem tay đắp lên cầm trên tay mặt g i a n g d ắ c tiếng mở cửa văng lên phòng tắm không có bị khóa trái n g ư ợ c lại tại h ứ a một vận động bên dưới cửa trực tiếp mở ra một cái khe hở hơi nước xuyên thấu qua khe cửa bay ra cùng lúc đó h ứ a một c ư ờ i xấu xa một cái trực tiếp đẩy cửa ra chui vào chừng bốn trăm năm mươi hai đây là nôi nữ nhi chừng bốn trăm năm mươi hai đây là nữ nhi nha người đường mộ nào ta đều nhanh mà chết tông n ọ c dao âm thanh văng lên hứa i kinh ngạc, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ cùng quả nhiên, hồ nàng đoán chút hồ h có đắc được một bất tựa dĩ quả một khả không thật năng gì. sẽ đi vào. Ta thật không làm Ta c á i này không trên m ạ n sướng g để duy thanh r ì nước n c g ta cùng một ỗ nha, vừa vẫn tiết kiệm, tiết kiệm. Hứa một âm thanh Hứa vừa tiết tiết một kiệm kiệm. âm cũng theo đó vang lên bất quá mặc dù hắn lý do cũng không tệ lắm nhưng âm thanh lại lộ ra một sợi hưng ơ phấn cùng kích động rất rõ ràng hắn cũng không có hắn nói như vậy đ ứ n g đắn sau một tiếng ánh mắt u hoán tâu ngọc dao bị hứa một ôm từ trong phòng tắm rời đến phòng ngủ lừa đảo đại lựa gạt nói xong không làm gì đâu cái này lại cắt bảo tại một số thời điểm thật một câu nói thật cũng không có、tóc. nằm ở trên giường tâu ngọc g i a o yếu ớt nhìn xem hứa m ụ c thổi ta lập tức giúp ngươi thổi nói xong hứa m ụ c liền đem hóng gió cầm tới một mặt thỏa mãn ngồi ở nha đầu này phía sau gió mát thổi qua để tâu ngọc g i a o nhắm hai mắt lại nó như thế nào đây thầy hơn một giờ tám giờ phút này tại ấm áp trong gió nàng thật nhanh sắp nhịn không được trực tiếp ngủ chờ tóc thổi khô hứa mộc liền chợt phát hiện một cái chuyện thú vị đó chính là nhà mình nha đầu nốc thế mà dựa vào hắn ngủ rồi mệt mỏi như vậy nha nhẹ nhàng nói thầm hứa mộc thả nhẹ động tác nhẹ nhàng nặn nặn nha đầu này gò má hứa mộc đem đỡ nằm xuống phía sau vì đó điều chỉnh một cái tư thế ngủ đắp chăn bảo đảm nàng còn lại một cái đầu tại bên ngoài phía sau hứa một cái này mới ra phòng ngủ thổi lên tóc của mình nam hải tử sắc thực so nữ hải tử nhanh rất nhiều không tới năm phút một đầu khô r á o h ứ a mộc liền một lần nữa về tới phòng ngủ tắt đèn lên giường tại một mảnh cảnh đêm bên trong hứa một ôm nhà mình nha đầu ngốc đi và mộng đẹp ấm áp bạt hạ vị sáng ngày thứ hai t â ngọc giao là bị nóng tỉnh mở mắt ra nàng liên thấy kẻ cầm đầu hướng m ộ t chỉ thấy cái này lại cắt bảo chính cùng bạch thuộc đồng dạ n g ôm thật chặt lấy nàng một tay một chân đều đặt ở trên người nàng không nói nửa cái đầu cũng gối lên trước ngực của nàng may mắn nàng bị nóng tỉnh nếu là lại tiếp tục như vậy nàng có thể hay không tỉnh vẫn là cái vấn đề lớn đâu khả năng lớn nhất chính là bị trực tiếp đẻ chết tới người là heo nha đem người này đầu đầy ra tâu ngọc g i a o tức giận đến cực kỳ lúc này đang nghĩ đến nghĩ phía sau nàng hung tợn nắm lên hướng một cánh tay hung hăng chính là cắn một cái đi lên nga ô n h y mắt mở hai mắt ra hướng một khoe miệng co quắp một cái đầy mặt mộng bức nhìn xem tâu ngọc g i a o thế nào sáng sớm làm sao lại cắn người a lung lay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ đã sáng tỏ bầu trời hứa m ộ t hít sâu một hơi hướng về phía tâu ngọc g i a o hỏi thế nào nặng dâu thấy ác mộng không có cách nào vợ của mình ấy cắn liền cắn a dù sao hắn ra d à y thịt bèo tới cứ như vậy một cái còn không thể phá hăn phòng chân rời đi ép ta một đêm nặng chết người rồi t r ừ n g to mắt tâu ngọc g i a o giận đùng đùng giống lên một tiếng hứa mộc sửng sốt một chút hơi có vẻ xấu hổ đem đùi phải của mình từ nha đầu này trên thân rời xuống là dạng này à. chắc không được nha đầu này sáng sớm liền cho hắn tới một cái lần này hắn thật đúng là bị cắn đến không an khu khu che giấu xấu hổ ho khan một tiếng hứa một một bên đứng dậy vừa nói ta mua tới cho ngươi cơm sáng cái kia cái gì ngươi hoạt động bên dưới à? nói xong hắn liền đã từ trên giường bỏ lên mặc xong quần áo không đợi tâu ngọc giao phản ứng liền đã chạy ra khỏi phòng ngủ lúc này hô to một tiếng văng lên theo sát phía sau chính là một đạo tiếng xé gió chuyển đến hứa một ngươi lại ra siêu chỉ thấy một cái cái gối bay ra hứa một tay mắt lênh lẹ chuyển tay nháy mắt tiếp nhận cái này c á i gối lần sau ngươi nếu là tại ép trên người ta ta đem đầu ngươi vặn xuống ngay vậy hứa m ộ t rụt cổ một cái đem cái gối ném tới trên ghế s o f a phía sau cũng không trả lời cầm lên chìa khóa liền hướng ngoài phòng chạy không thể chơi vào nha đầu này hiện tại rời giường khí đoán chừng đều kéo đầy vẫn là chức tránh một chú ta t đi thang máy xuống l ầ u tựa hồ là bởi vì cuối tuần cũng có lẽ là còn sớm ra ngoài người cũng không coi là nhiều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vội ban xã xúc chạy nhanh nhưng cũng chỉ là số ít mới bảy giờ không đến cứ như vậy gấp may mắn ta không cần đi làm đứng tại cửa hàng ăn sáng bên ngoài hứa mộc mang theo chút tự hào sờ lên cái cảm nhưng cũng đối với mình chúng sinh cảm thấy vui mừng trên thực tế hắn cũng bất quá là cái người bình thường mà thôi chỉ bất quá lợi dụng một điểm tin tức bên trên ưu thế mới thu được không cần vội vàng đi làm kết quả câu nói kia thật đúng là đúng lựa chọn lớn hơn cố gắng mạch suy nghĩ quyết định được ra tiểu tử người có mua hay không lúc này xem xét nửa ngày hứa mộc lão bản nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi người này chuyện gì xảy ra sững sờ nửa ngày đều cũng không nói chuyện làm trong lòng người treo treo, treo. chẳng lẽ l à lên quá sớm nào tại trên giường không mang đi ra a a bị kêu một câu hứa một tranh thủ thời gian không tại nghĩ lung t u n g nhìn xuống phía trên đầu menu phía sau trực tiếp h g ô đến một lồng bánh bao hấp nửa lồng hấp sủi c ạ o hai bát bát cháo hai cái trứng luộc nước t r à đóng gói này mới đúng mà t ố t cầm cẩn thận a tổng cộng mười một khối tiền lão b à n tay chân l ê n h lẹ đem hứa một món u đồ vật chuẩn bị đi ra loại này cửa hàng ăn sáng đóng gói tốc độ tương đối nhanh dù sao mở ở trường học phụ cận đâu người lưu lượng lớn đại giới chính là sinh ý thịnh v ư tốc độ không nhanh sớm lô vốn đóng cửa tốt ta ân quả nhiên không ra hàn đoán lúc này nhà hắn đầu kiếp ăn tiếp theo cũng không có rời giường mà là đem chính mình quấn tại trong trăn đưa ra một cái tay cầm điện thoại tràn đầy phấn khởi nhìn xem tiểu thuyết ăn cơm đem nửa cái đầu rút về hứa một gó cửa một cái không mặn không nhặt kêu một tiếng nhìn nha đầu này dán dấp rời giường khí tiêu đến không sai bị lắm bây giờ gọi nàng là sẽ không bị đánh a liếc hứa một một cái tâu ngọc g i a o chậm rãi thu hồi điện thoại hơi có vẻ không muốn từ trong chăn chui ra lung tung che lên người mấy bộ y phục khoác lên áo khoác nàng xê dịch bước chân đi tới s o f a ngồi xuống bánh bao hấp không sai miệng lớn b á t cháo vào trong bụng hứa một đem bánh bao hấp hướng nha đầu này bên kia đẩy một cái sau đó lại cầm lấy một cái trứng luộc nước t r à bóc vỏ phía sau đưa cho nàng a liếc nhìn trứng luộc nước t r à tâu ngọc dao cùng tiểu hài giống như há miệng ra rất rõ ràng nàng đây là để hứa một đút nàng ăn phụ ngươi trợn nhìn nha đầu này một cái hứa mộc đem t r à lá trứng đút tới nha đầu này bên miệng nhìn xem tô ngọc dao cắn một cái phía sau nhai bộ dạng hứa mộc khỏe miệng giật một cái lập tức cảm giác ránh điểm tràn đ ấ y hắn đây là tại nuôi nữ nhi đúng không cái này nha đầu chết tiệt hiện tại liền cơm đều muốn hắn hỗ trợ uy mới ăn dạng này tiếp tục phát triển tiếp hứa mộc có đầy đủ lý do hoài nghi về sau đi vê đút c ờ nha đầu này cũng có thể để hắn giúp đỡ cùng tiến lên chương bốn trăm năm mươi ba mua thức ăn cùng với chuẩn bị cơm trưa đến cửa ra vào bắt cháo ngay vậy hứa mộc lập tức từ bỏ suy nghĩ mị b i dùng thìa đào một m u ỗ n g b á t cháo đút tới nha đầu này bên miệng nàng thật đáng yêu nha ăn cơm bộ dáng liền cùng hamster đồng d ạ n g ấy g ò má thế mà phình lên n g h ĩ chọc một cái làm sao bây giờ không phải liền là nuôi nữ nhi hắn cam tâm tình nguyện bữa cơm này tại nội tâm hy kịch m ộ ư ơ i phần hứa một ném uy bên dưới tiêu phí mười mấy phút cuối cùng là kết thúc sau khi cơm nước xong thời gian đi tới bảy điểm m ư ơ i đem rác rưởi ném vào thùng rác hứa một cùng tâu ngọc dao cùng một chỗ chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý giải quyết tất cả hai người tại khoảng bảy giờ rưỡi an mặc chỉnh tề cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn trong nhà có gạo phối liệu gì đó đều đầy đủ cho nên lần này ra ngoài chỉ cần mua thức ăn liền được tại tiêu phí m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian phía sau hai người tới phụ cận cái tia đ ạ i thương trường bên trong hứa một đẩy xe tâu ngọc giao thì làm mỉm cười đi theo bên cạnh nàng tâm tình không tệ không chỉ là bởi vì hứa một đút nàng ăn cơm sáng cũng bởi vì cùng nhà mình lại cắt bảo cùng một chỗ đi dạo siêu thị có thể không cần bỏ ra nàng món tiền nhỏ hứa một người này điện thoại dùng thật lâu chờ lần này tiền nhuận bút tới sổ tăng thêm tồn tiền nàng muốn cho nhà mình hứa ca thay cái tốt một chút điện thoại đi qua ban trái cây cậy hàng hứa mộc dừng bước lại tháng ba nên quý trái cây phần lớn là dâu tây quả xoài anh đào quả sơn t r à quả dâu loại hình bởi vậy lúc này cậy hàng bên trên bay đầy cái này mấy loại trái cây nha đầu ngốc thích ăn quả sơn trà đã có hứa mộc đương nhiên là chuẩn bị mua lấy như vậy một chút xưng điểm a quét mắt tâu ngọc g i a o hứa mộc cười cho ra lý do nói hôm nay tất nhiên mời người ăn cơm như vậy trái cây vẫn là phải mua chút đều vừa vặn ta gần nhất thật muốn ăn quả sơn trả chúng ta mua một chút a nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc dao kéo một cái túi tới lý do thành lập như vậy tất nhiên muốn mua lời nói vậy liền nhiều mua một điểm a không chỉ là hứa ca mơn ăn nàng cũng muốn thừa dịp nha đầu này hướng trong túi trang khét hở hứa một cầm một cái tây tam cắm vào một khối nhỏ chuyên môn dùng cho nhấm nháp quả sơn trà không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng t n h ì n không được hắn ngược lại t ê một cái có chút nhỏ chua có lẽ là thời kỳ còn s ớ m chút cái này quả sơn trà không có quen như vậy bộ dạng ít mua chút chật chất lưỡi hứa một nhẹ nói một câu tại tâu ngọc g i a o hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên trong hắn lại cắm một khối nhỏ quả sơn trà đem đút vào nha đầu này trong miệng t đồng dạng nhẹ tê tại tâu ngọc g i a o trong miệng văng lên bất quá tại chật chật lươi phía sau nàng ngược lại là ánh mắt sáng lên mùi vị này nàng thấy h a mặc dù là vị chua thế nhưng không hề chắc chát, chát còn mang một ít ngọt không có đoán sai hẳn là lứa thứ nhất bộ dạng quả thực quá hợp nàng khẩu vị nhiều mua chút ta ăn quét mắt hứa mục t â ngọc dao tranh thủ thời gian lại hướng trong túi chọn lấy một chút cái này lại các bảo hử không có l u ậ ăn bất đắc dĩ bung tay h ứ mục lắc đầu đến nhà đầu này khẩu vị là khác biệt ta sau đó hai người bọn họ lại mua điểm dâu tây cùng với một chút bá bá cam cái này mới đẩy xe đẩy đi tới r a u dưa khu ở chỗ này hai người bọn họ mua khoai tây dưa chuột tây h ồ n g thị quả c à ngó sen rau cần các loại rau dưa lại tại thịt tươi khu tuyển chọn tỉ mỉ mua khối rất không tệ tam tiên thịt cái này mới chuẩn bị đẩy đồ vật rời đi tính tiền phía trước hứa m ộ t đống nhiên nghĩ đến mai rau k h ô không có mua đâu hai người chỉ có thể bị ép buộc đi một chuyến đường rút lui bất quá cũng không phải hoàn toàn n u ồ n công tại mua mai rau k h â trên đường hắn thuận tiện mua hai cân tôm vàng rộn cùng với mua chút rau trộn cũng chính là thịt bò kho a phao tiêu chân gà loại hình dù sao tám người ăn cơm đâu đồ ăn thiếu không đủ ăn đồ ăn nhiều chuẩn bị cũng phiền phức trường hợp này bên dưới hứa một hai người trải qua thảo luận cảm thấy vẫn là cần lén l ú t lười nói ví dụ như đồ ăn kỳ thật có thể không cần làm như vậy nhiều lượng nhiều một chút liền được tôm vàng rộn làm làm nổi tăng thêm tông ngọc r a u hấp đốt trắng lại sao cái thổ đầu ti đập cái dưa chuột đốt cái tây hồng thị canh trứng cộng thêm mua mấy cái rau trộn không đủ ăn mới kỳ quái t ố a đến nhà hứa mộc ngay lập tức liền cùng tâu ngọc dao chui vào phòng bếp nha đầu này xử lý xứng đồ ăn mà hắn thì là hỗ trợ xử lý tam tiên thịt trong nồi bỏ vào số lượng vừa phải nước bỏ vào rượu g i a vị hạt tiêu hành kết đốt lên đem cả khối tam tiên thịt không vào nước bên trong bắt đầu nấu quá trình này cần đại khái mười lăm phút tả hữu cho nên đang chờ đợi thời gian hứa mộc nhận lấy tâu ngọc dao trong tay cạo tốt ra khoai tây tại thất bên trên s i ê u s i ê u s i ê u cắt lên kia người lao công này so hứa thúc thúc đều lợi hại a n h y mắt t â ngọc dao một bên móc ớt xanh vừa nói hứa mộc chiêu này nàng làm không được bởi vì nàng cắt miếng có thể nhưng cắt k i a thời điểm ấn xuống khoai tây mảnh cái tay kia luôn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp dùng sức thời điểm khoai tây mảnh muốn chạy không dùng sức khoai tây mảnh cũng muốn chạy căn bản các không gian đều đều thổ đậu ti t ố t ta kỳ quái đến không được kém xa đâu hứa mục lắc đầu cười tủng tìm nói lao hứa tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy cơm hắn còn có thể cắt đến càng mảnh một chút a thế nhưng ta cảm thấy hứa ca ngươi đã rất lợi hại nhẹ nhàng gật đầu t â ngọc giao đối với hứa mục lộ lung lay đầu lộ ra s ù n bãi ánh mắt nhà mình hứa ca vốn chính là tuyệt nhất không quản cùng ai so đều như thế ăn kẹo hứa m ộ c nhìn xem nha đầu này chậm dần động tắc trên tay phía sau cởi t ủ n g tìm nói miệng thế mà ngọt như vậy cho tan nếm thử mùi vị gì thôi người đoán trứng mắt nhìn tâu ngọc dao nhấp một cái bờ môi ta không đoán hứa m ộ c lắc đầu thả xuống dao phay trực tiếp đem nha đầu này kéo tới đầu hướng phía trước tìm tòi l i ê n hôn vào nha đầu này ngoài miệng rất lâu rời môi hứa m ộ c chật chật lưỡi dư vị nói thật là kỳ quái thế mà cũng là bạc hạ vị nàng dâu ngươi chẳng lẽ bị ướp mất miệng thử người mới ướp mất miệng Chận、nhìn hướng một, một cái tông ngọc dao lao đi khỏe miệng nổ nước bọt nói ta cũng không phải là thịt khô hh t t nhôm b a i h ứ a mộc không có tiếp t r a quay đầu thần tốc cắt gọn thổ đậu t i phía sau dùng chậu nhỏ chứa đưa cho tông ngọc dao nước lạnh qua hai lần sau đó ngâm nói xong hắn liền xoay người bắt đầu xử lý lên trong nồi thịt coi như mười lăm phút không sai bị lắm thịt ở vào nửa chín chứng trạng thái lúc này cần tại ra thịt bên trên xoa màu đậm xì dầu bởi vì thịt tương đối dài cho nên h ư ớ mộc đem khối này tam tiên cắt thành hai khối phân biệt dùng xì dầu lao đều phía sau hắn lên nổi bắt đầu n ư ớ dầu nơi này dầu không thể quá nhiều đợi đến dầu nóng phía sau đem ra thịt hướng xuống bỏ vào trong nồi nổ nổ đến da thịt có nâu đỏ sắc lúc vất lên muốn có chút nổi bóng cái chủng loại kia nàng dâu giao cho ngươi liếp nhìn ra thịt chất lượng hứa một mỉm cười đem vị trí nhường lại tiếp xuống liền muốn nhìn tâu ngọc dao dù sao phía trước công tác chuẩn bị là người đều có thể giải quyết nhưng phía sau liên quan tới gia vị a hỏa hậu a vẫn là phải nhường cho nhà đầu này chương bốn trăm năm mươi b ố hai ngươi là thật sẽ a chương bốn trăm năm mươi b ố hai ngươi là thật sẽ a t â ngọc dao gật đầu đem thịt đặt ở thất bên trên phía sau cũng không có gấp g ắ p cắt để tự nhiên thả lạnh từ bắt trong tủ lấy ra một cái c h ậ u nhỏ nàng thần tốc điều lên ngâm thịt liêu c h ấ p xin h rút nước tương đường loại hình lăn lộn cùng một chỗ thần tốc g ấ y thành một khối cùng lúc đó hứa mục đã đem còn lại đồ ăn chuẩn bị đi ra sẽ trở vào nồi xào rau làm xong những n à y hứa mục chờ lấy tâu ngọc dao cùng đi trên ghế s o f a ngồi một hồi mãi đến đặt ở thất bên trên thịt thả lạnh hai người mới trở lại phòng bếp t â ngọc dao cắt thịt hứa mục thì là yên tĩnh ngồi tại bên cạnh nhìn nhìn xem từng khối thịt mới mẻ xuất hiện sau đó bị nha đầu này bỏ vào điệu tốt liêu chấp bên trong ngâm hứa m ộ t nhịn không được nuốt một ngụm nước b ọ t hương a cái này còn không có bên trên nồi hấp hắn liền có chút muốn ăn vừa nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ trở nên mềm dẻo dẻo hứa m ộ t lại một lần nữa nuốt nước miếng một cái gấp cái gì còn sớm đâu tâu ngọc dao đem thị toàn t bộ c ắ t gọn tất cả ngâm về sau trận nhìn hứa m ộ t một cái đem dùng đũa kẹp lấy từng khối dọn xong dùng cắt gọn mai rau khô đặt ở phía trên tiếp xuống sẽ chờ ăn phía trước mở hấp đi hỏi một chút đám người kia đến chỗ nào tẩy cái、tay. Tâu ngọc g i a o một bên hướng phòng bếp bên ngoài đi vừa nói ta hỏi một chút hứa một cười cười t ừ trong túi lấy ra điện thoại bất quá không đợi hắn ra bên ngoài phát thông tin t r u n g điện thoại liền văng lên là vương kiệt đại ca u i lão đại các người đến chỗ nào hứa một quét mắt điện thoại kết nối phía sau trực tiếp hỏi tiểu khu bên ngoài đúng manh m a n h các nàng b à cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đâu hỏi ngươi muốn hay không mang một ít cái gì đi lên chúng ta thuận tay mua nghe vậy hứa một đi đến phòng khách ban công hướng tiểu khu bên ngoài nhìn thoảng qua xa xa vương kiệt một đoàn người liền bị hắn thu vào trong mắt bao lớn bao nhỏ đám người kia xem ra mua không ít thứ không cần ta cùng giao giao nên mua đ ề u mua các ngươi trực tiếp đi lên liền được đương nhiên nhìn các ngươi muốn hay không uống rượu muốn có thể mua chút đi lên chúng ta liền mua đồ uống đi chúng ta biết theo điện thoại bị cúp máy có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu khu bên ngoài mọi người nói chuyện với nhau vài câu phân ra hai người đi vào cách đó không xa siêu thị trong chốc lát công phu liền thấy đi vào siêu thị hai người r i ê n g phần mình ôm hai cái dương nhỏ về tới đám người tiếp xuống đi vào tiểu khu một đoàn người bị cây cối che chắn rốt cuộc không nhìn thấy tiếp xuống hành động hứa mộc cười cười quay đầu cho nhà mình nàng d â u một ánh mắt phía sau mở cửa ra các nàng đến tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái thiếu kỳ hướng ngoài phòng nhìn một chút ân không có mùa hay nhanh bọn họ đã vào tiểu khu cười vô vô nha đầu này bà vai hứa mộc tiếp tục nói có thể bắt đầu hấp không sai biệt lắm ta liền đi xào rau ngay vậy tâu ngọc g i a o gật đầu xoay người đi phòng bếp thiếp s u ố n g nước để lên n ồ i vừa mới bắt đầu hấp tâu ngọc g i a o liền nghe đến nhà mình ngoài cửa chuyển đến tiếng nói chuyện từ trong phòng bếp thỏ đầu ra nàng vừa vặn nhìn thấy trần hồng dẫn đầu cất bước đi vào g a môn g i a o g i a o sớm nha mỉm cười lên tiếng chào hỏi trần hồng nhữ mày hỏi muốn đổi dày sao các ngươi hai cái miệng nhỏ thời gian trôi qua không t ệ sao gian phòng kia ta từ cái này nhìn đã cảm thấy ấm áp đâu không cần không cần mau vào đi tâu ngọc g i a o xua tay mau đem trần hồng kéo vào gian phòng ngay sau đó liệu như quỳnh đám người lần lượt đi đến đứng tại cửa ra vào h ứ a một nhìn xem đi vào mấy vị nữ sinh trong mắt lóe lên một sợi đối với đẹp thưởng thức không thể không nói tâu ngọc dao mấy cái này bạn cùng phòng thật sự là mỗi người mỗi vẻ tiêu manh, manh hoạt bát đang yêu trần hồng hào phóng hào khí cùng với liệu như quỳnh cao quý l a n h diễm thật để người nhịn không được nóng nhìn thưởng thức bất quá tất cả những thứ này đều tiền đề đều là không cùng nhà mình nha đầu ngốc so tại h ư ớ n g một xem ra nhà mình nha đầu ngốc đã có tiêu manh manh hoạt bắt đáng yêu cũng có trần hồng hào phóng hào khí thậm chí tại thay đổi một số tương đối đoan trang trang phục phía sau nha đầu này cũng có thể biểu hiện ra cao quý l a n h diễm cảm giác quả thực chính là chân chính bảo tàng nữ h à i nhi lúc này tại h ư ớ n g một suy nghĩ nhà mình nha đầu n g c mới là xinh đẹp nhất chuyện này lúc t â ngọc dao một cái tay lặng lẽ meo meo rời khỏi cái ông của hắn、t. chừng lớn hai mắt hứa m ộ t hít vào một ngụm khí lạnh tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt hắn thần tốc giải thích nói ta là tại nhìn vì cái gì trần hạo t i ể u tử kia không có tới không sai tại trần hồng đám người sau khi đi vào vương kiệt cùng phùng đào hai tên gia hỏa cũng ôm hai cách bia đi đến thế nhưng đâu thân thể bọn hắn phía sau cũng không có nhìn thấy trần hạo tin ngươi cái quỷ tâu ngọc giao trận nhìn người này một cái lôi kéo trần hồng đám người trực tiếp đi vào phòng khách kêu gọi mọi người đem mua đồ ăn v à t nha trái tới nha tất cả để tại trên bàn trà bên cạnh hắn không có nói với ngươi sao p hôm u xuống, đều đều n nói, nàng mấy ngày nay đều thân phận, g giải đào để mỉm mấy cười thích bia t là tô Duyệt theo nàng nói đã đi cái kia bệnh viện theo A, kia nàng nói đi cái đã ấ y l ầ nay cùng người i k gặp mặt qua. Hôm qua. a n người kia ước chừng biểu tỷ nàng nàng không yên tâm toàn bộ hành trình đi theo chuẩn bị bảo vệ học tỷ tới h ứ a một gật đầu ra hiệu hắn hiểu được mà đúng lúc này trần hồng ba người đã bị tâu ngọc g i a o mang theo than q u a n lên hai người cải tạo phòng làm việc hoa hai người các người thật hạnh phúc thế mà còn có chuyên môn phòng làm việc trường lớn hai mắt trần hồng tràn đầy ghen tị lôi kéo t â ngọc dao cánh tay nàng vừa rồi có thể là nhìn hai người này đều đã ở cùng c một hai ỗ rồi. h ứ một làm. n ó d ạ người này có t r này t r không tác những i t t ở tại cùng một chỗ còn trôi qua một mươi phần sinh động hâm mộ c r ế t người tâu ngọc g i a o sờ một cái sống núi lộ ra ngượng ngùng nhưng lại đặc biệt tự hào biểu lộ vậy cũng không nàng chính mình cũng cảm thấy nàng cùng hứa ca sinh hoạt trôi qua đặc biệt có ý tứ lúc này thiêu manh manh nâng tay hiếu kỳ lắc lắc có thể nhìn họa sao gian phòng bên trong tới gần bệ cửa sổ bên kia bay đây thật nhiều cuốn lại ký tên thiêu manh manh phi thường tò mò tại chỗ này giao giao sẽ họa thứ gì dạng họa dù sao mỗi một cái học vẽ tranh có lẽ cũng nhìn không được sẽ lén lút họa có chút lớn tiêu chuẩn đồ vào ta nhìn thôi tâu ngọc giao giang tay ra bày tỏ tùy tiện nhìn dù sao những bức họa này bản thảo đại đa số nội dung đều là nàng trong trí nhớ tình cảnh nói ví dụ như cùng hứa mộc trục dưa nói ví dụ như cùng hứa mộc đi bờ sông chơi nước hay là cùng hứa mộc chạy núi móc tổ chim truy đại hoàn loại hình ân không có gì không muốn nhìn người